t r ư ơ n g một sáng sớm p h â n đấu t r ư ớ c tờ mở sáng màu đen bên trong bắt đầu lộ ra mấy phần sáng ngời thời điểm trương thanh dương đã hoàn thành hắn luyện công buổi sáng nửa sáng nửa tối bên trong mơ hồ có thể trông thấy bình tĩnh hồ trên nước sương mù tràn ngập trương thanh dương thuận bờ hồ thở hồng hộc hồ hướng về đi mặc dù chỉ là ba cây số còn ngay cả chạy mang đi hắn y nguyên cảm thấy thân thể tựa như là bị móc rỗng thở đến tựa như tám mươi tuổi lão nhân hận không thể trong cổ họng rỗi ra một cái tay nhỏ đến giúp đỡ hắn hô hấp vớt một cái mồ hôi trên trán thiện tay vãi ra lại đi một hồi trương thanh dương cảm thấy mình không phải như vậy thở hồn、hện. chỉ ít không cần giống trước đó như thế từng ngụm từng ngụm thở hào h ẹ n vòng quanh bên hồ sáng sớm người luyện thần dần dần nhiều lên một cái nhìn hơn sáu mươi tuổi lão đại gia bước đi như bay đất từ đối diện chạy tới gặp thoáng qua trương thanh dương hâm mộ nhìn qua tự rêu lấy thấp giọng nói thân thể vẫn là quá hư nhược muốn ở trong học viện cầm tới thể thuật trước mười ta còn muốn càng cố gắng a hồ gió thổi qua thân thể cảm nhận được từng tia từng tia lenh ý trương thanh dương lập tức tăng nhanh bộ p h á p hướng nhà đi trong nhà bữa sáng trong tiệm tản ra màu da cam ánh đèn xua tán đi mấy phần đầu mùa đông hàn ý bữa sáng cửa hàng không lớn cực kỳ đ thật lâu không có một lần nữa quét vôi qua dưới đất là phổ thông đất xi măng bởi vì bị quá nhiều người dân qua có địa phương trở nên đặc biệt bóng loáng mấy hàng đơn giản cái bản cũng là dùng rất nhiều năm lão vật cái này lúc sau đã có mấy cái khách quen ngồi tại vị trí trước lẫn nhau bắt chuyện chờ đợi bữa sáng toàn bộ bữa sáng cửa hàng đều tản ra tầng dưới chót người bình thường dân khói lửa cha ta trở về ừ m đến đem bữa sáng cho ngươi lý thuốc bưng quá khứ trương phụ tại trong phòng bếp nói a tới một lớn bắp mì phía trên tới lây thật dậy một tầng d â máu lỏng cộng thêm hai cái dày đặt mặt h ầ u bị trương thanh dương đưa qua h ả o tiểu tử chạy bộ giữ vững được có tầm một tháng đi không sai muốn rèn luyện ra một cái bền chắc thân thể liền phải kiên trì bền bỉ lý thúc là một cái d á người n g khôi ngô há tử ngoài ba mươi làm qua mấy năm binh bây giờ tại một nhà bãi bên trong làm bảo ăn ừ n chạy một tháng lẻ ba trời liền là tiến bộ không lớn trương thanh dương một bên cho đối phương lấy ra sạch x e đ u a một bên tự r ê u nói ngươi chính là nội tình có chút kém bất quá ngươi cũng đừng có gấp ngươi nhìn thân thể của ta đ ư n g nhìn hiện tại tráng giống đầu châu trước kia cùng ngươi cũng kém không nhiều trường lớp chúng ta nói qua vừa mới bắt đầu không thể sốt ruột đều là thời điểm đặt nền móng cơ sở càng lao dựa vào về sau trưởng thành không gian càng lớn lý thúc cười ha hạ tiếp nhận đũa vừa an đ u ổ i đối phương vừa kẹp một lớn đua dê m ó n lỏng vẫn là lao trương nhà các ngươi dê tạp thoái lợi ích thực tế các ngươi nếu là dọn đi rồi ta còn thật không biết đi cái nào ăn vào như thế giàu nhân ái đồ vật đi đem ngươi bành đại thúc cũng bưng đi qua t r ư ơ n g phụ tại trong phòng bếp hô được rồi tới trương thanh dương quay người tiến phòng bếp lại bưng một chén lớn tới lấy dê tạp thoái mỹ sợi ra bành thúc mỹ sợi của ngươi trương thanh dương đem dê tạp t o á i đưa đến một cái hơn bốn mươi tuổi giữ lại một nắm dâu dê thon gầy nam tự trước người bánh thúc n é t miệng cười một tiếng lộ ra mấy quả bị thấp kém hun khói hấp răng có vẻ như quan tâm nói thanh dương à khỏi bệnh hoàn toàn sao vẫn được không sai biệt lắm thanh dương ngươi nhưng phải đem bệnh dưỡng hảo tại chúng ta cái này một mảnh ngươi là duy nhất cao tài sinh mẹ ngươi lần trước còn nói với chúng ta ngươi là nam lăng thư viện trước mười tương lai tiền đồ rộng lớn còn nói cái gì sau này sẽ là thần cơ giáp cũng có thể mở vừa mở ngươi cũng không thể bởi vì một lần thai nạn xe cộ liền đem tiền đồ đụng không có a bánh thúc giả mô hình giả ý thức quan tâm bánh lá quỷ cơm đều không trận nổi miệng của ngươi không muốn ăn về sau cũng đừng đến ăn t r ư ơ n g mẫu nổi giận đùng đùng từ phòng bếp lao ra đối một mặt r ê u cận trung niên hán tử lớn tiếng mắng ta ăn ta ăn ta cái này không phải cũng là quan tâm ta cái này đ ạ i chất tử n h à dê dâu ria bành lão quỷ c h ế cười nói xong một mặt đắc y cúi đầu bắt đầu ăn bẹp lấy miệng ăn thanh em rất lớn từ khi trương thanh dương xảy ra chuyện đến nay cái này người xung quanh nhưng xem không ít cho cười rốt cuộc tại mấy tháng trước cho dù trương thanh dương vẫn là người thiếu niên nhưng tiền đồ rộng rãi bọn hắn nói chuyện với trương thanh dương đều phải mang theo định đ o ạ tiêu dung hiện tại trương thanh dương xảy ra chuyện cũng thuộc về bọn hắn cười lớn tiếng nhất chứng mẫu hử một tiếng lại quay đầu x ô n g trong phòng bếp trương phụ nói để nhi tử đưa cái gì đưa n g ư ơ i có tay có chân không thể bưng một chút và không thấy được nhi tử chạy xong bước trở về một thân mồ hôi sao vạn nhất thụ phong hàn làm sao bây giờ chứng mẫu một trận gào thét chật hẹp trong tiệm trong nháy mắt liền an t ĩ n h lại chứng mẫu quay đầu nhìn về phía trương thanh dương treo vẻ mặt bồi dối ngây nô khuôn mặt trên mặt lập tức trồi lên cương t r i ề u t i ể u dung nhi tử lên lầu tắm rửa đi vừa chạy xong bước đừng bị cảm lạnh nơi này là thâu người làm sống người liền cho ta đi học cho giỏi để những cái kia chế g ễ u người nhìn xem hai nạn xe cộ thì thế nào n g ư ơ i đồng dạng có thể nương tựa theo cố gắng có thể qua tối thượng đ ẳ n g người sinh hoạt ừm ta đã biết mẹ trương thanh dương trọng trọng gật đầu các vị thuốc bá các ngươi chấm ăn trương thanh dương lên tiếng c h à o rời đi quán cơm nhỏ p h ò n g trước từ sau đường lên lầu hai nhạc đệm qua đi quán cơm nhỏ rất nhanh liền khôi phục náo nhiệt tới đây đều là sinh hoạt tại phụ cận lão hàng xóm hàng xóm cũ cũng đều là sinh hoạt tại tầng dưới c h ố t dân chúng bình thường quán cơm nhỏ không chỉ có là đám người chỗ ăn cơm đồng dạng là đám người nói chuyện phiếm nói nhảm đang bắt quái nơi trốn trương thanh dương mơ h ồ nghe được lầu dưới thực khách nói đến lao triệu đấu s a trùng lại thua không còn một mảnh nghe nói lúc ấy vì gỡ vốn còn cho mượn vay nặng lãi đồng dạng thua không còn một mảnh người đã trải qua có hai ngày không thấy được không biết có phải hay không là bị vay nặng lãi cho bắt đi trương thanh dương thở dài cái này lao triệu vốn là phụ cận gia cảnh thật không tệ một gia đình về sau lão triệu nhiễm lên đấu s a trùng trò chơi đã xảy ra là không thể ngăn cản từ ban sơ đánh cược nhỏ di tình đến cuối cùng thua thê ly tử tán chỉ dùng thời gian hai năm dưới ai lần trước giống như nghe lão mụ nói lao triệu còn thiếu nhà chúng ta ba mươi khối lao triệu hiện tại người đều không thấy đ o á n chừng là đừng hy vọng hắn trả nợ ba mươi khối cũng không phải một cái con số nhỏ đối với người bình thường tới nói liền là một tháng bữa sàng phí một lớn bát mì dội lên thật dày d ê tạp toái là tám lông một cái bánh bao lớn một lông một khối tiền đầy đủ một đại h á n ăn quá no trương thanh dương một bên khắp không bờ bến thả suy nghĩ một bên tắm rửa hắn đột nhiên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian đem vòi nước đông sen đóng lại bây giờ cũng không so trước kia nước này phí tiền điện có thể bớt thì bớt ta trương thanh dương đứng tại phòng tắm trước gương xương sườn giống như thân thể có thể thấy rõ ràng khúc xuống cánh xuống trương a hai y nhỏ. đầu cơ cực kỳ t thanh dương tự đủ, một tháng đủ, lẻ bỗng a ngày, m i à y c h ố nhiên g đẩy, c ạ tạ y bộ, t dừng lại do dự một chút ánh mắt nhìn về phía trong phòng ngủ tủ sách tủ sách bên trong tràn đầy lúc trước hắn lấy được vinh dự cùng nhân sinh của hắn mục tiêu một tòa màu đỏ thần cơ giáp mô hình tia đã từng là hắn suốt đời mục tiêu người một nhà kiêu ngạo Toà thần thần thứ nhất thần thần loại hảo này màu là là nguyên hình liên nhân liên đỏ hỏa Hỏa chiếc cơ cơ cơ cơ giáp gọi giáp, giáp. giáp sau i n h r t i ê chí lấy nhân loại cùng xa tộc chiến nhân hơn tranh, lấy loại trùng ngàn năm kéo dài chiếc sa đó từ phòng thủ, tiến phòng chống chuyển hướng tiến công. cự Sau đ mấy chục năm lần lượt đản sinh nhiều khung thần cơ giáp đặt vững nhân loại thắng lợi chiến cuộc quét qua ngàn năm qua phong tục đ ổ i bại cường thế đất đem xa trùng chạy về sa mạc quê quán mặc dù trước mắt nhân loại cùng xa trùng chiến tranh vẫn chưa đình chỉ nhưng cũng đều là tiểu quy mô m a s s a đồng thời lấy nhân loại chiếm thượng phong làm chủ Mà chương ầ n g hai nam lăng thư viện thần kinh nguyên thiên phú rất thưa tớt trong trắng không có một mà có thể điều khiển thần cơ giáp thiên phú càng là vạn người không được một tuyệt đình thiên tài hai nạn xe cộ chức trương thanh dương liền là cái này một trong số đó lại thêm chăm chỉ mới nhất một lần nam lăng thư viện xếp hạng trương thanh dương đã xếp hạng thứ m ộ ư ơ i có thể tiến vào nam l a n g thư viện đều là những người nào đại đa số đều là thiên tri tiêu tử có thể tại những người này xếp hạng thứ m ộ ư ơ i nói tương lai có thể khống chế thần cơ giáp khả năng còn hơi cường đ i ệ u quá rốt cuộc con người khi còn sống rất dài tương lai sẽ như thế nào còn rất khó nói nhưng thần cơ giáp tuyệt không phải khó thể thực hiện cho dù không thể điều khiển thần cơ giáp trương thanh dương cũng ý nguyên sẽ trở thành nhất lưu cơ giáp sư tại hai nạn xe cộ trước đó trương thanh dương là tuyệt đại đa số người cần ngưỡng vọng thiên tài vô số quang hoàn vân quanh tiền đô rộng lớn chủ đề nhân vật tụ hội hợp tâm lao trương gia cũng là họ hàng xa láng giềng hâm mộ ghen ghét đối tượng nhưng là một trận thai nạn xe cộ trương thanh dương đầu bị thương khôi phục về sau vậy mà phát hiện đánh mất thần kinh nguyên thiên phú ngay cả cơ bản nhất một chút cơ g i á p thao tác đều khó mà hoàn thành b a n sơ hai tháng thư viện cũng tốn không ít tâm tư hy vọng trợ giúp thư viện ngôi sao tương lai lần nữa khôi phục thần kinh nguyên thiên phú nhưng sự thật chứng minh đều là phí công cái này cũng không ngoài ý muốn đại não là nhân loại tinh mật nhất khí quan liên quan tới đại não nghiên cứu liên bang hợp trung quốc cũng bất quá là vừa cất bước giai đoạn không cách nào khôi phục là bình thường nhất bất quá kết quả nhưng là đối trương thanh dương một nhà tới nói lại là thực sự từ trong mây ngã vào bụi bặm bên trong các loại châm t r ọ c trao phúng bạch nhãn đoạn thời gian này chung vào một chỗ so t r ư ơ n g phụ trương mẫu phía trước mấy chục năm đặt chung một chỗ đều nhiều cũng may lào trương gia vốn chính là cắm rễ tại tầng dưới chót dân chúng tính cách cứng cỏi gánh vác hết thể lưu nôn phỉ ngữ trương thanh dương cũng từ nam lăng trong thư viện cơ giáp phân viện chuyển đến s ủ n g thú phân viện mặc dù lao sư thân h i ế u bao quát phụ mẫu đều đối phản đối hắn làm như thế nhưng trương thanh dương vẫn là gánh vác hết thể áp lực quả thực là chuyển đến sùng thú phân viện sùng thú văn minh sớm đã xuống dốc. Tại cơ giới văn minh hôm nay, xã hội loài người hết thảy đều quay t r u n g quanh tại cơ giới văn minh b ộ n phía là cơ giới văn minh phục vụ cơ giáp sư nhóm có được quyền lực lực lượng vinh dự địa vị xã hội s ù n g thú văn minh là trước thời đại sản phẩm mặc dù tại thời nay còn không có hoàn toàn biến mất nhưng đã triệt để xuống dốc cơ giới văn minh tại liên bang hợp chủng quốc bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị s ù n g thú văn minh chỉ là trong góc vớt điểm canh thừa thì n g ộ i đã không có cái gì ra d á n g cường giả đỉnh cao nội danh nhân vật cũng vô pháp tại nhân loại đối kháng xa trùng trong chiến tranh sung làm vị trí chủ đạo tóm lại súng thú văn minh liền là một cái tùy thời đều có thể biến mất ở trong dòng sông thời gian văn minh có ít người cảm thấy trương thanh dương thần kinh nguyên thiên phú còn có thể cứu rút một chút nhưng là ở vào vòng xoáy trung tâm trương thanh dương lại nhìn rất rõ ràng thiên phú của hắn rất không có khả năng trở lại nữa tiếp tục kiên trì h ô m trước kia vinh dự không tung tay cuối cùng bất quá là biến thành người khác trò cười lúc trà dư t i ể u hậu mà thôi thà rằng như vậy còn không bằng chủ động tìm một đầu đường ra c ò n nước còn tắt chứ sao trương thanh dương thu về ánh mắt hít sâu một hơi nắm chặt nắm đấm mệnh ta do ta không do trời ta cũng không tin tìm không ra một con đường tới đi xuống lầu một bên vùi đầu ăn nhiều một bên nghe các hàng xóm láng giềng nói kể bên này phát sinh sự tính các loại dê tạp thoái những người có tiền kia là không ăn bởi vì cảm giác không được mùi t a n h tương đối nặng nhưng là giá cả tiện nghi đối tầng dưới chót dân chúng tới nói cảm giác cái gì đều là tiếp theo m ẫ u chốt là có thể hay không nhét đầy cái bao tử lao trương ra đại lượng thu mua dê tạp thoái trở về nấu ra tưới vào trên mặt mặc dù cảm giác rất bình thường nhưng là số lượng nhiều lợi ích thực tế phụ cận người đều nguyện ý tới ăn trương thanh dương trong chén một nửa mì sợi một nửa dê tạp thoái phía trên còn ngược lại một chút chân quý nước ép ớt đỏ rực lại để mắt lại đi t a n h cũng liền trương thanh dương đãi n ộ này Trương p h ụ chính trương mẫu ăn đều không nỡ thả nước ép ớt vì bao dài điểm thịt trương thanh dương quả thực là cắn răng đem một chén lớn dê tạp toái mỹ sợi nhét vào bụng bên trong lau lau miệng tại trương mẫu vui vẻ ánh mắt bên trong đi ra cửa trường học trương thanh dương cưới xe tự động một đường đi vào nam lăng thư viện nam lăng thư viện có lịch sử lâu đời liên bang hợp trung quốc có thật nhiều chính trị gia danh nhân học giả đều ra từ nơi này mấu chốt nhất chính là nam lăng thư viện đi ra rất nhiều ưu tú cơ giáp sư hiện tại hình thiên thần cơ giáp người điều khiển ngụy tông vạn liền xuất từ nam lăng thư viện cho nên nam lăng thư viện tại liên bang hợp trung quốc bên trong địa vị siêu nhiên đối cả nước các nơi đám thiên tài bọn họ đều có khó mà kháng cự lực hấp dẫn dạng này một cái có các loại quang hoàn nam lang thư viện tự nhiên chiếm cực kỳ rộng lớn trong sân trường không thiếu trên trăm năm cây già cùng các loại quý báu thưa thất hoa cỏ mặc dù là đầu mùa đông trong thư viện lá cây cũng chưa hoàn toàn tàn lụi có không ít còn tại ngoan cường sinh trường đặt tại mấy tháng trước trương thanh dương nhất định sẽ thả c h ậ m bước chân tại cảnh đẹp bên trong b u ơ n g lòng tinh thần dạng này rất có hiệu quả sự vật tốt đẹp cuối cùng sẽ để người ta vương lòng tinh thần bất luận áp lực bao lớn tinh thần nhiều mọi mệnh đều có thể đạt được làm dịu nhưng là hiện tại trương thanh dương làm vẫn lạ là p h à m l à nhìn thấy hắn người đều sẽ theo bản năng nhìn nhiều vài lần thậm chí chỉ trỏ trương thanh dương cũng không muốn bị người xem như hầu tử đến xem bởi vậy tiến thư viện càng là thêm lớn mấy phần khí lực cưới xe tự động tiến về sùng thú phân viện gơi mấy phút trên đường học sinh cũng càng ngày càng ít trước mắt nam lăng thư viện có sùng thú cùng cơ giáp hai cái học viện nhưng là học sinh số lượng tới nói sùng thú phân viện chỉ có cơ giáp bên này một phần năm sùng thú phân viện lối vào là từ hai cây một người ô m thô tảng đá lớn trụ cùng một khối thạch dẹp tạo thành cửa lớn thạch dẹp trên viết sùng thú phân viện bốn chữ lớn tiểu chữ cường tráng mạnh mẽ đầu bút lông thô cạnh xuyên qua cửa đá liền đi tới s ủ n g thú phân viện khu vực trương thanh dương quen thuộc một mực cưới đến cửa phòng học khóa xe đi vào phòng học trong phòng học thưa t h ấ t ngồi hai mươi người chúng ta thiên tài tới trương thanh dương một chân vừa cất bước đi vào phòng học liền có một cái mịa mai âm thanh âm vang lên nguyên bản ồn ào trong phòng học lập tức vang lên đều nhịp tiếng cười nhạo nói chuyện chính là một cái không quá cao lại g â y còm ra hỏa đang từ chỗ ngồi đứng lên mở to một đôi tràn ngập khiêu khích dí vị con mắt nhìn xem trương thanh dương trương thanh dương nhìn hắn một cái không hề nói gì tìm một cái chỗ ngồi phối hợp ngồi xuống tâm lý của những người này hắn biết rõ tại nam lăng thư viện s ù n g thú phân v i ệ n cùng cơ g i á p phân v i ệ n vô luận địa vị vẫn là nhân số đều tranh l ệ n h rất xa nhưng là hết lần này tới lần khác chiếm diện tích so cơ g i á p phân v i ệ n còn mưa lớn hàng năm s ù n g thú phân v i ệ n sẽ còn phân đi đại lượng tài nguyên loại thực lực này cùng địa vị không xứng đôi hiện trạng cũng khiến cho cơ g i á p phân v i ệ n học sinh rất khó chịu thường xuyên gây chuyển đ ố i s ù n g thú phân v i ệ n bên này học sinh châm trọc khiêu khích tương đối cơ g i á p phân v i ệ n đám kia thiên tri tiêu tử s ù n g thú phân v i ệ n bên này học sinh đã bất lực hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ trương thanh dương toàn bộ nam lăng thư viện xếp hạng thứ m ư ơ i kia là chín mươi chín học sinh đều cần ngưỡng vọng tồn tại bây giờ hộ lạc đồng bằng càng là nghèo túng đến chuyển viện tới sùng thú phân viện kia mọi người không nhân cơ hội này bắt nạt một chút như thế nào phát tiết bình thường nhận uy khuất t r ư ơ n g ba cố gắng v i n h viễn không quá hạn cái k i a gầy còm ra hỏa có cái ngoại hiệu gọi h ầ u tử nghe nói tại sùng thú phương diện có chút thiên phú xem như cái không lớn không nhỏ thiên tài thể thuật tại điểm trong viện trình độ cũng cực kỳ cao mặc dù thân thể gầy nhưng là đấu pháp rất cường ngạnh nếu như đặt ở sùng thú thời đại văn minh hẳn là sẽ có một phen thành cựu chỉ tiếc tại cơ giới văn minh hôm nay sùng thú chiến sĩ thành tựu có hạn trần nhà rất thấp nhìn xem trương thanh dương cũng không quay đầu lại ngồi xuống. hoàn toàn không cho hắn mượn cơ hội sinh sự thời cơ xấu hầu niết niết miệng khinh thường hừ một tiếng ngồi xuống đối xấu hầu tới nói về sau có là sửa chữa đối phương thời cơ không cần gấp tại nhất thời trương thanh dương ngồi xuống không bao lâu lão sư liền đi tới bắt đầu chính là lên lớp hơn bốn mươi tuổi lão sư nhìn một bộ say rượu chưa tỉnh d á n g vẻ trong ánh mắt hiện đầy tơ máu quần áo nhăn không k é o mấy còn có mấy cái lô rách tóc cũng là dối bời một bộ thiên n g a i lưu lạc người dám vẻ lão sư vừa tìm đến liền tự mình máy móc nói về hoang dại súng thú phân bố quy luật dưới dạng đài học sinh nghe không bao lâu liền không nhịn được ồ nào lao sư sách chính chúng ta sẽ nhìn cũng không nhọc đến ngươi đọc một lần liền đúng vậy a lao sư ngươi liền không thể giảng một chút trên sách không có sao g i ả n g những vật này có cái gì chứng dụng hiện tại ngoại giới nơi nào còn có thể tìm tới hoang dại sung thú xấu hầu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn kêu lên nhưng là lao sư trên bục giảng tựa như không có nghe được vẫn là không nhanh không chậm dựa theo mình tiết tấu lên lớp xấu hầu mấy người cũng không dám quá phận rốt cuộc nam lăng thư viện nội quy trường học tự nghiêm sung thú phân v i ệ n lại thế nào tàn h ạ n cũng muốn tuân thủ trường học kỷ nội quy trường học nếu không hậu quả nghiêm trọng trương thanh dương nghiêm túc quan sát qua vị lao sư này trên thực tế không chỉ vị lao sư này còn có sùng thú phân v i ệ n cái khác cho hắn có chui lên lớp lao sư mặc kệ những lao sư này là tính cách gì đại đa số đều lo liệu lấy một cái kiếm sống tâm lý đang dạy học cũng thế xã hội bây giờ trên sùng thú chiến sĩ địa vị cũng không cao muốn trở thành sùng thú chiến sĩ độ khó lại rất lớn tấn thăng nhà mình sùng thú độ khó càng lớn tiêu xài cũng cực kỳ đáng sợ Húng chi, ngươi vì trở thành sủng thú chiến sĩ, tân tân khổ khổ tu luyện nhiều khác, như ngươi sùng tân tân luyện năm. Người khác, liền xem như người vì trở tu sĩ, xem b cho nên đem so sánh phía dưới trở thành s ủ n g thú chiến sĩ cũng không có chút nào đáng giá t i ê u ngạo địa phương trương thanh dương không có thần kinh nguyên thiên phú liền mang ý nghĩa hắn trở thành đỉnh cấp cơ giáp sư con đường này hoàn toàn bị che lại cho nên hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ở s ủ n g thú chiến sĩ con đường này trên bài trừ muôn vàn khó khăn tiến lên toàn bộ ban chỉ có trương thanh dương tại nghiêm túc ghi bút ký đọc sách tiếng trung tan học vang lên giờ học lao sư cũng không có bởi vì trương thanh dương nghiêm túc nghe giàn bài ghi bút ký mà nhiều liếc hắn một cái k p lên giáo trình liền vội vàng rời đi phòng học trương thanh dương đối với cái này cũng không bất kỳ ý t ư ở n trương thanh dương có thể đi đến nam lăng thư viện hạng mười vị trí không chỉ là bởi vì hắn có thần kinh nguyên thiên phú càng bởi vì hắn là cái học bá h ắ n tại thật lâu trước đó liền đã nộ ra một cái đạo lý người muốn thu hoạch được cái gì liền tự mình đi cố gắng nếu như cố gắng lại không có đạt được muốn thu hoạch vậy liền cố gắng gấp đội dựa vào lao sư dịu dắt dựa vào đồng học chuyển thụ tiên tiến học tập kinh nghiệm tất cả đều không đáng tin cậy cho nên lão sư cùng đồng học đối với hắn là thái độ gì hắn căn bản không thèm để ý trọng yếu là học được cái gì không có hiểu rõ địa phương nghĩ biện pháp đi hiểu rõ những kiến thức này ở giữa có thể hay không thành lập được liên hệ nào đó có hay không tân tiến hơn hữu hiệu hơn phương pháp học tập phương pháp học tập phía sau suy nghĩ logic là cái gì đây mới là trương thanh dương quan tâm địa phương s ủ n g thú phân v i ệ n bên này chương trình học cũng không nhiều v u ổ i sáng chỉ có hai tiết khóa sau khi tan học trương thanh dương nhanh chóng đem bút ký sách vở nhét vào ba lô vội vàng rời đi phòng học thẳng đến thư viện s ủ n g thú phân v i ệ n thư viện tàng thư lượng rất nhiều nhất là rất nhiều s ủ n g thú phương diện sách báo ở bên ngoài đã không nhìn thấy tung tích nhưng là nơi này còn tốt tốt quay hàng n i ệ m một số thân phận chứng xác định là nam lăng thư viện học sinh sách báo nhân viên quản lý liền đem trương thanh dương bỏ vào trên dưới năm tầng chiếm diện tích hơn hai bình phương thư viện tàng thư rất nhiều trương thanh dương tại thư viện ngâm một tháng đối với nơi này thư tịch phân loại bảy ra vị trí đã rất quen thuộc thiến thư viện l i ề n thẳng đến s ủ n g thú loại thư tịch mà đi s ủ n g thú loại sách chủ yếu tập trung ở tầng thứ năm rất nhiều sách đều không có bảy ra tại trên giá sách mà là đống trong góc tầng này trên cơ bản không có mấy người cho dù là s ủ n g thú phân viện học sinh tới đây đọc sách cũng rất ít trương thanh dương một đường đi đến lâu năm tính mịch bầu không khí cũng làm cho hắn tâm cấp tốc án tính lại liên là quyển sách này sùng thú văn minh khái luận lần trước nhìn một nữa hôm nay hẳn là có thể xem hết trương thanh dương quen thuộc tại một cái giá sách trên đem sách lật ra ra vừa đi hai bước ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một quyển sách trên sùng thú anh hùng liệt chuyện diễn nghĩa trương thanh dương ngồi xuống đem giá sách tối tầng dưới sùng thú anh hùng liệt chuyện diễn nghĩa cho rút ra tiện tay phủi nhẹ sách mặt ngoài cho bụi lộ ra phía dưới ố vàng trang sách thật đúng là diễn nghĩa sách trang bịa là một vị sùng thú chiến sĩ nhìn tình huống liền là cùng sùng thú hợp thể sau dáng vẻ một thân lớp vẫy màu đen lộ ra kim loại sáng bóng cầm trong tay một thanh so với mình còn muốn lâu một chút phương thiên hòa kích sùng thú chiến sĩ quay cánh bay giữa không trung tại hắn đối diện có một cái dữ tợn cường đại thân hình to lớn xa trùng tộc cường giả bị hắn một đau hai nửa máu tươi như mưa bốn phía phương ra trang địa nhìn có chút khoa trương đến là phù hợp diễn tả đặc điểm cái gọi là diễn nghĩa liền là đem chuyện tiến hành khoa trương phủ lên lại tăng thêm một chút nguyên bản không có tình tiết lấy chuyện xưa hình thức tự thuận ra đã tới t làm người say mê nổi sóng chập trùng hiệu quả trương thanh dương theo tay cầm tìm một cái trâu ngồi ngồi xuống tới mở ra sùng thú văn minh khái luận không lâu sau trương thanh dương liền hết sức chăm chú đầu nhập vào trong sách Quyển sách này, liền sách là đ ặ trương thanh ú thời đại cũng có là r dương tìm tới quyển sách này về sau giống như lấy được trí bảo hắn có thể thông qua quyển sách này bắt đầu từ số 0, nhanh chóng toàn diện hiểu rõ sùng thú văn minh đồng thời quyển sách này mặc dù từ đầu tới đuôi không có nói qua cụ thể phương pháp tu luyện nhưng lại như đèn tháp đồng dạng cho hắn chỉ rõ phương hướng đơn giản tới nói vô luận làm cái gì xử lý nghề nghiệp gì đáng sợ nhất là mỏ đá qua sông bởi vì ngươi không hiểu rõ cho nên ngươi thấy không rõ con đường phía trước ngươi tùy thời đều có thể đi nhầm đường hoặc là rơi vào trong hố hoặc là đi vào ngõ cụt mà có hải đang chỉ rõ phương hướng liền có thể để ngươi trẻ đi rất nhiều đường q u a n co tránh đi hố cùng ngõ cụt có thể nói quyển sách này so tuyệt đại đa số bí tịch đều muốn trọng yếu hơn trương thanh dương không sợ nhìn sách chậm trễ thời gian tu luyện đã quyết tâm đi s ủ n g thú chiến sĩ con đường liền muốn tại đi đến con đường này trước đó khắc sâu hơn nhận biết s ủ n g thú văn minh t r ư ơ n g không bốn vinh quang tổ tiên trương thanh dương vẫn chưa thỏa mãn đất khép lại s ủ n g thú văn minh khái luận quyển sách này mới đột nhiên phát hiện trời đã tối trong bụng hoa hoa gọi b ậ y nhìn qua đầu nhập vậy mà quên đi thời gian trương thanh dương động tác lưu loát đất thu thập một chút đem xem hết sách thả lại giá sách lại thuê s ủ n g thú anh hùng liệt chuyện diễn nghĩa trương thanh dương cởi lên xe tự động nằm chặt hướng nhà đuổi tốt đi sau hiện người một nhà đều đang đợi hắn trương mẫu nói ngươi không về nữa, cha ngươi vừa muốn đi ra tìm ngươi. từ khi trương thanh dương thai nạn xe cộ về sau trương phụ trương mẫu liền đối với hắn quản tương đối nghiêm thậm chí một lần ngay cả xe tự động cũng không cho hắn cưỡi trương thanh dương đem sách cất kỹ ấ y n à y nói tại thư viện đọc sách nhìn mê mẩn không chú ý thời gian trương mẫu nói về sau về sớm một chút bên ngoài không an toàn trước đem cái này cho uống lại ăn cơm nói xong trương mẫu liền đem giữ ấm trong thùng chất lỏng cho đổ vào trong chén chan đầy một chén lớn chất lỏng màu đen tản ra thảo dược hương vị trương mẫu nói uống lúc còn nóng hoàn toàn dựa theo đại sư yêu cầu lựa nhỏ chịu đủ m ư ơ i giờ hương vị khả năng có chút không tốt lắm. bất quá từ từ nhắm hai mắt ngựa đầu một hơi uống hết cũng đến không đến mùi vị gì trương thanh dương nhức đầu c ư ờ i khổ từ khi mình chẩn đoán chính xác mất đi thần kinh nguyên t i ê n phú về sau lão mụ tìm qua rất nhiều người bắt rất nhiều nghe nói cực kỳ linh nghiệm có thể khôi phục thần kinh nguyên phương thuốc dân、Lân、gian trên thực tế chỉ cần lý tính suy nghĩ dưới thật muốn có loại này thần kỳ phương thuốc dân、Lân、gian liên bang đã sớm cầm tới sản xuất hàng loạt kia đến cho quốc gia tăng thêm bao n h i ê u cơ giáp sư phương thuốc dân gian người nắm giữ cũng sẽ không phải chịu bắt đãi đã sớm có được núi vàng núi bạc nhưng là có lúc rất nhiều chuyện là không cách nào dùng lý tính để cân nhắc mọi người bán làm ộ t cái khả năng một cái cơ hội cho dù khả năng này đến gần vô hạn bằng không tại trương mẫu hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú bên trong trương thanh dương hít một hơi thật sâu kiên trì bưng lấy bát một hơi đem chén này không biết tên chất lòng cho rót xuống dưới vớt một cái miệng cố nén muốn nôn mửa ra xúc động tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống tới trương mẫu vui mừng nói ăn đến khổ bên trong mới là người trên người chờ khôi phục thần kinh nguyên thiên phú ta xem ai còn dám chê cười nhà chúng ta ngươi không thấy được vương quế tiêu nữ nhân kia trước kia nhìn thấy ta cách ta thật xa liền cười cùng một đoá hoa giống như cùng ta chào hỏi cả ngày nhớ muốn đem nàng khuê nữ giới thiệu cho ngươi phi c ó ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga chỉ bằng con gái nàng kia tướng mạo kia trí thông minh cũng có thể xứng với nhi từ ta nhìn nhìn lại nàng hiện tại mắt chó coi thường người khác đồ vật từ trước mặt ta trải qua đều giả bộ như không nhìn thấy ta con mắt dài ở trên đỉnh đầu thường xuyên ở sau lưng nói láo đầu còn tưởng rằng ta không biết thứ gì đợi đến trương mẫu nói không sai bịt lắm trương phụ mới nói mười bốn tuổi ngươi cũng coi là trưởng thành mặc dù ta và mẹ của ngươi cũng không nguyện ý ngươi chuyển viện đến sùng thú phân viện bất quá chúng ta cũng đầy đủ tôn trọng ý kiến của ngươi mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể khôi phục thần kinh nguyên tiên phú nhưng là chúng ta cũng biết khả năng này tính rất nhỏ sùng thú chiến sĩ cũng coi là một con đường chúng ta bên này khu trưởng cục cảnh sát liền là một cái sùng thú chiến sĩ không đảm đương nổi cơ giáp sư tương lai làm cái trưởng cục cảnh sát cũng không tệ đã đi đường này ngươi liền phải nghiêm túc nỗ lực càng nhiều mồ hôi tương lai mới có thể có thành tựu chương phụ là cái đầu bếp vẫn là cái trình độ không ra thế nào tích đầu bếp lao trương ra tiệm cơm nếu như không phải mở tại loại này tầng dưới chót khu dân cư hơn nữa còn chỉ bằng cách doanh đơn giản bữa sáng đoán chừng khả năng đã sớm không mở nổi trương phụ bình thường cũng không làm sao nói càng ít trông thấy hắn nói nhiều lời như vậy trương thanh dương trọng trọng gật đầu nói ừ m cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta đã lựa chọn s ủ n g thú chiến sĩ con đường này liền nhất định sẽ càng thêm cố gắng ta cam đoan sẽ trở thành một cái cường đại s ủ n g thú chiến sĩ không để các ngươi mất mặt t ố t ăn cơm đi trương phụ nói người cả nhà không nói thêm gì nữa trương thanh dương cũng vùi đầu ăn cơm cả nhà cơm nước xong xuôi trương thanh dương đang muốn trở về phòng trương m â u nói cái tiêu thuốc hiện tại uống hết có cảm giác sao nếu là có cảm giác ngày mai liền cho người thêm chịu không có cảm giác liền đổi một loại khác thử một chút trương thanh dương trần trừ một lúc nói còn giống như không có cảm giác gì khả năng dược hiệu còn chưa bắt đầu phát huy đi trương mẫu nói ừ m có cảm giác nhất định phải nói với ta trương thanh dương gật gật đầu đi lên lầu dưới lầu trần mặc trương phụ đ ố n g như nói về sau đừng làm cái gì phương thuốc dân gian trở về đều là lừa gạt tiền làm sao lại có hiệu quả trương mẫu thanh em đột nhiên đề cao nói họ t r ư ơ n g ngươi có phải hay không đau lòng tiền đến cùng là nhi t ử tiền đồ trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu ngươi cho rằng ta nghĩ đến chỗ cầu người sao trương phụ trần mặc một hồi nói chỉ cần có thể đem nhi t ử chữa lành đập nồi bán sắt đều được nhưng ngươi nghe qua có cái nào thần kinh nguyên tiên phú là dựa vào ăn phương thuốc dân gian chữa trị xong tại sao không có lần này lý đại sư liền chữa khỏi qua mấy cái nhưng là lý đại sư cũng đã nói cái này có cái s á t suất thành công vấn đề đến kiên trì ăn trường kỳ ăn mới có thể có hiệu quả trương mẫu nói trương phụ nói đều là chính bọn h ắ n nói ngươi gặp qua chân nhân sao ngươi xem qua những cái được gọi là chữa trị xong cơ giáp sư cơ giáp giấy lái xe sao trương mẫu thanh em đột nhiên thắp xuống mấy phần nói tia đến k h n g có bất quá cái kia rất nhiều người đều là đi tìm hắn trị liệu sẽ không đều là lừa đảo đi trương phụ nói giới thiệu ngươi đi là sát vách quảng trường vương nhị hoa bọn hắn một nhà đức hạch gì ngươi còn không biết thiếu tiền của chúng ta khi nào trả qua l i ê n người như nàng có thể nhận biết đường đường chính chính đại sư bị trương phụ một chất vấn trương mẫu không còn có trước đó lẽ thẳng khí hùng hồi tưởng vương nhị hoa một nhà có tiếng xấu danh tiếng trương mẫu lập tức có chút hối hận phải biết vương nhị hoa giúp hắn giới thiệu lý đại sư trương mẫu chẳng những tiêu một số lớn tiền mua thuốc còn đem vương nhị hoa một nhà ghi nợ cho miễn đi trương mẫu lắp bắp nói trọng yếu như vậy sự tình lại là giữa đường lắng giềng hẳn là sẽ không gạt ta đi ta tốn không ít tiền đâu trương phụ nói là thuốc ba phần độc nhi tử thân thể vốn l à yếu trương mẫu đem eo đ ỡ n một cái cả giận nói thanh dương nếu là có vấn đề gì ta liền đem nàng cho xé không được dám gạt ta ta hiện tại liền đi tìm nàng n g ư ơ i đi tìm nàng làm chi trương phụ nói nàng dám gạt ta tiền ta đem tiền muốn trở về trương mẫu nổi giận đùng đùng liền định đi ra cửa tìm vương nhị hoa trương phụ nói được rồi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ngươi lại không có chứng cứ chứng minh nàng lừa người nhà nàng là cái gì tính tình ngươi cũng biết làm sao có tiền trả lại ngươi trương mẫu thu hồi bước chân oán hận nói không thể liền dễ dàng như vậy nàng hai người thu thập xong phòng ở trương phụ rót một chén k h ẩ t r à ngồi xuống một lát sau cùng trương mẫu nói chúng ta trương g i a tổ tiên đi ra lợi hại s ủ n g thú chiến sĩ cũng từng phong quang qua hiện tại mặc dù s ủ n g thú chiến sĩ không được nhưng tốt xấu so với người bình thường mạnh hơn nhiều thanh dương mặc dù không có thần kinh nguyên thiên phú chú định không thể trở thành cơ giáp sư nhưng là có thể trở thành sùng thú chiến sĩ cũng rất tốt nếu như có thể thành trương mẫu kiêu ngạo nói nhà chúng ta thanh dương từ nhỏ đã thông minh so ngươi thông minh nhiều hắn nhất định có thể trở thành s ủ n g thú chiến sĩ trương phụ không có phản bác gật đầu nói s ủ n g thú chiến sĩ trọng yếu nhất chính là s ủ n g thú trứng hiện tại s ủ n g thú trứng càng ngày càng ít đoán chừng giá cả không rẻ ngày mai tìm người hỏi thăm một chút trương mẫu giải quyết dứt k h o á t nói tích lũy tiền hoặc việc bán ngã cũng muốn tích lũy tiền mua cái tốt s ủ n g thú trứng trương phụ uống một hớp lớn k h ổ trà chậm nhớ tới cái gì nói ta nhớ được trong nhà còn có tổ bên trên c h u y ể n đến một bản nhật ký liền là nghĩ không ra để chỗ nào trương mẫu lập tức t h u c giục nói cái kia còn ngồi làm gì nhanh đi tìm xem bên cạnh tim vừa nghĩ không chừng là ngươi tổ tiên chuyển thừa cái gì bị、tịch. một trận lục tung n chư ơ n g phụ buồn nản ngồi tại trên mép dưỡng một bên minh tư khổ tượng một bên ảo nào, nào thấp giọng nói làm sao liền không tìm được đây chương không năm t ổ tiên b ố t ký t r ư n g mẫu oán giận nói vật trọng yếu như vậy ngươi làm sao không giao cho ta đảm bảo đâu ta giúp ngươi đảm bảo nửa đời người đồ vật ngươi nhìn có hay không ném qua một cây châm chính ngươi đâu ba ngày hai đầu vứt bừa bãi không hỏi ta liền không tìm được đồ vật tổ tiên truyền thừa bí tịch ngươi sớm nên giao cho ta đến đảm bảo thả ở ta nơi này tuyệt đối sẽ không ném ai t r ư n g phụ đột nhiên nhãn tình sáng lên đột nhiên từ trên mép giường rời đi ba chân bốn tẳng đi đến đối diện từ nhỏ bàn tròn bàn dưới chân rút ra một bản ô vàng rách dưới sách vợ chưng phụ dùng tay gạt đi trong sách vợ xám mở ra ngạc như nói liền là quyển sách này ngươi làm sao lấy ra đệm bàn chân t r ư ơ n g mẫu đưa tay một tay lấy sách từ trương phụ trong tay đoạt lấy ván giận nói vật trọng yếu như vậy ngươi làm sao sớm không nói cho ta ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nếu là không cẩn thận đệm hỏng ta không tha cho ngươi trương phụ bất đắc dĩ nói thật tốt là ta không tốt ngươi động tác điểm nhẹ quyển sách này thời gian rất dài ra trang giấy rất yếu lối nơi nào yếu lối ta nhìn rắn chắc vô cùng nói là nói như vậy t r ư ơ n g mẫu động tác trên tay lập tức nhu hòa mấy phần tranh thủ thời gian cho nhi từ đưa đi sớm ngày dùng tới sớm ngày có hiệu quả chương mẫu lại đem sách nét trở lại trương phụ trên tay được trương phụ cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý có nhiều thứ tỷ như c h i thức liền là sớm ngày biết sớm ngày được lợi trương phụ gõ cửa tiến trương thanh dương gian phòng trương thanh dương đang xem sách trương phụ đem sách đưa tới trương thanh dương trên tay nghiêm túc nói quyển sách này là chúng ta lão trương gia tổ tiên lưu truyền xuống ngươi xem một chút có cái gì dùng a trương thanh dương một mặt n g ộ n g nhìn xem hắn không hiểu rõ vì cái gì mình lão ba đột nhiên đi tiến gian phòng cho mình lấy ra một bản rách dưới sách a liền là chúng ta tổ tiên tại s ủ n g thú thời đại văn minh thời điểm nghe nói đã từng đi ra một cái đặc biệt lợi hại s ủ n g thú chiến sĩ tựa như là cái gì thiên hạ mười đại cao thủ loại hình quyển sách này liền là vị tia tổ tiên lưu lại nhật ký ngươi đã lựa chọn s ủ n g thú chiến sĩ con đường này ta nghĩ quyển sách này hẳn là đối ngươi có tác dụng trương phụ lại bổ sung trương thanh dương hai mắt sáng lên cảm xúc lập tức hưng p h ấ n lên không thể nào nhà chúng ta tổ tiên còn có nhân vật lợi hại như thế thiên hạ thập đại kia là tương đương với hiện tại trấn quốc cấp cơ giáp sư y đây chính là làm người ngưỡ ngộ núi cao cường giả trương phụ mặt mo trên đường đỏ cố gắng muốn k h ố n g chế được ý t h ầ n sắc làm thế nào cũng không che giấu được k hẳn h là cố lên nha đã tổ tiên có thể làm được ngươi cũng có thể làm được Từ m ân trương thanh dương một bên đ u ổ theo một bên không kịp chờ đợi mở ra quyển sách trên tay lập tức một cỗ mục nát mùi đập vào mặt hát g ì trương thanh dương nhịn không được hát hơi một cái đem sách cách bộ mặt xa một chút cẩn thận từng ly từng tí lận xem trang giấy ố vàng và mẹo có chút g i ò n mỗi lần một tờ đều có một cỗ múc m è o hương vị phiêu tán ra hẳn là sách cũ không thể nghi ngờ thời gian hẳn là có tuổi rồi trương thanh dương vốn cho là lao ba là đang khoác nhưng là từ trang giấy cảm giác nhìn lại lời của cha đến là có mấy phần có độ tin cậy trương thanh dương đột nhiên nhớ tới lao ba vẫn còn ngầm đầu trương phụ đã rời đi phòng ngủ cũng lặng lẽ gài c ử a lại trương thanh dương thu về ánh mắt đem l ự c chú ý tập trung ở trên tay trong sách thiên hạ thập đại sùng thú chiến sĩ kia thật sự là ngưỡng mộ núi cao cảnh được được dừng nhân vật ta trương thanh dương hưng ơ phấn đất nhỏ giọng thầm thì đồng thời cẩn thận lại cẩn thận đất xoa xoa ra trên vết bẩn phía trên này viết cái gì ra trên có mấy cái mơ hồ chữ viết từ kiểu chữ nhìn lại hẳn là cùng hiện tại liên bang thông dụng tiểu chữ không giống nhau lắm nhưng hẳn là có nhất định nguồn hắn lại lật mở bên trong trang giấy phát hiện bên trong chữ cũng không nhận ra trương thanh dương bất đắc dĩ đem sách khép lại nói chỉ có thể ngày mai đi thư viện tra một chút nhìn có hay không s ủ n g thú thời đại văn minh văn tự phiên dịch loại sách tham khảo hy vọng có đi đem sách buông xuống cất kỹ trương thanh dương cũng mất tiếp tục xem sách hứng thú nghĩ nghĩ ngồi xuống trước để cho mình buông lỏng đợi đến thấp thỏm chi tâm hoàn toàn buông xuống tâm tình dần dần bình tĩnh nguyện như láo tăng giếng cổ không gợn xong lúc trương thanh dương bắt đầu vận chuyển thần kinh nguyên tăng cường pháp đã từng luyện tập đếm rõ số lượng àn hơn vạn lần thần kinh nguyên tăng cường pháp không cần suy nghĩ n i ệ m động tức pháp đợi ạ i náo tựa như đến tâm tình lần nữa bình tĩnh khi trương thanh dương ánh mắt ý đồ xâm nhập k i a từng đạo c h ạ c cây hình điện q u a n lúc kịch liệt đau đớn đột ngột mà tới cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng nhìn không thấy hơn nửa ngày mới tỉnh hôn lại còn tốt vừa mới thanh âm không lớn l a o mụ bọn hắn hẳn là không nghe được trương thanh dương b ị mép giường đứng lên chỉ cảm thấy đầu thật giống như bị máy khoan điện chui qua đầu dạng động một chút lên đau xem ra hôm nay cái gì cũng không làm thành trương thanh dương thở dài hành động chậm chạp đất nằm ở trên giường mặc dù đối thần kinh nguyên thiên phú khôi phục khả năng hắn cũng chỉ ôm một phần vạn tưởng niệm thế nhưng là khi hắn phát hiện thật không cách nào khôi phục lúc khó mà nói rõ đau lòng vẫn là để hắn đặc biệt đề bài sáng ngày thứ hai tỉnh lại lúc đầu đã, đã hết đau nhưng là thất vọng tâm tình vẫn là như có như không nhắc nhở lấy hắn từ đây hắn thật cũng không phải là trước kia cái kia vạn người c h ú mục thiên tài chỉ có có được qua mới biết được mất đi thống khổ băng lanh nước theo gương mặt c h ả y qua cái cổ một mực chạy đi xuống trương thanh dương nhìn qua mình trong gương hít một hơi thật sâu nói ngươi phải kiên cường a trương thanh dương không có gì lớn trên đời này mãi mãi cũng sẽ không chỉ có một con đường có thể đi ngươi sẽ trở thành một cái cường đại sùng thú chiến sĩ tin tưởng mình theo thường lệ đi ra ngoài chạy bộ mặc dù đối trương thanh dương tới nói chạy bộ đối thân thể cải tạo quá chậu quả cũng không phải là quá tốt nhưng mỗi một lần chạy cự l y dài đều là một lần đối thân thể cùng tinh thần ma luyện hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể ngay tại một chút xíu đạt được cải thiện luyện công buổi sáng kết thúc đơn giản nhanh chóng hướng về tắm một cái lại tại trong tiệm bận rộn một hồi mới ăn điểm tâm cưới lên xe tự động đi trường học trương thanh dương một đường cưới đến nhanh chóng hắn không kịp chờ đợi muốn đem quyển sách kia trên văn tự cho phiên dịch ra tới đây chính là thiên hạ thập đại lưu lại btg hắn thực sự muốn biết bên trong đến tột cùng viết cái gì trương thanh dương khó được trốn học không có đi phòng học vọc thẳng hướng thư viện sáng sớm bên trên thư viện bên trong càng Trương Thanh、dương、tại trước kiểm nghiệm thân phận lúc, thỉnh Dương nghiệm phận giáo kiểm lúc, quảy sách báo nhân viên quản lý xin h văn văn là cái hơn sáu mươi tuổi g ầ y còm lao đầu mỗi ngày đều ngồi tại phía sau quậy mang theo kính mắt đọc sách sách báo nhân viên quản lý nhìn xem trương thanh dương kiểu cũ kính đen phía sau con mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng là cũng không có hỏi trương thanh dương tại sao muốn loại này cơ h ộ i sẽ không có người nhìn sách sách báo nhân viên quản lý dùng nồng đậm địa phương khẩu âm nói có một bản ta tìm cho ngươi quyển sách này trên thị trường đã không có cho nên không thể mượn chỉ có thể ở thư viện nhìn được rồi Không vấn có đề, trương ạ ơn. t thanh dương ôm tác phẩm vĩ đại sách tham khảo tìm một cái yên lặng vị trí lại đem tổ truyền nhật ký lấy ra không kịp chờ đợi đối chiếu phiên dịch rất độc tấu nhanh trên mặt mấy chữ liền phiên dịch ra trương tiết trụ nhìn hẳn là tổ tiên danh tự nhưng cái tên này cũng không quá giống như là thiên hạ thập đại cường giả danh tự a khí thế quá yếu liền hướng ven đường gặp phải a miêu a cầu trương thanh dương trong lòng âm thầm nhà rãnh nhưng là cũng không độc trí Ai quy đối sách tham khảo càng ngày càng quen thuộc có chút tái diễn chữ cũng không cần lại tra lần thứ hai cho nên phía sau tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng chỉ là dùng một cái buổi sáng mới đưa một quyển sách cho hoàn toàn phiên dịch ra tới trương thanh dương ý thức được về sau có thể sẽ tiếp xúc đến c à nhiều g n s ủ n g thú thời đại văn minh văn tự cho nên đem s ủ n g thú văn minh văn tự cho nghiêm túc học tập một lần là cực kỳ có cần phải chí ít phổ biến chữ đều có thể thuần thục đọc cùng lý giải không lo được trước tiên đem sách tham khảo cho trả lại trương thanh dương bưng lấy phiên dịch ra tới nội dung như nói như khát lận xem đọc vài trang về sau trương thanh dương phát hiện một cái làm người cảm thấy lung tung bí mật cái này lao trương ra tổ tiên trương tiết h trụ cũng không phải là cái gì thiên hạ thập đại chỉ là một cái có chút t i ê n phú sùng thú chiến sĩ bản sự bình thường nhiều lâm thì cái n h ị lưu nhưng hắn có một người anh em tốt ghê ớ m gọi là Cố Vọng Bắc. cái này cố vọng b ắ c là cái đại danh đỉnh đỉnh sùng thú chiến sĩ thiên hạ thập đại một trong theo trương thiết chủ nói coi như tại thiên hạ thập đại bên trong cũng có thể xếp hạng trước ba ba người này lẫn nhau kiên kỵ cũng chưa hề giao thủ cho nên nói không ra ai mạnh hơn một chút trương thiết chủ mặc dù thiên phú không ra thế nào tích nhưng làm người trọng nghĩa khí cùng cố vọng b ắ c quan hệ tốt tựa như thân huynh đệ cố vọng b ắ c mặc dù cường hãn rối tinh rối mù đánh sai chủng tộc cho hắn cái ngoại hiệu gọi là bạch diện tử thần chân chính có thể xưng được là, là nghe nóng rồi c h u n thế nhưng là cố vọng bắt người này tính tình tương đối quái cái khác thiên hạ thập đại sùng thú chiến sĩ đều có gia tộc của mình lưu lại truyền thừa cố vọng bắc lại cả đời chưa lập gia đình ngoại trừ trương thiết chủ cũng không có gì đặc biệt bản thân cho nên cũng không có thành lập gia tộc gì chính là bởi vì cố vọng bắc một thân một mình không cố kỵ gì cho nên vô luận sa chủng tộc vẫn là cái khác cường giả thế ra đều đối với hắn đặc biệt e ngại trương thiết chủ trong nhật ký ghi chép cố vọng bắt cả đời to to nhỏ nhỏ trên t r ă m chiến chỉ là sa chủng tộc vương cấp cường giả chém giết qua búi vị đây đã là sa chủng tộc cấp cao nhất c ư g i ả phổ thông sa chủng là không có gì trí tuệ nhưng là sa chủng tộc vương giả đã bỏ đi côn trùng sắc ngo So、thâm n linh chi cầu trương thanh r tuệ siêu c dương đột nhiên một cái giật mình toàn thân đều run rẩy lên nhiệt huyết tại trong lồng ngực không ngừng lan lộn thâm linh chi cầu hắn cảm giác mình hốc mắt tựa hồ cũng có chút tầm ức tiết hầu nghẹn ngào nói không ra lời to lớn kinh hỷ trong nháy mắt s u n g kích hắn cơ hồ muốn khóc lên tâm linh chi cầu thiên hạ thập đại đỉnh cấp cường giả bí pháp tha đây là chém giết qua xa trùng tộc vương giả cường giả nha bí pháp của hắn chân quý c ỡ nào nếu như là tại lúc trước cái bí pháp này một khi thỏ đầu ra nói không chừng liền sẽ lập tức nhấc lên tranh đoạt gió tanh mưa máu t h â n tân khổ khổ phiên dịch tổ tiên nhật ký không phải là vì cái kia khả năng một phần bằng s a o trương thanh dương ổn định một chút tâm tình kích động tiếp lấy xem tiếp đi quả nhiên ở phía sau thấy được tổ tiên ghi chép tâm linh chi cầu công pháp tâm linh chi cầu ngắn ngủi mấy trăm chữ lại có nhiều chỗ xóa bỏ xóa và sửa chữ viết trương thanh dương nhìn đằng sau công pháp phía sau văn tự mới biết đạo tổ chức tiên ở ghi chép đoạn này công pháp thời điểm tâm tình có chút phức tạp một phương diện cảm thấy hẳn là xứng đáng hảo huynh đệ tín nhiệm không nên đem hảo huynh đệ công pháp chiếm làm của riêng chuyển cho mình hậu nhân làm như vậy có chút không chính cống một phương diện khác đi lại cảm thấy hảo huynh đệ không có hậu nhân mình có nghĩa vụ giúp hắn không thể để cho hắn một thân bản lĩnh như vậy thất truyền cho nên mới sẽ có xóa viết, viết xóa chữ viết về sau trương thiết chủ quyết định phó thác cho trời liền đi lại ở trong nhật ký cũng không mặt khác chuyển cho hậu nhân ai vận khí tốt phát hiện coi như ai cái này cũng giải thích vì cái gì lão trương ra g i à n khổ chuyển thừa nhiều đời như vậy càng hôn càng kém lại không có vừa ra mặt đọc tâm linh chi cầu công pháp văn tự trương thanh dương lòng ngưng ỡ ấy hận không thể lập tức liền có thể tu luyện nhật ký nội dung phía sau cũng không có lòng nhìn tiếp nữa trương thanh dương lặp đi lặp lại cẩn thận đọc tâm linh chi cầu phỏng đoán hàm nghĩa trong đó cái gọi là đọc sách trăm lượt hắn nghĩa t ừ gặp trương thanh dương một bên đọc một bên suy nghĩ thời gian dần qua đã đem cái này mấy trăm chữ nội dung đều có thể đọc ra tới thuộc lầu đất đọc hơn trăm lần xuống tới toàn văn ý tứ đã bị trương thanh dương phỏng đoán bảy tám phần nhưng trương thanh dương vẫn là không vừa lòng tận lực thả chậm tốc độ độc chú trọng hơn suy nghĩ trong đó ẩn hàm ý tứ cùng phía sau l o g i từ từ mỗi một chữ phảng phất đều tại trương thanh dương trước mắt x u ố n g lại giải thích lấy mình hàm nghĩa sùng thú chiến sĩ một nửa cường đại đều thể hiện tại mình sùng thú trên thân cho nên cùng sùng thú ở giữa câu thông liền lộ ra rất là trọng yếu sùng thú là một loại t i ê n đ ị a tạo ra cường đại sinh mệnh chẳng những sức chiến đấu tinh người còn có siêu việt phổ thông thú loại trí tuệ cùng sùng thú câu thông càng là thông thuận sóng vai lúc chiến đấu sùng thú đối chủ nhân mệnh lệnh liền có thể lĩnh hội càng đúng chỗ tâm linh tri cầu liền là một loại câu thông theo trương t i ế t chủ nói loại bí pháp này cũng không phải người nào đều có thể học hội thì như chính hắn cũng chỉ có thể lĩnh hội điểm vụ vặt trương thanh dương trong lòng căng thẳng sợ mình không có phương diện này thiên phú thiên phú hiện tại đã trở thành trong lòng của hắn một cái mẫn cảm tử mặc dù về thời gian còn có một chút nhưng trương thanh dương vẫn là quyết định sớm một chút về n h à đến thử luyện tập quyết tâm linh chi cầu đem sách vợ cất kỹ lại ôm sách tham khảo xuống đến lầu một quầy hàng chỗ trả sách tạ ơn phía sau quầy vẫn là cái kia gậy còm đeo kính lao đầu nhìn sang trương thanh dương một cái tay liền nhẹ nhóm đem nặng nghề sách tham khảo tiếp nhận đi bản này sách tham khảo hữu dụng không trước k i a trả sách chưa hề gặp sách báo nhân viên quản lý nói nhiều một câu đang chuẩn bị đi trương thanh dương dừng lại tiếu dung tràn đầy mà nói dùng tốt phi thường tạ ơn lần sau nếu như muốn tìm sách khác cũng có thể trực tiếp hỏi ta g â y q u ò n lao đầu mặt không thay đổi nói một câu liền không để ý đến hắn nữa trương thanh dương sửng sốt một chút lần nữa nói tiếng cảm ơn rời đi thư viện cưới lên xe tự động đ ạ p vào đường về nhà chương bảy tưởng tượng lực lượng ngươi không cách nào tưởng tượng về đến nhà chương phụ trương mẫu chính ở phòng khách xử lý một chút ngày thứ hai cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy trương thanh dương trở về trương mẫu nói hôm nay sớm như vậy trở về trương thanh dương ngử một tiếng nói ta lên lầu ăn cơm chiều gọi ta trương mẫu nói cha ngươi đưa cho ngươi quyển sách kia nhìn sao nhìn trương thanh dương một bên lên lầu một bên hồi đáp gọi là trương thiết trụ tổ tiên viết nhật ký trương thiết trụ trương mẫu nói cái tên này nghe có chút quê m ù a đi tốt giống như trước trong thôn lên thiết đản g nhị cầu loại hình danh tự lao nương môn không hiểu đừng nói mỏ đây chính là thiên hạ thập đại danh tự đừng dùng nhị cầu cái gì mù ví von trương phụ nói tóc dài kiến thức ngắn ai nói thiên hạ thập đại không thể để cho trương thiết trụ trương mẫu trừng mắt trương phụ nói ngươi vừa mới nói ai lão nương môn ngươi nói ai tóc giải kiến thức ngắn ta hiện tại nếu là m á n g ngươi ngươi khẳng định nói ta cố tình gây sự đến ngươi nói cho ta một chút cái kia thiên hạ thập đại kêu lên cái gì trương thiết trụ ngươi muốn nói ra đến việc này coi như xong ngươi muốn nói không nên lời chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện tóc giải kiến thức ngắn sự tình trương phụ lập tức lúng túng qua loa tắc trách nói khả năng này đều là mấy trăm năm trước chuyện ta nào biết được trương mẫu ném đi trong tay nguyên liệu nấu ăn lạnh lùng nhìn chằm c h ẳ n trương p h nói ngươi không biết ngươi liền dám nói linh tinh ngươi liền dám nói ta là lao nương、môn. trương giá sao? t phụ quả q u y ế thanh n nhao nhao dương lòng ngứa ư ơ i ngáy khó nhịn đất đóng cửa lại đem tổ tiên nhật ký lấy ra mặc dù đã có thể lương thuộc lầu vẫn là đem tâm linh chi cầu đoàn này đọc tới đọc lui mấy lần thằng đến lược chú ý vô cùng đầu nhập tập trung ở tâm linh chi cầu công pháp bên trong hắn mới dựa vào giường ngồi xếp bằng xuống đến t h ư ơ n g thiết chủ cái kia phong cách vô cùng bằng hữu cũng người người c hắn người thậm, thậm chí hoài ậ p nghi trước kia liền có loại này vĩ đại sinh mệnh có thể làm được điểm này bởi vì tại rất nhiều giáo phái trong điện tịch đều hoặc nhiều hoặc ít nhấn mạnh tâm linh tu luyện chỉ bằng điểm ấy hắn liền suy đoán khi một người có thể đem sức mạnh tâm linh hoàn toàn mở phát ra tới liền có thể sẽ trở thành còn sống thần điểm này nhìn trương thanh dương là nhiệt huyết sôi trào nhưng là thần cách hắn khoảng cách thật sự là quá xa vời trương phụ trương mẫu đối kỳ vọng của hắn chỉ là tại liên bang hợp trung quốc bên trong làm cái trưởng cục cảnh sát mà thôi mà lại làm học bá trương thanh dương cũng nhìn qua rất nhiều sách chưa hề nhìn nơi nào có ghi chép qua dạng này sức mạnh tâm linh cường giả cũng không tin một cái tâm ý liền có thể phiên sơn đào hải nhưng là giáo phái bên trong cường điệu sức mạnh tâm linh tu luyện đúng là chân thật bất hư cho nên hiện tại trương thanh d ư n g là bán tín bán nghi Hắn hy vọng cố vọng Bắc nói là sự thật, nhưng cho hắn bắt vọng vọng nói nói cố biết, trí là là lý sự khi ả năng này tính không h k cao.、Khi、trương thanh dương đem tâm thần hoàn toàn chìm nhập thể nội tại trong đại nao cấu tạo tâm linh của mình chi cầu lúc hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ tâm linh chi cầu phương pháp tu luyện cùng thần kinh nguyên tăng cường pháp có mấy phần giống nhau đâu ý nghĩ này lập tức cho trương thanh dương tăng cường mấy lần lòng tin phải biết thần kinh nguyên tăng cường pháp thế nhưng là nâng toàn bộ liên bang hợp trung quốc nhân loại đều tại tu luyện đây là có quốc gia học thuộc lòng vô số cường giả dùng sự thực chứng minh hữu hiệu công pháp tâm linh chi cầu cùng nó giống nhau từ khắc một khía cạnh đã chứng minh cố vọng bắt nói lời có lẽ có đạo lý trương thanh dương xe nhẹ đường quen xuất hiện tại đại não phía trên nhìn chăm chú lên phía dưới quen thuộc trần cảnh tựa như vũ trụ đồng dạng đại não sắt thái lộng lây thần kinh nguyên điện quan g tại một mảnh mở mịt bên trong l ấ p lóe truyền lại tín hiệu tâm linh chi cầu bên trong q u ả n cái này gọi là bên trong vũ trụ tâm linh chi cầu chính là muốn tại bên trong trong vũ trụ chế tạo ra một k h u n g thông hướng ngoại giới cầu nối cái này cầu nối tại nhỏ yếu lúc liền là truyền lại tín hiệu không nhìn đối phương chủng tộc trực tiếp đem suy nghĩ truyền lại cho đối phương khi toàn bộ bên trong vũ trụ toàn bộ mở ra liền có thể một cái ý niệm trong đầu nghiêng trời lệ đất trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí cấu tạo lấy tâm linh của mình chi cầu nhưng là thẳng đến tối trước khi ăn cơm hắn đều không thể hoàn thành tâm linh của mình chi cầu cấu tạo tâm linh chi cầu nguyên tố là người tinh thần lực nhiều lần sụp đổ về sau tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực bởi vậy lúc ăn cơm trương thanh dương phụ mẫu nhìn thấy chính là một cái mấy ngày mấy đêm không ngủ hốc mắt bên trên mang lấy mắt quần thâm ra hỏa n g ư ờ i không sao chứ trương mẫu đau lòng nói không có việc gì chỉ là có chút buồn ngủ trương thanh dương hữu khí vô lực nói trương phụ hít một hơi thuốc lá chầm chầm nói chỉ riêng chạy bộ không được hôm nào tìm ngươi lý thúc dạy đem thân thể luyện chương ư Trưng ờ n trắng điểm. Trương nói, g điểm. mẫu ắ n không? chịu t r phụ nói tiểu lý ra có hai đứa bé người ta nhìn chút thời gian không kiếm tiền dạy n g ư ơ i nhà h ả i tử người ta h ả i t ử đâu nửa năm bữa sáng phí phần lớn là nhiều một chút người không nhiều một chút người ta có thể hay không dạy bản lĩnh thật sự t r ư ơ n g mẫu lại nhìn một chút trương thanh dương gật đầu nói tôi ta nửa năm liền nửa năm đi ai gần nhất cái gì đều lên giá chương phụ nói ta tuần này lại nhiều chạy hai nhà tìm một chút tiện nghi nguồn cung cấp dê tạp t o i lên giá trương thanh dương hỏi trương phụ nhìn hắn một cái nói đây là ta cùng mẹ ngươi sự tình ngươi không cần quản ngươi chỉ cần đem chuyện của ngươi làm tốt là được trương thanh dương gật đầu nói a tốt tổ tiên bút ký vẫn là rất hữu dụng ta hỏi ngươi cái kia tổ tiên gọi là trương thiết chủ sao trương phụ hỏi trương thanh dương nói ừ n nhật ký trên là như thế viết hẳn là không sai ăn cơm đi được đã ăn xong cơm tối trương thanh dương trở về phòng trực tiếp nằm lên giường cái này trạng thái tinh thần nghĩ muốn tiếp tục luyện tập tâm linh tri cầu hiển nhiên làm nhiều công ích còn không bằng trước tiên đem tinh thần cho bộ tốt sáng sớm tỉnh lại thời điểm s o bình thường sớm một giờ trương thanh dương cảm thấy mình trạng thái tinh thần còn rất khá cùng bình thường uống qua cà phê về sau không sai b ị t lắm ý vị này tâm linh chi cầu tu luyện pháp là hữu dụng chí ít đối phương diện tinh thần rất có trợ giúp liền xem như tâm linh chi cầu tu luyện bất thành cũng muốn thường xuyên luyện một chút là một m học bá trương thanh dương rất rõ ràng tinh thần cường độ mang ý nghĩa chuyên chú độ bền bị độ đối thân thể lực không chế đồng thời còn sẽ ảnh hưởng đến ý trí lực đối với người khắc sức cuốn hút sáng sớm là khởi đầu mới cả người là vậy là mới tâm linh tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất trương thanh dương vừa khoanh chân ngồi xuống hai phút liền tiến vào trạng thái bên trong vũ trụ tinh quang tựa hồ lại cường thịnh một chút trương thanh dương thoáng chú ý một chút liền thu về ánh mắt dựa theo tâm linh chi cầu phương pháp tu luyện làm từng bước tu luyện bên trong vũ trụ trên không giải một chút thưa thất như s a mỏng giống như sương ngủ, theo trương thanh dương triệu h o á n từ bốn phương tám hướng tụ đến những này liền là trương thanh dương tinh thần lực cụ hiện phản thất có một cái tay đang chỉ huy xa mỏng giống như sương mù không ngừng hội tụ nương kết từ vô hình vô dạng dần dần hướng một tòa bay cầu hình dạng. tại nam lăng n g o à i thành có một dòng sông lớn mênh mông quần quận khí tượng rất lớn tại đại giang bên trên có một khung cầu lớn cầu thân hùng vĩ vượt ngang hai bên bờ liếc nhìn lại phảng phất thẳng tới chân trời trương thanh dương tại rèn đúc tâm linh chi cầu lúc không tự chủ được cứ dựa theo nam lăng cầu lớn g á n g vệ tại rèn đúc mình cầu lớn tâm linh chi cầu từ bên trong vũ trụ thông hướng bên ngoài vũ trụ còn có cái gì so môn hình vạn trạng nam lăng cầu lớn thích hợp hơn sao hiển nhiên không có a sức mạnh mười phần tu luyện một cái buổi sáng tâm linh chi cầu trương thanh dương cảm thấy đầu bắt đầu hận làm đau thời điểm lập tức dừng lại hôm nay còn phải đi học còn trải t qua lặp đi lặp lại nếm thử cùng từ trong sách vợ học được tri thức trương thanh dương hiểu rõ đến đem thân thể chút sức lực cuối cùng đều tiêu hao ra ngoài dạng này có thể đạt tới tốt nhất rèn luyện hiệu quả giống như chó chết nằm trên mặt đất đợi đến dưới lầu lại vang lên những khách nhân nói chuyện phiếm đang bắt vai thanh nhâm trương thanh dương cũng dần dần khôi phục lại tắm rửa xuống dưới ăn điểm tâm đi ăn xong điểm tâm cùng tới cửa ăn điểm tâm các bạn hàng xóm chào hỏi cưới lên xe tự động liền chạy về phía nam l a n g thư viện khóa lại xe tự động tiến thư viện tại quầy hàng nghiệm thân p h ậ n lúc trương thanh dương đ ỗ n g nhiên hướng gậy u ò m lao đầu hỏi xin hỏi ngươi có nghe qua tâm linh chi cầu sao gậy q u ò m lao đầu chầm chập ngẩng đầu mắt nhìn trương thanh dương nói bây giờ còn có người biết tâm linh chi cầu nhìn đến ngươi xem qua sách không ít tạ tâm linh chi cầu sẽ người không nhiều nhưng lại tại sủng thú thời đại văn minh đã từng rực rỡ hà quang mỗi một cái nắm giữ tâm linh chi cầu cường giả đều tên nghe nói năm đó có cái cường giả có thể đồng thời trên sự k h ô n g chế trăm cái trường sinh cấp sùng thú hắn dựa vào cái này trên trăm trường sinh cấp sùng thú ngạnh s i n h s i n h đem một cái vương cấp xa trùng cường giả cho vây khốn tại một cái trong thành bảo một chút xíu đem nó mà i chết mặc dù chỉ là một cái mới sinh vương cấp xa trùng nhưng cũng là không tầm thường thành tích gây q u ò m lao đầu lấy hoàn toàn không có tình cảm n g ự a khí nói ngày xưa kiến thức lại làm cho trương thanh dương nghe nhiệt huyết dân trào kích động không thôi tâm h linh chi cầu quả nhiên tồn tại qua lại còn cường đại như vậy cường đại như vậy công pháp vậy mà liền bày ở trước mặt ta ta buổi sáng còn tu lượt tới nói như vậy Ta k h ô người phải cũng có khả năng trở nên cùng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh cái kia đại cũng có cùng c năng nên trở n g g ả đ ồ nhịp g dạng d nổi n a Ngươi n h tim nhảy rất nhanh gây còm lao đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trương thanh dương nói n g ư ơ i hiểu ý linh chi cầu trương thanh dương lập tức n ộ n g thế nào đối phương tựa như có thể nhìn rõ hết thẻ trong ánh mắt hắn do dự một chút c ư ờ i khăn nói ta chính là cảm thấy ngươi nói quá tốt rồi ta nếu có thể có được tâm linh chi cầu phương pháp tu luyện liền tốt ha ha gây còm lao đầu mà không thay đổi cười âm thanh c ấ t đạp thực địa điểm người trẻ tuổi tâm linh chi cầu đã thất truyền ừ súng thú đều nhanh biến mất húng chi một cái tu luyện công pháp trương thanh dương ở trong lòng l a o mồ hôi bước nhanh rời đi lên lầu tại lầu năm tìm cái nơi hẻo lánh trương thanh dương mang mừng thầm đem tổ tiên bút ký móc ra tổ tiên mặc dù không phải đường đường chính chính thiên hạ thần đại b í tịch lại là nghiêm trình thần công b í tịch từ sách báo nhân viên quản lý trong miệng đạt được bằng chứng trương thanh dương nói với cố vọng bắc lời đã tin tưởng tám chín phần một ư ơ i thuận trước đó chưa đọc xong bộ phận tiếp lấy hướng xuống đọc phía d ư ớ i ghi chép phần lớn là trương thiết chủ cùng cố vọng bắc ở giữa mạo hiểm cố sự nói là mạo hiểm cố sự lại miêu tả khô cản rất nhiều chiến đấu tình tiết đều là vài trừ cái đó ra còn ghi chép m ộ c ù n g vọng bắt chúng xa trùng tộc l a m huyết bộ mai phục vây khốn một ngày một đêm về sau có một cái phách lối tướng cấp xa trùng thân thể lớn như một ngôi nhà muốn giết cố vọng bắt lập u y xa trùng tiến lên cùng qua cố vọng bắt qua hai chiều phát giác không địch lại đào tẩu cố vọng bắt đuổi theo một kiếm đem nó chém thành hai nửa xa trùng tháo chạy ta cùng cố vọng bắt một đường truy kích hai trăm dặm xa trùng chết gọi là một cái thảm trừ cái đó ra còn ghi chép một chút cố vọng bắt đơn độc hành động tác chiến cố sự trương thiết trụ hành văn hiển nhiên không ra thế nào tích nhưng là từ khô quát văn tự bên trong trương thanh dương v ẫ nội tâm h nhìn thấy ể n đối sùng thú các c tổ i tiên trương thiết trụ một cái tam lưu sùng thú chiến sĩ có thể cùng một vị thiên hạ thập đại trở thành bạn bè thân thiết hảo huynh đệ vẫn là biểu thị đặc biệt khâm phục trương thanh dương trên mặt mang nụ cười thản nhiên tiếp tục nhìn xuống chờ một chút trương thanh dương đột nhiên lật về phía trước xé hai trang ánh mắt nhìn chằm chặp trong đó một đoạn văn tự kia là một đoạn ngắn ngủi mười mấy cái chữ giữa hai người đối thoại trương thiết trụ hưng phấn nói cho cố vọng bắc hắn dựa theo cố vọng bắc trước đó nói cho hắn biết kinh nghiệm tu luyện phá vỡ vốn có quan niệm trói buộc phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng của mình mặc dù không có tu luyện r a to lớn kinh tâm, là tâm linh cầu đột mục trương thiết trụ khi còn bé trong nhà rất nghèo đi học cần đi qua một dòng sông nhỏ trên sông có một đầu cầu đột mục đơn sơ vóng loáng mặt trái mọc đầy thẳng cọ xanh cùng tiểu ma cô Hắn đương ố i tinh đầu độc cầu này mục rất t ở n quen trình nào、đâu. Nhắm mắt lại không cần nghĩ, đầu này cầu độc liền sẽ rõ ràng rành hiện trong đầu. Thậm chí ngay cả mùi, dưới chân tiếng nước không g thuộc đâu. đầu cầu xuất đầu. đều tới mắt Thậm thể một mạch chí độ độc mục cả có dưới lại mùi, kia rõ đ kém. sẽ ư nhiên tướng so với cái kia hùng vĩ hùng vĩ tâm linh c h i cầu hắn công năng t r ê n lệch không thể tính theo lẽ thưởng nhưng là dù sao cũng là đã luyện thành nhà t r ư ơ n g thiết trụ đã luyện thành đơn sơ đến cực điểm tâm linh c h i cầu về sau lại nao đại động mở luyện được một cái tâm linh phi truy thông qua hai mắt thả ra ngoài có thể chấn nhiếp địch tâm linh của người ta dựa vào cái này hai tay bản sự trương thiết chủ cũng thành công từ tam lưu sùng thú chiến sĩ trình độ tấn cấp làm nhị lưu đồng thời đến đây tất cả thiên phú cũng liền đều dùng hết cố vọng bắt biến mất về sau hắn vẫn tầm thường vô vi đến chết những này đều không trọng yếu trọng yếu là ở giữa để lộ ra một cái tin tức đây là thiên hạ thập đại cố vọng bắt kinh nghiệm tu luyện đánh vỡ thông thường phát huy sức tưởng tượng phương pháp tu luyện cũng không phải là cố định chết không phải một bụi không đổi phải hiểu được biến báo vậy đại khái liền là đỉnh cấp cường giả sở dĩ có thể trở thành đỉnh cấp nguyên nhân tuyệt không bởi vì thông thường trói buộc mà l à mình căn cứ thực tế tình huống mà thay đổi khiến cho đến càng phù hợp chính mình nếu như không có cố vọng bắt đề điểm trương thiết chủ chỉ sợ cả đời liền là cái bất nhập lưu sùng thú chiến sĩ chỉ sợ như thế một cái đạo lý đơn giản trương thiết chủ cũng không coi trọng qua đến chết hắn cũng không có ý thức đến mấy câu nói đó tầm quan trọng đây chính là ngộ tính trương thanh dương lập tức khép lại nhật ký xông ra thư viện cưới xe tự động thẳng đến nam lăng cầu lớn mà đi khi tình trạng kiệt sức trương thanh dương đổi tới nam lăng cầu lớn lúc lập tức vì đó tinh thần chấn động t â m thần thanh thản dậy sóng nước sông từ dưới chân a n h minh mà qua rộng lớn trên mặt sông một khung trường tiểu bay vượt nam bắc như mây như sương hơi nước phụ trợ dưới trường tiểu tựa như cầu vượt làm cho người rung động nam lăng cầu lớn có thể xưng thiên hạ đệ nhất cầu nếu là có thể coi đây là mô hình tại bên trong trong vũ trụ rèn đúc ra chắc chắn sẽ không so cố vọng bắt kém có lẽ mục tiêu có chút xa nhưng người liền nên cho mình dựng nên điểm rộng lớn mục tiêu không phải t r ư ơ n g chín dũng khí quan tâm có can đảm đột phá trương thanh dương cưới xe tự động tại cầu lớn trên chậm rãi tiến lên nghiêm túc nắm chắc tâm tình vào giờ khác này cùng cầu lớn chi tiết thậm chí dưới cầu đủ, đủ tiếng nước biến hóa lặp đi lặp lại k�� trương thanh dương ngay tại cầu lớn trung đoạn dừng lại nhắm mắt lại ở trong lòng miêu tả cầu lớn hình dạng không nhớ nổi liền mở mắt nhìn nhìn lại như thế mất ăn mất ngủ luyện tập thẳng đến trời tối mới mánh mà t h ứ c t ỉ n h giấu trong lòng tràn đầy vui sướng cưới xe tự động về đến trong nhà hai ba miếng đem bụng lấp đầy liền tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ của mình bách không vội tu luyện lên tâm linh chi cầu to lớn nam lăng cầu lớn còn khắc sâu ấn ở trong lòng lần nữa tu luyện quả nhiên liền dễ dàng nhiều một cái đầu cầu rất nhanh liền ngưng t ụ ra nhưng là không đợi trương thanh dương tiếp tục rèn đúc cầu thân đầu cầu ầ m vang sụt đổ trương đại khái là chế tạo tốc độ quá nhanh có chút không biến chắc vẫn là đến chậm một chút lại đến thất bại lại đến thất bại lại đến một mực dày vò đến đêm khuya tinh thần lực hao hết trương thanh dương lúc này mới trước mắt biến thành màu đen đ ỉ n h chỉ tu luyện ngã đầu liền lập tức ngủ thiếp đi sáng sớm ngày thứ hai trương thanh dương lại là rất sớm đã thần thanh khí sản tình đánh răng rửa mặt đầy miệng b ọ t kem đánh răng tử trương thanh dương đột nhiên dừng lại hết thể động tác không n ú c n í c ta tại sao phải duy nhất một lần đem tâm linh chi cầu cho rèn đúc ra đâu ta vì cái gì không thể trước tạo một cái đầu cầu cam đoan đầu cầu vĩnh cựu tồn tại sau đó lại một đoạn một đoạn n ú i liền đâu ý nghĩ này tựa như một vệ ánh sáng từ trương thanh dương trong lòng hiện lên không sai không sai trương thanh dương kinh hỷ nói hiện đại máy móc công nghiệp liền là dây chuyển sản xuất bài t ậ p đem một kiện hoàn chỉnh vật phẩm điểm thành mấy cái giai đoạn để hoàn thành trương thanh dương theo tay gạt đi ngoài miệng bọn kem đánh giang tử không kịp chờ đợi trở lại bên giường tính toạ tâm thần chìm vào bên trong vũ trụ nói làm liền làm tinh thần lực mờ mịt từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới một trận bước lên n h p lô cầu lớn đầu cầu dần dần thành hình đầu cầu đứng thẳng hai cái chân thủy thú sinh động như thật cầu thân nặng nề mặt cầu bằng phẳng rộng lớn đầu cầu hạ hai cái cột đá kiên cố tráng k i ệ n tựa như cự thú hai đầu thâu chân bởi vì chỉ làm đầu cầu bộ phận cho nên trương thanh dương bỏ ra càng nhiều tinh thần lực đến tạo hình chi tiết đầu cầu các loại đường vẫn tất h i ệ n tựa như thật đặt mình vào tại nam lăng cầu lớn bên trên trương thanh dương còn có thừa lực tiếp tục nhưng là vì thí nghiệm khả thi vẫn là như vậy dừng tay hắn lấy ánh mắt tán thưởng nhìn xem thành hình đầu cầu đột nhiên biến sắc đầu cầu tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đổ s â tăng g ã một bộ phận một lần nữa chuyển hóa làm tinh thần lực một bộ phận khác thì tiêu tán ở không trương thanh dương không nghĩ ra thế là lại lần nữa là một lần vẫn là đổ sụp lại làm một lần lại thất bại đổ sụp chẳng lẽ là chế tắc quá hoa lệ rồi trương thanh dương một chút xíu thử lỗi tìm kiếm phương án giải quyết trương thanh dương lại làm một lần lần này đem tất cả hoa lệ trang trí thậm chí đầu cầu hai cái chấn thủy thú đều trừ đi g e n đúc một cái cực kỳ một mạc cầu lớn nhưng là vẫn như cũ thất bại trương thanh dương ngừng lại từ bên trong trong vũ trụ rời khỏi minh tư khổ tưởng đến cùng là nguyên nhân gì ta đã biết trương thanh dương đột nhiên chấn động mở mắt ra tinh thần lực quá phân tán như là cắt vàng bình thường có ý chí lực á p chế thời điểm còn có thể ngưng tập hợp một chỗ ý chí lực một khi bông ra trói buộc tinh thần lực liền sẽ tàn ra cho nên muốn phương pháp giải quyết rất đơn giản trước đem tinh thần lực ngưng tụ thành khối quá trình này liền là đem cắt biến thành gạch không sai chính là như vậy trương thanh dương lần nữa tiến vào bên trong vũ trụ lần này trương thanh dương không có vội vã rèn đúc tâm linh c h i cầu mà là trước đem bên trong vũ trụ trên không tinh thần lực triệu h o a tới lấy ý chí lực đem nó không ngừng áp xúc thẳng đến nó trở thành một khối hình chữ nhật tấm gạch trương thanh dương bông ra ý chí lực trói buộc tinh thần lực tấm gạch trôi nổi ở giữa không trùng qua đại khái mười mấy giây đồng hồ đ ộ dần dần trương n thanh dương nhận、so、t tình mười phần thàng đến trương mẫu ở phía dưới gào to trương thanh dương xuống dưới ăn điểm tâm thời điểm hắn đã rèn đúc ra mười mấy cục gạch nhưng là có một cái vấn đề mới xuất hiện ở trước mặt hắn dựa theo ban sơ ý nghĩ nghĩ muốn rèn đúc ra một k h u n g n a m lăng cầu lớn cấp bậc tâm linh c h i cầu hắn đến rèn đúc ra hơn ngàn vạn cục gạch mới có thể nhưng là dựa theo hắn hôm nay tốc độ hắn đến tiêu thời gian mấy chục năm để hoàn thành tâm linh của mình c h i cầu thật theo chiếu tốc độ như vậy tới qua mấy thập niên món ăn cũng đã lạnh cố vọng bắc giáo dục trương thiết trụ lại tự nhiên mà vậy tại trương thanh dương trong đầu hiện hiện n h ấ t định không nên bị quy tắc cho trói buộc mở ra sức tưởng tượng trương thanh dương trong mắt lóe ra trí tuệ ánh mắt quy tắc này sợ, sợ không chỉ là người khác ngoại giới áp đặt cho mình còn có mình định cho mình quy tắc ta vì cái gì nhất định phải hiện tại liền rèn đúc ra nam lăng cầu lớn cấp bậc tâm linh chi cầu đâu ta không thể trước xây một cái cầu nhỏ sau đó theo tinh thần lực tăng trưởng lại không ngừng xây dựng thêm sao danh con chuẩn bị để ta bảo ngươi mấy lần mới hạ tới dùng cơm trương mẫu ở phía dưới hô tới tới trương thanh dương một bên đáp ứng một bên lao xuống lâu đến và hôm nay thịnh soạn như vậy à còn có nước ép ớt quá thơm mẹ ngươi làm ăn quá ngon trương mẫu khỏe mắt lộ ra ý cười nhưng vẫn tức giận nói ngươi trẻ dùng bài này ngày nào không phải như vậy ăn nhiều một chút ta ừ vân trương thanh dương một chút thời gian đều không muốn lãng phí hướng miệng bên trong m á n h nét đ ổ vật đồng thời nói nói mẹ tự tay làm cho ta ta nhất định phải ăn hết tất cả hương quá thơm một trận tiểu mông ngờ quay trương mẫu mặt mày hớn hở bên cạnh một vị lao niên thực khách hâm mộ nói đến cùng là tiểu h o a tử xem bọn hắn ăn cơm liền là hương mẹ ta đi học đi cơm nước xong xuôi lau miệng trương thanh dương cởi ư lên xe tự động đi nam l a n g trường học tâm linh chi cầu tiến bộ cùng tư duy trên đột phá để hắn nhìn thấy rộng lớn hơn tiến địa nhưng trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng cho dù là đầu mùa đông phá đau làn ra gióng cũng vô pháp để hắn cảm thấy mày mày hắn ý. đi vào s ủ n g thú phân viện khóa ký xe ôm sách đi vào phòng hào hôm nay t ạ o k hóa thưa t h ứ c không có mấy người cho dù là trong phòng học học sinh rất nhiều cũng đều là một bộ huệ vải thần thái bất quá đối với tình hình này lên lớp lao sư cũng đều quen thuộc vốn chính là kiếm sống bọn hắn ngay cả lớp học tổng cộng có nhiều ít học sinh chỉ sợ cũng không rõ ràng bất quá trương thanh dương lại là lớp học danh nhân mỗi cái lao sư đều biết hắn rốt cuộc đã từng cơ giới học viện t h i ê n tài toàn bộ nam lăng thư viện đều có thể có thể điểm danh vào nhìn thấy trương thanh dương đoan đoan chính chính ngồi tại vị trí trước lão sư trong lòng gật gật đầu cho dù bọn họ đối hiện trạng đã chết lặng nhưng nhìn đến cố gắng nguyện ý lên tiếng học sinh y nguyên cực kỳ vui mừng mấy giờ tàu khóa kết thúc phía trên giảng sùng thú văn minh lịch sử lao sư trẻ tuổi thu dọn một chút giáo trình cố ý đi xuống đối trương thanh dương nói sùng thú văn minh mặc dù sự suy thoái nhưng là chỉ phải cố gắng chưa chắc không thể xông ra thuộc về mình thiên địa tiếp tục cố lên nha trương thanh dương biểu lộ nghiêm túc nói ừ n tạ ơn triệu lao sư ta cũng cho rằng như vậy lao sư trẻ tuổi họ triệu đổi lại trước kia là tuyệt đối không có khả năng được mời đến nam l a n g thư viện đến làm giáo sư chỉ là s ủ n g thú văn minh suy sụp bây giờ nghĩ mời cái lao sư tốt rất khó bởi vậy triệu lao sư mới có thể được mời tới triệu lao sư vui mừng nói thật cao h ứ n g ngươi không hề từ bỏ chính mình đường đều là người đi ra trọng yếu là ngươi không thể bởi vì một lần đã kích mà không gượng dậy nổi trương thanh dương nói ừ m ta sẽ không ta hiện tại đã thích s ủ n g thú chiến sĩ con đường này t r ư ơ n g mười đại sư h i n h ra sân đại sư h u n h đại sư h u n h tốt đại sư h u n h trương thanh dương chính thu thập sách vốn chuẩn bị lại đi thư viện ngầm một hồi đột nhiên đi vào một người tới trong phòng học lập tức liên tiếp vang lên các nữ sinh thấp giọng nước ngộ rất đẹp trai nha các nam sinh thì đều một mặt kính sợ trương thanh dương cũng không nhận ra đối phương tiếp tục túi đầu thu dọn đồ đạc khi tiếng bước chân tại trước người mình dừng lại lúc hắn ý thức được đối phương tựa như là vì mình mà đến trương thanh dương lần nữa ngầm đầu đối phương quả nhiên đứng ở trước mặt mình chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình người tới ngũ quan tuấn lãng một thân thanh y hiện thanh quẩn nhìn liền khí độ bất phàm nhất làm cho trương thanh dương khó quên là kia đôi ánh mắt sắc bén con mắt thần thái sáng láng lại rất có tính công kích có việc trương thanh dương hỏi đối phương chuyện đương nhiên nói ngươi không biết ta ta cần muốn biết ngươi sao ha ha người tới ngạo nghễ cười hạ nói ta là lý bắc hải s ủ n g thú phân viện đại sư h ì n h lý bắc hải cái tên này trương thanh dương là nghe nói qua người này ra cảnh vô cùng tốt nghe nói cực có thần kinh nguyên vương mặt thiên phú nhưng lại bởi vì đối s ủ n g thú đặc biệt có hứng thú trên chính là nam lăng thư viện s ủ n g thú phân viện lý bắc hải thể thuật siêu cường quét ngang s ủ n g thú phân viện cho nên bị sùng thú phân viện t ấ t cả học sinh xưng là đại sư h u n h lý bắc hải tại nam lăng thư viện hai năm đều không có tham dự qua nam lăng thư viện thiên tài bảng xếp hạng có người nói nếu như hắn tham gia hắn nhất định có thể đi vào trước m ư ờ i trương thanh dương nói ta là trương thanh dương ngươi tìm ta có cái gì sự tỉnh lý bắc hải ha ha cười nói có người xin nhờ ta đến làm khó dễ ngươi nhưng ta lý bắc hải là dạng gì người chưa từng ước hiếp nhỏ yếu bất quá ta đối ngươi đến là rất là tò mò cho nên thuận tiện tới xem một chút lý bắc hải lời ngầm là ngươi quá yếu ta không có bắt nạt hứng thú của ngươi trương thanh dương đón ánh mắt của đối phương nói bất quá là l ò n g khống chỗ nước càng t i người xem qua rồi lý bắc hải ánh mắt sáng lên nói nhìn qua không khiến ta thất vọng không hổ là đã từng thiên tài bảng trước、mười. Nông nên vẫn còn, ngươi sẽ là m ộ trương đối thủ không tệ. Lý bác Hải nói xong xoay người thủ tệ. không xong Lý Bác xoay ờ i đi, tới đột nhiên, đi tiêu sái. Chỉ để lại để một đống nữ xinh đột để để đống một mắt nữ Chỉ b tiểu tình, tình bóng lưng. r thanh dương sửng sốt một chút mới nhữ mày hô vì, là ai bảo ngươi đến khó xử ta lý bác hải không có bất kỳ cái gì biểu thị đầu cũng không quay lại liền đi đối phương đã không muốn nói trương thanh dương cũng không biện pháp gì lấy đối phương cá tính t i ê u ngạo khẳng định không phải nói đùa bất quá liền xem như đối phương không nói trương thanh dương cũng có thể đại khái đoán được đơn giản liền là cơ giới học viện người hoặc là đã từng đối thủ hoặc là từng tại phía sau ghen ghét mình người bây giờ thấy mình nghèo túng liền muốn đến dẫn một cước nhân sinh đại khởi đại lạc thật sự là quá nhanh một ngày trước trương thanh dương vẫn là nam lăng thư viện thiên tri tiêu tử thiên tài bản g thứ mười người người coi như ngôi sao tương lai sau một ngày hai nạn xe cộ phát sinh đã mất đi thần kinh nguyên thiên phú hắn liền từ trong mây rơi xuống bụi bặm từ phía trên m ớ i biến thành người bình thường người người rời xa hắn liền ngay cả đã từng đối thủ đều không muốn nhiều liếp hắn một cái trương thanh dương thu thập xong đồ vật khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cởi rời đi phòng học nếu như hắn bùn não không dính lên tương được ván trời trách đất thành làm một cái triệt triệt để để kẻ thất bại không có người sẽ đến làm khó hắn chính vì hắn không từ bỏ cố gắng của hắn cùng chăm chỉ cho đã từng một ít người áp lực mới có hôm nay lý bắc hải xuất hiện có người đấu k ỹ ngươi có người làm khó dễ ngươi từ khắc một khía cạnh đã chứng minh giá trị của ngươi trương thanh dương vừa tới đến thùng xe liền có ba người ngăn tại trước mặt trương thanh dương nhìn thoáng qua liền muốn từ bên cạnh đi vòng qua ba người lướt ngang hai bước lại đem hắn ngăn trở một người trong đó còn đưa tay đẩy hắn một thanh trương thanh dương đứng vững nhìn xem ba người thản nhiên nói lưu hậu học viện là có quy củ ngươi dám động thù liền sẽ bị thư viện đuổi ra ngoài lưu hậu liền là trương thanh dương lớp học xấu h ậ u tính cách tiêu hành dựa vào không sai thể thuật cùng mấy cái ngưu tầm ngưu mã tầm mã tùy tùng tại lớp học là một phương bá chủ bắt nạt người là bọn hắn trạng thái bình thường nam lăng thư viện quy củ dù lớn nhưng là sùng thú phân viện bên này lại quản mười phần rộng rãi lưu hậu ba người khi phụ người nhiều lần nhưng là giống trương thanh dương lánh tính như vậy còn dám trái lại uy hiếp hắn nhưng chưa từng thấy qua lưu hậu mặt â m chầm nói còn khi mình là thiên tài bảng trước n ư ờ i đâu ngươi bây giờ cái dám cũng công bằng biết sao ở chỗ này ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút trương thanh dương nói nam lăng thư viện quy củ không phải bài trí s ù n g thú phân viện mặc dù quản rộng rãi nhưng là chỉ cần ta báo cáo liền nhất định có người quản còn dám phách lối như vậy lưu ca chúng ta làm hắn quá phách lối ta đánh qua nhiều người như vậy còn không thấy có người có thể làm gì ta lưu hậu sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước hắn mặc dù ngang tàng hưng hách nhưng cũng biết thư viện quy củ cực kỳ nghiêm nếu quả như thật giáo hơn đối phương dừng lại đối phương nếu là quyết tâm náo sự bọn hắn là nhất định sẽ nhận xử phạt lưu hậu bên trái một tiểu đệ nói lưu ca chúng ta không đánh hắn liền tiến hắn hai cái bàn tay hắn liền là nghị hướng trường học báo cáo chúng、ta. cũng không có chứng cứ không à. lưu h ậ ca yên tâm trong lòng cảm giác nặng nề đối phương làm như vậy hắn thật đúng là không có cách nào đối phương ba người từ thể trạng nhìn lại bất kỳ cái gì một người mình cũng không là đối thủ xem ra hôm nay cái này bàn tay là không trốn mất to lớn khuất nhục sông lên óc lựa dẫn cơ hồ muốn từ trong ánh mắt phun ra ngoài h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt trương thanh dương xoay người chạy muốn chạy trương thanh dương chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại một người khác hai cái bước xa liền bọt tới trước mặt mình chặn hắn đón lấy trương thanh dương cánh tay tê dần đã bị đối phương bắt lấy thủ đoạn không thể động đậy lúc trước người kia cười hắc hắc đi lên phía trước một bàn tay vung đi qua trương thanh dương túi đầu tranh thoát sau đó nhấc chân trùng điệp dâm hướng người sau lưng m g i chân a đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến mặt của hắn đều bấp méo cái nào còn có tâm tư nắm lấy trương thanh dương hai cái cánh tay trương thanh dương trùng hoạch tự do một tay lấy đối phương đẩy ra liền chạ lưu hậu rất khó chịu mắng một câu lưu ca hắn chạy không được vung bàn tay thất bại người kia ba bước hai bước sông đi lên lại đem trương thanh dương bắt lại chỉ có thể nói trương thanh dương tố chất thân thể quá yếu bắt lấy hai lần thời cơ đều không chạy mất lưu hậu hùng hùng hổ hổ đi tới thật đúng là giàu hạn ngươi bắt tốt ta đến đánh lưu hậu ngươi đừng khi người h n quá đáng trương thanh dương lúc này cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo hai cái cánh tay bị đối phương như thép hai tay cho gắt gao bắt lấy không thể động đậy chút nào lưu hậu đắc ý cười nói đừng bày ngươi thư viện thập đại giá tử đã làm cá ướp muối liền muốn có cá ướ Có cái gì không tốt. chương mười một tâm linh bản l ệ c h trương thanh dương càng phẫn nộ lưu hậu càng là đại ý hắn đôi nắm l ấ y trương thanh dương tiểu để nói ta đánh trước đánh xong ngươi cũng cảm thụ một chút đánh học viện mười đại thiên tài c á i tát cũng không phải cái gì thời điểm là đều có trương thanh dương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn khóe miệng đều cắn chảy ra máu hạ lưu các ngươi là nam lăng thư viện xỉn đ ụ tùy ngươi nói thế nào lưu hậu niết niết miệng căn bản không quan tâm đối phương nói cái gì một bàn tay liền quăng về phía trương thanh dương mà trái thần nói có người đánh ngươi trái mặt ngươi còn muốn đem má phải đưa ra ha ha lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu suốt ngày bảy làm ra một bộ ngươi là tốt dáng vẻ học sinh lưu hậu cố ý trầm chập đất đánh tới thật nhiều nục nhã đối phương một hồi trương thanh dương gắt gao cắn môi máu tươi thuận khoẻ miệng chảy r ò n g đã lớn như vậy cho dù là trở thành thư viện mười đại thiên tài một khắc này trương thanh dương cảm xúc đều không giống bây giờ kịch liệt như vậy qua hắn hy vọng nhiều hiện trong tay có thể có cái gậy gỗ cái gì hung hăng quất vào đối phương kia trương vạn phần chán ghét trên mặt đột nhiên thời gian phảng phất có một phần vạn khắc h ư n g kết trương thanh dương đột nhiên sinh ra cái ảo giác một cục gạch bay qua trùng điệp đập vào l lưu hậu đột nhiên một tiếng hét thảm hai tay ôm đầu ngã trên mặt đất vừa đi vừa về quần c u ầ n lấy trên mặt mang vẻ mặt t h ố n g khổ càng không ngừng rên gì đột phát tình trạng lập tức để lưu hậu hai cái tiểu đệ cũng đều n g n g trương thanh dương cũng c o i c h ú t n g n g vừa mới là tình huống như thế nào mà lại một hồi này đầu đột nhiên cực kỳ c h ó n g giống như một ngày một đêm không ngủ liền muốn ngủ nhìn xem ngã xuống lưu hậu trương thanh dương ý thức được đó là cái thoát thân cơ hội tốt đ ỗ n g nhiên một chút tránh thoát sau lưng người kia hai tay liền xông về phía trước trương thanh dương sau lưng người kia do dự một chút không truy chú ngồi xổm xuống đi xem lưu h ngược lại là bị trương thanh dương đạp mũi chân người kia mặc dù không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng là lựa chọn ngăn t r ở trương thanh dương trương thanh dương phẫn nộ quát lan đi người kia mặt mũi tràn đầy uy hiếp mà nói nghĩ hay lắm lời còn chưa dứt lại là một cục gạch bay ra phía trước người kia đột nhiên như gặp phải trọng kích cũng kêu thảm một tiếng hai đầu máu mũi trong nháy mắt liền chạy xuống ngay sau đó đối phương hử đều không hử một tiếng liền n g ợ c một tiếng n a xuống trương thanh dương cảm thấy mình đau đầu mất nước nhưng thời khắc mấu chốt trương thanh dương không dám dừng lại hạ dáng chống đỡ lấy hướng về phía trước chạy tới trương thanh dương chạy thất tha thất thể lúc đầu lưu hậu khác một tiểu đệ nghĩ muốn đuổi tới ngăn chở hắn nhưng nhìn đến đồng bạn của mình kêu t h ả m một tiếng liền ngã xuống đất n g ấ t đi lại bị hụ sợ không dám đuổi c h ơ mắt nhìn xem trương thanh dương càng chạy càng xa trương thanh dương một hơi chạy đến mình không chạy nổi mới thôi mới thở hồn hển ngừng lại chạy một hồi đầu không có vừa rồi đau như vậy quá mức nhưng là y nguyên rất đau đầu mê man giống như bệnh nặng một trận như thế đầu rất nặng trương thanh dương tại trên miệng mới vớt một cái mới phát hiện mình tại chạy máu mũi vừa mới xảy ra chuyện gì vì cái gì lưu hậu tên kia cùng hắn tùy tùng lại đ bất quá lúc này đầu hắn rất đau nhất thời bán hội cũng khó có thể xâm nhập suy nghĩ tìm cái địa phương nghỉ ngơi một hồi lại đợi hơn nửa ngày trương thanh dương trở lại thùng xe phát hiện xe đạp của mình đã bị nện thành một đoàn sát vụ trương thanh dương sắc mặt tâm trầm xe tự động bị phá hư khẳng định là lưu hậu ba người hành động trả thù xe tự động rất xấu triệt đề muốn tu là không thể nào nhiều nhất là bán điểm sát vụ trong nhà kinh tế tình huống bản thân liền không tốt lại mua một cái xe đạp không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương mấu chốt nhất là coi như lại mua một cái xe đạp nếu là còn bị đối phương đập hư đâu trương thanh dương một trận lên cơn giận g ữ Về đến nhà, trương thanh dương nói mẹ đừng mua ta nghĩ qua dù sao ta mỗi sáng sớm đều muốn rất dậy sớm đến chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể về sau chạy bộ sáng sớm liền không chạy ta mỗi ngày chạy trước đi thư viện làm việc tốn ít thời gian ở giữa lại rèn luyện thân thể trương mẫu do dự nói dạng này không tốt lắm đâu quá cực khổ trương thanh dương cười ha hả an ủi mẹ hắn nói không khổ cực không khổ cử ngươi không thường nói với tan kiếm trải trong khổ đau mới là người trên người hạ trương mẫu cảm thấy một tay lấy trương thanh dương ôm vào trong ngực nói nhi tử hiểu chuyện trương phụ đem đồ ăn bưng lên nói rửa tay một cái ăn cơm đi sớm một chút chịu khổ tốt sớm chịu khổ so muộn chịu khổ tốt ăn cơm tối trương phụ hút thuốc trương mẫu rửa chén trương thanh dương cùng phụ mẫu lên tiếng trào liền đi lên lầu đi vào mình tiểu không gian trương thanh dương hô một hơi đem mình ném lên giường lập tức toàn th trương thanh dương nhiệt tình gấp trăm lần quanh chân tĩnh tâm rất nhanh tâm thần liền đắm chìm đến bên trong trong vũ trụ a không đúng sao trương thanh dương vừa dùng tinh thần lực vất và tạo ra một viên gạch liền phát hiện gạch số lượng không đúng một hai ba liên tục đến mấy lần trương thanh dương đã có thể xác định gạch thiếu đi hai khối thiếu đi hai khối làm sao lại thiếu đi hai khối đâu trương thanh dương minh tư khổ tượng cái này hai khối gạch đi đâu đâu không thể nào trương thanh dương đột nhiên ý thức được cái này hai khối gạch là dùng tới quay lưu hậu cùng hắn người h ậ u lúc kia hắn là cảm giác được có cục gạch bay ra ngoài nền ở hai người bọn họ trên đầu dạng này xem xét liền đối mặt ta dưới tình thế cấp bách đem tinh thần lực ngưng tụ hai cục gạch ném ra ngoài ta làm sao lại đem tân tân khổ khổ ngưng tụ ra cục gạch ném ra đây trương thanh dương một kích động ý thức từ bên trong trong vũ trụ bắn ra ngoài trương thanh dương sợ lấy mình cái cảm hối tiếc không thôi muốn biết mình toàn bộ tinh thần lực dùng để tạo gạch cũng tạo không có bao nhi lần này liền ném ra quá lãng phí ai không đúng trương thanh dương lại nghĩ lại về sau lưu hậu nếu là còn dám khi dễ ta ta trực tiếp đem cục gạch ném ra đem hắn n ệ n choáng không liền xong rồi sao ta nhìn hắn còn dám hay không cùng ta đuổi nghịch hành đại sát khí a trương thanh dương lập tức mỹ không tư tư vui bất quá chờ hắn tỉnh táo lại cảm thấy dạng này vẫn là mình bị thua thiệt về sau nếu như gặp phải cái đuổi nghịch hành liền ném cục gạch vậy cũng quá lãng phí mấu chốt đây chính là chế tạo tâm linh chi cầu vật liệu a trương thanh dương trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo linh quang lập tức đứng lên nào về phía túi sách đem trương thiết trụ bút ký cho móc ra tâm linh bản gạch không hao bao nhiêu tinh thần lực nhưng là từ ra tổ tiên có cái tuyệt ký là tâm linh bay truy trước đó nhìn nhật ký thời điểm trương thanh dương cũng không có mơ tưởng hiện tại xem ra nếu như tâm linh bay truy cùng tâm linh bản gạch đồng dạng hiệu quả ném bay truy kia đến hao tổn nhiều ít tinh thần lực vậy cũng tiêu hao không nổi a t r ư ơ n g mười hai bên trong trong vũ trụ thí nghiệm trương thanh dương phán đoán trong đó nhất định là có khiếu môn bưng lấy nhật ký trương thanh dương hết sức chăm chú l ậ xem lực chú ý chủ yếu tập trung ở tinh thần lực tâm linh bay truy t r ở chữ mấu chốt bên trên nhìn nhiều lần rốt cục tại cái nào đó không đáng chú ý câu bên trong phát hiện trong đó mở ám trương thiết chủ tâm linh bay truy ném ra về sau là có thể thu hồi đây là cực kỳ mấu chốt trọng điểm nhưng là trương thiết chủ cũng không có làm chuyện cho nên tại tự thuật tâm linh bay truy thời điểm trương thiết chủ cũng không có nói như thế nào thu hồi trương thanh dương lật ra nhiều lần nhật ký vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì một chút dấu vết ai trương thanh dương thở dài bày ra như thế một cái đại khái tổ tiên cũng là không có cách nào chỉ có thể lục lọi tới trương thanh dương chấn tắc tinh thần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên làm như thế nào như thế nào mới có thể thu hồi đâu có lẽ ta hẳn là trước dùng tinh thần lực chế tạo cái có n a m công h â c năng đồ vật có lẽ có thể sinh ra to lớn hấp lực máy móc tại cục gạch ném ra về sau còn có thể đem nó hút trở về bất kể thế nào nghĩ cuối cùng vẫn rơi trên thực tiễn trương thanh dương lần nữa đem tâm thần chìm vào bên trong vũ trụ bắt đầu tự tay chế tác tạo có thể sinh ra to lớn hấp lực máy móc động thủ làm nửa n à y rốt cục tại sau một tiếng một cái đơn giản xấu xí như là phóng đại máy hút bụi đồng dạng hình thù cỗ quái đồ vật tại trương thanh dương trong tay sinh ra mở một tiếng nổ ầm ầm to lớn hấp lực lập tức đem bốn phương tám hướng tinh thần lực mở mịt hướng bên này nhanh chóng hút tới ha ha nhìn không tệ lắm trương thanh dương vui mừng nhìn xem trên tay chính mình đạn sinh quái đồ vật thấy thế nào làm sao hài lòng đồng thời chủ động không để ý đến cái này máy móc xấu xí thô giáp trương thanh dương từ bên trong trong vũ trụ chủ động rời khỏi trong phòng xem một lần cuối cùng đem ánh mắt phóng tới một quyển sách bên trên liền dùng quyển sách này làm mục tiêu thí nghiệm một chút trương thanh dương nhìn chằm chằm quyển sách này đi thôi tâm linh bản gạch trương thanh dương k h a quát một tiếng nhưng là không có cảm giác nào đầu không có bất kỳ cái gì khó chịu hiển nhiên tâm linh bản gạch cũng không có ném ra ai vì cái gì trước đó ném dễ dàng như vậy trương thanh dương to mày trong đầu lại hiện ra lưu hậu ba người dữ thợn chán ghét khuôn mặt trương thanh dương cảm xúc đột nhiên cuồn cuộn giống như có đồ vật gì tại trong đầu no ngoe muốn động không sai chính là như vậy hắn thông minh điều động tâm tình của mình dẫn đạo bên trong trong vũ trụ tâm linh bản gạch cảm xúc càng ngày càng kịch liệt tâm linh bản gạch lắc lư tần suất cũng càng lúc càng nhanh sưu một tiếng trương thanh dương trong đầu giống như vang lên cục gạch phá không thanh âm mở to hai mắt nhìn quyển sách kia nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng lung lay một ch tiếp lấy trương thanh dương liền cảm giác đến đại não động nhiên đau đớn một hồi giống như bị cái c h ả o hung h ă n g gõ một cái đầu giữa trưa lúc ấy quá khẩn trương còn không chút cảm giác lúc này kịch liệt đau nhức lại làm cho không chuẩn bị sẵn sàng trương thanh dương ăn đau khổ ông đầu t h ấ p giọng rên rỉ một hồi cái kia thống khổ sức lực mới dần dần t ố i lui trương thanh dương lắc lắc đầu ngẩng đầu nhìn đứng thẳng sách vẫn đứng thẳng ừ m nhìn đến thâm linh bản gạch không ta tưởng tượng cường lực như vậy trương thanh dương đứng lên xích lại gần quyện kia đứng thẳng sách lại nghiêm tốc nhìn xuống không đúng không đúng lưu hậu cùng hắn kia thủ hạ phản ứng cực kỳ kịch liệt. bọn hắn cũng sẽ không cùng trang, h c sẽ kia ta là ân thật phản ứng. Trương Thanh phản ứng. Dương cũng h chính thật linh bảng gạch là đặc biệt nhằm vào có sinh mệnh sinh linh m ngầm tâm nói, nói, bảng suy hiệu tư đó biệt mới đặc có có là là vào kỳ quả. Ơn, cũng không phải quyển sách kia vừa mới lung lay một chút nói rõ tâm linh bản gạch vẫn là có hiệu quả chỉ là đối không có sự sống hiệu quả yếu nhược đối có sinh mệnh hiệu quả muốn càng đột xuất bây giờ nhìn nhìn kia cục gạch có hay không bị hút trở về trương thanh dương khoanh chân ngồi một hồi mới thoát khỏi thống khổ ảnh hưởng đám chìm đến bên trong vũ trụ một hai ba trương thanh dương điểm một lần số lượng về sau trực tiếp trở mặc bộ kia công suất lớn máy hút bụi còn tại mở ra nhưng là cục gạch cũng không có bị hút trở về cái này cũng làm người ta tức giận lãng phí không một cục gạch kết quả cũng không có ích lợi gì được rồi nhất thời bán hội nghiên cứu không rõ vẫn là trước đem tâm linh tri cầu tạo ra tới trương thanh dương cố gắng áp suất tinh thần lực ta giống như không để ý đến cái gì đột nhiên khi ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia vẫn không ngừng hấp thu tinh thần lực công suất lớn máy hút bụi lập tức bừng tỉnh đại ngộ mặc dù đài này xấu ra hỏa không thể đem cục gạch hút trở về nhưng là nó hấp thu bên trong vũ trụ trên không tinh thần lực mờ m ị so với mình dùng tay dẫn dắt nhanh hơn nhiều tốt ta. mặt khác có hay không có thể đối với nó cải tạo một chút để nó gồm cả áp xúc cùng tạo gạch công n ă n g đâu nơi này là bên trong vũ trụ cũng không cần hoàn toàn phù hợp vật lý căn cứ nha đài này xấu xí ra hỏa giống như cho hắn mở ra một cái tùy ý huy sái sức tưởng tượng cửa sổ đã xảy ra là không thể ngăn cản bỏ ra thời gian hai tiếng trương thanh dương thông qua không ngừng khảo thí cùng cải tiến chế tạo ra một đài máy nén thông qua đường ống cùng máy hút bụi tương liên lại tốn một giờ chế tạo ra một đài có thể dây chuyển sản xuất sản xuất tinh thần lực tấm gạch máy móc thông qua đường ống cùng máy nén tương liên như thế một đài càng thêm cổ quái xấu xí máy móc v một phen giày vò xuống tới trương thanh dương tại bên trong trong vũ trụ cũng làm mệnh không được tinh thần lực trên cơ bản tiêu hao hết miễn cưỡng dùng còn lại một điểm tinh thần lực làm cái thí nghiệm quả nhiên chế tạo ra một khối tiêu chuẩn tâm linh bản lệch thật tốt nhìn đến sức tưởng tượng mới là tu luyện tâm linh chi cầu mấu chốt trương thanh dương ngáp không lớt kéo lấy mọi mệnh tới cực điểm thân thể bỏ lên giường nhắm mắt một nháy mắt liền quen ngủ mất sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng trương thanh dương nhắm mắt một nháy mắt ra dãy r u i lấy rời giường rửa mặt một cái đang chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ đột nhiên nhớ tới về sau đều muốn dùng chạy tới nam l đã đi lên cũng không thể lãng phí vẫn là trước tạo mấy c ụ c cậy đi đầu mùa đông sáng sớm rất đen cực kỳ yên tĩnh tĩnh mịch bầu không khí bên trong trương thanh dương ý thức trong nháy mắt liền chìm vào bên trong vũ trụ hôm nay bên trong vũ trụ bầu trời làm sao kỳ ảo như vậy tại trương thanh dương trong mắt bên trong vũ trụ bầu trời tựa hồ so ngày xưa sạch sẽ hơn nhiều lắm giống như ít đi rất nhiều tinh thần lực hình thành mờ mịt trương thanh dương đột nhiên một cái giật mình ít đi rất nhiều tinh thần lực đi đâu a đây là cái gì trương thanh dương nhìn xem bộ kia một mực tại làm việc máy móc giống như hôm qua trước khi ngủ q u ê n đem máy móc cho nuốt làm sao lại thêm ra đến một đống nhỏ tinh thần lực cục gạch sau một khắc bị kinh sợ trương thanh dương triệt để thanh tỉnh không thể nào nói cách khác tại ta lúc ngủ đài này máy móc một mực tại vận chuyển hấp thu bên trong trong vũ trụ tinh thần lực sau đó thông qua cái này đường ống áp suốt lại thông qua cái này đường ống chế tạo ra tinh thần lực cục gạch hấp thu ta nhiều như vậy tinh thần lực khó trách buổi sáng hôm nay cảm giác tinh thần không phải quá tốt trương thanh dương nhìn xem bộ kia vẫn đang không ngừng vận chuyển chế tạo cục gạch máy móc bắt đầu suy nghĩ bất việc tiết kiệm thời gian nhưng là như thế này không được à nó một mức hấp thu tinh thần lực của ta ta lại so với bình thường lại càng dễ cảm thấy mệt mỏi tinh thần không phân chấn đến nghĩ biện pháp vung ra sức tưởng tượng vung ra sức tưởng tượng có ta cho nó chế định một cái tiêu chuẩn trong đó trong vũ trụ tinh thần lực vượt qua ta tinh thần lực tổng số lượng ba phần tư liền khởi động nếu không liền nghỉ ngơi chương m ộ ư ơ i ba chuẩn bị tương lai nghiên cứu một hồi phát hiện quả nhiên hữu hiệu đến ba phần tư liền tự động ngừng lại có đài này máy móc cũng không cần giống trước đó như thế khổ cấp cắp tạo cục gạch có thể có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi xem sách cùng rèn luyện thân thể quả nhiên bất luận làm chuyện gì đều là phải để ý kỹ xảo trương thanh dương rời khỏi bên trong vũ trụ liền ở trong phòng của mình làm lên chống đẩy sâu ngồi s ổ n nằm ngửa ngồi dậy chỉ chốc lát sau trương thanh dương liền rèn luyện thở hồng hộc mồ hôi đầm địa trương thanh dương không dám rèn luyện quá ác rốt cuộc ăn cơm xong còn muốn chạy bộ đi nam lang thư viện đâu vọt lên đem t ắ m nhẹ nhàng thoải mái đi xuống lầu lúc này còn sớm bữa sáng trong tiệm còn chưa đi đến người trương phụ trương mẫu hai người tại trong phòng bếp vội vàng nhìn thấy trương thanh dương xuống lầu t r ư mẫu rất mau đem một chén lớn nóng hôi hổi mỹ sợi cho đã bưng lên phía trên tre kín thật dày thịt dê tạp thoái màu trắng sữa canh thịt tại mùa đông giá rét nhất là mê người trương thanh dương ôm chén lớn liền bắt đầu manh ăn mặc dù dê tạp thoái mỹ sợi trương thanh dương cũng ăn thật nhiều năm đã sớm án nhưng là trong nhà liền điều kiện này có ăn cũng không tệ rồi không có gì có thể chọn rất nhanh bụng liền chất đầy mỹ sợi cùng dê tạp thoái trong tiệm cũng bắt đầu dần dần thượng nhân trương thanh dương cùng trong tiệm khách quen lên tiếng c h à o liền so bình thường sớm một giờ ra cửa ăn như thế no bụng trương thanh dương cũng không dám chạy đầu tiên là đi thong thả sau đó lại dần dần tăng thêm tốc độ đợi đến nam lăng thư viện trương thanh dương không sai biệt lắm cũng bỏ ra nhanh thời gian một tiếng mặc dù trời rất lạnh nhưng là hắn đi nóng hôi hổi mà lại hơi mệt đi vào phòng học trương thanh dương nhìn lướt qua không nhìn thấy lưu hậu cùng hắn tùy tùng tại hàng thứ nhất vị trí bên trên ngồi mở ra sách giáo khoa c h ở lấy lao sư đến lên lớp sùng thú phân v i ệ n t r ư ơ n g trình học năm thứ nhất trên cơ bản đều là lớp lý thuyết đến năm thứ hai mới có một chút động thủ t r ư ơ n g trình học tỷ như thể thuật thực chiến sùng thú thuần dưỡng dã ngoại sinh tồn v v trương thanh dương một bên nghe giảng một bên phân tâm n h ị dụng quy hoạch lấy tương lai mình một năm mục tiêu sùng thú chiến sĩ trọng yếu nhất liền là sùng thú có được một con sùng thú sức chiến đấu liền lập tức sẽ có đề cao lớn trương thanh dương trong khoảng thời gian này tại thư viện không phải b ặ c trắng tại sùng thú thời đại văn minh rất nhiều năm sáu tuổi tiểu hài tử liền đã có được chính mình sùng thú cùng những n à y sùng thú cùng nhau trưởng thành chiến đấu để bọn hắn đ ố i sùng thú hiểu rõ có thể rõ như lòng bàn tay từ năm sáu tuổi liền bồi dưỡng trưởng thành sùng thú chiến sĩ càng thêm cường đại cho nên cho dù trương thanh dương lập tức liền có thể có được một chỉ chính mình sùng thú cũng không chê sớm mà là ngại mượn căn cứ s ủ n g thú thời đại văn minh cái khắc văn hiến ghi chép xích tử c h i tâm nhân loại lại càng dễ cùng s ủ n g thú đạt thành một loại hài hòa trung đụng quan hệ lại càng dễ đạt được s ủ n g thú tán thành thế nhưng là thời đại khác biệt hiện tại chẳng những s ủ n g thú chiến sĩ càng ngày càng ít liền là s ủ n g thú trứng cũng càng ngày càng ít cho nên tại trương thanh dương trước mặt liền bày biện một vấn đề rất nghiêm trọng v ậ t hiếm t h ì quý s ủ n g thú trứng bởi vì số lượng ít cho nên giá cả đắt đỏ hiện tại trên thị trường có bán sùng thú trứng nhưng là trương thanh dương mua không nổi húng chi hắn còn muốn một cái càng có tiềm lực sùng thú trứng n là trước, trước đó trương thanh dương thu hoạch được máy móc phân viện cưỡng thứ một mươi liền thu hoạch được một ống dự tề tác dụng là kích thích thần kinh nguyên sinh trường giá cả đắt đỏ mà lại trên thị trường có tiền mà không mua được cũng chỉ có nam lăng thư viện mới bỏ được đến hạ loại này vốn gốc sùng thú phân v i ệ n thể thuật trước m ộ mươi mỗi người đều có thể thu được một con sùng thú c h ứ n g mà lại chất lượng đều là có cam đoan tiềm lực tuyệt đối đạt tiêu chuẩn cho nên trương thanh dương mục tiêu là năm nay sùng thú phân v i ệ n thể thuật trước m ộ ư ơ i nhưng lấy trước mắt hắn tố chất thân thể cùng đối thể thuật hiểu rõ đừng nói trước m ộ ư ơ i liền là trước một trăm h ắ n cũng vào không được trương thanh dương từ máy móc phân v i ệ n quay tới trên danh nghĩa là sùng thú phân v i ệ n năm thứ hai nhưng trên thực tế học chính là năm nhất chương trình học đồng thời kiêm tu năm thứ hai dù sao chỉ chờ tới lúc lúc tốt nghiệp học phần tu đủ thế là được năm thứ hai mặc dù có thực chiến h ó a nhưng trên thực tế cũng bất quá là cấp độ nhập môn dựa vào cái này nghĩ muốn thắng được thể thuật trước n g ư ờ i trên cơ bản không khác người xin ó i mộng lấy trương thanh dương học bá kinh nghiệm đến xem cơ sở t r ư ơ n g trình học tốt nhất có thể tìm tới chuyên gia đến dạy bảo mới có thể càng tốt hơn càng nhanh nhập môn n ề n vững chắc căn cơ có lẽ nên tìm cái võ quán nhưng là võ quán phí tổn cực kỳ cao nha trương thanh dương cực kỳ buồn dầu vậy sẽ phải đánh trước công kiếm tiền tạm thời không cho cha mẹ biết bọn hắn quá cực khổ chúng ta đi kiếm võ quán phí tổn cho tới chưa chương trình học học xong trong phòng học, học sinh cũng càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng một tiết hóa thưa thất đã chỉ còn lại giải rác mấy người cuối cùng một tiết hóa là một vị trung niên nữ lao sư dạy chính là một môn sùng thú tật bệnh t r ư ơ n g trình học sùng thú mặc dù là một loại cực kỳ cường hạn sinh bệnh nhưng cũng y nguyên sẽ xảy ra bệnh mà lại có bệnh cực kỳ muốn mạng cho nên tại xã hội l o à i người bên trong tự nhiên mà vậy vừa ra đời phát hiện dự phòng trị liệu sùng thú tật bệnh t r ư ơ n g trình học trung niên nữ lao sư đẩy hạ trên sống nuôi kính mắt mắt nhìn trong phòng học còn lại học sinh ôn nhu nói các người đều là h ả o hải tử có quan hệ môn học này có cái gì không hiểu có thể tới thỉnh giáo ta càng là cường đại sùng thú sinh bệnh sau thì càng khó trị càng cho nên phương pháp tốt nhất là dự phòng đương nhiên h liền càng tại r trương thanh dương lúc còn rất nhỏ liền phát hiện một cái chân lý vô luận tại cái gì học tập hoàn cảnh bên trong có thể hay không học được đồ vật chủ yếu nhìn chính mình vẫn là đi thư viện hôm nay đi thăm dò duyệt một chút liên quan tới tinh phương diện thần lực thư tịch trương thanh dương vừa đi vừa trong lòng thầm nghĩ cực kỳ hiển nhiên tâm linh c h i cầu là một cái cực kỳ thần lực kỹ năng nhất định phải đem tinh thần lực nâng lên mới có thể tốt hơn phát huy tâm linh c h i cầu tác dụng đối với s ủ n g thú thời đại văn minh người mà nói nhất là các cường giả bọn hắn phần lớn đều là khống chế đại lượng s ủ n g thú tiến hành chiến đấu sức mạnh tâm linh nhất định phải cường hạn mới được chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ ở tinh thần lực phương diện xuống khổ công ừng người qua lưu danh nhãn qua lưu tiếng chỉ cần bọn hắn làm qua tinh phương diện thần lực nghiên cứu nhất định sẽ lưu lại vết tích trương thanh dương càng nghĩ càng hư vấn kìm lòng không được tăng tốc bước chân hướng phía thư viện đi đến ngày tốt có không có liên quan tới gia tăng tinh phương diện thần lực sách trương thanh dương tại quầy hàng chỗ hỏi thăm sách báo nhân viên quản lý t r ư ơ n g mười bốn dẫu ở ngoài s á n g bí mật lao đầu khô gầy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn một hồi mới khô cứng mà nói có quá tốt rồi ở đâu ta muốn mượn trương thanh dương hưng phần nói gầy còm lao đầu kính mắt phía sau ánh mắt lộ ra chế rêu ý vị ngươi đ ố i s ủ n g thú chiến sĩ con đường này hiểu rõ so ta tưởng tượng phải nhanh một chút bất quá tinh thần lực tu luyện tại sùng thú thời đại văn minh thế nhưng là cực kỳ chân quý bí quyết Coi như hiện tại s ủ n g thú văn minh xuống dốc ngươi cho rằng những cái k i a chân quý bí pháp sẽ tùy tiện tại thư viện bên trong tìm tới sao trương thanh dương lập tức n g ê n người hắn đoán được mở đầu không đoán được phần cối u s ắ c thực có tinh thần lực phương pháp tu luyện nhưng là trong tiệm sách không có xin hỏi ở nơi nào có thể tìm tới gây q u ò m lao đầu lộ ra cái nụ cười khó coi tân triều quý tộc trong nhà sẽ có một ít c ấ t giữ nếu như ngươi vẫn là thư viện thập đại đến là có cơ hội có thể nhìn thấy trương thanh d ư ơ n một trái tim không ngừng chìm xuống hắn hiện tại rơi xuống nhân sinh thung lũng đến đâu tìm những sách vợ này quả nhiên là mình nghĩ quá đơn giản trương thanh dương cảm ơn sách báo nhân viên quản lý một bên đi lên lầu một bên nghĩ gia tăng tinh thần lực phương pháp cho dù là không có sùng thú cũng giống vậy có rất lớn tác dụng làm sao có thể đặt ở trong tiệm sách không có biện pháp chỉ có thể làm từng bước tu luyện tâm linh c h i cầu trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng trương thanh dương móc ra tổ tiên nhật ký chuẩn bị lại nhìn một lần có lẽ có thể nhìn thấy có cái gì bị sơ sót bí mật trương thanh dương nhìn một chút đ ỗ n g nhiên cảm thấy có chút không yên lòng giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu bị xem nhẹ đến cùng là chuyện gì đến cùng là chuyện gì tới khi trương thanh dương ánh mắt lại rơi vào tổ tiên nhật ký trên lúc đột nhiên như bị xét đánh bình thường kém chút muốn kêu đi ra đúng thế ta hẳn là tìm một chút sùng thú thời đại văn minh nhân vật truyền h ư ợ n g kỳ đến xem a nơi đó nói không chừng liền sẽ tiết lộ ra một chút có quan hệ tinh phương pháp tu luyện thần lực bí mật đã vậy đơn giản là nhất định trương thanh dương nhảy dựng lên một trận gió giống như chạy đến thả nhân vật truyền kỳ trước kệ sách trương thanh dương trước chọn chọn lựa lựa nhìn xem bên trong có năm đó thiên hạ thập đại cường giả người truyện ký tìm một hồi quả nhiên phát hiện một bản có chút lật cũ vết tích nhìn đến rất nhiều người đều nhìn qua vị cường giả này sau đó lại lựa chọn có hay không tên quen thuộc bình thường tới nói phàm là để trương thanh dương cảm thấy tên quen thuộc nhất định là tại địa phương khác nhiều lần nhìn thấy qua vậy nói rõ người này tại sùng thú thời đại văn minh là có một ít thanh danh vậy người này rất có thể cũng là lúc ấy tên nổi như cồn cường giả lại lật ra hai quyển danh tự tương đối quen thuộc t r y ệ n ký liên cái này bà u y ể n đi trương thanh dương mừng khấp khởi ôm ba quyển sách trở lại trên chỗ ngồi trương thanh dương hoàn toàn vùi đầu vào ba quyển sách bên trong căn bản không biết thời gian trôi qua khi sự chú ý của hắn từ trong sách thu hồi lúc cũng đã đói hô hó lên hơn nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua s á t trời bên ngoài có chút thời gian dần trôi qua đêm đen tới trương thanh dương q u á chuyên chú vậy mà quên ăn cơm chưa cái này ba quyển sách không nói trước nội dung chân thực tính chỉ là trong đó hành văn vậy cũng là tương đương có tiêu chuẩn không giống trương thiết trụ nhật ký hoàn toàn không có hành văn có thể nói ba bản tiểu sử nội dung châm đồng chập trùng nhìn trương thanh dương như si như say nhưng là có một cái vấn đề rất trọng yếu cái này ba quyển sách viết tốt như vậy khí kịch tính quá mạnh k i a tính chân thực sẽ rất khó nói trương thiết trụ nhật ký hành văn rất é m cỏi cơ hồ chưa nói tới cái gì khí kịch tính nhưng là chân thật tính lại cực mạnh bên trong tự thuật đến độ vật độ tin cậy cực kỳ cao nhưng là cái này ba quyển sách nhìn càng giống là cái tiểu thuyết ta trương thanh dương gãi đầu một cái nhìn mặc dù thoải mái nhưng là không giải quyết vấn đề a xem ra muốn tìm tới tinh phương pháp tu luyện thần lực gánh nặng đường xa trương thanh diễm thở dài đem ba quyển sách thả trở về chỗ c ũ đưa lại quét một chút giá sách không sai biệt lắm còn có ba bốn mươi bản nhân vật truyền kỳ dáng vẻ bất kể nói thế nào trước đem những này sách đều nhìn một lần ta cũng không tin bên trong một chút dấu vết đều không có trương thanh dương trong lòng quyết tâm cái gọi là thế không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền trương thanh dương cảm thấy nhiều như vậy trong sách tóm lại là muốn có một ít thật đồ vật sau đó ba ngày lưu hậu mấy người một mực chưa từng xuất hiện tại trương thanh dương trước mặt hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh mỗi ngày ngoại trừ lên lớp liền n g â m mình ở thư viện bên trong trên ra sách sách bị hắn nhìn không sai b ề t lắm nhưng là muốn tìm tình phương pháp tu luyện thần lực một mực không có tìm được trương thanh dương cũng không có nhu trí rốt cuộc sách còn chưa xem xong đâu mà lại thông qua những ngày này đọc mặc dù không tìm được mình muốn nhưng là mơ hồ để trương thanh dương có một chút phương diện phỏng đoán đồng thời ẩn ẩn hình thành một cái kế hoạch trong ba ngày qua còn phát sinh một、việc. lúc đầu trương phụ tìm đã từng đi lính lý thúc đến dạy trương thanh dương một chút cơ bản thể thuật lý thúc cũng đáp ứng nhưng là đột nhiên liền biến mất trương phụ trương mẫu coi là đối phương đổi ý buổi sáng hôm nay từ một cái khách quen trong miệng mới biết được hắn công tác thời điểm tụ t h ư ơ n g ở nhà dưỡng bệnh đâu trương mẫu chuẩn bị một vài thứ để trương thanh dương ban đêm đi qua nhìn vào một chút tâm linh c h i cầu còn chưa bắt đầu kiến tạo trước mắt còn tại chủ bị kiến trúc tài liệu giai đoạn đợi đến có đầy đủ tâm linh bản gạch lại một lần nữa tính đem cầu kiến tạo xem hết những ngày chuyện ký hẳn là lại đi tìm một chút cầu nối kiến trúc loại thư tịch nhìn rốt cuộc xem hết trương thanh dương thả tay xuống trên sách nhắm mắt lại dùng tay một vừa ngắt n h é o mi tâm một bên thả suy nghĩ mặc cho mấy ngày nay nhìn qua sách nội dung trong đầu t h o á n g h i ệ n qua một hồi lâu trương thanh dương mở mắt ra tinh thần cũng trên cơ bản trầm tính lại trương thanh dương trước mặt trên mặt bàn lũy một đống sách nơi tay bên cạnh là một cái bản bút ký phía trên nhớ rất nhiều vụn vật lẻ tẻ nội dung phạm là trương thanh dương cảm thấy khả năng vật hữu dụng đều thuận tay nhớ kỹ mặc dù trí nhớ của hắn không sai nhưng là trí nhớ lại là dễ dàng nhất lẫn lộn phạm sai lầm vẫn biết đến nhờ phổ điểm trương thanh dương ánh mắt tại bản b liên quan tới tâm linh chi cầu ghi chép một cái cũng không có trương thanh dương một bên lật xem mức ký một bên nhỏ r ộ n g thung lũng có quan hệ tinh thần lực ghi chép có hai mươi sáu chỗ trong đó cùng tinh thần lực công pháp có liên quan chỉ có bảy chỗ có hai nơi ghi chép đều nâng lên một cái tên tiểu la thiên công pháp nhưng là nâng lên môn công pháp này hai người đều tính không phải đỉnh cấp cao thủ chỉ là bình thường c ư ờ n giả g có thể thấy được cái này tiểu la thiên công pháp hẳn là cũng tính là không sai công pháp nhưng chỉ giới hạn t r o n g không sai trương thanh dương tại tiểu la thiên công pháp trên vẽ một vòng tròn ở phía trên tiêu ba cái ngôi sao năm cánh không phải đỉnh cấp cũng có chỗ tốt đó chính là tương đối dễ dàng tìm tới có mười sáu quyển sách cộng đồng nâng lên một cái quan điểm sùng thú tiềm lực so sùng thú đẳng cấp trọng yếu hơn cường giả chân chính ít nhất phải có một con thanh khâu cấp sùng thú ngươi nếu là không có một con thanh khâu cấp sùng thú người ta cường giả tụ hội ngươi đều không có ý tứ tham gia tốt nhất có một con đại hoang cấp sùng thú bình thường tới nói thiên hạ thập đại một cái tiêu chuẩn liền là có được một con đại hoang cấp sùng thú trương thanh dương lại ở phía trên cường điệu tiêu chú một chút tiềm lực lớn hơn đẳng cấp chương mười lăm tu luyện bị pháp những sách này bên trong còn có một số liên quan tới sùng thú số lượng cùng chất lượng tranh luận chân chính cường đại sùng thú một con đỉnh một trăm con nhưng là sùng thú văn minh trong lịch sử cũng không thiếu cường đại sùng thú bị chiến thuật biển người cho xử lý cái này nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí ngũ cầm rèn thể thuật trương thanh dương ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú mấy chữ này bởi vì trương thanh dương tại m ộ ư ơ i một bản tiểu sử bên trong đều thấy được cái tên này cái này m ộ ư ơ i một cường giả đều biểu thị mình lúc còn đấu thơ đều dùng cái này rèn thể thuật đánh qua cơ sở cái này mười một cường giả mặc dù đều không phải cấp cao nhất nhưng là từ chuyện ký bên trong đó có thể thấy được bọn hắn chiến lược rất mạnh rất biết đánh nhau đối mặt mạnh hơn bọn họ đối thủ cũng không giả mà lại cái này mười một cường giả cũng không phải là cùng một thời đại thậm chí cái cuối cùng cường giả khoảng cách hiện tại cơ giới văn minh đã rất gần mặc dù bởi vì nhân loại cùng xa trùng tộc chiến đấu một mực không có đình chỉ dẫn đến nhân loại thể thuật không ngừng tại tiến bộ nhưng là cái này mười một cường giả xuyên qua sùng thú văn minh mấy trăm năm mang ý nghĩa ngũ cầm rèn thể thuật cũng không quá hạn là một loại phi thường kinh điển đặt nền móng thể thuật công pháp trương thanh dương nhìn xem ngũ cầm rèn thể thuật mấy chữ ánh mắt cực nóng hắn đem cái này mười một cường giả tính danh đánh dấu ra dự định trong tương lai một đoạn thời gian tại thư viện bên trong điều tra thêm mấy người kia hệ thống gia phả nhìn xem có thể hay không tìm tới hậu nhân của bọn họ ghi chép tìm tới hậu nhân của bọn họ sau đó đi bại sư đương nhiên cái này mặc dù không phải mò kim đáy biển nhưng cũng không xê xích gì nhiều coi như tìm được người ta không nguyện ý dạy hắn hắn cũng là không có cách nào bất quá cái này dù sao cũng là một cái biện pháp mà lại hiện tại là cơ giới văn minh thời đại sùng thú thời đại văn minh rèn thể thuật đã không đáng giá đây e m tất cả ghi chép ghi đều là một nữ tính cường giả nàng cảm thấy có một ít giao phái bên trong kinh điện bên trong một ít nhìn như vô dụng bí pháp tựa hồ có rèn luyện tinh thần lực công dụng nếu là có thể dung nhập vào tự thân công pháp bên trong có lẽ có thể sinh ra kỳ hiệu đây chỉ là suy đoán của nàng mà lại tại truyện ký bên trong phương diện này nội dung cũng đều là một vùng m à qua cũng không có kỹ càng tự thuật xã hội loài người có một ít đã sự suy thoái thậm chí biến mất giáo phái bọn chúng trong điện tịch đều có một ít cường điệu nhân loại tâm linh thiên trương trải qua cố vọng bắt h u n g đúc trương thanh dương cảm thấy liền không nên cho mình thiết hạn muốn đầy đủ triển khai sức tưởng tượng giáo phái tâm linh rèn luyện phương pháp có lẽ chính là có thể cùng t ì n h phương diện thần lực tu luyện là chung trương thanh dương cảm thấy cái này nữ tính cường giả suy đoán cực kỳ có đạo lý trương thanh dương trùng điệp ở trên đây vẽ một vòng tròn lại tiêu trên bốn cái ngồi sau năm cánh đem sách thả lại về sau trương thanh dương cảm giác đến thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể đi về một đường chạy chậm về đến trong nhà cầm lên trương mụ cho chuẩn bị xong lễ vật tiến về lý thúc trong nhà xuyên qua mấy đầu nước bẩn chạy ngang quảng trường cơ linh tránh đi một chút ánh mắt không có h ả o ý trương thanh dương cuối cùng đã tới trương thanh dương phát hiện tu luyện tâm linh chi cầu đối cảm giác cũng có nhất định tăng phúc tác dụng lại càng dễ phát hiện đến từ ngoại giới ác ý lý thúc trương thanh dương đến thời điểm nhìn thấy đối phương trên cánh tay băng bó t h a cao đang ở trong sân p ơ i nắng thanh dương tới mau vào lý thúc nhìn thấy hắn lập tức nhiệt tình mời thanh dương tới trương thanh dương mới vừa vào cửa một cái d u n g mạo bình thường nhưng là thần thái dịu dàng nữ tử cũng nhiệt tình hô nữ tử gọi lý ngọc phương là lý thúc thế tử đi theo nữ tử sau lưng còn có hai cái đầu cụ cải trương thanh dương cười nói lý thẩm lý ngọc phương nói mau vào cùng ngươi thúc đi trước ngồi ta rót trả cho ngươi lý ngọc phương sau lưng hai cái tiểu g i a hỏa một nữ một nam nữ hải muốn lớn một chút nam hải tương đối nhỏ hai ba tuổi đều trốn ở mụ mụ sau lưng sợ hãi mà nhìn xem trương thanh dương lý thúc gọi lý tòng quân là làm lính xuất thân thân thủ không tệ lại chính vào tráng niên ngoại trừ làm bảo ăn c ò trương thanh khác việc ể lực, kiếm kỹ thật dương nhìn xem hai từng cái đầu củ cải mau đem túi trên tay mở ra xuất ra một túi đường tới hai cái tiểu chẳng ra hỏa nhìn thấy đường con m ắ trương đều p h á thanh dương nhìn c xuống. n h xem hai cái tiểu g i a hỏa chỉ nhìn không nguyện ý tới liền cười nối lý ngọc phương nói lý thẩm ta đây mẹ để cho ta mang muốn trách ngươi thì trách mẹ ta lý thúc nói thúy hoa đồ vật đã thu đi cũng không phải ngoại nhân lý ngọc phương lại cùng trương thanh dương nói tiếng cảm ơn cầm lễ vật đi ra hai cái tiểu g i a hỏa lập tức hấp tấp cùng sau lưng lý ngọc phương lấy đường ăn đi gian phòng bên trong chỉ còn lại trương thanh dương hai người lý thúc nói trở về mang ta cảm ơn đại ca đại tỷ trương thanh dương gật gật đầu cầm lấy c h é n trà uống một ngụm nước trà đ ắ n g chát còn có la trà b ọ t hòa với nước trà c h ả y đến trong miệng lý thúc cũng uống một ngụm nói thanh dương không có ý tứ lúc đầu ta đáp ứng ngươi cha mẹ muốn dạy ngươi một chút cơ bản rèn thể phương pháp nhưng là ngươi nhìn ta bộ dáng này cũng rất khó tay nắm tay dạy ngươi trương thanh dương nói ừ ta biết cha mẹ ta liền là để cho ta tới nhìn n g ư ơ i một chút n g ư ơ i cái này cánh tay là chuyện gì xảy ra lý tòng quân cười khổ nói đoạn thời gian trước bằng hưu của ta giới thiệu ta võ quán làm bảo an liền là nhìn cửa đừng để người tùy t i ệ n vào sống thật buông lỏng về sau võ quán chiêu bồi luyện giá cả thật không tệ ta nghĩ kiếm nhiều một chút phụ cấp gia dụng liền ghi danh lý tòng quân ngừng tạm lại uống một h ú t nói ta trước kia đã từng đi lính học qua một chút trong quân rèn thể kỹ xảo ngươi chớ xem thường trong quân kỹ xảo mặc dù đơn giản nhưng là đặc biệt thực dụng mà lại ta còn học qua gia truyền gấu đen rèn thể thuật quanh một tiếng tại trương thanh dương trong đầu vang lên gấu đen rèn thể thuật mấy chữ tại trương thanh dương trong đầu càng không ngừng tiếng vọng còn lý t h à n g quân đằng sau nói cái gì trương thanh dương hoàn toàn không hướng trong đầu tiến cho nên ta nội tình là không sai vừa báo tên liền tuyệt chọn bất quá cũng nên ta không may ngày đó võ quán bên trong tới cái lợi hại g i a hỏa hắn bồi luyện không có ở ta liền chủ động dự bị hắn bồi luyện kết quả là bị đối phương đá gãy cánh tay không qua người ta cũng chủ động cho một khoản tiền để cho ta chữa thương ta cũng không thua thiệt chương mười sáu rèn thể bị thuật hát hùng rèn thể thuật liền là ngũ cầm rèn thể thuật một bộ phận chuyên môn rèn luyện nhân thể cơ bắp trương thanh dương nhìn xem lý tòng quân miệng khép khép mở mở lại một chữ đều không có nghe l o ạ n đợi đến lý tòng quân vừa dừng lại năm trung trả lên lập tức hỏi lý thúc ngươi nói hắc hùng rèn thể thuật là cái gì có thể dạy ta sao lý tòng quân rót một miệng lớn t r à thô khoát tay một cái nói không có vấn đề vật này thả trong nhà cũng không ai nhìn đại ca đại tỷ đối ta rất tốt trước k i a không có tiền thời điểm thường xuyên không thu tiền của ta lúc đầu đâu ta là muốn đem ta trong quân đội học một chút kỹ xảo thủ đoạn đều dạy cho ngươi ngươi cũng chớ xem thường đây đều là trong quân thật nhiều trí tuệ con người kết tinh không phải thường thực dùng nhưng là những vật này đắc thủ nắm tay dậy ta cái này cánh tay bị thương thật đúng là không dạy được ngươi h á c hùng rèn thể thuật cũng không dạy được sao trương thanh dương tiếp nối hỏi lý t o n g quân nói cái này không có vấn đề ngọc phương ngươi đem trong ngăn tủ kia cuốn sách bại hoại lấy tới cho ta trương thanh dương trông mong nhìn qua bụng trong rất nhanh lý ngọc phương cầm trong tay một bản ố vàng sách nhỏ liền đưa tới lý t o n g quân nhận lấy thiện tay ném tới trương thanh dương trước mặt c u ố n sách này theo nhà ta lão ra từ khi còn tại thì nói là tổ tiên truyền thừa hắn cùng ta khoác lác nói là phi thường lợi hại công pháp bất quá ta luyện vài chục năm cũng không luyện được lợi hại gì võ công liền là khí lực so với người bình thường lớn thêm không ít nhưng cái này cùng người bình thường so gặp được hơi lợi hại điểm cao thủ ngay cả một chiêu đều không tiết nổi trương thanh dương kích động s o n g tay cầm lên c ụ n á t bịa một con ngây thơ chân thành gấu đen lớn hình thể rất lớn chỉ bên cạnh viết mấy chữ hắc hùng rèn thể thuật lý toàn quân ở một bên nói ta không luyện được cái gì đến khả năng cũng cùng ta trình độ văn hóa có quan hệ trương thanh dương sửng s ố một chút bỗng nhiên chú ý tới bịa mấy chữ đều là sùng thú thời đại văn minh văn tự Mở ra r a t người địa, đầu t là, là, là, là nam giấy lăng h n thư có chút í viện cao tài sinh nói không chừng có thể nhận biết coi như không biết ngươi còn có thể tìm nam lăng thư viện lao sư hỏi một chút lý t h à n quân nói ngươi trước luyện một chút cái này đợi đến ta cánh tay tốt sẽ dạy ngươi trong quân rèn thể thuật được rồi ta ơn lý thúc trương thanh dương cưỡng chế lấy to lớn kinh hỷ nói cáo biệt lý từ nhà một nhà năm nữa ăn trương thanh dương đem hát hùng rèn thể thuật chăm chú ôm vào trong ngực ba chân bốn cảng hướng trong nhà tiến đến trương thanh dương nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy những cái kia chuyện ký bên trong trong đó có một cái họ lý cường giả nói đến qua ngũ cầm rèn thể thuật nói không chừng lý tòng quân liền là vị này họ lý cường giả hậu duệ khả năng trong những tháng năm dài đằng đắng đã qua gia đạo x a sút cũng may bản này ghi chép hát hùng rèn thể thuật sách nhỏ cũng không có mất đi về đến nhà cùng phụ mẫu nói một lần vấn an lý tòng quân tình huống a n cơm liền trở lại trong phòng ôm hát hùng rèn thể thuật nghiên cứu sách nhỏ thật mỏng vô dụng một giờ trương thanh dương liền ngay cả đoán được đất đọc hiệu một lần trương thanh dương cuối cùng xác nhận đây chính là ngũ cầm rèn thể thuật bên trong hát hùng rè ngũ cầm rèn thể thuật đem thân thể rèn luyện chia năm bộ phận theo thứ tự là da thịt xương cốt khí huyết cùng nguyên khí hắc hùng rèn thể thuật là chuyên môn dùng để rèn luyện nhân thể bắp thịt bộ phận môn này rèn thể thuật có thể cực lớn khai phát ra bắp thịt tiềm lực khiến nhân thể khí lực lớn tăng cơ bắp càng thêm linh hoạt mẫu chốt nhất là trong đó có một môn bí pháp có thể trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ lực b ộ c phát đơn giản tới nói liền là đem cơ bắp biến thành từng tòa lửa nhỏ núi cần thời điểm liền sẽ để lửa nhỏ núi b ộ c phát b ộ c phát lực lượng đương nhiên là cực kỳ đáng sợ nhưng cùng lúc cũng sẽ đối tự thân thân thể sinh ra trình độ nhất định phá hư nếu như có thể học tập đến cái khác mấy môn rèn thể thuật liền có thể đem loại này bộ phát thai hỏa ngầm hạ thấp thấp nhất nếu không liền phải ít dùng xác nhận hát hùng rèn thể thuật thân phận trương thanh dương liền nghiêm túc đọc mấy lần một lần đọc một bên làm bút ký đem hắn nhận làm trọng yếu bộ phận cùng có nghi ngờ bộ phận ghi chép lại quay đầu lại mang theo vấn đề đi đọc mấy chục lượt tiếp tục đọc về sau đã đến nửa đêm trương thanh dương mặc dù còn không thể đọc ngược như chạy nhưng là đã có thể đem bên trong tất cả chi tiết hiểu rõ tại tâm sách đầu vài trang liền là h ắ c hùng rèn thể thuật tiêu chuẩn động tác nhưng là nhất định phải đọc toàn thư nội dung mới biết được như thế nào dùng hô hấp đến phối hợp vào giờ nào dùng cái gì động tác mỗi cái động tác trước sau trình tự là cái gì bình thường hẳn là ăn nào đồ ăn đến bổ sung thân thể tiêu hao có cảm giác gì là đối cảm giác gì là sai mỗi một cái giai đoạn đặc thù là cái gì v v chỉ có hiểu rõ những chi tiết này mới có thể đem h ắ c hùng rèn thể thuật luyện tốt giống lý t ò n g quân như thế chỉ là chiếu vào mấy chương đồ mù luyện đương nhiên hiệu quả thường, thường. trương thanh dương kích động có nhịp nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được dứt khoát thử một chút trên sách mấy cái động tác trong sách tổng cộng có sáu cái động tác là sắp mở phát cơ b ắ p tiềm lực phân sáu cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chỉ có thể luyện cái động tác thứ nhất giai đoạn thứ hai là trước hai cái động tác cùng một chỗ luyện giai đoạn sau cùng là sáu cái động tác cùng một chỗ luyện trương thanh dương từ trên giường vọt lên ngay tại bên giường bắt trước trong sách chân dùng bày ra tư thế bất quá bởi vì không có toàn thân kính trương thanh dương cũng không biết mình dở ra tư thế đúng hay không chỉ có thể bằng vào trong đầu ký ức không ngừng lục lọi hướng về chính xác tư thế không ngừng điều chỉnh trương thanh dương ký ức thật là tốt cho nên trên bức họa tư thế có thể nói là hoàn bị trong đầu tái hiện có thể là quá nghiêm túc nguyên nhân trương thanh dương đột nhiên phát hiện ý thức của mình đắm chìm đến bên trong trong vũ trụ bộ kia đơn giản xấu xí tạo gạch máy móc vẫn nỗ lực làm việc bên cạnh tấm gạch đã quy mô khá lớn bốn phía tinh thần lực đống nhiên tụ tập tới tại trương thanh dương trước mắt chậm rãi ngưng tụ ra một cái gấu dáng vẻ chính là hắc hùng rèn thể thuật cái động tác thứ nhất sinh động như thật hoàn mỹ một lần nữa con gấu đen này phản phất là sống đồng dạng trương thanh dương thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nó có thể phát giác được bề ngoài của hắn theo hô hấp đang v à phòng qua không biết bao lâu trương thanh dương đống nhiên cảm thấy rất mệt giống như chạy mấy chục dặm đường to lớn mệt nhọc trong nháy mắt đánh tới trương thanh dương cảm thấy toàn thân trên giới cái nào cái nào đều vừa mệt vừa chua trương thanh dương chỉ muốn lập tức trở lại trên giường nằm xuống chương mười bảy hiệu quả phi phạm kéo lấy nặng nghề thân thể miễn cưỡng b ò lên giường vừa mới chớp mắt liền nặng nghề ngủ thiếp đi đợi đến ngày thứ hai đồng hồ sinh học đem trương thanh dương đánh thức trương thanh dương vẫn cảm thấy bắp thị toàn thân đều chuyển đến từng đợt đau nhức cảm giác trương thanh dương cố nén đau nhức bỏ xuống giường lại nhai răng trận mắt rửa mặt lại khó khăn xuống lầu trương phụ nhìn thấy hắn một có thể là rèn luyện có chút quá đầu chú ý một chút rèn luyện cũng phải chú ý không thể quá mức a biết nhi tử ăn nhiều một chút bồi bổ hôm nay có người thích ăn trứng l u ộ c nước trà t r ư ơ n g mẫu bưng lên một chén lớn dê món l ò n g mị sợi phía trên còn đặt vào hai cái kho thơm nước trứng l u ộ c nước trà trứng l u ộ c nước trà m ù i thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui trương thanh dương cũng là thèm ăn nhỏ rãi túi đầu một trận c u n g ăn một chén lớn xuống dưới vốn nên là sẽ cảm thấy cực kỳ chống đỡ thúng chi hôm nay còn tăng thêm cái trứng lục nước trà nhưng là trương thanh dương sờ sờ bụng vừa cẩn thận cảm giắt dưới giống như cũng chỉ là cả vỗ vỗ bụng trương thanh dương cảm thấy không nhất định là tối hôm qua luyện tập hát hùng rèn thể thuật nguyên nhân rốt cuộc l i ề n luyện một đêm liền là thần công cũng không thể cứ như vậy có hiệu quả bất quá toàn thân đúng là đau nhức nói đến rất có thể là quá lượng nhưng là trường học vẫn là phải đi có thể đi không nghe g i ả n g bài nhưng là không thể không đi đây là trương thanh dương làm một học b á đối lao sư t ô n k í n h trương thanh dương giang chống đỡ lấy đứng lên toàn thân chuyển đến chua thoải mái tựa hồ để hắn nghe được bắp thịt toàn thân kêu r ê n lao trương lao trương thì tới một trận hô to gọi nhỏ từ ngoài phòng chuyển đến ngay sau đó theo một trận gió lạnh một người khiêng một túi lớn dê món lỏng liền khó khăn đi đến khiêng dê món lỏng đột nhiên dưới chân đánh trượt thân thể không thể ổn định nghiêng nghiêng hướng trương thanh dương đụng tới gánh thịt đại hán chừng hơn một m tám lại thêm trên nặng trăm cân dê món lỏng cái này va chạm lực lượng cũng không nhỏ trương thanh dương bị đột nhiên tới va chạm giật này mình đến không kịp né tránh hai tay bản năng hướng phía trước chống đỡ đi muốn ổn định thân thể của đối phương chú ý mau tránh ra trương phụ vừa từ phong b ế t ra thấy cảnh này lập tức lao đến đồng thời hướng trương thanh dương hô trương thanh dương tại hai tay đụng phải đối phương một nháy mắt liền cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng tùy theo đánh tới mình tiểu thân bản tựa như là trong cồn g phong một mảnh lá cây trong nháy mắt liền bị đụng bay lên nhưng là sau một khắc ngay tại trương thanh dương bị đụng lui về sau một bước lập tức liền bị lực lượng của đối phương nhấc lên lúc bên trong trong vũ trụ hát hùng rèn thể thuật thức thứ nhất đột nhiên xuất hiện trong đầu trương thanh dương lui lại kéo căng chân trước cung một cố lực lượng từ lòng bàn chân dâng lên liên tiếp lên cao tốc độ rất nhanh chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền từ sau lưng thông qua cánh tay chuyển đến hai tay trương thanh dương giờ khắp này đột nhiên cảm thấy lực lượng của đối phương cũng không phải là không cách nào chống lại thân thể chắc tay liền vững vàng đem đối phương cho chống đỡ trang diện lập tức đứng im trương thanh dương n g ầ n đầu khi thấy đại hán kinh ngạc nhìn xem hắn rốt cuộc đại hán mình liền có một trăm n ặ n g tám mươi chín mươi cân lại thêm chừng một trăm cân vật nặng va chạm lực lượng tuyệt đối không nhẹ đại hán tự nghĩ nếu như vị trí đổi mình cũng chưa chắc có thể chống đỡ chính mình đại hán cảm thấy chống đỡ bộ ngực mình hai cánh tay thật giống như hai cái lửa nóng k ố i sắt ổn định mà kiên cố đại hán quá kinh ngạc trên bờ vai hơn một trăm cân dê món lỏng đột nhiên trượt xuống hướng trương thanh dương bởi vì cả hai thân cao kém trương thanh dương nếu là lần này bị đập t r ú n g khẳng định đến thụ thương ngay tại cái túi trượt xuống một m ấ y mắt trương thanh dương bỗng nhiên đưa tay nâng lên một chút ngay tại trượt xuống cái túi lập tức vững vững vàng vàng bị ngăn chặn không có sao chứ trương phụ r ố t cục tới kịp chạy đến bên cạnh hai người khẩn trương hỏi không sẽ không có chuyện gì trương thanh dương cũng là một mặt mộng đại hán mất ngụm nước miếng nói khí lực của ngươi không? không nhỏ nha vẫn được trương thanh dương đột nhiên ý thức được biểu hiện của mình hơi cường điệu quá vừa thu lại tay liền lui về phía sau một bước n ặ n g hơn một trăm cân dê món lòng mất đi t r ẹ o trống t r u n g điệp đập xuống đất phát ra phanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất chầm đục nhi tử người không sao chứ trương mẫu một mặt khẩn trương nói một bên hỏi còn một bên trên người trương thanh dương sờ tới sờ lui vừa mới như gấu đen lực lượng giống như thủy triều thối lui kịch liệt đau bớt nhức lấy mãnh liệt hơn trạng thái v ọ t lên trương thanh dương miễn cưỡng chen lấn cái nụ cười khó coi nói không không có gì sự t ì n h liền là cơ bắp có chút đau bớt nhức khi trương mẫu xác định trương thanh dương thật không sao đó đ ô n nhiên xoay người lại hướng phía đại hán gầm thét lên ngươi vừa mới có phải là cố đại hán ngạc nhiên về sau giải thích ngươi không có làm sao không đụng người khác hết lần này tới lần khác đụng nhi từ ta đ ụ n g xong còn muốn dùng dê món lòng đến nện ta ta không có thật là ngoài ý mớn đất đất có chút chưa đại hán lắp bắp giải thích nói ngươi có phải hay không thành tâm trong lòng ngươi rõ ràng chứng mẫu khí thế như hồng đại hán cũng không phải loại lương thiện chỉ riêng nhìn mặt hắn liền có thể biết hắn một mặt hung tướng mà nói dù sao con của ngươi không có việc gì đồ vật ta cũng cho ngươi đưa đến ngươi yêu nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào ngươi đừng nghĩ lại ta lão tử cũng không phải dễ chê liêu hổ n g ư ơ i đừng tại đây cuồng n g ư ơ i đừng cho là ta nhi tử không tại máy móc phân viện liền có thể tùy tiện m ặ c cho n g ư ơ i nhóm bắt nạt nhi tử ta vẫn là nam lăng thư viện học sinh chỉ cần ta đến viện trường kia nói chuyện ngươi thịt dê cửa hàng liền mở chấm dứt ngươi một cái bán thịt dê món lỏng thật đúng là để cao bản thân ngươi tại người ta chân chính quý nhân mắt bên trong chẳng phải là cái gì chứng mẫu căn bản không giả hắn chống lạnh gào thét nước b ọ t tinh đều muốn phun đến đối phương trên mặt đưa dê món lỏng liêu hổ cũng trầm mặt lại hắn bình thường lại thế nào hung cũng là nhìn người bao quát lần này dê món lỏng đột nhiên tăng giá mà lại tăng hơn phân nửa giá、cả. Cũng liệu à b ở hổ ắ không có sợ hãi lần này mình chủ động tới cửa đơn hàng liền la cảnh cáo trương ra gia, không giao tiền ngày mai bắt đầu liền không cung hóa liêu hổ ánh mắt bên trong hung quang lấp loé mấy cái nói xem như ngươi lợi hại năm nay ta không tăng giá nhưng là sang năm ngươi đừng nghĩ dùng cái giá tiền này lại từ ta trong tiệm cầm hàng đặt xuống câu tiếp theo ngon a thoại liêu hổ quay người liền ra nhà hàng muốn ta nói các ngươi hai vợ chồng nhưng liền có chút quá mức ngồi ở một bên bành cường chậm ung dung địa đạo trương thanh dương ngạc nhiên quay đầu nhìn vị này thường xuyên tới ăn mì bánh thúc không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói loại lời này ngươi nói cái gì trương m g bất mãn nhìn xem hắn nói bành cường sờ lên mình d â u dê cười h ắ hắc âm thanh ta nói các ngươi được cái liền là đem người nghĩ quá xấu rồi người ta liền là không c ẩ n thận trượt một chút liền l à đụng vào con của ngươi lại có thể ra nhiều vấn đề lớn các ngươi liền là chuyện bé xé ra to con của ngươi hiện tại cũng không phải nam lăng thư viện thập đại không như vậy quý giá chương mười tám đột nhiên tập kích t r ư ơ n g mẫu càng một chút g i ậ n tái mặt nói b à n h lao tứ ngươi nói kia là tiếng người sao liễu hổ là ai ngươi chẳng lẽ không biết ta nhớ được đoạn thời gian trước ngươi tại đường phố châu mặt bởi vì không c ẩ n thận đụng phải hắn bị hắn bên đường đánh mấy cái miệng đi cái kia nhanh hai trăm cân thân thể lại thêm hơn một trăm cân dê mó lỏng đụng ngươi một chút ngươi thử một chút vành cường hắc gượng cười hai tiếng nói không có khoa trương như vậy hắn liền l à quay ta một chút không bên đường đánh m g ư ờ i ta vậy cũng là tin đồn ta b à n h lao tứ cũng là có mặt m ũ i người lại nói ngươi cũng không thể bởi vì người ta kem chút đụng vào con của ngươi liền ngoa nhân nhà người ta dê món lòng tăng giá cũng là bình thường hiện tại cái gì không tăng giá t r ư ơ n g mẫu cả giận nói b à n h lao tư ngươi là thứ độ gì cái kia là bình thường tăng giá sao bình thường tăng giá sẽ t r ư ớ n g nhiều như vậy hắn lên giá mặt giá cả có thể không tăng cao sao ta cùng hắn trả giá là vì a y còn không phải là vì đoàn người có thể ăn được tiện nghi m ặ sao banh cương nói không thể nói như thế liêu hổ trướng nhà các ngươi giá cùng chúng ta có quan hệ gì bành lao tứ ngươi nói cái gì nói nhảm d ê món lòng tăng giá mặt không tăng giá người ta được cái chẳng lẽ miễn phí làm cho ngươi ăn một cái thực khách nhìn không được lập tức cao giọng chỉ trích nói bành cương vừa trừng mắt liền muốn mắng lại không đợi hắn lên tiếng cái khác thực khách nao h nhao ra nhập vào cùng một chỗ chỉ trích bành lao tứ không lương tâm chưng ơ phụ lúc này trầm giọng nói lao tứ nơi này không chào đón ngươi ăn xong tô mì này ngươi liền đi đi thôi về sau đ ư n g đến ăn lao tử đã sớm chăn ăn nếu không phải nghị chiếu cố nhà các ngươi s i n ý lao tử đã sớm không tới lao tử về sau liền đi triệu việt lâu ăn b à n h cường đẩy bắt đứng lên vừa đi hai bước lại quay đầu đối trương phụ nói cầm cái túi gói lại cho ta ta muốn dẫn đi trương phụ cũng không nói chuyện lưu loát tam hạ lưỡng hạ liền đem b à n h cường ăn thừa mặt cho đóng gói nhét vào trong tay hắn đi nhanh đi về sau đừng đến ăn nhà hàng các thực khách cũng sớm không quen nhìn b à n h cường sắp mặt đều nào nói còn triệu việt lâu người biết triệu việt lâu m ô n hướng cái nào mở triệu việt lâu là nam lăng thành nổi danh khách sạn lớn ra vào đều là quý khách một món ăn liền là người nhà bình thường trí ít một hai ngày tiêu xài bánh lao tứ đừng nói đi ăn cơm m ô n hắn còn không thể nào vào được cái này bành lao tứ từ trước đến nay thích hại người không lợi mình nhà hàng các thực khách không mấy cái thích hắn bành cương hận hận nhìn c h ầ m c h ầ m chức vụ c h n g mẫu một chút phất ống tay háo một cái đi ra cửa đi bành lao tứ đi trong nhà hàng bầu không khí hòa hài rất nhiều đám người nhao nhao bắt đầu an ủi lên trương phụ trương mẫu đối đầu tể liêu hổ hành vi cũng là dùng ngòi bút làm vũ khí trở lại bếp sau trương thanh dương nhỏ giọng hỏi trương phụ cha liêu hổ có phải hay không muốn tăng giá tiểu h à i t ử không nên hỏi nhiều trách nhiệm của ngươi liền là học tập cho giỏi những chuyện khác ta và mẹ của ngươi sẽ quan tâm trương phụ dạy dỗ hắn một câu liền không nói thêm gì nữa Bây n g khi hắn tiến chỉ vào nam lăng thư viện cũng lại trở thành thập đại thời điểm liêu hổ càng là ba ngày hai đầu tìm lý do đến nhà hàng đến h i hàn ân cần mà lại nhiều lần biểu thị dê món lỏng về sau không cần tiền nhưng là trương phụ trương mẫu hai người đều kiên trì trả tiền mặc dù giá cả so giá thị trường thấp nhưng là tuyệt đối vượt qua liêu hổ giá vốn hiện tại trương thanh dương đã mất đi thần kinh nguyên thiên phú liêu hổ cũng triệt để bộc lộ ra tiểu nhân sắp mặt cùng hồng đỉnh bạch đến mức đây đi học đi sự tình trong nhà không cần lo lắng trương mẫu nói trương thanh dương nhìn xem lão mụ trên mặt miễn cưỡng gạt ra tiểu dung gật đầu nói biết ta hiện tại liền đi học đeo bọc sách rời đi nhà hàng lúc đầu bởi vì tu luyện hát hùng rèn thể thuật vui sướng tâm tình bởi vì hai kiện bực mình sự tỉnh mà không còn sót lại chỗ gì trương thanh dương trầm mặt một đường chạy chậm thầm nghĩ trong lòng ta thể ta mất đi liền nhất định phải cầm bể trong lòng giống như có một đám lửa thiêu đốt lên để trương thanh dương mảy may cảm giác không thấy đông gió r ấ t lạnh một đường chạy chậm như có một cỗ lực lượng thần bí theo huyết dịch trong thân thể tuần hoàn trương thanh dương cảm thấy toàn thân đau nhức cảm giác đều tựa hồ giảm bớt rất nhiều từ thân thể phản hồi đến xem hắc hùng rèn thể thuật hẳn là thật ngũ cầm rèn thể thuật một trong không thể nghi ngờ chỉ bất quá tựa hồ hắc hùng rèn thể thuật hiệu quả có chút tốt quá mức hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn mặc dù còn không có chính xác khảo thí, nhưng là căn cứ buổi sáng ngâng liêu hổ thân thể phản ứng tự nhiên khí lực t r í ít tăng cường có gấp hai h á c hùng rèn thể thuật hiệu quả vượt qua tưởng tượng không hổ là rất nhiều đỉnh cấp sùng thú chiến sĩ đều tập luyện qua rèn thể bí thuật bất quá cái này luyện tập tác dụng v ụ cũng quả thật có chút quá lớn hôm nào còn phải đi tìm lý t h u ố c hỏi một chút trương thanh dương đột nhiên bước chân dừng một chút một cái cánh tay hướng lên nâng lên theo gào t h é t phong thanh r ơ i xuống chính là một cây gậy gỗ phanh một tiếng nện ở trương thanh dương nâng lên trên cánh tay nếu không phải trương thanh dương đột nhiên thả chấm bước chân lại g i lên cánh tay một gậy này liền sẽ đánh trên đầu hắn. trương thanh dương cũng sửng sốt một chút hắn vừa mới đột nhiên thả chậm bước chân cùng nâng lên cánh tay hoàn toàn là vô ý thức không có đạo lý cử động đột nhiên phần bụng kề đến một chút trọng kích đánh gây trương thanh dương suy nghĩ trương thanh dương mất đi cân bằng về sau n g ã xuống đâm vào hẻm nhỏ trên vách tường một cái mặt mũi tràn đầy hung á c mu bàn tay hoa văn hình xăm tiểu lưu manh cầm một cây gậy chỉ vào ngồi tại chân tường trương thanh dương trương thanh dương nhìn xem hắn thần s ắ c rất tỉnh táo vừa mới liền là hắn đánh lén chính mình nhìn xem cây gậy trong tay của hắn cánh tay thô cùng loại gậy bóng chảy cực tự a hồ không tưởng tượng bên trong như vậy đau nhức tự a hồ cùng trên thân bắp thịt đau nhức cảm giác triệt tiêu trương thanh dương nhìn xem hắn tham dò mà nói n g ư ờ i đánh nhầm người đi không đánh sai lưu hậu thanh â m từ một bên khác đầu ngõ chuyển đến đồng thời đầu ngõ hai bên lại xuất hiện bảy tám người đều là một mặt hung ác lưu manh bộ dáng có cầm trong tay côn có tay không t ấ t sát lưu hậu xuất hiện đồng thời trương thanh dương đã bừng tỉnh đại ngộ cái này là đối phương sớm liền chuẩn bị xong mấy ngày nay lưu hậu một mực không xuất hiện chỉ sợ sẽ là tại chuẩn bị hôm nay châm đối b â dập của mình đây là một đầu duy nhất một đầu trương thanh dương nhất định sẽ đi ngõ nhỏ bởi vì đầu này h ẹ m nhỏ là thông hướng nam lăng thư viện một đầu gần nói mà ngõ h ẹ m này so góc vắng vẻ người bình thường đi liên ít ngõ nhỏ tương đối hẹp chỉ đủ ba người song song đồng hành chỉ cần mấy người hướng đầu ngõ lấp kín liền l à đóng cửa đánh chó tiết đ ấu trương thanh dương vừa muốn vịn chân tường đứng lên đối diện tiểu lưu manh liền cây gỗ chia sang trương thanh dương không muốn kích thích hắn lại ngồi xuống đối mười mấy hai mươi mét bên ngoài lưu hậu nói ngươi làm như thế không sợ nội quy trường học nghiêm trị sao lưu hậu bông tay đắc ý cười nói sợ nha cho nên ta sẽ không tham dự đập thủ Ta chương ỉ l mười chín chim ưng ư i con chí minh trương thanh dương gật gật đầu hiển nhiên muốn dùng nội quy trường học đến đe dọa đối phương đặt tới giải vây hiệu quả là không thể nào không nhìn lưu hậu càn dỡ tươi cười đại ý hắn nhìn bốn phía lưu manh lưu manh nói các vị ta là nam lăng thư viện học sinh các người có hay không nghĩ tới các người làm như thế hậu quả sao một đám như linh cẩu n h a răng trợn mắt bọn côn đồ đột nhiên đều sửng sốt một chút bọn hắn mặc dù không thông minh nhưng cũng không phải đồn g ốc để bọn hắn hù dọa một chút người bình thường thậm chí đánh một trận đều không có gì lớn nhưng là đánh một cái tiền đồ rộng lớn nam l a n g thư viện học sinh hậu quả kia là hoàn toàn không thể đoán được tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ rất nghiêm trọng cũng hứa lao đại không có việc gì nhưng nhất định sẽ từ ngay trong bọn họ tìm người r a đình bao bọn côn đồ giao động để trương thanh dương trong lòng vui mừng nam lăng thư viện quả nhiên là có cực kỳ mạnh l ự c n g uy hiếp hắn chuẩn bị rẽn sắc khi còn nóng lại nói hai câu đến đánh tan đối phương khí thế hung hăng ý chí đột nhiên một người từ cửa ngõ đi ra đứng tại lưu hậu bên người đến trên mặt người có đ ạ o g xẹo ánh mắt giống như chim ưng sắp bén tuổi không lớn lắm nhưng xem xét liền là có gia tâm có thủ đoạn người người tới cùng lưu hậu lẫn nhau nhẹ gật đầu lưu hậu biểu lộ thiếu đi hai điểm tiền đạo người tới lạnh lùng nói ra hốn còn sợ sự t ì n h vậy liền chạy về nhà đi ta chỗ này không muốn trẻ có tử nam lăng thư viện thì thế nào một hồi hắn khăn chùm đầu trên lại đánh hắn có thể biết là ai đánh đánh xong chúng ta liền đi lại không có chứng nhân các ngươi sợ cái gì một phen lại là phép khích tướng lại là cổ vũ thuyết phục một đám không có gì đầu góc lưu manh lập tức vừa nóng máu sôi trào lên nhìn xem trương thanh dương ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần n văn ý người tới lại nói nam lăng thư viện có nhiều như vậy học sinh một cái chú định không có bao lớn tiền đồ phế vật lại có thể dẫn tới bao lớn chú ý độ đánh cho ta trương thanh dương đột nhiên quát o các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đối nam lăng thư viện học sinh hành hung hậu quả rất nghiêm trọng trương thanh dương hét lớn đánh gãy bọn côn đồ khí thế đợi đến bọn hắn thẹn quá thành giận muốn lại động thủ lúc trương thanh dương đã động tác lưu l o á t vượt lên trước nào tới là một học bá khi hắn đánh giá ra tình huống trước mắt chỉ có l i ề u mạng con đường này có thể thời điểm ra đi hắn tuyệt đối là quả quyết kỳ thật lưu hậu vừa xuất hiện trương thanh dương liền biết sự tình hôm nay không có cách nào thiện về sau cái kia mặt thẹo r a hỏa xuất hiện càng l à tiến một bước thúc đẩy trương thanh dương quyết định đoạt động thủ trước cho nên khi mấy tên côn đồ ngây người một lúc công phu trương thanh dương đã làm ra sức lực toàn thân nào tới hắn mục tiêu thứ nhất là cầm cây gậy đánh lén hắn tên côn đồ kia trương thanh dương một phát bắt được đối phương cây gậy xử suất toàn lực liền muốn đoạt lại đối phương cũng tại tiếp theo trong nháy mắt tỉnh n g ộ lại nắm thật chặt cây gỗ cùng trương thanh dương đậu sức trương thanh dương đang muốn ném một khối tâm linh b ả n g ạ c h đi qua nhưng là trong tay bỗng nhiên chậm nhẹ đối phương vậy mà rời tay cây gỗ tùy tiện bị trương thanh dương đợt lại cái này liền có chút ngoài ý mớn trương thanh dương tại khí lực phương diện cho tới bây giờ đều là cái yếu gà mặc dù mình khí lực lớn tăng nhưng y nguyên không nghĩ tới liền nhẹ nhàng như vậy đem cây gỗ cho đợt tới tại không chuẩn bị tình huống giới trương thanh dương nắm lấy cây gỗ quán tính đất lui về phía sau mấy bước bỏ qua tốt nhất phản kích thời gian trương thanh dương bên tay trái một cái khác cầm cô trương thanh dương trở tay lảo đảo ó xông về trước mấy bước ngã trên mặt đất phụ cận hai tên côn đồ nhóm lập tức xông đi lên quyền đấm tức đá trong hối loạn trương thanh dương chịu mấy chân nhưng là cảm giác tựa hồ cũng không đau như vậy nhưng là tình huống vẫn như cũ khẩn cấp trương thanh dương lập tức ném ra hai khối tâm linh bạt gạch hai cái tiểu lưu manh lập tức thống khổ gào một tiếng ôm đầu ngã trên mặt đất quay cùng lên lúc này thứ ba tên tiểu lưu manh đã x u n g lên hung hăng một c ư ớ c hướng trương thanh dương bộ mặt đã tới trương thanh dương thuận tay một ô n nện ở cái thứ ba lưu manh trên bàn chân đối phương ngao một tiếng liền ô m chân thẳng hút hơi lạnh trương thanh dương vừa đứng lên lại có hai cái tiểu lưu manh đã tìm đến tiểu lưu manh ra tay không có chữ pháp nhưng là thắng ở ra tay đủ hung ác quyền đấm cước đá cái gì đều đến tận hướng nhân thể yếu ớt bộ vị đánh trương thanh dương lần thứ nhất kinh lịch loại này hỗn loạn trằn diện đánh nhau càng là không có chữ pháp lại thêm trong lòng bối rối. Đối m ặ trương thanh dương cầm trong tay cây gỗ phối hợp tâm linh bàn r ạ n h vậy mà đem tám ư ơ i chín cái tiểu lưu manh đều đánh ngã xuống đất đợi đến trương thanh dương bốn phía không còn người khác hắn chống cây gỗ tâm tình mới tính tỉnh táo một chút hô hô thở hổn hển bởi vì vừa mới liên tục đập nhiều lần tâm linh bàn rạch giờ khác này nhức đầu lắm bất quá so với lần trước cùng lưu hậu ba người đánh thời điểm mạnh hơn một chút trương thanh dương hai mắt vằn vẹn tiêm máu tầm mắt mơ mơ hồ hồ mặc dù nhức đầu lắm nhưng nhìn bốn phía nằm một chỗ lưu manh tâm tình lại là kích động hắn nhớ không rõ mình chịu nhiều ít quyền nhiều ít chân nhưng là tựa hồ thân thể là của người khác cũng không có cảm thấy nhiều ít đau đớn đồng thời hắn còn cảm thấy mình mặc dù thở đến kịch liệt nhưng vẫn là vẫn còn dư lực tên mặt theo sắc mặt khó coi nhìn xem một chỗ tiểu lưu manh quay đầu nhìn lưu hậu ánh mắt âm u mà nói lưu hình ngươi cái này liền có chút không chính cống đi ngươi lúc đó làm sao nói với ta là cái vừa gây lại nhỏ gia hòa, sẽ không cách đấu không học qua thể thuật hiện tại cái tràng diện này ngươi giải thích thế nào lưu hậu bị ánh mắt của đối phương c h ầ m c h ầ m có chút phía sau lưng lạnh sưu sưu hắn cười lớn âm thanh s è o l a o đại ta cũng không biết hắn là thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy ngươi cũng nhìn thấy hắn xác thực rất g ầ y yếu điểm ấy ta không có lừa gạt ngươi chứ mặt theo âm lãnh mà nói hắn là g ầ y nhưng cũng nhất định không yếu hắn là không hội c h i ế n kỹ nhưng là ngươi từ hắn cơ gậy cường độ đến xem liền biết hắn cơ bắp rất cường kiện ngươi nhiệm vụ này độ khó thế nhưng là tăng lên không chỉ gấp mười lần không thêm tiền không thể ga trương thanh dương kích ngã đầy đất lưu manh lá gan cũng lớn khập hiện hướng lấy hai người đi qua vằn v ệ n tia máu con mắt nhìn lại có m ấ y phần can đảm anh hùng hương vị lưu hậu nhìn xem không ngừng đến gần trương thanh dương sắc mặt phá lệ âm t r ầ m hắn hướng phía mặt thẹo nói ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá làm như vậy liền là không tuân theo q u ý c ụ mặt thẹo liếc qua chính một chút xíu tới đây trương thanh dương cũng không có đem hắn để ở trong mắt q u ý củ ngươi đem láo tử khi đổ đần nhất định phải thêm tiền mặt theo cười lạnh gấp hai mặt theo vẫn là cười lạnh lưu hậu tức h ồ n hển kêu lên mặt theo ngươi đừng khinh người lớn hơn rất nhiều nhất gấp ba ta tiền riêng cứ như vậy nhiều n g ư ơ i không đáp ứng nhất phách lương tán ha ha mặt theo hào sảng cười ha ha tựa như sự tình gì đều chưa từng xảy ra lưu huynh khí quyển yên tâm chuyện này huynh đệ nhất định giúp ngươi b ã i bình không phải liền là cái chỉ có một thân khí lực tiểu tử n g ư c cả lưu hậu do dự một chút vẫn là nhắc nhở xẹo lao đại ngươi chú ý một chút tiểu tử này có chút tám ô n mặt theo khoát tay một cái nói ngươi nhìn hắn cái này hùng dạng ngay cả đường đều đi không tốt Tà môn thì thế môn nào? Chân chính cách đối ấ u tiểu đầu qua nhiêu nhiều cũng chơi. có có cũng lịch chém cùng không nay, không đường trên đánh qua bao nhiêu trận, kinh lịch nhiều ít chém giết cùng ám toán. giết hài theo thể hôm là từ Mặt biết tại ít độ địa đ ám bao vị với trong trường học học sinh từ đáy lòng không để vào mắt những người này ở đây trong mắt của hắn nhiều lắm là chính là không có trưởng thành tiểu l á hổ mặc dù có tiềm lực trở thành thôn vệ tứ phương bách thú chi vương nhưng là hiện tại còn n ổ i đâu mặt thẹo đại mã kim đao hướng phía trương thanh dương đi qua trương thanh dương đột nhiên một gậy hướng phía mặt thẹo vung tới kinh lịch vừa mới chiến đấu một gậy này rõ ràng có mấy phần vì thế mặt thẹo cười lạnh nghiến người tụ lực lên chân hung hăng hướng phía cây gô đá đi nhìn như rắn chắc cây gỗ trong nháy mắt bị đá từ đó b ẻ gãy mảnh gỗ vụn bay t ừ tung một c ư ớ c này có hơn thế chưa tuyệt trùng điệp đá vào trương thanh dương trên cánh tay trương thanh dương kêu lên một tiếng đau đớn tựa như phá túi vải bị đá bay ra ngoài từ ngực một tiếng đụng ở trên tường cút rơi xuống mặt đất cũng may trương thanh dương gầy thân thể đầy đủ n h ẹ bị đá bay đồng thời cũng tan mất một c ư ớ c này phần lớn l ự c đạo mặt theo mặt không nụ cười khỏe miệm giật giật nói có chút ý tứ thoạt nhìn vẫn là tính tình bậu ư ờ n g trương thanh dương che lấy cánh tay một chút xịu đứng lên l cánh tay có chút không n h ấ c lên nổi không biết đoạn không gãy vừa nghĩ tới vạn nhất đoạn mất không biết nên làm sao cùng phụ mẫu giải thích trương thanh dương liền đau cả đầu ngươi còn có cái gì muốn nói sao mặt thẹo vừa đi một bên đùa dỡ n tiểu động vật giống như nói trương thanh dương ngẩng đầu nhìn về phía đối phương không hề nghi ngờ liền mình bây giờ giai đoạn đối phương cơ hồ là cái vô giải cao thủ tốc độ vừa nhanh vừa độc trương thanh dương duy nhất ưu thế có thể là khí lực nhưng là còn không phát huy ra được trương thanh dương rất bất đắc dĩ hắn là thật không muốn lại dùng tâm linh bạt gạch một cái là không nỡ mỗi một viên gạch đều là dùng tinh thần lực tân tân khổ khổ tạo nên nha một cái k h á c liền là đ ầ u thật rất đau đau vô cùng cái chủng loại kia nhưng là không có cách nào trương thanh dương nhìn xem mặt thèo nói người dám hôm nay b u ô n g t h à ta hai tháng sau lại tới tìm ta sao mặt thèo am một tiếng bật cười các ngươi những học sinh này đều là ngây thơ như vậy sao ai sẽ cho đối thủ thành thời gian dài kia không phải người ngu hà báo thủ liền muốn làm trận báo dạng này mới đủ thoải mái trương thanh dương nếp n ế t miệng m i ễ n cưỡng gạt ra cái nụ cười nói có có đạo lý ô mặt thèo thừa dịp trương thanh dương lúc nói chuyện chân như là doi hướng phía đối phương rút đi trương thanh dương nhìn không hề có lực hoàn thủ nhưng là mặt thẻo y nguyên lo liệu lấy chú ý cẩn thận cách làm thừa dịp đối phương lực chú ý phân tán thời điểm đông nhiên một cước q u ấ t tới trương thanh dương tại đối phương ra chân trước mắt ném ra một khối tâm linh b ả n rạch a mặt thẻo đột n g ộ t hét thảm một tiếng trong đầu tại vừa mới một sát na giống như bị đâm vào một cây châm còn hung hăng q u ấ y một chút vừa nhanh vừa đọc một cái đá ngang lập tức không cách nào thi triển x u ố n g d ư ớ i con mẹo từ bộ ngực hắn sắt qua trương thanh dương kinh ngạc phát hiện đối phương là cái thứ nhất bị nệm một cái tâm linh bạt rạch ngoại trừ kêu đau đã không có ô đầu cũng không có ngã xuống đất mặt thẹo chấm hai giây chậm rãi ngầm đầu ánh mắt như hung ác gác lang nhìn về phía trương thanh、Đình、dương miệng bên trong rên gì nói quả nhiên tá môn trương thanh dương nhìn đối phương một mặt hung ác đi tới lập tức giật nảy mình lại một khối tâm linh bản gạch ném tới đồng thời hai đạo máu mũi thuận xoan g mũi chạy xuống a trương thanh dương cùng mặt thẹo đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ mặt thẹo quả thực muốn điên rồi cũng không thấy được đối phương có động tác gì đầu của mình thật giống như lại đâm một cây châm lần này đâm càng sâu đau hơn mặt thẹo không sợ đau nhức nhưng là hắn sợ loại này không biết nên làm sao tranh né ứng phó công kích loại công kích này càng giống là trong truyền thuyết hoàn toàn vượt qua hắn đối quyền thuật nhận biết mặt thẹo gắng gượng lấy liền là không nga xuống đau đớn một đợt lại một đợt đụng chạm lấy hắn thần kinh não trương thanh dương nhìn hắn lung la lung lay hai tay ông đầu liền là không nga xuống cũng gấp l i ề u mạng lưỡng bại câu thương lại đập một khối tâm linh b ả n l ạ c h lần này chính trương thanh dương cũng là cảm thấy đầu cơ hồ muốn nổ t u n g bên hai đều là ông ông t i ế n g vang trước mắt từng trận mơ hồ đột nhiên lừng lượt một tiếng mặt thẹo rốt cục ngã trên mặt đất toàn thân quận mình thành một con chó trương thanh dương ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước đầu ngõ lư hậu mặc dù hắn trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ nhưng là khí thế không thể、vua. Bị hắn trương c c â thanh dương kéo lấy thụ thương chân khập hiễng lại cực kỳ kiên định hướng về lưu hậu đi qua lưu hậu lúc đầu quyết định đi thử xem hắn nhưng nhìn trương thanh dương dạng này đi tới ngược lại lại có chút do dự lưu hậu trên mặt biểu lộ âm tính bất định trương thanh dương càng đi càng gần vằn vẹn tiêu máu con mắt thuận tóc nhỏ xuống máu tươi khỏe miệng bầm đen đều giống như có một loại nào đó ma lực câu lên nội tâm của hắn sợ hãi hắn đột nhiên lớn tiếng nói lần này liền bỏ qua ngươi lần sau ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút ha ha vừa cười một tiếng trương thanh dương liền kịch liệt k hụt hắn một bên khụt một bên nói cái gì lần sau là nam nhân liền là chính diện đến chiến một lần giải quyết ngươi không phải liền là nhìn ta không vừa mắt sao không phải liền là muốn đem ngươi đã từng đến ngưỡng vọng thư viện thập đại cho dẫm tại dưới chân sao đến a trương thanh dương nói nói đột nhiên gào thét nói, ngươi còn chờ cái gì? xuất ra ngươi dũng khí l u hậu sắc mặt tái xanh lại ngoài ý liệu quay người bước nhanh rời đi trương thanh dương cười lên chỉ là biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn l u hậu càng chạy càng nhanh ước gì lập tức rời xa cái này để hắn cảm thấy khuất nhục địa phương không, đồ đẩn ta đã không được nha ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là dáng chống đỡ sao l i ê n ngươi dạng này đồ đẩn căn bản không xứng làm đối thủ của ta hôm nay là cơ hội cuối cùng về sau ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy trương thanh dương tự lẩm bẩm trương thanh dương thân thể nghiên một cái rốt cuộc nhịn không được ngã trên mặt đất một lát sau có người qua đường trải qua nhìn thấy nằm thấy một chương n g ờ i lập lên. tức hét t dầm r ư t hai n mươi n g mốt chị thương hai người ánh mắt trên không trung va nhau mặt thẹo sắc mặt hơi khó coi nhiều như vậy nhân khí thế rào r ạ tới t lại bị một cái nhìn yếu đối tiểu t ử cho toàn đánh ngã mấu chốt hắn còn không biết đối phương dùng phương pháp gì mới có thể q u ỷ dị để đầu mình kịch liệt đau nhức trong n g á y mắt mất đi sức chiến đấu bất quá có một chút hắn mặc dù không biết trương thanh d ư n g dùng phương pháp gì nhưng là không hề nghi ngờ loại này vượt qua hắn lý giải phương thức phương pháp công kích không phải hắn có thể chọn đuổi h trương thanh i dương l ư không, không có đi học viện cũng chưa có về nhà mà là đội phương hướng đi lý tòng quân nhà đây là thế nào lý tòng quân nhìn thấy trương thanh dương kinh ngạc nói một thân tổn thương mau vào trương thanh dương cười cười nói cùng đường phố trên mặt lưu manh phát sinh xung đột lý thúc ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng cha ta nói ta sợ hắn đánh ta lý t o n g quân trên giới nhìn kỹ một lần dùng hoàn hảo cái tay kia ở trên người hắn một chút bộ vị n h é o nhéo sờ lên cuối cùng ngồi ở kia t h ở phao nhẹ nhõm nói xương cốt không có vấn đề cái khác đều là bị thương ngoài da lao bà đem dược thủy lấy tới lý t o n g quân đối lao bà hắn hô một tiếng trương thanh dương ngồi ở kia toàn thân trên giới đều khó chịu không phải khối này đau liền là khối kia đau tôi đang phán đoán chính xác lý thúc bởi vì là tham gia quân ngũ xuất thân lại làm bảo an cái gì trong nhà hắn tỷ lệ rất lớn có dược thủy loại hình lý t o n g quân rót cho h ắ n c h é n nước nói trước uống nước làm chân hầu bình thường nhìn ngươi có lễ phép lại k h á c h khí đánh lên lại cực kỳ liều mạng không nhìn ra không nhìn ra trương thanh dương miệng khô lợi hại cổ họng đều bốc khói nắm lên chén t r à một ngụm khó chịu lại rót cho mình một ly ngay cả uống hai chén mới thoải mái một chút không l i ề u mạng không được đối phương quá nhiều người lý t o n g quân cực kỳ thưởng thức nói không sai một số thời khắc liền là đến liều chúng ta quân đ i ệ bên trong p h à m là giám liệu đều sống được lâu cũng lợi hại nhất những cái kia hè nhát nhìn thấy đối phương nhiều người liền r u n chân bình thường cái thứ nhất chết trương thanh dương nói lý thúc n lý, lý ngọc ư phương cầm mấy bình rượu thủy đi tới lý tòng quân nói lao bà ngươi trước dùng cái kia lang bình bôi trên mặt hắn cái này tiêu xương tiêu nhanh lý ngọc phương ngược lại một chút rượu dịch trong lòng bàn tay bôi tại trương thanh dương trên mặt bầm tím bộ vị trương thanh dương cảm thấy tại trên mặt mình xoa nắn tay ôn nhu mà hữu lực động tác không nhanh không chậm xem xét liền là cái lao thủ chắc là thường xuyên cho lý thúc bôi nước thuốc đã đạt tới quen tay hay việc trình độ dược thủy bôi ở trên mặt giống như mảng lớn băng tuyết rơi xuống cấp tốc đem trên mặt làn ra nhiệt độ giảm xuống sau đó từng tia từng tia thấm người ý lạnh dần dần thấm vào nguyên bản giống như lửa thiêu đau đớn bộ vị thần kỳ mát mẻ giống như một trận giả dích không dứt mưa phùn rơi vào cực nóng trên mặt đất tốt lại cho hắn trên bạch bình thuốc lý t h à n g quân nói chờ một chút lý ngọc phương nói đại đầu đem ta tấm gương lấy tới. nữ tính liền là cẩn thận một ít cực kỳ chú ý chiếu cố người khác cảm thụ hai người bảy tuổi đại nữ nhi ôm một chiếc gương đặt ở trương thanh dương trước mặt trương thanh dương nhìn xem mình trong gương trên mặt mặc dù vẫn có thể nhìn thấy một chút bầm tím nhưng là so vừa rồi bánh bao mặt dáng vẻ không biết tốt bao nhiêu trương thanh dương đại hỉ dạng này trở về cha mẹ ta hẳn là sẽ không quá để ý t h u ố c n g ư ơ i thuốc cũng quá thần kỳ đúng n g ư ơ i làm sao sao không ra một cái bị thương y quán đâu n g ư ơ i thuốc tốt như vậy khẳng định sinh ý cực kỳ tốt lý ngọc phương thở dài nói trước kia cũng nghĩ mở qua nhưng là y quán cần giấy phép muốn một số tiền lớn chúng ta cái nào có nhiều như vậy tiền mấy năm này lại muốn nhiều hơn trong nhà càng không có tiền trương thanh dương nói tốt như vậy thuốc không thể mở y quán quá đáng tiếc lý thúc ngươi có hay không nghĩ tới đi nhà khác y quán làm cái ngồi công đường sự án ý ỉa chuyên t r ị bị thương đâu chỉ bằng ngươi tay người này hẳn là rất nhiều y quán đều nguyện ý đi lý tỏng quân sắc m ặ t nhìn không tốt hư một tiếng nói những cái kêu y quán không có một cái không phải đánh ta dược cao phối p h ư ơ n g chủ ý còn không muốn dùng tiền đây là lão tử truyền nam không truyền nữ bà bối làm sao có thể không duyên cớ cho ra đi nếu không phải lão tử lòng bàn tay khí đủ cứng liền bị bọn hắn cho đoạn lý ngọc phương nói ta và ngươi thúc liền suốt đêm chạy trốn đến nơi đây thanh dương ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem cái này dược cao cho nói ra a lý tòng quân vung tay lên nói thanh dương đứa nhỏ này ta là nhìn xem hắn lớn lên trạch tâm nhân hậu tuyệt đối không phải những cái tia gian xào thương nhân có thể so người yên tâm đi trương thanh dương cũng hướng lý ngọc phương cười nói thím người yên tâm đi đây là các ngươi bảo vật g i a t r u y ề n ta thể tuyệt đối sẽ không nói ra bất quá về sau sợ rằng sẽ thường xuyên đến làm phiền ngươi cùng lý thúc tuất tranh thủ thời gian thoa lên bạch bình lý tòng quân thúc d i ụ c nói lý ngọc phương mở ra bạch bình một cỗ hoa lan mùi thơm ngát đầu tiên p h i ê ra nàng đào một môi lớn thả trong lòng bàn tay tỉ mị thoa đẩy trương thanh dương toàn bộ bộ mặt trương thanh dương cảm thấy ý lạnh nhạt rất nhiều nhưng làm màu trắng dược cao cảm nhận muốn càng thêm n u h ò a chỉ chốc lát sau thoa khắp t o à n mặt lý ngọc phương đem vị trí nhường lại lý tòng quân đi tới nói đem áo thoát lại đem trên người ngươi bôi một lần là được rồi ta đây chỉ có một cái tay có thể động lực đạo khả năng có chút không cân đối ngươi kiên nhẫn một chút đau nhức trương thanh dương đem áo thoát lý tòng quân đem màu lam dược dịch đổ vào trên lưng của hắn ngay tại x ư ơ n g đỏ màu động bộ vị vào trà trương thanh dương cảm thấy trên lưng không phải một cái tay mà là h ạ sát t h u giáp lợi hại lực lượng cũng lớn lợi hại có đến vài lần trương thanh dương đều bị nhấn kêu lên. bên cạnh đại nha đầu cùng nhiều hơn đều tại một bên cười híp mắt nhìn xem trương thanh dương tê dần teo lên hai cái tiểu ra hỏa liền cười ha ha lý trực khí tráng đem mình vui vẻ xây dựng ở trương thanh dương thống khổ phía trên trước ngực phía sau lưng đều xoa nhẹ một lần lại lên màu trắng giữa cao trương thanh dương cảm thấy mình tựa hồ chết một lần cái này so trước đó cùng mặt thẹo một đám người đánh nhau thống khổ nhiều lý t o n g quân thở dốc một hơi nói trong khoảng thời gian này nuôi thân thể có chút hư a liền cái này nửa giờ công phu đều có chút toát mồ hôi tốt thanh dương tiếp qua một giờ ngươi liền có thể đem giựa cao trả sát ngươi đây chính là cái bị thương ngoài da nghỉ ngơi cái hai ba ngày liền cái gì cũng nhìn không ra giữa trưa tại cái này tùy tiện ăn một chút buổi chiều dạy ngươi thối pháp trương thanh dương thở hồng hộc đứng lên cảm giác mình giống như so lý t o n g quân còn mệt hơn t a ơn l ý thúc vậy ta giữa trưa ngay tại cái này cọ cái cơm trương thanh dương nhẹ nhàng hoạt động dưới toàn thân cao thấp tựa hồ không có vừa rồi đau như vậy vẫn là đã bị nhấn chết lặng màu trắng dược cao dược lực minu ê bền bỉ một hồi này để nhưng đang không ngừng hướng về thân thể phóng thích dược lực mà lại lạnh bớt cảm giác bị một cố nhật ý thay thế thủ thương bộ vị tựa như ngâm ở ấm áp trong ô tuyển rất thoải mái c h ư n kỹ yếu điểm trương thanh dương đơn giản hoạt động hạ tứ chi nặng nề g h cảm giác đại đại tiêu giảm toàn thân cái khác bộ vị cảm giác đau đớn cũng biến thành không rõ ràng như vậy sau một tiếng trước tiên đem trên mặt dược cao cho đi trên mặt mó á ứ động s ư n g khối tiêu chử tám mươi không nhìn kỹ trên cơ bản không sẽ phát hiện coi như phát hiện cũng sẽ không thái quá kinh ngạc nửa giờ sau lại đi trên người dược cao hiệu quả cùng trên mặt không sai biệt lắm trương thanh dương đối trên người mó á ứ động đến là không quá chú ý rốt cuộc m ặ t quần áo trương phụ trương mẫu cũng nhìn không thấy chờ nó chậm rãi khôi phục liền tốt lý ngọc phương đối với cơm chưa đơn sơ có chút tay náy còn cố ý cho trương thanh dương nấu hai cái trứng gà trương thanh dương đem trứng gà l ộ t ra phân cho hai cái trông mong tiểu ra hỏa đối với trương thanh dương biểu hiện lý tòng quân càng rót đầy hơn ý bất quá hắn cũng không phải người giỏi ăn nói sẽ chỉ đem hảo cảm chứng thực đang hành động bên trong v u ổ i chiều truyền trương thanh dương thối pháp thời điểm phá lệ nghiêm túc lý tòng quân thần tình nghiêm túc nói trong quân quyền thuật giảng cứu đơn giản trực tiếp rốt cuộc chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ thường xuyên có đột nhiên đánh giáp lá cả lúc này ngươi thường thường chỉ có một lần nhiều nhất hai lần cơ hội xuất thủ trương thanh dương nhìn hắn tư thế liền biết đang giảng thật đồ vật cho nên nghe cũng phá lệ nghiêm túc cho nên đơn giản trực tiếp hữu hiệu đây chính là chúng ta trong quân quyền thuật tinh túy lý tòng quân tổng kết nói trương thanh dương tán thưởng lý thúc ngươi nói quá tốt rồi đơn giản sáng tỏ hạch tâm rõ ràng người đi đọc sách nhất định sẽ không kém lý tòng quân sờ đầu một cái cười h t h t nói đây là trường lớp chúng ta tổng kết ta cũng cảm thấy nói tốt cho nên liền học thuộc trương thanh dương hiếu kỳ nói trường lớp các ngươi còn nói qua cái gì sao lý tòng quân nói trường lớp chúng ta còn nói quyền thuật giảng cứu chính là thực chiến tính rất nhiều gia truyền quyền thuật đ ã biến lính dạng d ạ n g cứu đẹp mắt cùng sức tưởng tượng loại vật này ai học ai chết ta tại võ quán mấy ngày nay phát hiện rất nhiều người cũng đã đi lên đẹp mắt con đường này trương thanh dương trầm ngâm xuống nói võ quán luận võ không thể chết người muốn trên lôi lại đánh đẹp mắt là cái rất trọng yếu thuộc tính liên la tú tú đẹp mắt mới có người nhìn dạng này tới nói võ quán xác thực không thích hợp học tập thực chiến tính mạnh quyền thuật bọn hắn đã đi lên con đường sai trái lý tòng quân vũ đùi nói đúng người tổng kết không sai chính là như vậy ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên nói như thế nào người cùng ta ban giống nhau đều là thông minh có c h i thức người bất quá có một chút ngươi nghĩ sai võ quán vẫn có một ít lợi hại người không phải người khác tới đoạt địa b à n làm sao bây giờ có người đến khiêu khích làm sao bây giờ trương thanh dương nói trường lớp các ngươi còn nói qua cái gì sao lý t ổ n g quân ngữ khí đột nhiên trở nên nặng nề hắn còn nói một câu thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá hắn nói quyền thuật bản chất liền là tại lực lượng tranh lệch không phải đặc biệt to lớn tình h u ố n g dưới so là tốc độ tốc độ là tất cả quyền thuật h ạ c tâm đáng tiếc hắn còn chưa kịp nếm thử liền trong một lần nhiệm vụ vì bảo hộ mọi người hy sinh hắn liền là quá mềm lòng hắn lúc ấy nếu là lựa chọn phá vây không ai có thể ngăn được hắn nói nói lý t ổ n g quân trong mắt liền có nước mắt trương thanh dương thở dài vỗ v ỗ lý t ổ n g quân cánh tay qua vài giây đồng hồ lý t ổ n g quân lao lao nước mắt nước thở dài ta là đại lao thô không có các ngươi thông minh cả một đời thành tựu cũng cư như vậy rốt cuộc không thể luyện đến c à n g độ cao hơn độ n g ư ờ i không giống thanh dương n g ư ờ i cực kỳ thông minh mặc dù bây giờ là thần kinh nguyên thiên phú là vua thời đại nhưng là ta có thể nói cho ngươi trong quân còn có rất nhiều lợi hại sùng thú chiến sĩ lấy ngươi thông minh đi con đường này y nguyên có thể trở thành người trên người sẽ có rất lớn thành tựu không hiểu thấu bị lý tòng quân rót một bát canh gà bất quá trương thanh dương hay là vô cùng cảm tạ hắn có thể cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm mong ước trương thanh dương gật đầu nói lý t h ú ố c yên tâm ta sẽ không ném n g ư ơ i người lý tòng quân khôi phục đại lao thô bản sắc c ư ờ i ha ha lấy một bàn tay đập vào trương thanh dương trên bờ vai nói vừa mới chen lấn hai giọt mèo nước tiểu để ngươi chế dây ước trương thanh dương còn chưa lên tiếng lý tòng quân sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói nhưng là nhớ kỹ tâm địa muốn tốt nhưng nhất định phải cứng rắn năm đó nếu như là ban trưởng phá vây đào tẩu lấy năng lực của hắn là nhất định có thể giút chúng ta báo thủ hắn chết Huynh chúng đệ trương a nửa, ta nhóm cũng đã chết hơn phân những người còn lại giống ta dạng này, dài hơi tản, cả một đời cũng không thể lực vì bọn chết hơi thể họ bảo thủ. một cả lực đã đời t lại dài kéo bảo vì thanh dương cười khổ nói, lý Thúc, ta còn nhỏ, những chuyện này ta còn nói, hiểu nhiều. nói khổ không không nhỏ, những này Tổng Quân Lý Lý ta ta gì, đi ứ n lên n g ó đi, chúng theo a ta đi trong viện, ta biểu diễn trong c o người、hạ. Trương Thanh Dương đi hạ. h t lý t o n g quân sau lưng từ trong nhà đi đến trong viện lý ngọc phương cùng hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo đi vào trong sân lý t o n g quân cũng không thèm để ý hai cái tiểu gia hỏa đi theo nhìn nói chân lực lượng lớn xương cốt cứng rắn thích hợp nhất chiến đấu đương nhiên đây là tại trong tay không có vũ khí tình hồ giới có vũ khí tình hồ giới nhất định phải dùng vũ khí người thân thể lại cứng rắn cùng vũ khí cũng không cách nào so lý tòng quân đi đến một cái cọc gỗ trước mặt đột nhiên lên chân trương thanh dương chỉ cảm thấy trước mắt loay lên lý tòng quân chân đã hung hăng đá ở trên cọc gỗ sạch sẽ lưu loát không có một tia dư thừa động tác p h ì c h một tiếng chầm đục kinh lực tựa hồ xuyên thấu mặt ngoài đánh vào cọc gỗ nội bộ lý tòng quân lại là liên tục hai cái nhanh chân cọc gỗ răng rắt một tiếng từ giữa đó đứt gãy ba ba thật tuyệt hai cái tiểu ra hỏa cao hứng bừng bừng hô quất lên bàn tay đều quay đỏ lên còn tại quay. lý tòng quân lắc lắc đầu nói t người muốn luyện thối pháp liền phải mỗi ngày đá cái cọc bất quá ta ban trưởng nói qua hiện tại là cơ giáp thiên hạ chân có phải hay không đủ cứng cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là bộ pháp bộ pháp muốn linh hoạt có thể phối hợp toàn thân tiến hành tẩu vị tiến có thể công lui có thể thủ thối pháp của ta là ban trưởng của ta dạy cho ta bất quá ta quá đần học được không nhiều hôm nay liền dạy cho ngươi t a ơn lý thúc ta nhất định thật t ố t luyện không cho ngươi mất mặt trương thanh dương lập tức tỏ thái độ sau đó lý toàn quân cũng không tị hiềm mình hai vóc dáng nữ liền đem bộ pháp cẩn thận giảng giải cho trương thanh dương nghe lại lặp đi lặp lại biểu thị hai cái tiểu gia hỏa cũng phi thường tò mò nhảy nhảy n h ó t n h ó t tại một bên cũng đi theo luyện tập hai cái tiểu gia hỏa mặc dù chơi đùa chiếm đa số nhưng là lý toàn quân cũng không tức giận thỉnh thoảng lại còn cho bọn hắn sửa chữa sửa chữa sai lần tập luyện này liền làm ấy giờ trôi qua trương thanh dương nhìn xác trời có h rốt cuộc lý t o n g quân cũng không giàu có không thể cọ sát cơm trưa lại cọ cơm tối chương hai mươi ba chuyển đổi mạch suy nghĩ lý t o n g quân cũng không giữ lại chỉ là nói với trương thanh dương n g u y ê luyện t ố i pháp có thể sẽ thường xuyên tụ thương bị thương liền đến ta cái này đến xoa thuốc cao không thể nhịn không thể qua loa được rồi lý thúc trương thanh dương cáo biệt lý t o n g quân một nhà liền đi trở về cùng mặt t h è o đánh một trận được í t lợi không nhỏ học xong một môn t ố i pháp trọng yếu nhất hiểu rõ đến quyền thuật nội h ạ c h lá tốc độ trương thanh dương cảm thấy nếu như cho mình một tháng luyện tập lại đụng phải mặt thèo mấy cái tiết hàng mình hoàn trương o à n có thể thanh dương rất nhanh t t định ra tương lai tu luyện sách lược súng thú chiến sĩ đối thân thể tố chất yêu cầu cực kỳ cao cho nên chiến kỹ vẫn là phải chuyên cần khổ luyện tinh thần lực phương thức công kích càng thêm khó lòng phong bị mà tinh thần lực đối s ủ n g thú chiến sĩ cùng s ủ n g thú ở giữa câu t h ô n g phối hợp trọng yếu giống vậy cho nên hai thứ này đều phải nắm lấy thật tốt tu luyện về đến trong nhà trương phụ ngoại trừ hiếu kỳ vì cái gì hôm nay trở về có chút sớm cũng không có phát hiện một chút đ á n nghe đến là trương mẫu nhìn ra chút gì hỏi hắn hai câu trương thanh dương nói đi theo lý t ổ n g quân học tập q u y ề n thuật kia tại quá trình học tập bên trong đập lấy đụng không thể bình thường hơn được trương mẫu cũng liền giải thích khó hiểu không hỏi nữa cấm nước xong xuôi cùng vụ mẫu hàn huyên hai câu trương thanh dương liền chui về mình phòng nhỏ khi trương than nhìn xem một đống gạch bên trong rõ ràng thiếu kia mấy khối một trận đau lòng đại khái là ta một ngày tích lũy a trương thanh dương cảm thấy mình lòng đang dỉ máu hắn nhìn xem bộ kia đơn sơ máy móc vô cùng trung thành thi hành chỉ lệnh không ngừng thu thập tinh thần lực chế tạo tấm gạch tâm tư cũng đã vô hạn phát tán mở trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên trương thanh dương hoảng hốt một chút lập tức ngưng tụ tâm thần hồi ức vừa mới l ó e lên linh quang đúng thế trong nhật ký nhiều lần đề cập tới tâm linh tri cầu nhưng là giống như cố vọng bắt chỉ nhấn mạnh tâm linh tri cầu trọng yếu cũng không nói nhất định phải chế tạo rất phong độ hồng vĩ như vậy ta đang xoán suít cái gì đâu trước chế tạo cái cầu độc một không phải tốt tổ tiên của ta trương tiết h trụ không phải liền là cầu độc một c à. trương thanh dương tinh thần đại trấn tạo ý chí chỉ huy giới bên trong vũ trụ giống như nhấc lên một trận bao t á p tinh thần tất cả gạch đều bay lên lẫn nhau tương liên hình thành chỉ đủ một người hành tàu hẹp cầu nhưng là chiều dài còn chưa đủ trương thanh dương ý chí khéi động hẹp cầu chia ra thành tấm gạch đầu đôi u tương liên tựa như là đầu trường xà tấm gạch tương liên địa phương bắt đầu hòa tan ngưng tụ thành một cái trình thể ở trong quá trình này tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao không biết qua bao lâu trương thanh dương đột nhiên tỉnh lại một đầu xấu không muốn xem lần thứ hai tâm linh chi cầu ở trước mắt tung bay nhưng là hắn không lo được bởi vì trước mắt tâm linh chi cầu còn không thể tính tâm linh chi cầu nó chỉ là tạo thành nhưng là vẫn chưa xuyên qua trong ngoài vũ trụ đi tâm linh chi cầu nghe lời như là phục tòng quân lệnh chiến sĩ đạo nghĩa không thể trốn b ư ớ c đất phóng tới bên trong vũ trụ giới hạn điện quang lấp lóe từng đầu điện xà đậm nghệ hướng tâm linh chi cầu theo tâm linh chi cầu càng ngày càng tới gần bên trong vũ trụ giới hạn điện quang cũng càng ngày càng dày đặc khi tâm linh chi cầu tiếp xúc đến bên trong vũ trụ giới hạn lúc một đại đoàn điện quang đột nhiên bộ phát như là vô số lôi điện chiếu sáng h ắ c á m từng đầu đ ố n quang nhưng có khí thế điện xà tại bên trong vũ trụ trên không ngày lên toàn bộ bên trong vũ trụ sáng giống như ban ngày trương thanh dương lại mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh qua không biết bao lâu bên hai bỗng nhiên vang lên trương mẫu thanh âm. đứa nhỏ này khẳng định là hôm qua luyện quá cực khổ hôm nay mới không tỉnh để hắn lại ngủ thêm một hồi chương phụ thanh â m tại trương thanh dương bên thai cũng lộ ra xa xôi luyện công không có không khổ cực lại nói ai không khổ cực ta không khổ cực vẫn là n g ư ờ i không khổ cực nếu trải trong khổ đau mới là người trên người mau đem hắn kêu lên ăn một điểm khổ liền cải biến thói quen trước kia về sau còn có thể thành chuyện gì ta liền nói từ mẫu nhiều đi được đừng nói nữa làm sao lại ngươi nói nhiều nhi từ ta ta không đau lòng ai đau lòng ta liền để hắn ngủ thêm một lát mà thế nào chương mẫu mất hứng, hứng lên chương phụ trương thanh dương ung dung nắm tay giơ lên phản phất du hồn mở to m ô n g lung hai mắt chớ ồn ào ta đi lên mẹ mấy giờ rồi rồi trương mẫu vẫn trương phụ chính vẫn tại cao hứng nhìn thấy trương thanh dương tỉnh lại lập tức bông tha trương phụ nàng xoay người lại nhìn xem nhi t ử nói mới tám giờ còn sớm đâu luyện công về luyện công nhưng là thân thể rất trọng yếu nghe mẹ nó lại ngủ một hồi trương phụ tại một bên yếu đất nói bình thường làm sao không thấy ngươi nói với ta thân thể rất trọng yếu lại ngủ một hồi trương mẫu tức giận quay đầu nói ngươi ngủ cái gì mà ngủ chết có ngươi ngủ đi cho nhi từ hạ bát mì đi liệu phóng chân điểm không có nhân quyền trương phụ lắc đầu đi xuống lầu trương mẫu nhìn xem trương thanh dương lắc lắc ung dung cũng bỏ dậy liền mặt mũi tràn đầy vui vẻ cũng đi xuống lầu nhanh chóng rửa mặt một phen trương thanh dương cảm thấy mình tinh thần rất nhiều thời gian đã rất khẩn trương hắn lao xuống lâu đến trương phụ lập tức bưng tới một chén lớn nóng hôi h ổ i mì sợi an đi trương phụ nói a t ố t trương thanh dương tại tiếp nhận mì sợi lúc nhìn xem lão ba kia trương một ngày hai mươi bốn giờ đều tấm lấy mặt tựa hồ cảm thấy lão ba có loại đùa ác được như ý hơi biểu lộ trương thanh vừng tỉnh bừng tinh thần trương thanh c dương, chớp chớp, dương ngẩng đầu nhìn hắn lúc chỉ thấy trương phụ thông n ộ i vàng xoay người bóng lưng trương thanh dương không quản được nhiều như vậy vùi đầu bắt đầu ăn nóng hổi mặt cùng thịt hỗn hợp có mì nước từ thực quản chạy đi xuống thân thể tựa như nạp điện cấp tốc khôi phục lại trương thanh dương vừa ăn vừa ứng phó khách quen nhóm hàn huyên nhưng là hôm nay cùng ngày xưa khác biệt chính là trương thanh dương tựa hồ có thể phát giác được một trường khuôn mặt tươi cười phía sau yếu ghét kỳ quái nói là ảo giác đi giống như cũng không phải là ảo giác trương thanh dương vừa ăn vừa nghĩ có phải hay không là tâm linh chi cầu mang tới chỗ tốt xem ra tối hôm qua cuối cùng kia một chút hẳn là thành công trương thanh dương hận không thể lập tức buông xuống b ắ t đ u a đem tâm thần chìm vào bên trong trong vũ trụ nhìn xem chương hai mươi b ố cầu thành đánh đến tận cửa cha mẹ ta ăn xong đi trường học trương thanh dương hai ba miếng làm hết tất cả mì sợi canh đều không thở dưới c ó lên túi sách liền chạy một đường đầy cõi l ò n g chờ mong như cùng một con nhảy cấm mai con đi vào thư viện không kịp chờ đợi tiến vào bên trong vũ trụ một đầu cong cong xoay xoay xấu khó coi cầu độc một xuất hiện tại trương thanh dương trước mặt tâm linh chi cầu hơn phân nửa tại bên trong trong vũ trụ chỉ có một đoạn ngắn đổ xuất bên trong vũ trụ dọc theo đi toàn bộ cầu thân giống như là trên mặt nước cầu nổi đang không ngừng đ u n g đưa lắc đầu vây đôi giống như là một đầu rắn khi trương thanh dương lực chú ý tập trung qua mơ hồ cảm nhận được tâm linh chi cầu bên kia tựa như đắm chìm trong tin tức chi hải bên trong có vô số linh, linh toái toái tin tức đang lưu động biến hóa biến mất trương thanh dương buổi sáng lúc ăn cơm mình đối với ngoại giới đột nhiên xuất hiện nhạy cảm cảm giác cũng là bởi vì tâm linh chi cầu bắt được ngoại giới tin tức bố trí hắn chơi tâm nhất thời thao túng tâm linh chi cầu đi bắt giữ ngoại giới tin tức chi hải trung du đã tin tức lên a đem đoạn tin tức kia bắt trở lại tâm linh chi cầu tiếp thu được trương thanh dương mệnh lệnh lắc lắc đầu k ế t lực đem mình bên ngoài vũ trụ thân thể kéo dài đi bắt giữ đoạn tin tức kia nhưng là thân thể thẳng băng đều nhanh căng đức cách kia đoạn nhìn như thật gần tin tức còn có thật dài một khoảng cách đây chính là cái gọi là tay nắn a hơn nửa ngày trương thanh dương mới từ bỏ ai cái này bơi tới nhanh bắt trương thanh dương nhìn thấy một đoạn tin tức vừa vặn từ trước mặt mình b ơ i qua tâm linh c h i cầu vừa đem mình xúc giác khoác lên đoạn tin tức kia lưu bên trên lại đột nhiên bị tin tức lưu bên ngoài hiện hiện một tầng vòng bảo hộ cho b ắ n ra trương thanh dương tâm thần chấn động ý thức cũng từ bên trong trong vũ trụ b ắ n ra ngoài cái gì trương thanh dương vừa đích nói thầm một câu trước mắt trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người một vị đeo mắt kính gọng đen nữ tính thần sắc cảnh giác mà lạnh lùng nhìn xem trương thanh dương ánh mắt t h ư n h ư đang nhìn cái gì tội phạm trương thanh dương k h ỏ miệng giật một cái đột nhiên liền biết vừa mới kêu đoạn cách mình rất gần tin tức liền đến từ trước mắt vị này lạnh lùng nữ tính. như thế tới nói dù cho có tâm linh chi cầu cũng không phải văn năng không phải tin tức gì đều có thể bắt được trương thanh dương trong lòng thầm nghĩ ngẫm lại là nếu như tâm linh chi cầu có thể tùy ý bắt giữ tin tức chi hải bên trong tin tức vậy liền quá người tiên vô luận muốn biết hai tâm tư đều có thể thông qua tâm linh chi cầu đi bắt giữ đối phương tin tức bất quá cho dù dạng này tâm linh chi cầu vẫn như cũ phi thường lợi hại trương thanh dương đối tâm linh chi cầu tương đương hài lòng có cái này cùng sùng thú câu thông tự nhiên là muốn so với bình thường người mạnh vô số lận hiện tại giống như là một đầu phóng đại mấy lần dây t h ư n g tâm linh chi cầu nói là cầu đều hơi cường địa quá chờ nó thật trở thành một cây cầu kia công năng nên là cơ nào cường đại trương thanh dương vui không tư tư mà nhìn xem thấy thế nào thế nào cảm giác đầu này cầu độc một thuật mắt quả thực quá đẹp tràn đầy linh tính cùng không bám vào một khuôn mẫu v ậ t vị thưởng thức hơn nửa ngày trương thanh dương mới chép miệng một cái thu hồi lực chú ý dưới chân bộ kia xấu xí tạo gạch máy móc vẫn tại cẩn thận hấp thu tinh thần lực bắt hóa thành tâm linh b ả n gạch một ngày có chừng tám đến mười khối gạch có đôi khi càng ít khả năng này cùng ta bình thường trạng thái tinh thần có quan hệ trương thanh dương nhìn xem tạo gạch máy móc suy nghĩ nếu như ta tại trong hiện thực làm sự tỉnh cần tiêu hao càng nhiều tinh thần trong lúc này trong vũ trụ có thể còn dư lại tạo gạch tinh thần lực liền sẽ hưởng ứng giảm bớt trái lại nếu như ta một ngày không có việc gì có lẽ liền có thể nhiều tạo mấy khối gạch hiện tại tâm linh c h i cầu mặc dù đã xây xong nhưng là đằng sau còn phải tại cơ sở này bên trên tiến hành xây dựng thêm cho nên tạo gạch máy móc còn phải mở đủ mã lực tạo gạch rời khỏi bên trong vũ trụ trương thanh dương thu thập tâm tình tại thư viện bên trong tiếp tục xem sách h ã n tải máy móc phân viện lên một năm hiện tại chuyển tới sùng thú phân viện mặc dù là trực tiếp trên năm thứ hai nhưng là năm nhất chương trình học hắn còn cần tự học bổ sung cũng phải thông qua khảo thí mới có thể cầm tới đầy đủ học phần mặc dù sùng thú phân v i ệ n các phương diện quản lý tương đối muốn thư giãn nhiều lắm nhưng là người khác việc không đáng lo chính trương thanh dương không thể việc không đáng lo nhìn một bản sùng thú địa lý sử trương thanh dương cảm thấy bản này địa lý sử còn thật có ý tứ giảng chính là khác biệt hoàn cảnh địa lý dưới có nào sùng thú trên thực tế liền là sùng thú ở thế giới trên bản đồ phân bố mặt khác còn đơn giản trình bày xuống hoàn cảnh cùng sùng thú quan hệ trong đó trương thanh dương dự định ngày mai đến đem sùng thú khởi nguyên quyển sách này nhìn xem vừa vặn cùng sùng thú địa lý sử lẫn nhau đối hẳn hẳn là có thể thu lấy được nhiều thứ hơn s ắ p trời bắt đầu tối trương thanh dương đem sách thu dọn một chút cũng tan học về nhà từ thư viện ra lớn như vậy sùng thú phân viện đã không nhìn thấy mấy người đến là máy móc phân viện rất nhiều phòng học đều đèn đ u ố c sang trưng rất nhiều đồng học tại ôn tập bài tập trương thanh dương thở dài năm ngoái mình vẫn là một thành viên trong bọn họ trung tâm phủ nguyện người người đều xem trọng chính mình hôm nay mình lại chỉ có thể đứng ở bên ngoài đứng xa xa nhìn bọn hắn nhân sinh biến hóa nhanh chóng đến mức tư nhanh lúc về đến nhà phía trước gần ẩ n có chút không đúng tựa hồ có không ít người tụ tập ở phía trước nhìn vị trí hẳn là trương thanh dương nhà tiểu bữa sáng cửa hàng trương thanh dương chạy gió lạnh gào thét lên từ gương mặt sắt qua hai bên không ngừng có người hướng mặt trước tập trung trương thanh dương lòng đang chìm xuống dưới nhìn xem đám người phun trào phương hướng là mình bữa sáng cửa hàng không thể nghi ngờ một đống người tập trung ở bữa sáng cửa tiệm ba tầng trong ba tầng ngoài trương thanh dương nghe được lão mụ mơ hồ mang theo tiếng khóc tiếng la còn có một số ngoại nhân đắc ý kêu gạo nhồi một chút trương thanh dương trên mặt lạnh lẽo dùng sức đẩy ra đám người, đi đến luyện hát hùng rèn thể thuật trương thanh dương lực lượng càng lúc càng lớn đám người mặc dù dày đặc nhưng là hắn một dùng sức liền lay mở khe hở bị gỡ ra người rất khó chịu quay đầu liền muôn mắng người bên cạnh tranh thủ thời gian kéo một chút nói đừng đừng là lao trương nhi tử để hắn tới trương thanh dương gạt mở đám người liền thấy cha hắn cầm một thanh bình thường cắt thịt đau nhọn đứng tại ngoài cửa tiệm đem trên mặt nước mắt trương mẫu cảng trong tiệm q u á t mắt nhìn trừng trừng đất chỉ vào bên ngoài một đám nhìn liền không giống như là người tốt lưu manh cửa tiệm một mảnh hỗn đột nguyên lai bày ra tại ngoài cửa ti bốn phía còn bị r ộ i một chút mùi thối trùng tiên ô huế nhiệt huyết trong nháy mắt sông lên đầu trương thanh dương mánh xoay người vọng quá khứ liêu hổ chỉ vào trương thanh dương đối đứng tại bên cạnh hắn một đại hắn nói thằng ngãi con này cũng là bọn hắn nhà ỷ là nam l a n g thư viện học sinh phách lối gây gớm trở về mau trở lại trương thanh dương sau lưng vang lên trương phụ vừa giận vừa vội thanh â m trương thanh dương nhìn thấy liêu hổ liền đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra khi ánh mắt của hắn chuyển tới liêu hồ bên người lớn trên mặt của hắn lúc lập tức sửng sốt một chút đại hắn kia nhìn thấy trương thanh dương cũng sửng số đại hán đeo gào thủ h ạ n h ó m nhìn thấy trương thanh dương cũng đều sửng sốt tràn g diện bên trên lập tức xuất hiện lệnh người bất ngờ cùng lúng túng nhân t ĩ n h t r ư ơ n g hai mươi lăm dũng giả không sợ mặt thẹo trương thanh dương nói trương phụ đột nhiên xông lại một phát bắt được trương thanh dương cánh tay liền phải đem hắn kéo về nhà hàng mặt thẹo trở tay một cái bàn tay hô tại liêu hổ dương dương đắc ý trên mặt liêu hổ tiếu d u n g trong nháy mắt ngưng trệ không dám tin quay đầu nhìn về mặt thẹo máu tơi ư xông đầu mặt giận dữ con mẹ nó ngươi lên rồi mặt thẹo cũng không có bởi vì liêu hổ phẫn nộ mà sợ hãi ánh mắt vô cùng hung áp mà nhìn chằm chằm như cùng một đầu sói nhìn chằm chằm một đầu chó giữ thằng đến liêu h ổ nhiệt huyết tối lui chỉ còn lại bản năng e ngại đột nhiên ngoài ý mớn bất luận mọi người vây xem vẫn là người trong cuộc chứng phụ chứng mẫu đều ngây ngẩn cả người không biết rõ cái này trước một khắc vẫn là đại bang hung ác ôn làm sao sau đó một khắc liền trở mặt trương thanh dương có chút khẩn trương、ừ. bởi vì đối phương nhân số hơi nhiều mà hắn vừa đem tâm linh c h i cầu kiến tạo ra được dự trữ tâm linh bản gạch căn bản không còn mấy khối thật muốn đánh hắn là tất vua mà lại đây là tại gia môn của hắn miệng hắn không thể trốn trương thanh dương sắc mặt rất khó coi bị đối phương tìm tới cửa mặc dù là bởi vì sự tính khác mới đánh bậy đánh bạ tìm tới cửa nhưng là đối phương cũng không phải thiện nam tín nữ tìm được chỗ ở của hắn đây chính là một cái rất lớn thai hoàng hầm đi chúng ta về trước phòng trương phụ không rõ ràng vì cái gì đối phương lại đột nhiên nội chiến nhưng là nhân cơ hội này người một nhà trước tiến vào nhà hàng mới là chính xác lựa chọn cánh tay bị lao ba kéo động trương thanh dương bỗng nhiên từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại n g õ hẹp gặp nhau dũng giả thắng trương thanh dương trong đầu đột nhiên nghĩ đến lý tỏng quân cùng hắn lúc nói những lời này như là mánh hổ đồng dạng dữ tợn biểu lộ trên chiến trường thường xuyên sẽ gặp phải ngươi nghĩ cũng nghĩ không giá tao nội chiến lúc này ngàn b ạ n không thể sợ ai sợ ai chết trước nhất định phải có liều mạng một lần dũng khí trương thanh dương lông mày hướng lên treo lên mắt hát như lỗ kim thu nhỏ ngưng tụ khoe miệng có chút vỡ r a lộ ra vết nứt lộ ra một chút trắng liều răng rất kỳ quái trương thanh dương chỉ là bắt chước mảnh hổ săn mồi động tác một cơn tức giận liền tự nhiên mà vậy từ đ ấ y lòng bộc phát mà ra cả khuôn mặt lộ ra sát khí lạnh lẽo chờ một chút đây là hiểu lầm những người khác không có rõ ràng cảm giác được trương thanh dương biến hóa nhưng là bị nhìn chằm mặt thẹo lại cảm ứng rõ r trương thanh dương bất chấp tất cả t r ư ớ c ném đi một khối tâm linh b ả n gạch quá khứ a mặt thẹo đột nhiên kêu thảm một tiếng máu mùi phút chốc từ trong lỗ mũi tuân ra đau đớn rên dị nói con mẹ nó ngươi lao tử nói là hiểu lầm mặt thẹo không n g ờ i hai tay ô m đầu s á t mặt thống khổ nhìn giống như bị người tại phần bụng hung hăng tới một quyển giống như mặt thẹo thủ hạ nhìn đến lao đại lọt vào công kích lập tức liền muốn hướng trương thanh dương tiến lên đến a các người mấy tên khốn kiếp này trương phụ một tay đem trương thanh dương kéo ra phía sau mình một tay cầm đao chỉ vào sông tới bọn côn đồ cảm xúc kích động lớn tiếng giống nói. Gân xanh trên mu bàn tay đều bộ phát lên d ừ n g tay đều mẹ nhà hắn d ừ n g tay mặt thẹo mặc dù còn không người nhưng dỗi ra một cái tay trên không trùng cực kỳ kiên quyết ngăn lại thủ hạ lô mãng hành vi trương thanh dương thời khắc này cảm giác có chút kỳ quái hắn tự hồ có thể trông thấy tâm lý của mỗi người trạng thái bên người chưng ơ phụ sau l ư n g chưng ơ mẫu mặc dù sợ muốn chết nhưng trong nội tâm lại không thiếu dũng khí trước mặt mặt thẹo nhìn rất bình tĩnh nhưng nội tâm lại có mấy phần e ngại càng nhiều thì làm phẫn nộ c h ố lấp đầy liêu hổ hôm nay chuyện căn nguyên trong nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc cùng phẫn nộ mọi người vây xem đại bộ phận là đối liêu hổ đám người phẫn nộ một số nhỏ người cũng có đối trương thanh dương một nhà chế rêu tâm lý nồng đậm cảm xúc tựa hồ đặc biệt dễ dàng bị tâm linh chi cầu cảm giác trương thanh dương trong lòng thầm nghĩ nhưng là hiện trường cũng không cho phép hắn có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ tâm linh chi cầu hắn đối mặt thèo nói các ngươi mặc dù nhiều người nhưng là chúng ta một nhà nhưng không có mặc người chém giết thói quen cùng lắm thì cá chết lưới rách mặt thẹo có chút chậm lại hô hô thở phì phò ngồi dậy lao đi máu mùi nói hiểu lầm chúng ta bây giờ liền đi mặt thẹo vốn còn muốn ỉ vào so trước đó nhiều người muốn nếm thử hạn nhưng là trương thanh dương cường ngạ để hắn ý thức được mình không chiếm được tốt h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt mặt thẹo cấp tốc liền làm ra rời đi quyết định liễu hổ vì áp đảo t r ư ơ n g g i a mời mặt thẹo dẫn người tới chống đỡ bãi loại này sống mặt thẹo thu phí không cao hù dọa một chút người có thể thật muốn động thủ phía dưới thủ hạ thủ thường cũng là cần lấy tiền đi xem bệnh đúng phải chương gia dạng này c ò n dâm cứng hai vợ chồng tính tình tương đối cứng rắn rất khó chịu vừa mặt thẹo liền đã dự cảm cho tới hôm nay số tiền này không tốt làm kiếm không nghĩ tới còn gặp trương thanh dương cái này tiểu sắt tinh ngày đó kinh lịch để mặt thẹo ý thức được mình rất khó làm định đối phương Thật muốn miên cưỡng, nói không chừng muốn đánh đổi một số thứ. Cho đánh thứ. nhìn thấy đối phương xuất hiện, mặt theo quyết định thật nhanh, từ bỏ nhiệm vụ. Làm lao đại quyết định từ bỏ nhiệm từ từ muốn nên một mặt Làm xuất quyết quyết số đối đổi đại t lao bỏ bỏ vụ. vụ, rõ ả i q u nguyên do sự việc thủ hạ khác cũng không dám lắm miệng hung hăng trừng trương thanh dương một nhà liền muốn bay người rời đi nhìn thấy bọn côn đồ thật muốn đi một mực đặc biệt chớ khẩn trương chứng phụ chứng mẫu trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng rơi xuống ai cho phép các ngươi đi rồi trương thanh dương một câu để c h ứ n phụ c h ứ n mẫu tâm đột nhiên nhấc lên trương Mẫu còn chưa kịp đi kéo đi thanh r ư ơ n g t dương mặt theo sầm mặt mức, theo ta xoay lại, người nói, ngươi nửa đừng quá khỏe ô n ngươi, g phải sợ miệng có chút một phát thông qua tâm linh c h i cầu hắn biết do cảm giác được đối phương cảm xúc là một loại bất đắc dĩ phẫn nộ chính là không có nhiều ít dũng khí húng chi đối mặt theo loại người này tới nói nếu là hắn thật không sợ căn bản không cần thiết giải thích trương thanh dương nói ngươi kèm chút đem nhà ta nhà hàng đập một câu hiểu lầm coi như xong có người đi ngơi cửa nhà muốn đem nhà ngươi đập hắn nói một tiếng hiểu lầm ngươi liền sẽ cứ tính như thế mặt theo c h manh g i xoay người một cước đem liêu hổ đá té xuống đất người thì tính là cái gì dám nói như vậy với ta liêu hổ bất thình lình bị liêu hổ đá mất cước lan trên mặt đất hai vòng mới dừng lại một mặt khiếp sợ nhìn xem mặt theo chúng ta là cùng một bọn ngươi không cần sợ tên tiểu x u ấ t sinh này hắn liền là cái bị từ máy móc phân v i ệ n khai trừ cửi m ụ mẹ nó cửi m ụ mặt thẹo mặt tâm chầm hai bước đi đến hắn trước mặt nhấc chân liền đá ta nhìn ngươi chính là cái cửi mục chương hai mươi sáu yêu hoang ngôn mặt thẹo một bên đá vừa mắng thẳng đem liêu hổ đá cầu xin tha thứ mới dừng tay hắn thở hồng hộc hồ xoay người nhìn về phía trương thanh dương sắc mặt tâm cơ hồ có thể chảy ra nước nói dạng này hài lòng trương thanh dương nhìn về phía liêu hổ cái này mặt m ũ i tràn đầy g ữ tợn ra hỏa tại mặt thẹo hành hùng dưới máu me đời mặt cũng không dám hoàn thủ. Bất quá. trương thanh dương đối với hắn lại không có chút nào đồng tình mặt hàng này từ trước đến nay lẫn yếu sợ mạnh chớ nhìn hắn bị mặt thẹo khi dễ mười phần đáng thương hắn bắt nạt lên người thành thật đến đồng dạng vô cùng hung ác không lưu t ì n h chút nào trương thanh dương nói mang theo ngươi người rời đi đem cái kia nhuyễn đản cũng mang lên về sau không nên xuất hiện tại nhà ta nơi này mặt thẹo hư một tiếng ngay cả cái lời xã giao cũng không nguyện ý nói nhiều một câu xoay người rời đi liêu hổ một mặt hình dáng thế thảm hắn có chút không biết rõ tình trạng chính rõ ràng là tốn không ít tiền muốn mượn lấy mặt thẹo thế ép một chút lao trưng ra nếu như có thể nói tốt nhất có thể đem đối phương bữa sáng quán trò thu vào trong tay nhưng là không nghĩ tới sự tình đột nhiên phát sinh một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn mặt thẹo cùng lao trương ra tên phế vật kia như tử khẳng định là có một vài vấn đề ném đi mặt mũi không quan trọng mấu chốt là cái này một số tiền lớn mất trắng tiền tiến mặt thẹo túi cũng đừng nghĩ lại móc ra mà lại mình còn bị đánh cho một trận l i ê u hổ hận hận nghĩ chẳn g lẽ là dùng tiền tìm tội thụ sao việc này còn chưa xong l i ê u ra tiền không thể hoa trắng hắn đoán đọc trừng trương thanh dương nhà một chút vội vàng đuổi theo mặt thẹo một nhóm người bước chân xám xịt đất đi nhìn xem một đám cường nhân cuối cùng đã đi trương thanh dương biểu tình hung ác cũng không kèm được s u y đến nhẹ nhàng thở ra mặt mày đều tiêu niệu xuống đột nhiên l ô thai đau xót trương thanh dương l ô thai liền bị trương mẫu cho nắm chặt lôi kéo liền hướng trong nhà hàng đi cùng ta tiến đến đau nhức đau nhức đau nhức trương thanh dương nghiêng đầu qua liền trương mẫu tay lảo đảo đi vào trong nhà hàng nhà hàng bên ngoài trương phụ ôm tay hướng bốn phía hàng xóm láng giềng nói c ả m tạo các vị đoàn người bên vực lẽ phải ngày mai tới dùng cơm hết thể giảm còn tám mươi nhà hàng bên ngoài một trận ồn ào về sau trương phụ cầm dao phay hổ lấy khuôn mặt đi trở về nhà hàng thuận tiện đóng cửa lại. chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại cùng cái loại người này nhận biết trương phụ đem dao phay quay trên bàn hết sức nghiêm túc hỏi trương mẫu cũng nói đúng đấy ngươi làm sao lại cùng cái loại người này nhận biết cùng ngươi nói bao nhiêu lần chúng ta tuy nghèo nhưng là thanh bạch tuyệt đối không thể cùng loại kia không đứng đắn người quay cùng một chỗ ngươi nhìn hắn nhất thời phong quang cái nào có kết cục tốt trương thanh dương xoa l ô thai vẻ mặt đau khổ nhìn xem hai người nếu như nói lời nói thật hai người khẳng định lo lắng bọn hắn là không thể nào tiếp thu được con trai mình ở bên ngoài đánh nhau liền xem như bị ép buộc cũng không được ta muốn nói ta không biết bọn hắn hai người các ngươi có thể hay không chúng ta sẽ không tin tưởng trương mẫu lập tức đánh gãy trương thanh dương chấn mắt nói mau nói lời nói thật có phải hay không hai năm này không đánh qua ngươi lại ra n g ư ỡ n g ấy trương thanh dương dợ khóc dợ cười bất quá hắn đã hiểu rõ cha mẹ mình là cái đảng hoàng người bình thường để bọn hắn biết vụ sự vô bổ sẽ chỉ làm bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt đang lo lắng bên trong nam tử hắn đại trợ phu liền phải dũng cảm g á n h vác lên trách nhiệm kỳ thật ta thật sự không biết bọn hắn ta có thể thề với trời ta là nam lang thư viện học sinh tiền độ rộng lớn tại sao muốn cùng loại này đường phố trên mặt lưu manh trộn lẫn không rõ chứ cái này mặt h e o a liền là trên mặt có s ẻ o cái kia h n tại trường học của chúng ta phụ cận thu phí bảo hộ có một lần thu được ta lên trên người vừa lúc bị trường học của chúng ta lão sư phát hiện hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại trương thanh dương buông tay nói tình huống chính là như vậy trương phụ trầm mặt thật là thế này phải không trương mẫu nhìn xem trương thanh dương một mặt dáng vẻ vô tội nói ta tin tưởng nhi tử nói lời nhi tử ta từ nhỏ đến lớn đều chưa nói q u a láo vẫn luôn dân g v a n lỗ thai còn có đau hay không nhớ ký a lần sau loại chuyện này lẫn mất xa xa ngàn vạn không thể xính anh hùng ngươi nhìn những người kia như vậy hùng đao kiếm không có mắt trương mẫu nói trương thanh dương nghiêm túc gật đầu biết ta nhất định sẽ cách bọn họ xa xa bất quá lão mụ ngươi lần sau ra tay nhẹ một chút ta trương mẫu một mặt tày này nói yên tâm lần sau mẹ sẽ nhẹ một chút còn không phải cha ngươi suốt ngày vội vã cuối cùng u làm cho ta cũng có chút tố chất thần kinh con của chúng ta tốt xấu là nam lăng thư viện học sinh cả nước lại có mấy người có thể đi vào nam lăng thư viện nhi tử mặc dù không tại máy móc phân viện thì thế nào nhi tử ta là thi ê n tài liền xem như chuyên tu s ủ n g thú chuyên nghiệp cũng giống vậy có thể thành vì đại nhân vật những tên côn đồ kia ai dám gan to bằng trời chọc chúng ta trương phụ một mặt không thể làm gì khác hơn nhìn xem lao bà của mình lợi gì đều để nàng nói thở dài trương phụ nữ trọng tâm trường nói thanh dương ngươi là từ nhỏ đã cực kỳ có chủ kiến hài tử ta và mẹ của ngươi giới hạn trong văn hóa cũng không dạy được ngươi cái gì nhưng là có một chút có thể khẳng định những tên côn đồ này nhìn xem vi phong nhưng bất quá đều là mùa thu châu chấu nhảy không dài cùng bọn hắn hốn cùng một chỗ không có kết cục tốt ngươi là nam lăng thư viện học sinh mặc kệ về sau tiền đồ như thế nào làm một cái trong sạch người chỉ ít so với bọn hắn sống lâu trương thanh dương nói ừ m láo ba ta hiểu được ta sẽ giữ mình trong sạch trương phụ lại lo l ắ n g nói cái này liêu hổ không phải cái thứ tốt hắn cùng hắn đệ liêu báo sớm vừa muốn đem nhà chúng ta cái tiệm này n u ố t trước kia liêu báo cùng ta tiết lộ qua tin tức n g h ị phải bỏ tiền mua ta cự tuyệt khi đó ngươi còn tại máy móc phân v i ệ n hiện tại ngươi chuyển tới s ủ n g thú phân v i ệ n bọn hắn không có k i ê n kỵ cho nên n g h ị muốn cái kia mặt thẹo đến uy hiếp chúng ta buộc chúng ta giá thấp chuyển lượng bữa sáng cửa hàng trương mẫu hầm hư nói bữa sáng cửa hàng bán cho bọn hắn chúng ta dựa vào cái gì sinh hoạt bọn hắn cho điểm này tiền căn bản không đủ chúng ta đi lại bàn một cái cửa hàng trương phụ nói hy vọng trải qua chuyện ngày hôm nay hai anh em họ có thể trung thực một đoạn thời gian bồi bọn hắn một hồi thẳng đến trương phụ trương mẫu cảm xúc ổn định trương thanh dương mới trở lại phòng ngủ của mình lại bắt đầu mỗi ngày thiết yếu chương trình học hát hùng rèn thể thuật từ khi nếm đến ngon ngọt về sau trương thanh dương mỗi ngày đều tất nhiên sẽ rút ra một bộ phận thời gian cố gắng luyện tập hát hùng rèn thể thuật ngũ cầm rèn thể thuật không hổ là bị nhiều người cường giả hạng nhất tôn sùng cơ sở luyện tập công pháp trương thanh dương từ khi bắt đầu tu luyện bản thân cảm gi đơn bạc tiểu thân bản cũng dần dần có bắp thị tồn t tại nhất là hai tay cùng hai chân cơ bắp có rõ ràng hình dáng dưới ánh trăng trương thanh dương cái bóng bị chiếu rọi trên sàn nhà thân thể gây ố m t ự a n h ư một đầu đ ầ u gấu mặc dù tuổi nhỏ lại thể hiện ra mấy phần t r ư ở n g thành gấu khi thế đến có tiềm lực vô cùng để người không dám k i n h thường thẳng đến toàn thân đau nhức cơ bắp run rẩy trương thanh dương mới đình chỉ tu luyện h á c hùng rèn thể thuật một k h ắ c càng không ngừng mồ hôi đã đem quần áo toàn bộ ướt n ẹ p chương hai mươi bảy ngoài ý muốn phát hiện đứng tại kia cố nén toàn thân đau nhức cảm giác hô hô mặc khí thô tốt mấy phút sau mới dần dần thích lại nghỉ ngơi mấy phút cơ bắp mới khôi phục bình tĩnh không còn run dày khó khăn rửa mặt một phen trương thanh dương nằm ở trên giường tại trước khi ngủ trước thói quen chìm vào bên trong vũ trụ quan xem xét một phen tâm linh chi cầu vẫn phiêu phủ ở bên trong vũ trụ không trung đơn sơ tạo gạch máy móc cũng ý nguyên chăm chỉ không ngừng đất đang làm việc trương thanh dương lại đến gạch chật phát hiện số lượng không đúng trước đó hắn hướng mặt t h e o ném đi một viên gạch ấn lý thuyết bên trong trong vũ trụ tâm linh bản gạch số lượng hẳn là thiếu một cái mới đúng nhưng là hiện tại một khối cũng không thiếu cái này rất kỳ quái trương thanh dương ánh mắt rơi vào lung la lung lay tâm linh chi cầu bên trên chẳng lẽ là bởi vì tâm linh chi cầu tồn tại ném ra tâm linh bản gạch bị thu về rồi khả năng này để trương thanh dương khó nén vui mừng trong lòng vì thí nghiệm khả năng này trương thanh dương khẽ cắn môi đối không trung lại ném đi một khối tâm linh bản gạch trương thanh dương con mắt nháy cũng không dám nháy một chút nhìn chằm chằm tâm linh chi cầu quả nhiên tâm linh chi cầu đột nhiên loại lên cầu thân giống như bị đánh lên một tầng ánh sáng nhạt cường độ thấp l o i ra rất nhanh liền thấy ước chừng có nửa khối tâm linh bản gạch bị thu về xuất hiện tại bên trong trong vũ trụ lập tức bị tạo gạch máy móc cho hấp thu đi vào. mặc dù không thể cả khối thu về nhưng là thu về nửa khối đã để trương thanh dương phi thường vui mừng cái này mang ý nghĩa về sau chiến đấu bên trong trương thanh dương sức chiến đấu trực tiếp gấp b ộ i tâm linh c h i cầu vậy mà có thể thu trở về ném ra tinh thần lực chế tạo vũ khí cái này cũng liền có thể nói rõ vì cái gì tổ tiên của mình trương thiết trụ sẽ đánh tạo một đem tâm linh thiết trụ y dùng để tấn công địch bởi vì tâm linh c h i cầu có thể thu về cho nên căn bản không lo lắng dùng đại lượng tinh thần lực tạo ra tinh thần vũ khí trương thanh dương phỏng đoán khi tâm linh tri cầu xây dựng thêm càng lớn về sau có thể thu về càng nhiều tinh thần lực thậm chí toàn bộ thu về trương thanh dương tiếp tục phát tán tư duy bên trong vũ trụ phía trên biểu tượng thần kinh nguyên tinh thần quang mang liên tiếp lóe ra trương thanh dương cảm thấy tổ tiên đã có thể chế tạo tâm linh thiết chủ y hắn cũng có thể bất quá thiết chủ y t r ư ớ n g t h a i gai mắt chế tạo một thanh phi kiếm hoặc là phi đao càng tốt hơn bất quá trương thanh dương không giống bắt c h ớ c tổ tiên tiếp tục chế tạo vũ khí dù sao đều là dùng tinh thần lực đến chế tạo sao không chế tạo một cái cường đại s ủ n g thú ra đâu không c h ừ uy lực càng mạnh long vương là trong truyền thuyết trong vũ trụ cường hãn nhất sinh mệnh cũng là trong truyền thuyết tối cường đại nhất sùng thú ta vì cái gì không cần tinh thần lực chế tạo một cái long vương ra đâu? trong ư truyền h a n thuyết long có lạc đà đồng dạng đầu xứng hiệu thỏ mắt cá đồng dạng dâu rồng trương thanh dương một bên lẩm bẩm một bên chế tắc long đầu xứng hiệu vừa làm một nửa da long đầu liền im mắng sụp đổ trương thanh dương sửng sốt một chút không nghĩ tới nhanh như vậy liền thất bại bất quá không sao trong đó tiêu hao tinh thần lực cũng không nhiều lại tiếp tục chế tác vẫn là chế tác đến sừng hiệu thời điểm liền thất bại đổi cái góc độ làm xong lạc đà đầu trước làm dâu rồng dâu rồng vừa làm xong lại không hề có một tiếng động sụp đổ lại làm hay là thất bại đổi lại cái góc độ phân biệt chế tác lạc đà đầu dâu rồng sừng rồng thỏ mắt sau đó lắp ráp đến cùng một chỗ vẫn như cũ thất bại thất bại mấy chục lần về sau tinh thần lực đã tiêu hao bảy t á m phần đau đầu muốn nước trương thanh dương đành phải trước từ bỏ từ bên trong trong vũ trụ rời khỏi hai cánh tay án lấy huyện thái dương trương thanh dương buồn b ự c vì cái gì tại bên trong trong vũ trụ sáng tạo cái long vương ra đến như vậy khó ngay cả cơ bản nhất long đầu đều khó mà chế tạo thành công thế nhưng là vì cái gì tạo tâm linh bản gạch liền dễ dàng như vậy chẳng lẽ bên trong trong vũ trụ chỉ có thể sáng tạo không có sự sống binh khí mà không phải có sinh mệnh sung thú khả năng này là tồn tại còn có một loại khả năng trương thanh dương cảm thấy khả năng là bởi vì chính mình cũng chưa gặp qua long vương căn bản không biết long vương hình dạng thế nào nhất là long vương trên người các loại chi tiết nhan sắc hoa văn lân phiến v, v. hắn đối long vương hiểu rõ cũng bất quá là từ trong sách văn tự bên trong chiến lược kiến thức nửa vời mà thôi trương thanh dương quyết định ngày mai thử một chút sáng tạo khác tiểu động vật nhìn xem có hay không có thể làm được dùng cái này là một tiêu chuẩn phán đoán tinh thần lực phải chăng có thể sáng tạo ra sinh vật loại vũ khí ngày thứ hai ngủ chết chìm chết trầm trương thanh dương tại ngày mới vừa muốn sáng lên thời điểm đột nhiên tỉnh lại mặc kệ trương thanh dương có nhiều mệt mỏi mỗi ngày lúc này hắn đồng hồ sinh học đều sẽ đúng giờ đem hắn đánh thức hát hùng rèn thể thuật mặc dù hiệu quả thần kỳ nhưng là chiều sâu huấn luyện mang tới một cái khác mặt trái hiệu quả liền là mỗi ngày trương thanh dương cũng sẽ ở toàn thân đau đớn chua thoải mái bên trong tỉnh lại hắn lấy người máy cứng ngắc cổ quái tư thế một chút xíu ngồi dậy chuyển xuống giường đánh răng rửa mặt thẳng đến thân thể thích ứng tư thế mới khôi phục dần dần bình thường trải qua tối hôm qua xung đột sự kiện nhà hàng sinh ý giống như cũng không nhận ảnh hưởng trái chiều sáng nay lên bàn suất ngày mai so với hôm qua muốn thêm ba mươi khi trương thanh dương đi xuống lâu lúc rõ ràng có thể cảm thấy các thực khách ánh mắt chí ít có sáu thành đều hướng mình trông lại không cần chủ động sử dụng tâm linh trí cầu trương thanh dương đã có thể phát giác được trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy các loại b á t quái tinh thần h i ệ n nhiên bọn hắn đối với tối hôm qua liêu hổ cùng mặt thẹo một đoàn người đột nhiên nội chiến rời đi tràn đầy nghi hoặc trương thanh dương cùng quen thuộc các thực khách từng cái chào hỏi cùng bình thường cũng không có khác gì thanh dương hôm qua liêu hổ cái k i a du côn lưu manh làm sao lại bị hắn mời tới người cho đánh cho một trận đâu thanh dương ngươi cho thúc thúc nói một chút ngươi có biết hay không cái k i a cực kỳ hùng mặt thẹo thanh dương thần kinh của nguyên g u y ê n thiên phú lại khôi phục c trương thanh dương vừa mới ngồi xuống bắt quái chi tâm cháy hừng hực đám người liền thử thăm dò ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề trương thanh dương một bên q u a loa một bên nhanh chóng ăn xong điểm tâm c h u y n đi hắn cũng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở ứng phó đám người lòng hiếu kỳ bên trên vấn đề của các ngươi cha ta đều biết các ngươi hỏi hắn đi có lỗi với các vị thúc thúc ba bá ta còn phải đi học đi trước trương thanh dương đem nổi ném cho cha của mình cầm sách lên bao cấp tốc c h u y n đi hôm nay là sủng thú chiến kỹ khái luận mặc dù không có thực chiến nhưng là lý luận chỉ đạo thực tiễn mạnh như thác đổ lý luận tri thức trọng yếu giống vậy chương t hai n mươi tám kết bạn đi vó quán giảng bài lao sư là cái hơn bốn mươi tuổi dâu ria sồm xoàng trung niên nam nhân thân thể mập già có thể rõ ràng nhìn thấy nô ra bụng vị này dạy sùng thú chiến kỹ khái luận lao sư tính tình không phải quá tốt ân phải nói tương đối táo bạo các học sinh một chút xíu tiểu động tác c ũ nhưng g có t ể bị hắn không kính tôn coi là là s t r ư thậm chí là khiêu khích. Cũng may hắn dạy chính may Cũng là là l dạy ớ phía lý t u xung y ế t đột cùng các học cũng sinh sinh ra xung đột khả năng cũng không lớn. Nhưng khả h ra p sau sẽ có một ít thực chiến t r ư ơ n g trình học các bạn học đều đang cầu khẩn không phải là hắn tiếp tục dạy số dưới kiên nhẫn xong tiết học lại đi thư viện nhìn hai giờ sách buổi chiều không có lớp trương thanh dương trực tiếp đi lý tỏng quân nhà nhìn thấy trương thanh dương lý tỏng quân thật cao hứng lôi kéo trương thanh dương trước ôn tập một hồi thối pháp không sai đến cùng là có văn hóa người chi tiết không có vấn đề liền là lực lượng tốc độ còn còn chờ để cao mặt khác liền là chân độ cứng k h n g được lý toàn quân gãi không tệ, chút, sau, quân gái gái đầu nghi ngờ nói toàn thân đều hễ ẩm s ư ơ n g không nên à ngươi giai đoạn này hẳn là chỉ là cánh tay cùng hai chân có rõ ràng cảm giác mới đúng trương thanh dương giật này mình ta tứ chi cũng nghe ẩm sư đau đớn nhưng là toàn thân cùng tứ chi cảm giác là giống nhau sẽ không xảy ra vấn đề gì đi không phải chuyện xấu ta chỉ là kỳ quái ta luyện hắc hùng rèn thể t h u ậ t lúc ban đầu chỉ có tứ chi có cảm giác luyện hơn phân nửa năm sau thân thể những bộ vị khác bờ mông phần lưng mới dần dần có cảm giác người cái này mới luyện mấy ngày vậy mà toàn thân đều có cảm giác tiến độ nhanh đến dọn người chẳng lẽ đây chính là người làm công tác văn hóa cùng chúng ta người thô kệ khác nhau lý toàn quân càng nói thanh âm càng nhỏ sớm biết hẳn là đọc thêm nhiều sách trương thanh dương nói lý thúc vậy ta cuối cùng là tốt vẫn là không tốt lý tòng quân nói luyện nhanh đương nhiên là chuyện tốt ta luyện ba năm rưỡi mới đạt tới toàn thân đều có cảm giác ngươi mấy ngày nay liền có cảm giác mãnh liệt nhìn đến cái này hát hùng rèn thể thuật phi thường thích hợp ngươi trương thanh dương trực giác hẳn là mình đối hát hùng rèn thể thuật văn tự bộ phận nghiên cứu tương đối sâu nhậm mới có thể càng nhanh nắm giữ hát hùng rèn thể thuật tinh túy đúng rồi mỗi ngày ở nhà đều nhanh buồn sinh ra bệnh có muốn hay không đi với ta võ quán nhìn xem lý tòng quân nói vừa vặn cho ngươi đo đo thân thể các phương diện thuộc tính đổi lại trước kia trương thanh dương khẳng định cự tuyệt bởi vì thân thể của hắn từ trước đến nay là nhược điểm chạy mấy bước đều thở. đi khảo thí thân thể thuộc tính không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao nhưng là trong khoảng thời gian này tu luyện trương thanh dương cảm thấy mình hẳn là có bước tiến dài cũng muốn biết cụ thể có nhiều biến hóa lớn thế là trương thanh dương một lời đáp ứng lý ngọc phương cũng không ngăn cản nàng biết mình trượng phu tính cách là nhàn không xuống ở nhà nuôi thời gian dài như vậy tổn thương đã sớm ở nhà không ở lại được nữa nói đi là đi lý t o n g quân mang theo trương thanh dương liền đi ra ngoài đi đến võ quán võ quán mở tại nam lăng thương mậu vòng bên ngoài khu vực biên giới cách lý toàn quân nhà đại khái bốn hơn mười phút lộ trình đi ra một thân mồ hôi mới đi đến lý toàn quân công tác võ quán trương h thắng ư ờ n quán. g t võ thanh dương nhìn thấy trên quán n thấy chiêu treo đầu cửa treo võ quán chiêu bài. b Làm ằ gật đồng chiêu bài, phía trên đã định đều đều tồn rồi. trên chứng minh nhà này võ quán khẳng định tồn tại nhiều năm rồi. Lý Tổng quân toàn thân đều lộ ra hương phân kình, dặn do, không cần sợ, cùng ở bên cạnh ta, người nơi này chiêu có chút phía h bài, tại ra ta, vết t võ dị, Lý lộ sợ, ở k h ô n gật tệ. Trương Thanh Dương g gật, gật đầu không nói gì thêm cùng sau lưng hắn liền cất bước đi vào võ quán t i ê n viện đã xanh xếp thành trên bãi tập mấy cái võ sư người như vậy chính đang thao luyện võ quán đệ tử trào hỏi trên mặt một mực treo ung dung tiểu dung mười phần thích đứng võ quán không khí thanh dương bên này là võ quán ngoại vi đệ tử dùng tiền liền có thể bên trên võ quán truyền thụ một chút cơ sở đồ vật nơi này có tố chất tốt đệ tử liền sẽ bị hấp dẫn nhập nội viện học tập đương nhiên cần giao càng nhiều học phí mới được lý t ổ n g quân trào hỏi khoảng cách cũng cùng trương thanh dương giới thiệu nơi này một cái học sinh dạy bao nhiêu tiền trương thanh dương hỏi lý t ổ n g quân dừng một chút nhớ lại một hồi lâu nói giống như ngoại viện đệ tử đều là một tháng một trăm trương thanh dương liễu lời nói ngoại viện đệ tử giống như có trên trăm cái một tháng tiết không từng chiếm được võ quán thật sự là kiếm tiền a liên tưởng đến nhà mình cái k i a t i ể u phá bữa sáng cửa hàng một tháng phụ mẫu mệt c ầ n chết bỏ đi hết thẻ chi tiêu về sau rơi trong tay cũng bất quá là chừng một trăm sinh ý không tốt thời điểm cũng liền năm sáu mươi lý t o n g quân đối võ quán kinh tế cũng không phải là quá quan tâm trong lòng của hắn đối quyền thuật yêu quý vượt xa tính toán võ quán thu nhập nhà này võ quán tiếp cận hai mươi năm là có công phu thật chúng ta quán trưởng bình thường rất khó nhìn thấy theo võ quán bên trong mấy cái lợi hại võ sư nói với ta quán trưởng là cái sùng thú chiến sĩ mạnh vô cùng thanh dương nhìn kia là võ quán tổng giáo luyện lý tỏng quân đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở tùy ý thần thái không thấy n h i ề u hai điểm kính sợ xuyên qua ngoại viện đến nội viện trong nội viện có mấy khối chỉnh tề luyện võ tràng trong đó một khối trong luyện võ trưởng đang có hai cái thân thể tinh anh thanh niên đang luyện tập với nhau đánh hổ h ổ sinh uy một chiêu một thức mặc dù còn không nói thiên truy bách luyện trình độ nhưng là có bài bản hẳn h o i tương đối thành thục mà lại thỉnh thoảng q u y ề n t r ư ở n g tấn công từ tiếng vang nặng nề bên trong có thể phỏng đoán hai người l ư c đạo không nhỏ so những tên côn đồ kia không biết mạnh nhỡ ít liền là làm không thanh hòa mặt thẹo tỷ như gì trương thanh dương tại trong lòng thầm đủ nếu như ta muốn ném một khối tâm linh b ả n gạch quá khứ không biết bọn hắn có thể hay không gánh vác được trương thanh dương ánh mắt theo lý tỏng quân ra hiệu hướng bên cạnh di động tại luyện võ tràng phía dưới có mười mấy người ngay tại đứng ngoài quan sát không cần lý tỏng quân minh sát xác nhận trong đó có một người đầu t r ọ c đại h á n liền hấp dẫn trương thanh dương ánh mắt người này mơ hồ ở vào mấy người chen trúc bên trong mà lại khí thế bất phàm tự có một cỗ tự tin và v n h mặt hương vị tại dù cho trong đám người hắn hắn đặc biệt khí thế vẫn có thể để người liếc mắt liền phát hiện nàng lý tỏng quân theo bản năng hàng thấp giọng nói tổng giáo luyện sức chiến đấu rất mạnh ổn thỏa võ quán vị trí thứ hai. hắn có một con rùa sùng bình thường liền nuôi dưỡng ở võ quán hậu viện trong hồ nước thân thể đại khái có một chương mười người ngồi vây quanh b à n tròn lớn như vậy tổng giáo luyện rùa sùng cũng không giống như chúng ta bình thường gặp được rùa đen thành thật như vậy nó là một loại cực kỳ hung hãn săn mồi tính thợ săn tổng giáo luyện dựa vào hắn rùa sùng chiến thắng qua rất nhiều trước tới khiêu chiến võ quán cao thủ Trưng 29, khảo thí thuộc tính. Tổng trong luyện bỗng nhiên đứng lên, dừng luyện giáo Khảo đeo hai người c h từ luyện võ tràng bên cạnh trải qua lý tòng quân đến nội viện gặp mấy người hàn huyên sau một thời gian ngắn cuối cùng lấy được miễn phí khảo nghiệm danh lệch từ cái này đó có thể thấy được lý tòng quân thô kệch sảng khoái tính cách cùng đã từng đã từng đi lính kinh lịch để hắn ở chỗ này rất được hoang n i h ê n h mặc dù khả năng xử lý không là cái gì đại sự nhưng là chuyện nhỏ tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ lý t o n g quân mang theo trương thanh dương lại từ giữa viện ra ngoài đi vào ngoại viện chuyên môn khảo thí thể chất địa phương mở cửa tiểu hòa tử cười hì hì cùng lý t o n g quân chào hỏi lão lý liền là tiểu huynh đệ này đến khảo thí à? lý t o n g quân nói cháu ta thích tập võ rất có thiên phú tiểu hòa tử trên giới đánh giá trương thanh dương một chút cười hh t t nói lão lý ngươi cái này không thành thật không phải liền làm miễn phí khảo thí sao nói cái gì thiên phụ a ngươi nhìn hắn tiểu thân bản có thể có hai lạng thì sao liền cái này có thể luyện cái gì võ nếu là tổng giáo luyện tại cái này có thể đem ngươi phụ chết ngươi tin hay không lý tòng quân cũng không t ứ đối n cười mắng, ngươi trương cái gì, t n n g thanh dương nói ngươi chớ xem thường hắn hắn mặc dù luyện võ luyện được không ra thế nào tích tại cái này canh cổng nhưng là chúng ta quán trưởng là hắn thân thúc người ta bối cảnh dày đâu tiểu hòa tử kiêu ngạo nói hôm nay cũng liền lao lý ngươi đã đến thấy không đây là ta thuốc vừa mua về máy móc quân đội liên bang đào thải hai tay máy kiểm tra xác suất chúng so bên ngoài bộ kia máy kiểm tra mạnh hơn nhiều một cái hình người vũ trụ khoan g t h u y ề n dụng cụ đứng sừng sững ở gian phòng ở giữa chiếm cứ một nửa vị trí trương thanh dương tại đối phương chỉ dẫn dưới đi vào máy truyền cảm cũng đều bực ở trên người tiểu hỏa tử lại nghiêm túc kiểm tra một phen nói t ố t ngươi không cần khẩn trương một hồi máy móc mở sẽ tự động đối cơ thể của ngươi xương cốt huyết dịch khi quan tiến hành kiểm tra sau đó suy đoán ra lực lượng của ngươi tốc độ các thân thể thuộc tính trương thanh dương toàn thân dán đ ầ y máy truyền cảm tê tê dòng điện cảm giác từ toàn thân chạy qua như thế ngơ ngác tại dụng cụ bên trong đứng đại khái hai phút tốt có thể ra tiểu hòa tử nói ân kết quả khảo nghiệm lập tức liền ra chờ hắn đem trương thanh dương trên người máy truyền cảm toàn bộ lấy xuống kết quả khảo nghiệm cũng ra một trang giấy từ lúc c ấn miệng đánh ra lý toàn g c ô n nói người giúp ta xem một chút số liệu ta xem không hiểu cái đồ chơi này tiểu hòa tử cầm in hóa đơn nhìn lướt qua liền gật gù đáp ý nói ai nha l a li à ngươi cái này ra châu thổi phá đi số liệu này vô cùng thê thảm so với người bình thường còn kém một ít thiên phú đặt làm sao lý t o n g quân lúc đầu cực kỳ xác định trương thanh dương là có thiên phú nhưng nhìn đối phương bộ đáng cực kỳ hiển nhiên số liệu biểu hiện kết quả cũng không lý tưởng máy móc thế nhưng là không lừa được người lý t o n g quân có chút nôn nóng đến cùng thế nào tiểu họa từ nói từ lực lượng tốc độ cùng sinh mệnh từ trường cường độ đến xem cháu ngươi có chút dinh dưỡng không đầy đủ các loại thuộc tính số liệu đều thấp hơn người bình thường giá trị trung bình a lực phản ứng còn có thể hơi vượt qua giá trị trung bình liền số liệu này lao lý hắn là cháu ngươi ta nói thật với ngươi tại quyền thuật phương diện phát triển tiền đồ có hạn a trương thanh dương mặc dù không thấy được số liệu nhưng là thông qua tâm linh chi cầu cảm ứng được đối phương thái độ cực kỳ chân thành điều này nói rõ đối phương nói tất cả đều là lời nói thật cái này khiến hắn có chút buồn mực trước đó tu luyện hắc hùng rèn thể thuật tâm linh chi cầu hắn cảm thấy mình đều là có một ít tiểu thiên phú vì thế hắn mặc dù không có đắc chí nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút đắc ý. h i ệ n tại một chậu nước lạnh tới xuống hắn đều có chút không tự tin rốt cuộc máy móc sẽ không nói dối a thanh dương ngươi đừng có gấp có lúc máy móc sai sót rất lớn Lý trương n quân an g ủi t thanh dương m ộ nhãn tình sáng lên đúng à mình mặc dù trên cánh tay cơ bắp cũng không phải là quá rõ ràng nhưng là khí lực của mình đúng là luyện tập hát hùng rèn thể thuật về sau trở nên rất lớn so với bình thường phổ thông cường trắng người còn mưa lớn tiểu hòa tử biễu môi nói lao lý ngươi chớ nói lung tung a cái này máy móc ta đều điều chỉnh thử qua rất nhiều lần tuyệt sẽ không có vấn đề lý tòng quân nói ta không tin loại đồ chơi này loại vật này nhìn liền không thể dựa vào ta nhớ được chúng ta võ quán không phải có một bộ nguyên thủy khảo thí hệ thống sao quên quên đến thịt bộ kia hệ thống a tiểu hòa tử một mặt xem thường nói c h ậ m c h ậ m thật sự là bạo lực a lời tuy như thế tiểu hòa tử vẫn là chuẩn bị mang theo hai người đi dùng một bộ khác khảo thí hệ thống đo một chút vương vũ bộ này máy móc có thể dùng sao đột nhiên có người tại ngoài phòng nói tiểu hòa tử quên người tổng giáo luyện mang theo trước đó trên luyện võ tràng đối luyện hai cái thân truyền đệ tử chính đi tới có thể sử dụng vậy liền cho hai người bọn hắn đo một chút t ổ n g giáo luyện thanh em rất bình thản nhưng tự có một c â nói một không hai khí độ được rồi lên trước đến một cái vương vũ nhất thời bán hội đi không được lý tòng quân cùng t r ư ơ n g thanh dương cũng chỉ đánh trước đứng ở một bên trở lấy t ổ n g giáo luyện chỉ là nhìn lướt qua lý tòng quân hai người cũng không quá nhiều chú ý hắn đối lý tòng quân có chút ấn tượng biết đối phương là v õ quán người nhưng là ấn tượng không sâu nói rõ đối phương chỉ là v õ quán bên trong tiểu nhân vật tiểu nhân vật tại hắn nơi này là không cần quá quan tâm kỹ càng trong mắt của hắn chỉ có hai cái thân truyền đệ tử hai cái này đệ tử thiên phú cũng không tệ gia cảnh cũng rất giàu có cũng càng đáng quý chính là hai người này tương đối hắn đệ tử khác nghe lời lại chăm chỉ bởi vậy tại hai cái này thân truyền đệ tử bồi dưỡng bên trên hắn là bỏ công sức ra khá nhiều chẳng những các loại công pháp dốc túi tương thụ mà lại là hai cái thân truyền đệ tử chế tạo riêng kế hoạch huấn luyện chỉ cần hai người đệ tử không chịu thua kém trong tương lai trong ba năm tại liên bang mấy cái thi đấu sự tỉnh trên bộc lộ tài năng hắn liền có thể được cả danh và lợi không bao lâu hai cái thân truyền đệ tử khảo thí liền đều có kết quả lấy ra ta nhìn tổng giáo luyện đạo chương ba mươi kinh diễn một quyền vương vũ hấp tấp đem hai tấm in hóa đơn đưa cho hắn tiếp lực lượng đã đột phá m ộ ư ơ i một nhanh nhẹn một nghìn tám thể chất một nghìn năm tổng giáo luyện nhanh chóng xem một lần nói không sai tôn trương lực lượng một nghìn chín nhanh nhẹn một nghìn chín thể chất một nghìn sáu tổng giáo luyện nhanh chóng xem một cái khác thân truyền đệ tử số liệu không sai đằng sau ta sẽ đem lực lượng của ngươi phương pháp luyện tập lại làm một chút điều chỉnh để ngươi có thể càng nhanh đột phá đến m ộ ư ơ i một khả năng tổng giáo luyện cũng không thường thường khen ngợi bọn hắn hai cái thân truyền đệ tử bị tổng giáo luyện biểu dương một câu đều mặt lộ vẻ vui mừng tổng giáo luyện mặt không thay đổi nói liên bang võ vương tranh bá thi đấu trên cường giả như mây các người muốn thu hoạch được thành tích tốt chỉ là có được cơ bản lực lượng là vô dụng các ngươi còn cần nắm giữ như thế nào càng lớn trình độ phát huy lực lượng kỹ xảo vương vũ người đem thả thiết nhân cái gian phòng kia phòng mở ra tổng giáo luyện đ ỗ n g nhiên hướng vương vũ nói được rồi lập tức vương vũ hiểu rõ tổng giáo luyện nói một không hai tính cách lập tức đáp ứng lập tức mở ra căn phòng cách vách căn phòng cách vách muốn càng rộng rãi bên trong đặt vào một chút nhìn liền mười phần nặng nghề thiết nhân mô hình vách tường mười phần dày đặc là trải qua gia cố trong phòng còn đặt vào một chút nguyên thủy khảo thí lực lượng tạo loại hình cùng khảo thí tốc độ máy chạy bộ t ổ n g giáo luyện hướng một bộ thiết nhân đi qua vừa đi vừa nói lực lượng cũng không cung cấp sức chiến đấu đồng dạng lực lượng người khác nhau phát huy ra hiệu quả là không giống vương vũ hướng lý tòng quân hai người vẫy vây tay trương thanh dương khó được quan sát chân chính thực chiến cao thủ lực lượng đè nén hưng ơ phấn trong lòng nhẹ chân nhẹ tay bước nhanh đi qua lý tòng quân do dự một chút bất quá nghĩ đến đối phương thường xuyên tại rất nhiều trường hợp hạ biểu hiện lực lượng sẽ không để ý hai người bọn họ đứng ngoài quan sát cho nên cũng tại chậm chạp nửa giây về sau đi theo quá khứ cùng người bình thường chờ cao thiết nhân mang theo hình cao lớn tổng giáo luyện trước mặt có vẻ hơi thấp bé nhưng là thuần kim loại chế tạo mặt ngoài hiện ra băng lanh quang trạch ý nguyên để n ó nhìn nặng nề g h khó mà đánh bại tổng giáo luyện tại phóng ra một bước cuối cùng đồng thời ra quyền một cái ngắn ngủi tiếng xé gió lên lập tức nặng nề g h trở một m bạo kích âm thanh thay thế tiếng xé gió toàn bộ nắm đấm tại tiếp theo trong nháy mắt đều chui vào sắt trong đầu của người ta tổng giáo luyện điểm nhiên như không có việc gì đem nắm đấm rút về thiết nhân bộ mặt đã bị h á m sâu đi xuống q u y ề n ấn thay thế mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn nhưng là lý toàn quân ý nguyên cảm thấy r u n động trương thanh dương trước đó thường xuyên tiếp xúc đến chiến giáp, cơ giới, biết rõ chiến giáp cơ giới đáng sợ sức mạnh như bẻ cánh khô nhưng đó là thuộc về k tới đối đầu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân thể có thể sinh ra kinh người như vậy lực phá hoại hắn bạo lực m ị cảm cùng máy móc so sánh hoàn toàn không kém cỏi ngoại trừ vương vũ một mặt cà lơ phất phơ dáng vẻ tổng giáo luyện hai cái thân truyền đệ tử cũng là trận mắt h ố p mồm ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn thấy được chưa ta dùng cùng các ngươi không sai biệt lắm lực lượng nhưng là vận dụng kết quả lại vượt xa các ngươi tổng giáo luyện đối hai cái thân truyền đệ tử tận tâm chỉ bảo cơ sở lực lượng có như thế nào vận dụng mới là các ngươi đằng sau hẳn là trọng điểm học tập hai cái thân truyền đệ tử liên tiếp gật đầu tổng giáo huấn luyện lời nói kết thúc mang theo hai cái th vương ố n vũ trông thấy trương thanh dương một mặt lâm vào đờ đất bộ giáng vườn cười nói thanh dương thanh dương lý tỏng quân vô vô hắn hô a trương thanh dương bỗng nhiên một cái hoảng hốt ánh mắt bên trong lần nữa khôi phục hào quang lý thúc không có ý tứ có chút lang thần lý tổng quân lắc đầu trước kia làm sao không chú ý tới đứa nhỏ này có chút nhát gần đâu vậy mà có thể bị tổng giáo luyện biểu diễn bị dọa cho phát sợ song chưa chúng ta cũng bắt đầu khảo thí t ố t t ố t lý thúc ta cũng rèn sát người sao vương vũ ha ha cười nói ngươi còn rèn sát người xương cốt của ngươi chịu được bạo lực như vậy sao ngươi nếu là không sợ nắm tay đánh gãy xương ngươi liền đánh vương vũ một bên cười nhạo một bên cho hắn tìm đến một bộ mỏng thù sáo ngươi đánh cái này vương vũ lật ra một mặt tường bên trong là một cái bằng da người giả bên cạnh là một cái nhìn đơn giản lại thô giáp màn hình tay cơ bàn tay lý t o n g quân nói thanh dương dùng ngươi lực lượng lớn nhất đối cái này người giả huy quyền lớn bao nhiêu lực lượng dùng bao nhiêu lực lượng trương thanh dương thở ra một hơi nhắm mắt lại hai người đều coi là trương thanh dương là tại điều tiết mình tâm tình thần trương tuyệt đại đa số người mới tại lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm đều rất khó khống chế sẽ trở nên thần trương nhưng là trương thanh dương cũng không phải là tại điều tiết tâm tình của mình ngay tại vương vũ có chút buồn bực ngán ngẩm đánh hà hơi thời điểm trương thanh dương đột nhiên cất bước Huy Quyền, một c ỗ lực lượng từ lòng bàn chân đ ỗ n g nhiên x u n g lên liên tiếp q u ả n thông trương thanh dương cảm thấy mình huy quyền cánh tay đột nhiên trở nên nóng hổi giống như máu tươi sôi trào lên một cái gấu đen gào thét cái bóng trong nháy mắt trong đầu hiện hiện trương thanh dương đột nhiên chấn động bắp thịt toàn thân tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này làm ra điều k h i ể n tinh vi cánh tay lập tức mắt trần có thể thấy bành trướng một quyền ẩm trương thanh dương toàn bộ nắm đấm thật sâu lâm vào người giả ngực ta đi tình huống như thế nào vương vũ bị trương thanh dương đột nhiên b ộ c phát ra cuồng bạo khí thế giận này mình lý tòng quân cũng giật này mình hắn là biết trương thanh dương luyện tập hát hùng rèn thể thuật cực kỳ khắc khổ khí lực cũng tăng trưởng rất nhiều nhưng làm một quyền này chỗ phóng thích ra bạo lực ý nguyên để hắn cảm thấy chấn kinh vương vũ c h ậ t chật chép miệng đi ra phía trước thật là đáng sợ một quyền nhìn một cái cái này phóng xạ lực quyền người giả cái này một mảng lớn nhan sắc đều có biến hóa có thể thấy được lực quyền bao phủ toàn bộ bộ ngực nhìn xem cái này chiều sâu quyền kinh lực xuyên tấu cũng đồng dạng kinh người a cơ hồ muốn đem người giả lồng ngực cho xuyên tấu uy vị tiểu ca này ta biết ngươi rất mạnh đừng bay tạo hình nắm tay rút ra đi trương thanh dương thanh âm khàn khàn nói giống như thủ đoạn gãy xương lý tòng quân vốn đang chỗ trong k i ế p sợ trong lòng tại cân nhắc mình phải chăng có thể đánh ra dạng này một quyền trương thanh dương biến dạng thanh âm lập tức đem hắn tỉnh lại vội vàng đi tới hỗ trợ chậm rãi đem trương thanh dương tay rút ra nhìn xem đã x ư ơ n g lên thủ đoạn lại tại mấy cái bộ vị nhanh chóng n h o nhéo đau trương thanh dương lập tức kêu lên c ò n tốt không gãy hẳn là nước xương dưỡng dưỡng liền tốt lý tòng quân nhẹ nhàng thở ra trương thanh dương thủ đoạn muốn thật bất mất hắn không biết nên làm sao cùng trương phụ trương mẫu nói gây gớm một hai ba lực lượng ta dựao trong thân thể ngươi có phải hay không cất giấu cái gì quái thu a vương vũ khoa trương t i ê u lên một quyền này là ngươi đánh đột nhiên tổng giáo luyện lãnh đạo thanh âm tại ba người sau l ư n g vang lên chương ba mươi mốt tinh thần phục chế không biết vì sao lý tòng quân cảm thấy từ trước đến nay lãnh đạo bất cận nhân tình tổng giáo luyện giờ khắp này nhìn trương thanh dương ánh mắt có loại cực nóng trương thanh dương một tay nâng tay k i a thủ đoạn cố nén đau đớn nói là ta đánh tổng giáo luyện nhẹ gật đầu biên độ nhỏ đến cơ hồ khiến người nhìn không ra hắn đi đến người già trước đưa tay tại người già n g c chỗ lom xuống sờ soạn một chút nói lực quyền trí ít lãng phí một nữa t không không mặc dù vừa mới một quyền đánh thủ đoạn đều nhanh đoán mất nhưng là trương thanh dương trong nội tâm vẫn còn có chút dương dương tự đắc rốt cuộc một hai ba lực lượng a vừa mới khảo nghiệm kết quả là nhiều ít giống như ngay cả mười cũng chưa tới mười con là người bình thường giá trị trung bình a hiện tại có thể nói là mở mày mở mặt nhưng là không nghĩ tới một quyền này tại tổng giáo luyện trong miệng bị bình phán không đáng hợp đồng lý t o n g quân cùng vương vũ đều có chút lúng túng nhưng là tổng giáo luyện thân phận cùng thực lực ở chỗ này đây bọn hắn cũng không có tư cách phản bác có hứng thú hay không làm ta thân truyền đệ tử tổng giáo luyện đột nhiên lời nói xoay chuyển tự nhiên như thế đến mức lý t o n g quân ba người cũng còn không kịp phản ứng mỗi tháng học phí một n g à n một trăm là võ quán phí tổn hai trăm là dược thiện phí tổn bảy trăm là ta truyền thụ phí tổn nếu như ngươi theo ta ta có thể để ngươi trong một năm liền sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất năm thứ hai liền đủ tư cách tranh đoạt liên bang võ vương tranh bá thi đấu trước hai mươi ta gọi kim tôn đã từng cầm qua liên bang võ vương tranh bá thi đấu thứ、2. ta không có tiền trương thanh dương đ ố n g như nói n g ư ơ i biết có thể để cho ta thu làm đệ tử thân chuyển có nhiều khó khăn được sao tổng giáo luyện kim tôn sửng sốt một chút đại khái không nghĩ tới có người sẽ dùng lý do này đến cự tuyệt chính mình ta thật không có tiền trương thanh dương đến là có thể cảm giác được đối phương muốn thu tự mình làm thân chuyển đệ tử là phi thường có thành ý điểm này bởi vì có tâm linh chi cầu tồn tại trương thanh dương phi thường xác định nhưng là hắn là thực sự hết tiền a đừng nói một tháng một n g à n liền làm ộ t tháng một trăm cũng không có a kim tôn nhìn hắn mấy giây trong ánh mắt cấp tốc khôi phục lạnh lùng bình tĩnh có tiền lại tới t ì n ta nói xong Cũng không quay đầu lại, quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt, một điểm không hoạt, quay quay đầu đi, điểm lại rời mà một d ây dưa dài dòng. Ê, lý t ò n g quân trương thanh dương đều nhất thời im lặng vương vũ trước hết nhất khôi phục nhún nhún m a i nói các ngươi về sau gặp nhiều liền biết tổng giáo luyện người này chính là như vậy hám lợi bất quá đến cũng không phải người xấu l ờ i gì đều bày ra trên mặt bạn ta còn chưa bao giờ thấy qua hắn đùa nghịch qua âm như quỷ cái gì nha lý t ò n g quân nha trương thanh dương vương vũ xoáy lại hưng phấn đất tề mi lộng nhan nói ghê gờm à lao lý người đứa cháu này thật đúng là có thiên phú còn không là bình thường thiên phú ngay cả tổng giáo luyện đều tự mình mở miệng muốn thu làm đệ tử thân truyền ngươi là mới m đến không biết ta tổng giáo luyện đây chính là mắt cao hơn đầu người năm đó tranh ba thi đấu nghe nói hẳn là thứ nhất nhưng là bởi vì một ít tấm màn đen cầm cái thứ hai bầu không khí dần dần khôi phục bình thường lý t o n g quân cười ha ha nói đó là dĩ nhiên ta liền nói hắn có thiên phú đi ngươi kia cái gì khảo thí khí là cái gì phá n g ọ n ý thiên phú tốt như vậy đều đo không ra tranh thủ thời gian lại điều chỉnh thử điều chỉnh thử không phải liền trả hàng được rồi vương vũ k h á t tay trận lại đừng nói nhảm khảo thí khí rất tốt không thấy tổng giáo luyện kia hai người đệ tử đều đo ra tới rồi sao tuyệt đối không có tâm bệnh hai người càng trò chuyện càng này trương thanh dương nhỏ giọng nói lý thúc tay của ta có phải hay không muốn trước xử lý một chút càng ngày càng đau ai nha quân lý tòng quân đại khái ở nhà dưỡng bệnh quá lâu cũng không có người nói chuyện lúc này bắt l ấ y cái so với hắn còn có thể nói chuyện vương vũ khoác lác thổi có chút vong hình ngươi đ â y là cơ bắp phát ra lực lượng quá mạnh xương cốt độ cứng không đuổi theo cho nên nước xương mặt khác ngươi vừa rồi huy quyền thời điểm huyết dịch lưu động tốc độ quá nhanh có một ít mao mạch mạch máu bị xé toang còn có mặt ngoài bộ phận làn da cũng không chịu nổi đã nước da a vì cái gì ngươi huyết dịch lại đột nhiên lưu động nhanh như vậy trương thanh dương cũng không giàu giếm ngươi không cảm thấy tổng giáo luyện vừa mới một quyền kia phi thường lợi hại sao ta tại huy quyền thời điểm cứ dựa theo hắn phương pháp như vậy đến huy quyền ta cũng không biết một quyền này lực lượng biết cái này bao lớn lý tỏng quân sắc mặt đột nhiên có mấy phần ngưng trọng hắn đương nhiên biết tổng giáo luyện lợi hại nhưng là vừa vặn tổng giáo luyện một quyền kia, hắn cũng không nhìn ra huyền bí trong đó đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ quan sát trương thanh dương chẳng những đã nhìn ra lại còn có thể phát huy ra trong đó mấy phần huyền bí cái này không được rồi lý tòng quân thở dài quả nhiên vẫn là các ngươi người đọc sách lợi hại ta loại này đại lao thô liền ăn thiệt thòi tại không có đọc qua sách vương vũ lúc này cũng nóng bỏng nói nhân thể hết thệ có hai trăm l i sáu khối xương cốt chúng ta toàn thân cơ bắp hết thệ có sáu trăm ba mươi chín khối ngươi muốn là muốn trở thành cường đại sùng thú chiến sĩ có thể g i n luyện đến cơ bắp cùng xương cốt là càng nhiều càng tốt bên ngoài lưu truyền hàng thông thường chỉ có thể g i n luyện đến toàn thân xương cốt cùng bắp thịt ba mươi không tầm thường bốn mươi nhưng là chúng ta võ quán cao giai công pháp có thể rèn luyện 50%, n ế u như ký hẹn chúng ta võ quán ngày sau trưởng thành cho chúng ta võ quán hiệu lực 10 năm chúng ta còn có thể cung cấp tốt hơn bí pháp có thể rèn luyện đến toàn thân 70% cơ bắp xương cốt thế nào có hứng thú hay không lý toàn quân đến là có chút tâm động nhưng là hắn cũng biết mình lớn tuổi võ quán căn bản sẽ không ở trên người hắn tốn thời gian cùng tinh lực chỉ có thanh dương loại này t u ổ i trẻ võ quán bồi dưỡng còn có thể giúp bọn hắn đánh 10 năm lôi lại nếu như thu hoạch được tương đối tốt thứ tự trong lúc này lợi ích là lớn lý t o n g quân hâm mộ trương thanh dương đồng thời trong lòng âm thầm hạ nhân tâm muốn đưa trong nhà nhi tử nữ nhi đi đọc sách đồng thời còn muốn sớm cho bọn hắn đánh tốt quyền thuật nội tình về sau mới có thể có tốt hơn tiền đồ trương thanh dương nói làm sao thu phí năm mươi phần trăm cái chủng loại kia vương vũ nói ngươi không cân nhắc bảy mươi phần trăm loại kia sao chỉ cần ngươi ký kết không cần ngươi dùng tiền tại ngươi trưởng thành trước đó võ quán còn sẽ không cho ngươi phụ cấp trương thanh dương nói cảm ơn ngươi h ả o ý nhưng ta là nam lăng thư viện học sinh ta không sẽ đem mình mười năm quý giá thời gian ký cho người khác vô luận là ai đều không được vương vũ chép miệm một cái có chút tiếp nối từ bỏ tiếp tục thuyết phục nam lăng thư viện đó cũng đều là người thông minh đợi địa phương nơi này mỗi cái học sinh đều có thể sẽ có được rộng lớn tiền đồ thường thắng vo q u a n s á t thực còn chưa đủ tư cách đảo nam lăng thư viện có tiềm lực thiên tài tốt ta năm mươi cái chủng loại kia cần một v ạ n khối bất quá xem ở l ã o lý phân thượng ta có thể giúp ngươi đánh cái tám giờ năm mươi giá thấp nhất tám năm mươi khối ngươi có thể từ thường thắng vo quản chọn một bản trung cấp công pháp luyện thể vương vũ mắt cũng không nháy đem giá báo ra tới nghe được cái giá tiền này trương thanh dương tâm lập tức lạnh chương ba mươi hai nhà hàng loại sản phẩm mới trương thanh dương thoát ể góp đủ thủ sáo cùng lý tòng quân theo võ quán rời đi trở lại lý tòng quân nhà lý ngọc phương nhìn thấy trương thanh dương sắc mặt tái nhuận đau một trán tinh tế vậy cá giống như mồ hôi giật mình nói đây là thế nào làm sao đi ra ngoài một chuyến lại thủ thương lý t ò n Quân, ngươi g là làm s a o vậy? Lý t ò n g quân nhìn đến lao bản nổi giận lập tức đem hoàn hảo cái tay kia giơ lên khiếu cất đạo không có quan hệ gì với ta ngoài ý mớn ngoài ý mớn lý ngọc phương t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nói ngươi còn có thể làm chút gì mau đem dược cao lấy ra không thấy được thanh dương đều đã rất đau lợi hại sao trương thanh dương bờ m ô i run r ậ y nói thím thật không có quan hệ gì với lý thúc chủ yếu là chính ta cậy mạnh thủ đoạn có chút nước xương Thúc tới. Tòng Quân trương thanh dương lại một lần nữa tiếp nhận lý tòng quân vợ chồng xoa thuốc cao cùng băng bó phục vụ lý tòng quân thuốc xác thực dùng rất tốt thoa lên về sau lập tức một trận thấm người xương cốt ý lạnh cấp tốc suy yếu cánh tay cùng thủ đoạn cảm giác đau đớn bận rộn hơn nửa giờ lên ba t h ầ n thuốc cuối cùng kết thúc lý tòng quân như chút được gánh nặng nói bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm phán đoán trương thanh dương cười khổ ngươi đến tột cùng tao nộ qua cái gì lại có kinh nghiệm nhiều năm hắn có loại dự cảm hắn khả năng về sau sẽ bồi thường cho nơi này tiếp nhận đôi thuốc phục vụ nghĩ đến nơi này trương thanh dương lập tức liền có chút phiền mượn ngươi nước xương không nghi l i ê n là trong vòng một tháng không thể làm sống lại bình thường ăn nhiều một chút thịt bồi bổ rất nhanh liền tốt tốt ta đã biết ta ơn lý thúc ta ơn thím trương thanh dương lễ phép cáo biệt lý thúc một nhà về đến nhà trong nhà bầu không khí coi như tương đối bông lỏng trương phụ trương mẫu đều không có phát hiện trương thanh dương thủ đoạn dị thường cầm nước xong xuôi trương thanh dương trở lại mình tiểu tiên h địa nằm ở trên giường mặc dù thủ đoạn nước xương nhưng là trương thanh dương tâm tình lại là rất vui vẻ tâm linh chi cầu tác dụng có thể muốn so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều hôm nay thường thắng võ quán tổng giáo luyện kim tôn đang cho hắn hai cái thân truyền đệ t ử biểu diễn như thế nào v ẫ n d ù n g sức mạnh lúc trương thanh dương kìm lòng không đạm nhận hấp dẫn hết sức chăm chú vùi đầu vào kim tôn một quyền kia ở trong v ề sau khi hắn muốn bắt t r ư ớ c kim tôn động tác đánh người giả thời điểm ý thức của hắn đột nhiên tiến vào bên trong vũ trụ trên tâm linh chi cầu xuất hiện kim tôn bóng ảnh khi trương thanh dương tâm niệm vừa động tâm linh chi cầu trên kim tôn đột nhiên huy quyền lại xuất hiện rèn sắt người một quyển hung anh tuyệt luân một quyền lực quyền không chỉ giới hạn trong lực lượng của hai cánh tay mà là từ lòng bản chân bắt đầu lực lượng từ nơi này dâng lên thông qua cơ bắp tầng tầng Lại trương thanh l ự dương thông qua tâm linh tri cầu không ngừng quan sát học tập trên tâm linh tri cầu kim tôn một quyền này huyền bí chi tiết điểm mấu chốt đều không có chút nào che giấu ra hiện trong mắt hắn cho nên tại vương vũ cùng lý toàn g quân coi là trương thanh dương đang điều chỉnh hô hấp thời điểm trên thực tế hắn là tại ôn tập kim tôn một quyền này y ế u nghĩa trương thanh dương cho dù là ngút trời kỳ tài trong khoảnh khắc cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ càng không thể đối lực lượng khống chế tự nhiên kết quả chỉ phát huy ra kim tôn một quyền kia ba thành lại thêm hắc hùng rèn thể thuật tại hắn huy quyền một nháy mắt tăng thêm lực lượng đột nhiên tăng gấp bội một quyền xuống dưới kỹ kinh tứ t o ạ n đương nhiên cũng đem cổ tay đánh nước xương trương thanh dương hồi tưởng lúc ấy mình huy quyền thời điểm cánh tay gần như trong nháy mắt thô lớn hơn một vòng nhìn tựa như cơ bắp cá nhân cái này hoàn toàn là bởi vì lúc ấy khống chế không nổi khống chạy cánh tay mạch máu trương thanh dương nhịn đau lại luyện một hồi h ấ t hùng rèn thể thuật đợi đến thực sự không kiên trì nổi mới đình chỉ luyện tập nằm ở trên giường toàn bộ cánh tay đều giống như có vô số con kiến đang bạo động chùa đâm ngứa còn có chút đói thủ đoạn thụ thương có thể làm vận động không nhiều trương thanh dương liền đem tâm thần đắm chìm trong bên trong trong vũ trụ lặp đi lặp lại quan sát lên kim tôn huy quyền động tác như thế qua một đêm ngày thứ hai trương thanh dương là bị đói tỉnh toàn thân trên giới đều đói không còn chút sức lực nào cảm thấy mình giống như muốn nuốt vào một con trâu rửa mặt tùy tiện lừa gạt một chút liền xông đi xuống lầu trương phụ trương mẫu mặc dù kỳ quái hắn hôm nay lên so ngày xưa sớm một giờ trương phụ vẫn là lập tức đem hắn bữa sáng cho làm xong trương thanh dương ăn như hổ đói khẩu vị mở rộng đây là cha ngươi mở phát ra loại sản phẩm mới bánh bao nhân thịt. như tử ngươi nếm thử nhìn cho ngươi t r a cai ý kiến trương mẫu nói a t ố t trương thanh dương n gây ra một lúc nhà mình bữa sáng cửa hàng lại có loại sản phẩm mới nhiều năm như vậy lao ba nhưng đều dựa vào dê tạp mặt đánh thiên hạ a trương thanh dương tay trái cầm bánh bao nhân thịt tay phải cầm bữa một ngụm bánh bao không nhân một ngụm canh ăn như gió q u ố n trương thanh dương cảm thấy nhà mình bữa sáng cho tới bây giờ không ăn ngon như vậy qua nhà ăn thơm như vậy a thanh dương cầm trong tay chính là cái gì a lao trương làm loại sản phẩm mới bánh bao nhân thịt thanh dương ăn thơm như vậy khẳng định n g o n cho ta đến một cái một t ô mì một cái bánh bao nhân thịt cái thứ nhất vào cửa thực khách bị trương thanh dương quỷ chết đói đầu thai tướng ăn hấp dẫn không chậm trễ chút nào kêu một phần bánh bao nhân thịt chương ba mươi ba sùng thú nghèo ba đời mẹ lại cho ta đến cái bánh bao nhân thịt ăn ngon trương thanh dương đã ăn xong một chén lớn mặt lại xử lý cả một cái bánh bao nhân thịt cảm thấy vẫn là vẫn chưa thỏa mãn trương thanh dương đi phòng bếp đựng bắt canh thịt dê lại cầm một cái bánh bao nhân thịt tây bên trong khỏ khẽ đất mánh bắt đầu ăn nha cái này ăn cái gì đâu thanh dương ăn thơm như vậy bánh bao nhân thì ta thật tốt đến một cái ta cũng nếm thử tươi tại trương thanh dương lôi kéo dưới, Buổi sáng trương h khách bánh ự c có điểm thịp, khai thanh á c loại mới, hiểu sản không n phẩm thấu g y tại t r o g gặp Trương tiệm t may. a n h dương ăn bụng đều trọn mới dừng lại toàn thân nóng hầm hập về phải hảo hảo thu về bộ đồ ăn hắn đông nhiên phát hiện tay của mình cánh tay không có ngày hôm qua sao đau giống như khôi phục không ít lý t h u ố c dược cao coi như không tệ bất quá hẳn là không hoàn toàn là dược cao công lao hẳn là có hát hùng rèn thể thuật hiệu quả vận chuyển khí huyết tăng nhanh tốc độ khép lại trương thanh dương cảm giác đến chính mình suy đoán hẳn là tám chín phần m ư ơ i dược cao tuy tốt tại u y sách n trong này hải i ệ u n dương trương thanh dương từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ trương thanh dương tìm được mấy bản giảng thuật nhân thể sách quả nhiên cùng vương vũ nói đồng dạng người có hai trăm linh sáu khối xương sáu trăm ba mươi chín khối cơ bắp ước chừng từ sáu mươi ước chọn thớ thị tạo thành cơ bắp chiếm thể trọng ba mươi năm đến bốn mươi năm nhân thể khối lớn nhất cơ bắp có hai kg trương ố khối i Nhiều lại nhỏ như nhỏ nhỏ không nhận chỉ khắc. thậm chí là nhỏ bé không thể có cơ cơ mấy mà vậy bắp, bắp, bé là a Muốn luyện chuyện rèn đến toàn thân cơ bắp, hiện nhiên là kiện chuyện vô cùng khó khăn. r là t khó cơ bắp, vô thanh dương nuốt u ố t h u y ệ t thái dương muốn trở thành cường đại s ủ n g thú chiến sĩ không hề nghi ngờ thân thể cường độ bắp thịt khai phát là chuyện hết sức trọng yếu nhưng là một bộ có thể rèn luyện đến năm mươi công pháp liền muốn một vạn khối tiền cái này số tiền lớn trương thanh dương cảm thấy đánh chết mình cũng góp không đến chí ít tại mình trưởng thành trước đó là rất khó kiếm được cái này số tiền lớn mà rèn luyện đến toàn thân bảy mươi công pháp liền phải cùng võ quản kỳ văn tự bán mình chí trương thanh dương cũng không cho rằng càng là cổ lão công pháp liền càng lợi hại thời đại tại tiến bộ nhân đại ưu tú tầng tầng lớp lớp cổ lão công pháp nếu như không có người cải tiến không cùng trên thời đại bước chân vậy khẳng định không như bây giờ công pháp lợi hại trương thanh dương thấy qua công pháp luyện thể căn bản không có mấy bộ cho nên rất khó đánh giá ra hắc hùng rèn thể thuật là cái nào tầm cấp công pháp bất quá trương thanh dương tin tưởng bị nhiều người nhất lưu đỉnh cấp cường giả tán dương qua ngũ cầm rèn thể thuật coi như không phải cấp cao nhất chí ít cũng là nhất lưu đương nhiên khi tìm thấy tốt hơn rèn thể thuật trước đó trương thanh dương không có lựa chọn nào khác cũng chỉ có thể trên hắc hùng rèn thể thuật nhiều bỏ công sức nếu có thể tìm tới ngũ cầm rèn thể thuật mặt khác mấy loại liền tốt hắc hùng rèn thể thuật đối bắc thị khai phát hay là vô cùng rõ ràng nhưng là cái này ra vẻ mình xương cốt càng thêm được điểm nếu như không thể đem xương cốt rèn luyện một phen về sau chỉ có một thân lực lượng cường đại tùy tiện cũng không dám phát huy bởi vì xương cốt độ cứng theo không kịp rất dễ dàng bị tự thân lực lượng cho làm gãy xương trương thanh dương buồn g i à u lại hạnh phúc nghĩ đến buổi chiều sùng thú thăng cấp hóa biết chiến sĩ cơ giáp trọng yếu nhất là cái gì không một cái cao gầy lão sư trẻ tuổi đứng đang bàn giáo viên trước cao giọng hỏi đương nhiên là cơ giáp hắn không có chờ những bạn học khác trả lời liên trực tiếp tự hỏi tự trả lời nói đạo lý rất đơn giản tiềm lực của con người có hạn tuổi thọ có hạn mà cơ giáp tiềm lực lại nhân loại lớn rất nhiều cường đại hơn cơ giáp liền có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn cái này không thể nghi ngờ như vậy đối s ủ n g thú chiến sĩ tới nói cũng giống như vậy hãn tiếp lấy nói c ư ờ n g đại s ủ n g thú có thể giao phó chúng ta phiên giang đảo hải lực lượng trái lại nếu là không có s ủ n g thú chúng ta liền là đem toàn thân luyện vững như sắt thép lại có thể thế nào chống đỡ được đ ạ n sao nhanh qua đ ạ n sao cho nên đối s ủ n g thú chiến sĩ tới nói ngươi đủ mạnh hay không chủ yếu xem ngươi s ủ n g thú đủ mạnh hay không s ủ n g thú thăng cấp ở chỗ này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu bởi vì ngoại trừ số ít may mắn chúng ta ban sơ lấy được sùng thú nhất định là nhỏ yếu dị thu cấp Muốn mình sùng thú lao ê n tới đầm lấy ấ c sư ờ n g xin hỏi những vật này nếu có tìm không ra làm sao bây giờ có học sinh đặt câu hỏi không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy những ngày cấp thấp vật liệu tại sùng thú cửa hàng đại bộ phận đều có bán dù cho không có cũng có thể xuất tiền treo thưởng để s ủ n g thú thợ săn giúp ngươi tìm tới những tài liệu này lên lớp lao sư cứng rắn hồi đáp có đồng học đối lao sư này ngữ khí bất mãn thừa dịp đối phương quanh người túi đầu ở phía dưới kêu to nói lao sư nói như vậy đã tiền đều có thể mua được đây không phải là tiền trọng yếu nhất sao lao sư chậm rãi xoay người lại nói vị bạn học kia nói không sai tiền trọng yếu nhất có tiền ngươi liền có thể trực tiếp mua được cường đại s ủ n g thú biết một con trường sinh cấp s ủ n g thú muốn bao nhiêu tiền sao giá cả thấp nhất muốn ba vạn đây không phải là chiến đấu loại hình sùng thú nếu như là chiến đấu loại hình tỷ như tam đầu khuyền loại này cường hãn chiến đấu hình sùng thú một cái s ủ n g thú trứng liền muốn ba mươi vạn lão sư nói có lẽ các ngươi cho rằng tiền không phải có thể nhưng là không có tiền nghĩ tại s ủ n g thú chiến sĩ trên con đường này đi xuống là tuyệt đối không thể trương thanh dương thở dài s ủ n g thú nghèo đời thứ ba a khó trách s ủ n g thú chiến sĩ càng ngày càng ít s ủ n g thú văn minh cũng bị cơ giới văn minh thay thế cuối cùng mọi người không chơi nổi s ủ n g thú nha ba vạn trong nhà nhà hàng nhỏ một tháng thu nhập tối đa cũng liền một trăm bình quân xuống tới một năm không có bất kỳ cái gì chi tiêu tình huống dưới có thể kiếm được một ngàn ba vạn liền là ba mươi năm không ăn không uống mới có thể để g à n h được tới tiền ba mươi vạn liền phải ba trăm năm trương thanh dương cảm thấy mình không thể lại tiếp tục suy nghĩ đi xuống nếu không có thể sẽ đối tương lai đánh mất hy vọng trương thanh dương ám âm thầm cố gắng nhiều kiếm tiền quyết tâm rốt cuộc sủng thú chiến sĩ con đường này tương lai có thể đi bao xa nhìn cùng kiếm được bao nhiêu tiền là có quan hệ rất lớn t r ư ơ n g ba mươi b ố tìm việc con đường cái gì chỉ có thể đến nửa ngày thợ may trải ông chủ lập tức biến sắc chỉ vào trương thanh dương nói ngươi cho rằng ngươi là ai còn muốn k i ế m chức lập tức cho ta đi xéo đi trương thanh dương vừa nói xin lỗi một bên từ thợ may trải bên trong đi ra tới quay đầu nhìn một cái thợ may trải chiêu bài trương thanh dương thở dài lúc đầu coi là dựa vào mình nhìn qua mấy quyển liên quan tới cắt may nhan sắc phối hợp loại sách hẳn là có thể tại nhà này thợ may trải bên trong như cái công việc kiếm chút bên ngoài t h ố i vừa mới bắt đầu nói rất tốt đối phương đều nguyện ý thông báo tuyển dụng nhưng là nghe xong trương thanh dương là kiếm chức chỉ có thể đến nửa ngày còn không phải mỗi ngày đều có thể tới thợ may trải ông chủ tựa như nhận lấy bao lớn vũ đ h ụ c lập tức trở mặt đem trương thanh dương chạy ra trương thanh dương giàu dĩ không vui mở ra tùy thân sách nhỏ phía trên ghi chép ba mươi sáu nhà nam lăng thư viện cùng trong nhà phụ cận cửa hàng hắn yên lặng vạch tới vừa mới cửa hàng này danh tự đây đã là thứ ba mươi lăm nhà còn chỉ còn lại cuối cùng một nhà cuối cùng một nhà là một cái quán cà phê sở dĩ bị trương thanh dương đặt ở cái cuối cùng thật sự là bởi vì nhà này gọi là đồng hồ cắt cà phê quán cà phê ngay tại cách thư viện không xa một cái mặt đường bên trên nam l a n g thư viện rất nhiều học sinh đều thường xuyên đi vào xem nhà kia lộ ra một ít văn nghệ khí tức quán cà phê trương thanh dương dù sao cũng là đã từng thư viện thập đại đó cũng là muốn mặt mũi người a nếu như bị đã từng chỉ có thể n g ư vọng các bạn học của hắn nhìn thấy hắn mặc quán cà phê chế phục bưng khay mặc người gào to chỉ tưởng t ự ợ n tôi trương thanh dương liền có chút chịu không được không phải vạn bất đắc dĩ hắn là thật không muốn đi nhà kia quán cà phê tìm việc ai giống như đã vạn bất đắc dĩ a trương thanh dương thở dài ung dung đất nhìn lên bầu trời một phân tiền khó chết anh hùng hán hắn nhìn thật nhiều bản s ủ n g thú thời đại văn minh anh hùng truyện ký trước đó trong sách đọc được câu nói này lúc luôn luôn không rõ vì cái gì cường giả như vậy đối mặt lại hung tản lại đối thủ đáng sợ vô luận thân ở loại nào h i ể n địa lông mày cũng sẽ không n h ữ một cái vì sao lại bởi vì chỉ là một chút tiền trinh mà cảm cái hiện tại hắn tựa hồ có chút minh mạch mặc ngươi bản lĩ mặt trời ăn ở mua s ủ n g thú trứng cho s ủ n g thú thăng cấp số tiền này từ đâu tới đây cũng không thể đi đ o ạ t đi nam tử hán đại trợ phu có thể d ố i có thể co i lại không phải liền là bị người chế rêu hai câu sao lại sẽ không rơi một miếng thịt còn nữa ta bằng bản sự kiếm tiền có cái gì thật là mất mặt trương thanh dương làm nửa đường tâm lý kiến thiết ngầm đầu một cái đã đến đồng hồ các quán cà phê lúc này giữa trưa vừa qua khỏi quán cà phê còn chưa bắt đầu thượng nhân gặp mặt tiền cửa hàng bên trong không có nhiều người cái này cho trương thanh dương không ít dũng khí trương thanh dương tại cửa tiệm c h chục hai giây nghị, nghị sùng thú trứng giá cả cắn răng một cái kiên trì đi vào mắt nhìn thẳng trực tiếp đi hướng quầy hàng ngươi tốt ta muốn tìm bọn các ngươi ông chủ trương thanh dương thanh âm vừa ra khỏi miệng liền trở nên khả k h à n sau quầy là một vị ăn mặc thể nam tử trung niên hoa hoa khí khí có chút phúc hậu hắn n g ẩ n đầu nhìn trương thanh dương trên mặt hiện lên để người ta bông l ò n g tiểu dung tiểu hoa tử ngươi có cái gì sự tình ừ n cái kia ta nghĩ nhận lời mời trương thanh dương tại đối phương không có chút nào uy hiếp trong tới cười khẩn trương cảm giác đại giảm thanh âm cũng cơ bản khôi phục bình thường nam tử trung niên mỉm cười nói ta mặc dù không phải ông chủ nhưng là thông báo tuyển dụng loại chuyện nhỏ nhặt này về ta quản người cùng ta nói là được chúng ta đến bên này nói đi nam tử trung niên để khác một người trẻ tuổi nhìn xem quầy hàng hắn dẫn trương thanh dương đến trong tiệm sang bên một t r ư ơ n g không người trước bàn ngồi xuống nam tử trung niên nói ta họ hạ hà lão bản ngươi tốt ta gọi trương thanh dương trương thanh dương dù sao cũng là nam l a n g thư viện thập đại thấy qua việc đời mặc dù là lần đầu tiên tìm việc nhưng là khi hắn b à y ngay ngắn tâm tính thời điểm liền dần dần cho thấy cùng người khác hoàn toàn khác biệt khí chất tới hà lão bản mỉm cười t i ệ u trương ngươi nhìn hẳn là học sinh đi đúng vậy nam lăng thư viện học sinh Lần t hà ứ nhất ra tìm việc, ta muốn tìm một có thể không ảnh hưởng lên lớp quả thực công、việc. Trương Thanh Dương lễ phép đáp lại, đồng thời bằng phẳng trần nói thẳng ra nhu cầu của mình. thể thực phép thời h tìm ta tìm một ra ra của việc, việc. lại, có cầu quả lớp lễ đáp lao bản khẽ gật đầu đối với thông báo tuyển dụng một cái học sinh nhất là nam lăng thư viện học sinh cho dù chỉ là kiếm trước hắn cũng là có khuynh hướng đồng ý rốt c u ộ c quán cà phê khách nhân cùng địa phương khác khách nhân không giống bọn hắn đối lễ phép cơ bản tố chất yêu cầu cao hơn mà lại nam lăng thư viện tấm chiêu bài này cũng sẽ đối quán cà phê đẳng cấp có tăng lên tác dụng cho dù chỉ là yếu ớt tăng lên đó cũng là tốt lẽ ra trong tiệm là chỉ tuyển nhận toàn ngày chế nhân viên nhưng là các ngươi học sinh cũng xác thực cực kỳ không dễ dàng tuổi nhỏ như thế liền tiến vào xã hội đến thực tiễn chúng ta là hẳn là cổ vũ hà lão bàn nói dạng này ta sẽ thuyết phục chúng ta đại l ã o bản nhưng là tiền lương của ngươi liền muốn thấp một chút cái này ngươi có thể tiếp nhận sao có thể trương thanh dương không chút do dự địa đạo hà lão bàn nói vậy cứ như thế ngươi xế chiều mỗi ngày đến nửa ngày có chuyện có thể đổi thành ban đêm tiền lương chỉ có thể là toàn ngày chế nhân viên một phần ba một tuần t ă n khối nếu có khách nhân cho tiểu phí cần nộp lên trên một nửa cho trong tiệm một tuần tăng khối một tháng cũng liền ba mươi hai khối tiền tụy nhưng cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể là c ư ớ i lựa tìm mã nhìn xem về sau có thể hay không tìm tới càng kiếm tiền công việc trương thanh dương gật đầu nói hà lão bản ta có thể tiếp nhận ngày mai có thể tới làm sao hà lão bản vươn tay cùng trương thanh dương nắm cùng một chỗ lộ ra ấm áp nụ cười nói nếu như ngươi nguyện ý hôm nay liền có thể đi làm được rồi ông chủ vậy ta liền từ giờ trở đi đi làm trương thanh dương ước gì sớ m ngày kiếm tiền hà lão bản đối tâm linh sáng long lanh trương thanh dương rất hài lòng đối phía sau q ầ y cái kia thanh niên nói tiểu vương đi lấy một bộ trong tiệm chế phục tới được rồi thanh dương ngươi cùng hắn một khối đến buồng trong trực tiếp thay ý phủ trương thanh dương đáp ứng một tiếng cùng cái kia không biểu tình gì thanh niên đi vào quán cà phê phía sau một gian trong phòng đội quần áo đi tới trương thanh dương mặc trong tiệm thống nhất chế phục hơi cảm thấy đến có chút mới lạ trương thanh dương trương thanh dương chính túi đầu điều chỉnh có chút rộng lượng chế phục đột nhiên nghe được có người hô tên của mình ngẩm đầu lên lập tức nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc một trương thanh lánh lại gương mặt xinh đẹp làn da trắng non tựa hồ đang phát sáng trương thanh dương mặc dù trước kia mặc dù một lòng nhào tại học tập cùng trên việc tu luyện nhưng là vị này nam lăng thư viện thiên tài bảng người thứ hai mươi hai lương thu vận hắn vẫn là nhận biết bởi vì dáng r ấ t đẹp mắt lương thu vận ở trường học có rất nhiều người truy cầu nhưng là từ chưa nghe nói nàng đối với người nào giả lấy nhan sắc qua nàng tại việc học trên phi thường cố gắng điểm này ngược lại là cùng trương thanh dương phi thường giống mà lại trước kia lương thu vận còn tìm hắn hỏi qua mấy lần liên quan tới thần kinh nguyên vấn đề tu luyện hắn cũng đều không giữ lại chút nào từng cái giải đáp t r ư ơ n g ba mươi lăm nhắm ngay đường đi xuống lương thu vận hắn hướng đối phương gật gật đầu nhìn thấy đối phương hắn vẫn rất cao hứng rốt cuộc tại hắn đã mất đi thần kinh nguyên t i ê n phú về sau nàng là số ít biết hắn nhưng không có đối phương châm trọc khiêu khích qua ngươi tại sao mặc bộ quần áo này lương thu vận cũng không có lộ ra lão bằng h ư u gặp mặt tiểu dung ngược lại n h í u lại một đôi mảy ngài a ta ở chỗ này kiêm chức vừa nhận lời mời thành công trương thanh dương túi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo thần sắc cũng không có bởi vì đối phương hỏi thăm mà lộ ra khó xử hắn đ a nghĩ n g thông suốt những cái kia cường đại s ủ n g thú chiến sĩ đều có nghèo túng thời điểm mình loại tiểu nhân vật này đánh cái công lại đáng là gì lương thu vận lạnh m ặ nói ngươi đây là đối với mình không chịu trách nhiệm Ta biết n g ư ơ i c h u y ể như viện đi sủng t ú phân viện. n Là, g ơ i đã m ấ t đi t h ầ n kinh nguyên tự h phú, nhưng là đây không phải i ngươi ê n là đây t chính chính cam đoạn lạc sẽ chỉ làm những cái kia nhìn ngươi chê cởi người càng vui vẻ hơn đã từng cái kia đem phấn đấu cố gắng dung nhập sinh mệnh trương thanh dương đi nơi nào dù cho sùng thú chiến sĩ thành tựu i kém xa chiến sĩ cơ giáp nhưng ngươi cũng không nên liền từ bỏ như vậy sùng thú chiến sĩ cũng có thể rất lợi hại mặc dù vinh thua xa thần cơ giáp cường đại như vậy nhưng so làm một con chó rơi xuống nước mạnh ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ là muốn vĩnh viễn đợi tại bùn nhão bên trong sao lương thu vận lòng đầy c a m phẫn cảm xúc kích động đến mức ngực đều nhanh nhanh phập phồng trương thanh dương hoàn toàn động không hiểu rõ vì cái gì chính mình là đánh cái công nghĩ kiếm nhiều tiền một chút mua sùng thú trứng tại sao lại bị định tính là tự cam đoạn、lạc. đại thị, ta đương nhiên biết s ủ n g thú chiến sĩ rất lợi hại ta còn biết đã từng định cấp s ủ n g thú chiến sĩ hoàn toàn không thể so với thần cơ giáp yếu không phải ta tại sao muốn phân ra thời gian quý giá đến làm công không phải là vì kiếm tiền mua cái tốt s ủ n g thú chứng sao lương thu vận t r ừ n g mắt một đôi đẹp mắt mắt to tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trương thanh dương bị không hiểu thấu dạy dỗ một trận cũng rất khó chịu lời ư nhắc giải thích h ừ một tiếng nói ta rất cần tiền đến làm công có vấn đề gì không vị bạn học này ngươi có muốn hay không điểm cà phê không mướn đừng ảnh hưởng người khác lương thu vẫn hung hăng chừng mắt liếch ắ n một cái hít sâu một hơi nói hà bá đem ra hỏa này khai trừ lập tức, lập tức hà lão bản cười khổ nói đại tiểu thư chúng ta quán cà phê thật thiếu nhân thủ ta mặc kệ dù sao không thể nhận hắn lương thu vận hoàn toàn không đ ể m ặ t hắn trương thanh dương sửng sốt làm nửa ngày lương thu vận lại là nhà này quán cà phê chân chính ông chủ lần này xong đời nhìn nàng tức giận bộ dạng phần này vừa tìm việc thành công công việc lập tức liền đến ném đi thật u ra thật u ra hà lão bản cười khổ kéo qua trương thanh dương qua một bên nói thanh dương thật là có lỗi với nàng là đại lão bản nữ nhi ta phải nghe nàng đại tiểu thư kỳ thật đấy lòng rất hiền lành liền là tính tỉnh có chút vận nàng đã kiên quyết không cho ngươi lưu lại ta cũng không thể không đáp ứng nơi này là tám g ố i tiền xem như là đối ngươi bồi thường hà lão bản vận bất quá lương thu vận chỉ cầu giàn xếp ổ tỏa h bất quá hắn làm cũng không tệ trương thanh dương một ngày công không bên trên liền rút một ngày tiền lương làm bồi thường cũng coi là rất phúc hậu trương thanh dương thở d à i biết khó xử đối phương cũng không có ý nghĩa đẩy ra hà lão b ả n tay nói minh bạch ta lập tức đi ngay không cho ngài khó xử nhưng là số tiền này ta không thể nhận đại trượng phu không ăn đồ thí trương thanh dương lúc này thoát bộ ở bên ngoài chế phục ù n g lương thu vận sượn qua người Cái cái h đúng lúc này quán cà phê cửa bị đề ra một đám người đi đến đối diện cùng trương thanh dương đánh cái đối mặt một đám chính cười cười nói nói người nhìn thấy trương thanh dương đâm đầu đi tới đều sửng sốt một chút lập tức trong đám người có một người nhãn tỉnh sáng lên cười hắc hắc nói ai cái này không phải chúng ta thư viện đã từng thập tại sao nói chuyện chính là trương thanh dương đã từng đối thủ cạnh tranh đối phương không cạnh tranh qua trương thanh dương sắp xếp tại thiên tài bảng người thứ mười một tuy nói chỉ kém một cái thứ hạng nhưng là t i ế n thập đại cùng chưa đi đến thập đại sự khác biệt này nhưng lớn hơn vô luận là trường học vẫn là người bên ngoài đều sẽ nói thập đại là người nào xưa nay sẽ không có người nói vị trí thứ mười một là người nào trương thanh dương lạnh mặt nói ta hôm nay tâm tình không tốt không muốn cùng ngươi nhiều dông dài người kia sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới trương thanh dương dám trực tiếp như vậy chọc trở về người kia đem mặt trầm xuống nói tâm tình không tốt còn đem mình làm làm thập đại đâu ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì cũng xứng có tâm tư trương thanh dương lời n h á c tranh đua miệng lưỡi hướng bên cạnh đi một bước liền muốn từ mấy người bên cạnh đi vòng qua nhưng là đối phương trong đám người đột nhiên đi ra hai cái trẻ tuổi một mặt cười đùa tí từng ngăn tại trương thanh dương phía trước cho chúng ta lữ ca nói lời xin lỗi để cho ngươi đi hai người người trẻ tuổi trương thanh dương cũng chưa gặp qua bất quá nhìn đối phương ăn mặc lại không có huy hiệu trưởng hẳn không phải là nam lăng thư viện học sinh tránh ra ta không muốn gây chuyện trương thanh dương mắt nhìn trong đám người cười lạnh lữ tùng một chút trầm giọng nói lữ tùng nói cái này còn bưng thập đại giá nữa đâu người phải học được nhận rõ mình hai người các ngươi để hắn thật tốt nhận thức một chút mình bây giờ các ngươi đang làm gì lương thu vẫn vốn là thờ ơ lạnh nhạt lữ tùng bên người hai người đột nhiên không có hảo ý ngăn lại trương thanh dương lập tức lên tiếng quát hỏi bên trên lữ tùng nhìn đối phương muốn đi tới lập tức nhỏ giọng t h ú c giục nói trương thanh dương ánh mắt n g ư n g tụ không chút do dự một khối tâm linh bản gạch liền đập tới ôi không có chút nào phòng bị lữ tùng lập tức đầu liền cùng kim đâm đồng dạng têu thảm một tiếng hai đạo máu con run liền từ lô mũi v ố lượn mà ra trương thanh dương không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế yếu đ ố i một khối tâm linh b ả n gạch đem hắn ném ra hai đ ạ o m á u m ũ i ngăn tại trương thanh dương trước người hai người một người quay đầu hướng lữ tùng nhìn lại một người sách quyền liền hướng trương thanh dương mặt chào hỏi tới gào thét lên một luồng kình phong lao thẳng tới mà đến nhìn cái này tốc độ ra quyền cùng lưu loát động tác hiện nhiên là tại luyện thể cùng chiến kỹ trên giới qua công phu trương thanh dương nâng lên hai tay khép lại ngăn tại trước mặt cái gọi là tay là hai cánh cửa toàn bằng chân đánh người Đối chương ba mươi trùng n g t h sáu kỳ ngộ ngay tại chống mặt người trước mắt này mặc dù học qua quyền thuật chiêu thức cùng tốc độ cũng không tệ nhưng là hiển nhiên lực lượng không được trương thanh dương trong lòng có bài bản cứng rắn chịu một quyền đồng thời quay người vận hồng đùi phải cùng roi tựa như rút tới trương thanh dương thân thể g ầ y yếu quá có mê hoặc tính đối phương căn bản không nghĩ tới mình một quyền này không có chút nào thành tích đợi đến hắn kịp phản ứng trương thanh dương đá ngang đã đá, đá ở trên người hắn ẩm gia quyền thanh niên trực tiếp bị đá ngang rút ngang phá tan mấy người ngã lăn xuống đất quay đầu thanh niên không nghĩ tới mình vừa quay đầu lại công phu đồng bạn liền bị đánh bại hắn lộ ra biểu tình hung á c cất bước hướng về phía trước tựa như mũi tên trong nháy mắt liền vọt tới trương thanh dương trước mặt động tác của đối phương rất nhanh cất bước đồng thời mượn nhờ vọt tới trước quả tính một quyền đánh tới vừa nhanh vừa độc trương thanh dương lập lại chiêu cũ hai tay khép lại dựng thẳng trước người đối phương lại lộ ra cái nhai răng cười song quyền liên hoàn đánh tới căn bản không cho trương thanh dương cơ hội thở dốc phanh phanh phanh đối phương một quyền nhanh hơn một quyền như là mưa to gió lớn đập nệ lấy trương thanh dương lực lượng của đối phương mặc dù cũng không c ó so cái trước khí lực lớn nhưng là bị động bị đánh rất nhiều quyền không riêng gì hai tay có chút đau đau nhức tê dại trong lòng trên cũng có chút chịu không được trương thanh dương một chỉ độn xương sườn chịu liên tiếp hai quyền nội tạm nhận va chạm đau trương thanh dương theo bản năng liền đem thân thể cọ lên tới trương thanh dương được cái này mất cái khác trương thanh bị, bị c lộ dương vừa định dĩ nhãn hoang nhãn cho hắn một quyền nhưng là lập tức nghĩ tới tay mình xương cổ tay nước vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vừa mới ngăn cản thời điểm hắn cũng là cẩn thận tránh đi thủ đoạn bộ vị đối phương bị tâm linh bản gạch đánh trúng chính một mặt thống khổ chẳng những động tác biến hình tốc độ xuống hàng mà lại đối phương trên tâm lý xuất hiện tâm tình sợ hãi trương thanh dương có đầy đủ thời gian bung ô lỏng tâm tính một cước đạp quá khứ một cước này bởi vì có đầy đủ thời gian suy nghĩ cho nên t ạ i lên chân lực lượng góc độ cùng phương diện tốc độ đều so vừa mới kia một cái đá ngang phải đẹp hơn nhiều phanh một tiếng một cước này đạp vừa vặn giống như bị phi nhanh xe ngựa đối diện đụng vừa vặn đối phương kêu thảm một tiếng bay ra ngoài lăng không bay hai mét phía sau lưng hung hăng đâm vào quán cà phê trên cửa trương thanh dương liên tục đánh bại hai người lập tức có loại thần thanh khí s ả n cảm giác xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào lữ tùng trên thân lữ tùng sắc mặt lập tức liền c h ợ nhìn vừa mới hai người kia là võ quán học đồ học được hai ba năm đều là có sư thừa trên tay hỏa hầu tuyệt đối không phải học sinh cùng đường phố trên mặt lưu manh so sánh được nhưng là tại trương thanh dương trước mặt nhanh chóng lặp bại cái này khiến lữ tùng đối trương thanh dương sinh ra e ngại tâm lý nhất là vừa mới đầu mình không hiểu thấu cùng kim đâm đồng dạng đau gần chết lúc đầu hắn không biết là tình huống như thế nào nhưng là bị trương thanh dương đ ạ p bay ra ngoài tên kia cũng tại chiếm ưu thế tình huống dưới xuất hiện cũng giống như mình tình huống lữ tùng lập tức đem mục tiêu h o i nghi k h ó chặt trên người trương thanh dương trương thanh dương đi đến trước mặt hắn nói vừa mới nói cho n g ư ơ i ta tâm tình không tốt n g ư ơ i thiên t r ọ c tới ta ta không muốn gây chuyện nhưng ta cũng không sợ sự t ì n h ngươi hiểu lương thu vận n h í u lại lông mày đi tới nhìn chung quanh một chút bốn phía mấy bản lớn đều bị đổi nào lối vào một mảnh hỗn độn dưới đất là l ậ t đến cái bản cùng vùng vãi cà phê đồ ăn hà bá đem tiểu tử này bắt lại cho ta lưu tùng kêu lên hà lao bản cũng không hề động chỉ là đứng bình tĩnh sau l ư n g lương thu vận trương thanh dương nhìn bọn họ một chút mấy người minh mạch lư tùng hẳn là cùng lương thu ậ n một nhà là quen biết cho nên mới sẽ lấy thân cận xưng hô chào hỏi hà lao bản Thu vận, ngươi để Hà bá xuất thủ đem tiểu tử bắt Hà vận, ngươi này để đem Bá lương ấ y này đều tiểu là tử t r ớ hướng c có độc ra tay.、Lữ、tùng tính, tức Lữ lập l không gặp Hà Bá ư thu, thu vận mặt như xương lạnh hướng về phía lữ tùng nói ngươi có tinh lực như vậy này liền không thể tại việc học trên nhiều hạ điểm công phu để lữ b á bá cũng bất lo một chút ta đã là thập đại lữ tùng k e o lên lương thu vận không tốt lưu tình mà nói ngươi thập đại làm sao tới trong lòng ngươi không điểm số sao lữ tùng khỏe mắt co quắc một trận tức giận cùng lương thu ậ n nhìn nhau mấy giây sau đưa ánh mắt chuyển hướng trương thanh、Đình、dương hai ta không xong ngươi chở đó cho ta lập tức nổi giận đùng đùng quay người đi ra ngoài lương thu v ậ n sau lưng hắn nói quán cà phê tổn thất sẽ treo ở t r ư ơ n g mục của ngươi lữ tùng cả giận hừ một tiếng cũng không quay đầu lại hắn mấy người đồng bạn cũng hoảng vội vàng đuổi theo lương thu v ậ n quay đầu nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương buông tay nói ta không có tiền mà lại là bọn hắn ra tay trước ngươi có phải hay không rất đắc ý đánh bại mấy người bọn hắn lương thu v ậ n nói ngươi hẳn là đem mỗi phút mỗi giây thời gian dùng tại việc học bên trên mà không phải tranh cường h i u thắng đi võ quán học mấy chiều công phu mẹo gào nếu như không phải thư viện không cho phép cấp thấp học sinh vũ trang cơ giáp lấy lựa tùng thần kinh nguyên giá trị sớm liền có thể vũ trang cơ giáp chỉ bằng vào nhân thể lực lượng tại cơ giáp trước mặt căn bản không chịu nổi m ộ t kích trương thanh dương trầm mặc h ạ nói cơ giáp là rất mạnh nhưng là cơ giáp cũng không phải vô địch lương thu vận dẫn hắn không tranh đạo ngươi tự giải quyết cho tốt đi lương thu v ậ n nói x o n g quay người rời đi tựa hồ không muốn lại nhiều phí miệng lưới đến cứu vớt trương thanh dương cái này nộ nhập cựu non đi lạc trương thanh dương cái này nộ nhập cựu non đi lạc trương thanh dương cái này nộ nhập cựu non đi lạc đây là một đầu nội quy trường học thư viện học sinh tuyệt đối không cho phép t h ạ y với căn cứ vào nhân thể lực lượng các loại trừng kỹ tại cơ giáp trước mặt không chịu nổi một kích trương thanh dương nếu như không muốn lạc hậu nhất định phải nhanh chóng mua được một con i ầ u có tiềm lực sùng thú trứng trương thanh dương buồn bực đầu trên đường đi tới trong lòng tự hỏi nên như thế nào hợp lý hợp pháp tích lũy tiền mua sùng thú trứng bồi dưỡng sùng thú tốt nhất là từ sùng thú trứng bắt đầu vừa ra đời sùng thú thiên nhiên sẽ đối với lần đầu tiên nhìn thấy người sinh ra thân cận cảm giác tại nợ trước đó lại thông qua một chút thủ đoạn t ă n g tiến lẫn nhau tình cảm liền sẽ lại càng dễ thuần phục sùng thú để hắn nhận chủ đã nợ sùng thú cũng là có thể nhận chủ nhưng là do ở sùng thú trí thông minh đều tương đối cao một khi trưởng thành rất khó nguyện ý thành vì người khác phụ thuộc thuần phục càng khó điều động đến càng khó làm đến điều k i ể n như cánh tay hợp thể trình độ bình thường cũng đều tương đối thấp、Ấm. túi đầu đi đường trương thanh dương đột nhiên cùng người đụng vào nhau đối phương bị đụng đổ trong tay ôm đồ vật cũng rơi đ ầ y đất thật xin lỗi thật xin lỗi trương thanh dương vội vàng xin lỗi ai thanh dương là người a người làm sao ở đây một cái thanh âm quen thuộc chuyển vào trương thanh dương trong hai t r ư ơ n g ba mươi bảy xa trùng q u a n g ký triệu thúc trương thanh dương nhìn lên trước mặt cái mặt này s ắ c hồng n luận mặc trên người nửa mới lại sạch sẽ quần áo có chút không thể tin được cái này là trước k i a cái kia bởi vì mê luyến a trùng đánh bạc trò chơi mà thê ly từ tán t h n g ra bại sản nghèo túng chung nhân, nhân người không sao chứ lao triệu vô vô trên mông xám cười nói không có việc gì không có việc gì không nghĩ tới ngươi nhìn gầy gò yếu ớt khí lực thế nhưng là không nhỏ à l ã o triệu trong tươi cười lộ ra thân thiết trương thanh dương sở lên đầu cũng cười nói gần nhất có rèn luyện thân thể so trước kêu bền chắc một ít hai người hàn huyên mấy câu trương thanh dương cũng sắp tán rơi xuống đất mới đổ vật đều cho thu thập đưa cho đối phương trương thanh dương nói triệu thúc ngươi tốt lâu không đi trồng điểm cha mẹ ta trước mấy ngày còn nhắc tới qua n g à i đâu không biết ngài hiện tại tình huống thế nào à l ã o triệu nói dọn nhà tìm cái công tác mới còn rất bận một mực không thời gian về đi xem một chút ngươi khoan hay nói nói về ngươi nhà nhà hàng ta còn thực sự hơi nhớ nhà ngươi dê món lòng bị sợi cha ta lại mở phát cái loại sản phẩm mới triệu thúc ngươi có thời gian có thể trở về nếm thử cha ta tân thủ nghệ trương thanh dương lúc đầu nghĩ kết thúc chủ đề thi tiếp lo tìm chuyện công việc không nghĩ tới lao triệu lại hứng thú nói chuyện có phần đủ thanh dương ngươi đây là làm gì đâu không đi học ca trương thanh dương do dự một chút bất quá ngẫm lại tìm việc làm cũng không phải chuyện mất mặt gì thế là một năm một mươi đem mình chuyển tới sùng thú phân viện sự tình nói một lần lại nói muốn làm công tích lũy tiền mua sùng thú trứng cuối cùng cười khổ nói không nghĩ tới tìm việc làm thật đúng là khó ta cái này tìm thật nhiều cửa hàng đều không tìm thành lao triệu vui mừng mà nói xem ra là thiên ý như thế ngươi có nguyện ý hay không tới cùng ta làm a trương thanh dương sửng sốt lao triệu giải thích nói dạng này a thanh dương ta bây giờ tại một nhà xa trùng cửa hàng công việc đây là đứng đ ắ n xa trùng cửa hàng cùng đánh bạc cái gì không quan hệ ta đây bởi vì đối xa trùng tập tín h h i ể u khá rõ hiện tại xem như nhà này xa trùng cửa hàng cửa hàng trường hai tháng này sinh ý thật không tệ ông chủ làm lớn ra mặt tiền cửa hàng lại mua một nhóm xa trùng ấu trùng trở về lao m triệu bởi vì lúc trước đánh cược s a trùng đem trong nhà bồi sạch xanh xanh vợ con cũng đều rời hắn mà đi cho nên tại kia một mảnh thanh danh thật không tốt lao triệu sợ trương thanh dương hiệu lầm hắn còn tại đánh cược xa trùng cho nên tận lực giải thích cặn kẽ một phen trương thanh dương thân có tâm linh c h i cầu rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được đối phương nói đều là lời nói thật tâm ý cũng cực kỳ thành thần nhưng là chính trương thanh dương trước kia cũng không tiếp xúc qua sa trùng cho nên rất là lo lắng cho mình có thể thắng hay không mặc cho phần công tác này trương thanh dương đem lo lắng của mình nói chuyện lao triệu cười nói thành tích học tập của ngươi tốt như vậy vậy nhưng so nuôi sa trùng k h ó nhiều sa trùng bất quá là tiểu đạo cái này cùng nuôi tiểu miêu tiểu cầu không sai bị lắm ngươi chỉ cần đem cuộc sống của nó tập tính làm rõ ràng liền sẽ không có vấn đề yên tâm có quan hệ sa trùng tri thức ta đều dạy cho ngươi trương thanh dương vừa mừng vừa sợ đáp ứng đối với trương thanh dương bản tính lao triệu là mượn phần hiểu rõ sa trùng cửa hàng nhận người cũng không phải chiêu không đến người thông minh nhưng là hiểu rõ người liền ít húng chi sa trùng trong tiệm lợi ích rất lớn nếu là gặp người không quen tìm cái sau đầu p h ả n q u ố t yên mới p h i ề n phước lao triệu đối trương thanh dương hiểu rõ còn nữa trương thanh dương tiền đồ rộng lớn cũng không lại bởi vì một điểm trước mắt lợi ích chậm trễ mình tiền đồ cho nên trương thanh dương nguyện ý đến trong tiệm tới làm lao triệu là rất vui vẻ đến nếu không còn chuyện gì liền cùng ta một khối đến trong tiệm xem một chút đi lao triệu nói được trương thanh dương t h ô n g khoái đáp ứng lại đem lão triệu trong tay đồ vật lấy tới mình cầm để lao triệu âm thầm đợt đầu không hổ là nam lăng thư viện học sinh thật là hiểu chuyện hai người song song đi tới vừa đi l ã o triệu một bên đem giảng trong tiệm một chút tình huống đại khái nói cho trương thanh dương nghe đi đại khái hai mươi phút hai người liền đi tới xa trùng cửa tiệm xa trùng cửa hàng làm vàng son l ộ n lẫy không biết còn tưởng rằng là bán kim khí địa phương đâu một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức chạm mặt tới cửa hàng t r i ê u bài là mấy cái kim lắc lư chữ lớn kim âm xa trùng cửa hàng cực kỳ tốt cực kỳ cương đại trương thanh dương nếch nếch miệng lộ ra cái vi mắng tiểu dung l ã o triệu cười xấu hổ nói ông chủ nguyện vọng một ngày thu lâu vàng hiểu rõ hiểu rõ trương thanh nói l a cười hát hát nói lao triệu cực kỳ cảm khải nói đàm kh nhưng là tuyệt đối không thể không có tiền trương thanh dương nghiêm trọng đồng ý gật đầu nói ừ v â n g không có tiền ta liền không thể mua một cái tốt sùng thú chứng À đúng triệu thúc ta tích lũy tiền mua sùng thú chứng sự tình ngươi đừng cùng cha ta mẹ nói tỉnh bọn hắn lo lắng vạn nhất đụng ngươi liền nói với bọn họ ta nghĩ sớm tiếp xúc một chút xã hội được lao triệu đáp ứng rất sung sướng ngươi là hiếu thuận hải tử cửa hàng không nhỏ trước sau hai tiếng ở giữa có cái tiểu v i ệ n tử trên ba tầng dưới có thể thấy được nhà này xa trùng cửa hàng sinh ý thật sự không tệ xa trùng tộc cho tới nay đều là nhân loại đại địch là nhưng u ộ c v ư lúc ấy trương thanh dương một lòng nhảo vào thần kinh nguyên trên việc tu luyện đối với xa trùng đánh cược loại sự tình này liền la liếc mắt qua sau đó ném xa gót đối với cái nghề này không đúng hiện tại xem ra không chỉ là một cái ngành nghề đơn giản như vậy hẳn là tới nói là một cái sản nghiệp đối với cái này sản nghiệp trương thanh dương hiểu rõ thật là phi thường ít đơn giản mang theo trương thanh dương đem s a trùng cửa hàng đều đi dạo một lần trương thanh dương đối kim hâm s a trùng cửa hàng cũng có một thứ đại khái hiểu rõ cửa hàng này bao quát lao triệu tổng cộng m ộ ư ơ i hai người trong đó bốn cái bảo ăn đều là võ quán học đồ tám người có bốn người phụ trách chiêu đãi hộ khách còn lại bốn người ngoại trừ lao triệu đều phụ trách chăm sóc s a trùng nếu như không có đặc biệt trọng yếu hộ khách hoặc là có đại tông giao dịch lao triệu cái cửa hàng trưởng này kỳ thật phi thường nhàn nhã chỉ cần đợi tại trong tiệm là được có thể tùy tiện làm hắn muốn làm sự tỉnh nhưng là lao triệu là nhàn không xuống người lại đối xa trùng phát từ đáy lòng yêu quý cho nên c o i như ông chủ không cho hắn làm việc hắn cũng đem toàn bộ thời gian dùng để bồi dưỡng và nghiên cứu xa trùng chính là bởi vì lão triệu bồi dưỡng ra mấy đầu đặc biệt lợi hại xa trùng ông chủ mới có thể yên tâm đem cửa hàng này giao cho lão triệu quản lý lại làm lớn ra cửa hàng này quy mô vì không cho lão triệu đi ăn máng khác ông chủ thậm chí còn cho lão triệu mười phần trăm cổ phần có thể nói là chiêu hiền đại sĩ cửa hàng thứ nhất vào phòng tử là dùng đến biểu hiện r a xa trùng thứ hai vào phòng tử là dùng đến n ô i xa trùng cùng bồi dưỡng xa trùng lao triệu nói thanh dương ngươi đến cùng ta làm triệu thúc cũng không phải hẹp hòi người bao một bữa cơm vừa mới bắt đầu lương tuần mười hai khối đợi đến qua hai tháng ngươi đối khối này quen thuộc ta cho ngươi thêm tăng tới lương tuần mười lăm đãi ngộ này cũng rất cao lương tuần mười hai khối một tháng liền đem gần năm mươi còn bao một bữa cơm trương thanh dương tích lũy đến cuối năm liền có thể tích lũy ra sáu trăm khối tiền cái này cũng không so trong nhà tiểu bữa sáng cửa hàng kém tạ ơn triệu thúc trương thanh dương lập tức nói cảm tạ lao triệu hào hứng giạt rào nói đến trước mang ngươi nhìn ta tác phẩm tương lai cái này sẽ là công việc của ngươi trọng tâm lao triệu mang theo trương thanh dương đẩy ra một cái phòng lao triệu đi vào s ố c lên một cái tấm vắng gỗ một c ỗ khô d á o sóng nhiệt đập vào mặt mở n h ạ t ánh đèn chiếu sáng thăng lầu lao triệu dẫn đầu đi xuống lao triệu vừa đi vừa nói sa trùng tập tính là ưa thích khô giáo mà nóng bức sa mạc cho nên muốn sa trùng ấu trùng có thể bình thường phát dụng nhất định phải mô phỏng ra sa mạc hoàn cảnh tới trương thanh dương đối với cái này không hiểu nhiều không có phát biểu ý kiến chỗ trống chỉ có gật đầu nghiêm túc nghe g i ả n g phần đối với tương lai khả năng một đoạn thời gian rất dài đều muốn xử lý công việc hắn cũng hy vọng có thể hiểu rõ hơn điểm đồng thời quyết định ngày mai bắt đầu mỗi ngày phân ra thời gian nửa tiếng tìm một chút xa trùng bồi dưỡng sách đến xem. tầng hầm không sai biệt lắm có hơn một trăm bình phương rán g vẻ chia ba cái gian phòng lao triệu nói phía trước trong tiệm cùng phía trên s a trùng đều là hàng thông thường nơi này s a trùng mới là ta phí hết tâm tư bồi dưỡng ra tới hàng cao cấp lao triệu nữ g khí lộ ra tự tin tự hào lại có chút khoe khoang về sau lúc ta không có ở đây nơi này người muốn giúp ta nhìn xem thời thời khắc khắc chú ý đến nơi này s a trùng trạng thái mà lại không thể cho phép người khác tiến đến phải biết đầu này s a trùng liền đáng giá ngàn vàng trương Thanh Dương kinh ngạc nói vậy mà mắc như vậy thiên kim liền là một ngàn khối đồng liên bang đầy đủ người bình thường vượt qua hai năm thậm chí ba năm lao triệu ha ha cờ ư i nói cho nên nơi này mới cần phải có hiểu rõ người giúp ta nhìn mới được đến trước mang ngươi nhìn ta c h ú c diệp thanh đẩy mở một gian thạch thất môn trương thanh dương a một tiếng bén ngạy phát hiện nơi này không gian tựa hồ có chút cùng bên ngoài không đúng lắm lao triệu nói phát hiện có cái gì không đồng dạng sao trương thanh dương nói tựa hồ nhiệt độ so bên ngoài còn muốn cao một chút độ ẩm cũng cao một chút lao triệu quay đầu tán thưởng nhìn trương thanh dương một chút nói không sai có ít người luôn luôn coi là xa trùng thích sa m ạ n cho nên luôn luôn đem bồi dưỡng thất làm đặc biệt làm đây đều là không biết biến báo đồ đần có một ít đặc thù sa trùng tại cái nào đó đặc thù sinh trưởng giai đoạn nếu như độ ẩm cao hơn một chút sẽ xảy ra dáng dấp càng tốt hơn rất nhanh trương thanh dương liền thấy lao triệu trong miệng tác phẩm đ ạ c ý trúc diệp thanh một đầu một chỉ dáng dấp sa trùng ghé vào một cái tứ phía bì kín đại đại hộp thủy tinh bên trong hộp thủy tinh bên trong phủ lên một tầng thật dãy cắt miệng cắt miệng tương đối ẩm ướp hộp thủy tinh bốn vách tường đều kể cận rõ ràng hơi nước hộp thủy tinh bốn vách tường đều kể cận rõ ràng hơi nước đâu này thì đô đô côn trùng toàn thân hiện ra màu xanh ngọc t r n lưng có, có chút đáng yêu cùng nó k i a đối đầu đen giống như con mắt đối đầu lập tức cảm nhận được một cô h u n g tàn thị sát hung ác ánh mắt trương thanh dương hít vào một ngụm khí lạnh lao triệu ánh mắt bên trong lộ ra cương t r i ề u cùng mê say nói ngươi đừng nhìn nó tiểu nhưng là phi thường h u n g phi thường hiệu chiến chỉ xem ánh mắt của nó liền biết không phải là p h ả m phẩm đầu này xa trùng chín trăm tám mươi khối đã bị ông chủ một người bạn đặt trước ta cho nó lấy danh tự là c h u c d i ệ p thanh có phải hay không đặc biệt chuẩn xác trương thanh dương trong lòng nhất thời tuân ra một loại ta muốn nuôi xà trùng suy nghĩ nhìn một hồi lao triệu nói đến mang ngươi nhìn ta một cái khác xa trùng cái này chỉ s a t r ù n g ta lấy tên gọi thiết đầu đại tướng quân lao triệu vui vẻ mang theo trương thanh dương đi vào một gian khác mật thất mở cửa một cô khô giáo lại nhiệt độ thấp gió nóng từ trương thanh dương gương mặt sắt qua đồng dạng tại mật thất chính giữa là một cái lớn như vậy bị kín thủy tinh dương bên trong nằm sấp một đầu hình thể là t r ú c diệp thanh gấp hai màu vàng s a trùng duy chỉ trên đầu màu đen có chút thiên đỏ tựa như là sắt d ì xét bình thường gọi là thiết đầu đại tướng quân đến cũng coi như không kém tại mật thất bốn phía còn bậy biện một chút cái khác nhỏ bé thủy tinh dương trên cơ bản mỗi một cái thủy tinh trong dương đều có một chỉ xa trùng lao triệu nói cái này thiết、đầu. bình thường nhìn về hoài nhưng là chiến đấu phi thường h u n g không chết không thôi nghe láo triệu giảng giải trương thanh dương xích lại gần thủy tinh dương nghiêm túc quan sát một phen cái này chỉ xa trùng khả năng bởi vì bụng tương đối lồi ra cho nên nhìn mập phì n g h i ê n g thân n ử a nằm tại hạt cắt bên trên hai con đậu đen giống như đôi mắt nhỏ nửa h í p một bộ l ư ỡ i biếng dáng vẻ ngẫu nhiên thiết đầu đại tướng quân hướng trương thanh dương liếc trên một chút trương thanh dương tâm linh chi cầu lập tức bắt được cái này chỉ xa trùng chỗ lộ ra hùng tàn xem hết thiết đầu đại tướng quân láo triệu lại dẫn trương thanh dương đi vào gian mật thất thứ ba căn này mật thất nhiệt độ là ba gian bên trong cao nhất, đặc biệt gian phòng bên trong có nhân tạo máy s ấ y đang không ngừng chuyển động căn này trong mật thất s a trùng nhất định là ba chỉ s a trùng già nhất triệu xem trọng bởi vì trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu cảm ứng được tâm tình của hắn lại có một ít kích động lão triệu vừa tiến đến liền cho trương thanh dương nói cái này chỉ s a trùng mặc dù vừa phá sắc mà ẩn hiện mấy ngày nhưng là đã biểu hiện ra phi phạm tiềm lực ta cho nó lấy tên gọi hát long trải qua ta mấy ngày nay tìm tòi ta phát hiện nó thích nhiệt độ cao khô giáo hoàn cảnh mà lại thích tính phong thổi hạt cắt thanh âm khi lão triệu nói càng thêm chuyên nghiệp càng xâm nhập thêm thời điểm trương thanh dương liền tỏ ra là đã hiểu không thể đại bộ phận chuyên nghiệp thuật ngữ đằng sau đều là đại lượng kiến thức căn bản làm làm nền tại nắm giữ xa trùng kiến thức căn bản trước đó trương thanh dương rất khó tinh chuẩn lý giải những n à y chuyên nghiệp thuật ngữ ý tứ bất quá lấy cũng không trở ngại hắn đi quan sát cái này bị lấy tên h ắ c long xa trùng có thể lấy long đến mệnh danh mang ý nghĩa lao triệu đối với nó cực độ coi trọng t h ư ơ n g t ba mươi chín xa trùng phía quăng rất ký trương thanh dương rất kỳ quái cái này không phải là lao triệu phong cách a hắn đều là căn cứ s a trùng đặc điểm đến chế tạo khác biệt nhiệt độ cùng độ ẩm lấy cam đoan xa trùng có thể tốt nhất trưởng thành nhưng là những ngày tập tính khác biệt s a trùng đều để ở chỗ này không cần phải nói có một ít xa trùng khẳng định sẽ bị nuôi phế đi lao triệu nói xong vẫn chưa thỏa mãn chép miệng một cái nhìn thấy trương thanh dương ánh mắt tại bốn phía thủy tinh dương trên giò xét kiêu ngạo mà nói đây là ta một mình sáng tạo bồi dưỡng phương pháp gọi là bách đ i ề u triệu phượng có chút vật nhỏ sinh ra liền là vương giả cho nên nhất định phải cho chuẩn bị một chút con dân nay lại để nó có thể bảo trì vương giả thư thái kiêu ngạo trưởng thành lao triệu vừa mới dứt lời con tia tiểu côn trùng bỗng nhiên đem nửa người trên nô lên đến thân thể gây ốm hoàn toàn nhìn không ra lao triệu nói vương giả t ư thái hắc long đột nhiên ngẩng lên hạt đậu nhỏ lớn nhỏ đầu kéo dài âm kêu một tiếng thanh âm tựa như mó để người nghe có khó chịu không nói ra được trong n g á y mắt này trương thanh dương đột nhiên phát hiện bốn phía thủy tinh trong dương sa trùng vô luận chính đang làm cái gì giờ khác này đều phảng phất nghe được cái gì thanh â m đáng sợ run lẩy bẩy ghé vào hạt cắt bên trên không n ú p đ í c h lúc đầu ồn ào tràn ngập dị vực cái vui trên đời tiểu hoàn cảnh bên trong đột nhiên xuất hiện vị dị tích mịch trong n g á y mắt ngưng trệ trương thanh dương tóc gáy đều dựng lên có mấy cái côn trùng không biết có phải hay không là bị sợ choáng cầm đầu liều mạng đụ thủy tinh dương bích lao triệu nhìn trương thanh dương nhìn trận tròn mắt đắc ý nói thấy không hắc long có phải hay không trời sinh vương giả khí tượng ngươi về sau nhiệm vụ liền là trọng điểm chiếu cố nó ừ n trương thanh dương gật đầu đ ừ n g tạm lại hỏi nói triệu thúc cái này chỉ xa trùng có phải hay không giá cả cao hơn lao triệu nói nếu như đơn thuần bắn đi có thể kêu giá tại ba vạn đồng liên bang tà hữu trương thanh dương c h ấ n kinh lại nhìn mắt thủy tinh trong giương so que diêm còn nhỏ gầy còm tiểu công chủng triệu thúc nếu như không là đơn thuần mua đâu lao triệu nói nếu như tham gia trận đấu hoặc là tại cấp cao trong cục cùng người đánh cược ngươi chính là thắng mấy c h ủ hơn trăm vạn đồng liên bang cũng có khả năng trương thanh dương trong nháy mắt đánh mất ngôn ngữ công năng liền cái này một đồ vật nhỏ vậy mà giá trị nhiều như vậy có thể nói nếu như mình có được một con dạng này sa trùng mua cao cấp s ủ n g thú c h ứ n g liền rốt cuộc không phải là ngậu từ mật thất đi tới lao triệu nhìn xem thần sắc đờ đặn trương thanh dương ha ha cười nói biết sa trùng thế giới lớn bao nhiêu đi ngươi muốn suy nghĩ nhiều giải sa trùng trên lầu có cái thư phòng ta s i ê u tập rất nhiều cùng sa trùng tường quan thư tịch đều ở phía trên ngươi có thể mình lấy ra nhìn bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu lao triệu đ ỗ n g nhiên nghiêm túc nói sa trùng giá trị lại cao cũng là tiểu đạo là đồ chơi là giải trí giải trí liền là tiêu khiển liền là giết thời gian dùng người có rộng lớn tiền đồ cắt không được đem tâm tư đều để ở chỗ này muốn trở thành cường giả chân chính có được được người tôn kính địa vị n g ư ơ i muốn đi chính đồ ngươi nhìn ta nếu như không là vận khí tốt đột nhiên h i ể u lại gặp được một cái tốt ông chủ ta liền triệt để phế đi ừng ta đã biết triệu thúc ta sẽ khống chế tốt dục vọng của ta trương thanh dương chân thành nói rốt cuộc lao triệu trước đó có nhiều thảm hắn là rất rõ ràng c h i thức mới là chúng ta sinh hoạt biến tốt căn nguyên lao triệu cảm thán một câu hắn nửa đời nghiên cứu sa trùng bởi vì thị cực mà táng ra bại sản thê ly tử tán lại bởi vì đối xa trùng chi thức hiệu rõ bị ông chủ thưởng thức có một ngụm an ổm ăn, ổn cơm ăn. kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh lão triệu đã triệt để minh bạch cược không là đ ủ tốt mười lần đánh cược chín lần thua cải biến vận mệnh dựa vào là tri thức cho nên lão triệu hiện đang nghiên cứu sa trùng thời gian càng nhiều nhưng là tâm tư nhưng không có cầm sa trùng đi đánh cược thắng đồng tiền lớn ý nghĩ một chút xíu đều không có nhân sinh không có đường tắt muốn thắng đều là từng bước một đi ra hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đắm chìm trong nghiên cứu sa trùng niềm vui thú ở trong ngươi là cái hảo hải tử ta tin tưởng ngươi đi thôi ngày mai qua tới làm lão triệu nói ta cũng ta việc vợ con đang ở nhà chờ đâu trương thanh dương kinh ngạc nhìn thoáng qua lao triệu lao triệu cười ha hả nói ta hiện tại lãng tử hồi đầu lại có tiền đương nhiên muốn đem vợ con tiếp trở về cố gắng chốt tội để bọn hắn được sống cuộc sống tốt đưa mắt nhìn lao triệu rời đi bóng lưng trương thanh dương nắm chặt lại n ắ m đ ấ m ân rốt cục có phần thứ nhất nghề nghiệp đằng sau phải thật tốt làm tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ mua s ủ n g thú trứng tiền về đến nhà trương phụ trương mẫu thần sắc đều tương đối bung l ỏ n g từ khi phát minh bánh bao nhân thịt đến nay sinh ý so bình thường tốt hai thành trương phụ trương mẫu mặc dù so bình thường mệt mỏi một chút nhưng là trên mặt thần sắc lại so bình thường dễ dàng rất nhiều. Nhi tử trở về. Trương Thanh Dương vừa vào cửa, Trương、mẫu、liền nói, không chào hỏi nói, có phải hay đói tử trở tức cửa, về. vừa vào có Mẫu lập bây ụ n ngồi này nồi bánh n g cái trước một lát, cái này một nồi bánh bao h n xong n thịt g a đây.、Ừ. bây Ừm, giờ còn có bánh bao nhân thịt trương thanh dương kỳ quái nói bởi vì trong nhà là bữa sáng cửa hàng vẫn luôn là bán bữa sáng không nghĩ tới phụ mẫu ban đêm còn tại làm bánh bao nhân thịt rất nhanh trương mẫu liền đem bánh bao nhân thịt bưng lên ngoài ra còn có một bát màu trắng sữa tung bay một chút hành thái dê canh trương mẫu ngồi tại đối diện nói nhi tử cha ngươi muốn toàn bộ ngày bán bánh bao nhân thịt ngươi cho phân tích phân tích dạng này được hay không đến thông ngươi là đọc sách ngươi cho mẹ phân tích phân tích cha ngươi ta không tin được trương phụ đi tới nói cái này có cái gì tốt phân tích không thấy được thật nhiều người đều tới hỏi sao làm được nhất định có thể b ả n đến, đến rơi trương mẫu liếc hắn một cái nói ngươi nói được thì được à ngươi hai mươi năm trước liền nói với ta muốn phát tài đâu ngươi phát tại sao nếu không phải ta sinh ra một đứa con trai tốt đợi ta còn có thể trông cậy vào cái gì trương phụ bị chọc không lên tiếng túi đầu hút thuốc trương thanh dương tại trương mẫu sốt ruột kỳ vọng ánh mắt bên trong suy tư hạ nói mẹ từ chúng ta cửa hàng khách quen phản ứng đến xem mọi người đối cái này loại sản phẩm mới độ chấp nhận rất cao trương a đang qua sau, sau mua. ta ta nhìn phận quen ăn lần còn nên phương diện không có vấn、đề. Ngươi nhìn, ta nói không có vấn khách Cho thấy khẩu đại đề. đề đi. lại bộ một cảm có có t về về vị sẽ thanh dương buồn cười nhìn trương phụ một chút nhưng là bị trương phụ ánh mắt chừng một cái lập tức đem tiêu dung cho nén trở về tiếp tục phân tích nói mẹ đã nhà chúng ta loại sản phẩm mới khẩu vị không có vấn đề vậy làm sao mở rộng lượng tiêu thụ đâu trông thạy vào những khách nhân chuyên môn tiến đến ăn bánh bao không nhân giống như độ khó có chút lớn nếu đổi lại là ta nếu như có thể để cho ta cầm ở trong tay vừa đi vừa ăn ta hẳn là sẽ nguyện ý đến trong tiệm mua vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu trương mẫu nói trương thanh dương nói rất đơn giản cung cấp một t r a n g giấy để các thực khách có thể dùng bọc giấy l ấ y vừa đi vừa ăn là được cái này không nói bậy nhà sao trương phụ thuốc lá đầu nhẫn diện trứng mắt nói chưa từng nghe nói qua cung cấp một t r a n g giấy liền có thể để cao lượng tiêu thụ trương phụ đứng người lên muốn đi t r ư ơ n g mẫu thanh âm bình thản nói ngươi ngày mai đi trước mua một chút giấy trở về t r ư ơ n g bốn mươi sinh ý tốt đẹp sau đó một đoạn thời gian trương thanh dương sinh hoạt đều là khẩn trương mà có thứ tự rời giường đầu tiên là hát hùng rèn thể thuật trương thanh dương đã hoàn thành cái động tác thứ nhất luyện tập ngay tại bắt đầu cái thứ hai động tác luyện tập trương thanh dương cảm thấy cái thứ hai động tác muốn so cái động tác thứ nhất muốn dễ dàng nhưng là gánh vác càng nặng bởi vậy trương thanh dương mỗi sáng sớm cũng liền đem cái thứ nhất cùng cái thứ hai động tác bắt đầu luyện luyện một lần liền kết thúc miễn cho đem tự luyện không xuống giường được ban đêm có thể thỏa thích luyện đến tình trạng kiệ một đêm nghỉ ngơi đến sáng sớm cơ bản khôi phục lại có thể chạy có thể nhảy ăn xong điểm tâm liền đi nam l a n g thư viện lên lớp trước mắt chính trương thanh dương nắm giữ s ủ n g thú tương quan tri thức đã vượt xa lao sư tiến độ cho nên nhiều khi trương thanh dương sẽ tự mình mang theo từ thư viện mượn tới sách tại trên lớp học nhìn có đôi khi liền trực tiếp ngâm mình ở trong tiệm sách buổi chiều đồng dạng không có lớp trương thanh dương sẽ đi kim hâm xa trùng quán ăn cơm trưa sau đó lại bắt đầu làm công thời gian bất quá bình thường tới nói đây càng giống là theo chân lão triệu khi học đồ lao triệu tại mang theo hắn nuôi nấm xa trùng đồng thời cũng truyền thụ rất nhiều xa trùng tri thức cho h ắ n k đề, bởi vậy một tuần sau lão triệu đã hoàn toàn buông tay để trương thanh dương tới chiếu cố tiền viện sa trùng hậu viện sa trùng ngoại trừ tầng hầm ba đầu trên cơ bản có thể yên tâm chỉ là mỗi ngày đều sẽ tới xem xét một lần là trương thanh dương cha di bổ sung tầng hầm ba đầu bởi vì giá trị quá lớn cho dù lao triệu cảm thấy dưới tình huống bình thường trương thanh dương có thể giúp tự mình tiến hành thường ngày nuôi nấm nhưng vẫn là mỗi ngày tay nắm tay cho ăn n u ô i điều tiết nhiệt độ cùng độ ẩm buổi tối t a n việc trương thanh dương sẽ mang lên giữa t r ư a mọi người ăn để thừa các loại cơm thừa đi nuôi mèo hoang trương thanh dương trước kia thường xuyên đi đ ú t nuôi gia đình bên trong phụ cận một mảnh vứt bỏ trong công viên mèo hoang nhưng về sau bởi vì hai nạn xe cộ người sinh ra hiện to lớn chuyển hướng liền không có lại đi qua công việc bây giờ ổn định kim hâm s a trùng quán t à i đại khí thô mỗi lần cơm t r ư a đều có không ít dành d ụ n cho nên trương thanh dương mới có thể đem tất cả ăn thừa đồ ăn cành cơm cùng xương cốt cho đóng gói cùng một chỗ đi đốt nuôi mèo hoang ban đêm về đến nhà sau bữa ăn đến trước khi ngủ thời gian, một phần ba thời gian dùng để luyện tập lý tỏng quân truyền thụ cho trong quân c h i ế n kỹ một phần ba thời gian dùng để rèn luyện tâm linh chi cầu thời gian còn lại dùng để luyện tập hắc hùng rèn thể thuật thẳng đến tình trạng kiệt sức toàn thân đau nhức muốn chết mới ngã đầu thiết đi đào mắt liền đi qua thời gian một tuần sáng sớm trương thanh dương lúc xuống lầu bữa sáng trong tiệm đã đầy áp người hôm nay sinh ý tốt như vậy trương thanh dương khó nén trên mặt tiểu kinh quái lạ trương phụ đang bưng một chậu bánh bao nhân thịt đi ra ngoài trên mặt mang không che giấu được ý cười đều là đến mua bánh bao nhân thịt hàng xóm ai không thích ăn ngon bao ăn no hơn nữa còn tùy ý cầm trên tay liền có thể vừa đi vừa khu khu trương phụ đột nhiên không lại tiếp tục nói đi xuống làm ho hai tiếng nhìn không chấp mắt đất từ trương thanh dương bên người sát bên người đi qua lao giả trương mẫu đông nhiên đi tới nói bản sự không có nhiều còn rất thích sĩ diện nhi tử ngươi không biết từ khi nghe ý kiến của ngươi dùng giấy bao lấy bánh bao không nhân ra bán xin ý gọi là một cái tốt còn tiếp tục như vậy ta và cha ngươi đều muốn mướn người không phải còn có chút bận không quan nổi ngươi xem một chút bên ngoài còn xếp đội đâu trương mẫu mặt mày hớn hở nói từ khi nhà chúng ta làm điểm tâm cửa hàng đến nay sinh ý tốt nhất thời điểm cũng chưa từng có khách nhân ở bên ngoài xếp hàng trương thanh dương kiêm chức trong khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày cũng đều bận b i ể u thiên hôn địa ám hoàn toàn không chú ý tới nhà mình sinh ý càng ngày càng tốt đến hôm nay lại còn có cái tiểu bạo phát cha ngươi liền là chết sĩ diện kỳ thật trong lòng đối ngươi sách đề nghị là phi thường công nhận trương mẫu nói bất quá vẫn là ta có ánh mắt biết nhi tử ta là thông minh nhất ngươi sách đề nghị tuyệt đối sẽ không sai không phải nhiều người như vậy đều thi không đậu nam l a n g thư viện vì cái gì ngươi có thể thi đậu trương thanh dương lúc ấy cũng là thuận mồm nhắc lên c ả m thấy dạng này có thể làm cho thực khách càng thêm thuận tiện mang theo mang thức ăn không nghĩ tới đối với kinh doanh đưa đến tác dụng biết cái này bao lớn trương thanh dương nói lão mụ cái này chủ yếu vẫn là ngươi cùng ta tra tay người tốt mà lại nhà chúng ta bữa sang cửa hàng cũng coi là cái này một mảnh chưa bài ngươi cùng ta tra thành tín kinh doanh kia là có danh tiếng cho nên sinh ý mới có thể trở nên hồng như vậy lựa nói cho cùng vẫn là mọi người tín nhiệm các ngươi hay trương m ậ u nói vẫn là nhi tử ta thông minh ta và cha ngươi làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ ngươi nhìn ngươi kiểu nói này ta liền hiểu bởi vì vì mọi người cũng sẽ không lo lắng ta và cha ngươi sẽ dở trò dối trá cho nên đều nguyện ý đến nhà chúng ta ăn đúng đúng mẹ ngươi nói không sai liên lạc như thế cái đạo lý trương, mẫu cởi tủng tìm rời đi, trương thanh m rời Trưng đi, t dương cũng r i à n h giật từng dây đất an điểm tâm một đường chạy trước đi nam l a n g thư viện trương thanh dương thể lực càng ngày càng tốt mà lại có một lần hắn ý tưởng đ ộ t phát chạy cũng là muốn rèn luyện đến bắt thịt h á c hùng rèn thể thuật cũng là rèn luyện bắt thịt kia có thể hay không hát hùng rèn thể thuật dung nhập vào chạy bên trong đến đâu trải qua, qua một đoạn thời gian cố gắng nếm thử trương thanh dương đã có thể đem hát hùng rèn thể thuật trước hai cái động tác dung nhập vào chạy chúng Mặc dù dung nhập hát hùng rèn thể thuật chạy động tác có chút quái dị nhìn như cùng một người đại mập mạp vụ về thường xuyên sẽ đưa tới chế d ê y á n h mắt nhưng là trương thanh dương lại không quan tâm những chuyện đó dùng tốt là được mà lại chạy trung khí máu đều vận động mở rèn luyện bắp thịt hiệu quả càng tốt hơn duy nhất q u y ế t điểm là càng có thể ăn trương thanh dương đã không chỉ một lần nhìn thấy trương phụ ánh mắt kinh ngạc ăn hết không dai thịt đổi ai cũng sẽ kỳ quái mau nhìn người kia lại tới chạy bộ động tác tốt x u n nhà trương thanh dương một đường chạy vào nam lăng thư viện bên hai lại vang lên các bạn học tiếng cười nhạo hắn ban đầu mấy ngày nghe được còn rất có chút ngượng nhưng là nghe hơn nhiều cũng chết lặng mắt biết hai ngơ tiếp tục hướng phía trước chạy nam sinh kia nhìn c o n rất thanh thú chạy thế nào động tác khó coi như vậy hắn không phải liền là cái kia thằng xui xẻo sao cái nào thằng xui xẻo có không biết trương thanh dương lập tức lòng hiếu kỳ bộc phát liền lúc trước chúng ta thư viện thập đại vẫn là tân s i n h à, về sau nghe nói thai nạn xe cộ liền chuyển viện đi s ủ n g thú phân viện thảm như vậy chuyển viện đi s ủ n g thú phân viện điên rồi sao nghe nói thần kinh nguyên thiên phú không có không chuyển tới sùng thú phân viện cũng là phế đi ừng triệt để phế đi uy bọn hắn nói loại lời này ngươi sẽ không tức giận sao trương thanh dương chính bảo trì tiết tấu chạy trước đột nhiên vang lên bên thai đại sư h i n h lý bắc hải thanh â m trương thanh dương giật n ả y mình hoàn toàn không có cảm ứng được lý bắc hải tồn tại nhưng lập tức trả lời chấn định hãn tâm linh chi cầu cũng không có cảm ứng được lý bắc hải ác ý t r ư ờ n g bốn mươi một manh cầm s ủ n g thú hắn quay đầu nhìn một chút lý bắc hải vẫn như cũng là một thân thanh ý ỉa mày kiếm mắt sáng thoải mái mà cùng bên cạnh hắn điểm bụi không nhiễm đi ngang qua nữ học sinh nhóm nhìn thấy vị này hoặc là thẹn thủng mặt đỏ dần hoặc là hai tay nâng mặt mắt b ố c tiểu tinh tinh mà vị này súng thú phân viện công nhận đại sư hình không đợi trương thanh dương trả lời lý bắc hải nói nếu đổi lại là ta nhất định đánh tới bọn hắn ngậm miệng mới thôi có chút n g u xuẩn liền là sợ uy mà không có đức trương thanh dương ánh mắt từ trên thân lý bắc hải rời vọng hướng bốn phía học sinh vốn đang hướng hắn cái này chỉ cho người bởi vì lý bắc hải đột nhiên xuất hiện đ ố n g nhiên im lặng túi đầu nhanh chóng đi ra đương ạ i s nhiên cũng không phải là cái gì tốt thanh danh đều là nói lý bắc hải hiếu chiến lòng dạ hẹp hòi không có dung người chi lựa v, v. bất quá lý bắc hải cũng không thèm để ý bên ngoài người nói cái gì hắn làm việc từ trước đến nay chỉ luận kết quả không thèm để ý ánh mắt của người khác cùng bình luận chỉ cần đừng ở trước mặt hắn nói là được dám ở trước mặt hắn nói đều sẽ bị hắn đánh tới n g ầ m miệng đây là một cái bạo lực cuồng trương thanh dương lúc đầu muốn tùy tiện nói hai câu qua loa quá khứ nhưng là tưởng tượng đối phương là cái bạo lực cuồng nếu là câu trả lời của mình hắn không hài lòng hắn có thể là sẽ đậu thủ trương thanh dương trầm n g â m xuống nói trên đại thể là bởi vì thực lực của ta không đủ không có cách nào làm được giống như ngươi để bọn hắn mầm miệng kẻ yêu không có nhân quyền lý bắc hải con mắt bỗng nhiên sáng、lên. hốc mắt t r u n g quanh trong nháy mắt tựa như thoa lên một tầng kim phấn đột nhiên sắc bén trên ánh mắt hạ tướng trương thanh dương quét nhìn một phen trương thanh dương trong lòng đột nhiên siết chặt có loại bí mật của mình đều bại lộ tại đối phương trong ánh mắt cảm giác lý bắc hải nhiều hứng thú nói tiểu tử ngươi không thành thật ta ngươi mặc dù nhìn g ầ y yếu nhưng là sợi cơ nhục tựa như tốt nhất dây cung chặt chẽ d á n chắc lại có rất mạnh có g ã n tràn ngập bạo tạc lực lượng nhân thể hơn sáu trăm khối cơ bắp ngươi toàn thân chí ít có hai phần ba đều có cường hóa vết tích ngươi cái này thân lực lượng cũng không nhỏ đám t i ê chế rêu ngươi người, và đã không là đối thủ của ngươi trương thanh dương chấn động trong lòng lý bắc hải chậm rãi mà nói tựa hồ so chính hắn còn hiểu hơn hắn lý bắc hải trong hốc mắt kim sắc lại như mây bay trong nháy mắt tối lui lý bắc hải nói n g ư ơ i cái này rèn luyện bắp thịt công pháp còn miễn cưỡng chịu đựng bất quá chỉ là động tác quá khó nhìn chúng ta không lấy lý bắc hải chế r ê u mà nhìn xem trương thanh dương vụng về động tác lắc đầu trương thanh dương bất vi sở động nói ngươi nhìn ta đánh thắng bọn hắn lại như thế nào n g ư ơ i chế r ê u ta ta liền nửa điểm biện pháp cũng không có lý bắc hải cười ha hà nói so với ta cả tòa nam lăng thư viện lại có mấy người là ta đối thủ bất quá người là phải có điểm cao xa mục tiêu ngươi bắt ta làm mục tiêu cũng không sai sùng thú chiến sĩ con đường này m ẫ u chốt còn phải nhìn sùng thú ngươi vẫn là sớm một chút lựa chọn mình sùng thú mới là đ ư ờ n g đắn tôi luyện cơ bắp xương cốt nhưng không có một cái tốt sùng thú trọng yếu tốt nhất là nhiều khế đ ước mấy cái sùng thú chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cơ giáp mới là mạnh nhất sao trương thanh dương trong lòng hơi động đột nhiên đem cái này tràn ngập tranh luận quan điểm giúp cho sùng thú phân viện thiên tài đại sư hình gia hỏa này gia cảnh tốt thiên phú tốt vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn không bị thế nhân xem trọng s ủ n g thú chiến sĩ con đường trương thanh dương phi thường nghĩ muốn nghe một chút đáp án của hắn ha ha lý bắc hải ý vị thâm trường nhìn xem hắn đạo con đường của lực lượng chưa từng có duy nhất trương thanh dương s ừ n g sốt một chút lý bắc hải trong lời nói có phần có tâm h ý thật giống như thật giống như hắn biết thậm chí thấy qua con đường này đằng sau trương thanh dương còn phải lại tiếp tục truy vấn bay một tiếng một đôi cánh khổng lộ lấy k h a trương tư thái từ sau lưng của hắn bán ra d à ra、Soạn. giờ khắp trương thanh dương nghe được một mảng lớn thanh âm kinh ngạc tại bốn phía liên tiếp vang lên không khác thật sự là quá hoa lệ dài hơn ba mét cánh mọc đầy tuần b ạ c h sắc lông vũ tại trong gió nhẹ theo gió lắc lư khoan thai t h á n h khiết nhưng lại tràn ngập lực lượng mỹ cảm hai cánh ba đất khép lại cánh khổng lồ đem lý bắc hải ôm chặt lấy lý bắc hải đầu ngón chân điểm đất mặt như l à n h ư đạn pháo xoay tròn lấy sông thẳng tới chân trời giữa không trung hai con cánh mới trợt mở ra trương thanh dương trái tim cũng đi theo chấn động tia đối to lớn trắng loạn cánh lông vũ bông như vô như có vô số quang vũ theo gió bay xuống bên trong lý bắc hải giữa không trúng quẹt cho một phát duyên dáng đường vòng cùng ở những người khác kinh ngạc hâm mộ tiếng kinh hô bên trong bay mất trương thanh dương m ặ t không biểu tình khoe miệng giật giật không phải nói hắn sùng thú là một con có chút lợi hại khỉ sùng sao đây là lại khế ước một con tân sùng thú cho nên liền là hướng ta khoe khoáng a nói đến khế ước một con cỡ lớn loài chim sùng thú nhìn thật là cực kỳ huyên k h ố c dáng vẻ a hâm mộ rất muốn khế ước một loài chim sùng thú chỉ cần tích lũy đủ tiền đi mua ngay một loài chim sùng thú trứng tốt nhất là diều hâu loại hình cỡ lớn bánh cầm bay cao sức chiến đấu cũng mạnh mấu chốt có thể bay a còn khốc huyễn trương thanh dương tiếp tục nện bức vụng về bộ pháp hướng về phía trước chạy lại nghĩ tới vừa mới lý bắc hải vấn đề người khác chế dễ ngươi ngươi không tức g i ậ n sao sinh khí hữu dụng không nếu như sinh khí có thể để cho ta nặng hồi thư viện thập đại ta có thể mỗi ngày khí hai mươi bốn giờ không ngừng đến mình trước kia con mắt chỉ tập trung ở cơ giáp bên trên cho rằng đây chính là toàn bộ nhưng là một trận thai nạn xe cộ lại mở ra tầm mắt của mình cơ giáp không phải nhân loại toàn bộ súng thú chiến sĩ chiến lực mạnh nhất là có thể so với chiến thần giáp v năng nhân loại đường ra không chỉ là cơ giáp còn có s ủ n g thú chiến sĩ có một ngày ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn thấy cho dù ta chuyển tới s ủ n g thú phân viện y nguyên có thể đem học viện thập đại danh dự cầm về trương thanh dương âm thầm thể tràn ngập lòng tin buổi sáng trên lớp xong trương thanh dương mang lên sách vợ liền đi kim âm xa trùng cửa hàng buổi trưa khách nhân không nhiều trương thanh dương đến về sau trước thừa dịp thời gian này đem tiền viện ba tầng lầu xa trùng đều tra xét một lần lao triệu đối trương thanh dương phi thường tốt lại thường xuyên tay nắm tay mang theo trương thanh dương xem xét xa trùng chuyển thụ chi thức tất cả nhân viên cửa hàng đều coi trương thanh dương là làm lao triệu đồ bởi vậy mỗi người đều đ ố i trương thanh dương cực kỳ k h á c h khí có cơ linh sẽ còn đi theo trương thanh dương bên người để cầu có thể học được ít đồ lao triệu là sẽ không để ý đến bọn họ trương thanh dương bởi vì niên kỷ quan hệ da mặt mỏng bởi vậy có người hỏi tiểu gì cũng sẽ kiên n h ẫ n trả lời một hai dương ca tiểu dương ca trương thanh dương gật gật đầu từ l ầ u một bắt đầu nhìn lên lầu một xa trùng phẩm tướng là kém nhất nhưng cũng là rẻ nhất có thể mua nổi người cũng nhiều cái gọi là số lượng nhiều bao no phải biết xa trùng trò chơi kinh lịch không biết mấy trăm hơn ngàn năm đã trở thành một loại lưu hành trò chơi thậm chí bởi vậy ra đời mấy loại toàn liên bang nổi tiếng xa trùng giải thi đấu tiền thưởng cao dọa người Chương 42, phiền phức tới cửa. thượng tầng xã hội tổ chức các loại hiến hội thời điểm cũng thường xuyên sẽ đến mấy trận xa trùng trò chơi làm thiết yếu hạng mục kẻ có tiền bên trong cũng sẽ thường xuyên nuôi dưỡng xa trùng đến đấu phú chớ đừng nói chi là các loại dưới đất xa trùng tranh tài tóm lại có thể nói là tên đầy đủ trò chơi trương thanh dương bỏ ra rất ít thời gian liền toàn bộ nhìn một lần chỉ huy nhân viên cửa hàng nói cho hắn biết nên như thế nào cho ăn cho ăn nhiều ít liền đi lên lầu hai lầu hai xa trùng tương đối đắt một chút phẩm tướng cũng tốt một chút trương thanh dương đồng dạng không tốn bao nhiêu thời gian liền đem lầu hai xa trùng toàn bộ nhìn một lần tiện nghi s a trùng không cao bao nhiêu yêu cầu tương đối châm lịch cho nên không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư mới vừa lên lầu ba liền thấy trong tiệm có khách đang cùng trong tiệm một cái nhân viên cửa hàng tại tranh chấp nhân viên cửa hàng là cái vừa tới nửa năm nữ hải đại khái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi tại khách nhân ép hỏi dưới vừa vội lại bị khuất nước mắt đều nhanh chảy ra tiểu liên nhìn thấy trương thanh dương giống thấy được cứu tinh mang theo tiếng khóc nước nở nói tiểu dương ca vị khách nhân này hôm trước mua cái này chỉ xa trùng ta hai ngày này đều là cẩn thận chăm sóc nước và thức ăn đều theo lúc gấp bội cho nhiệt độ cùng độ ẩm cũng đều điều đến tốt nhất nhưng là hôm nay cái này chỉ s a trùng trở nên có chút hiệu sự hiệu s u vị khách nhân này không phải nói là ta cố ý đem hắn s a trùng cấp dưỡng hỏng để cho ta bồi khách nhân tuổi không l ư ờ n lắm nhưng là cách ăn mặc cực kỳ thể diện bên người còn mang theo hai cái cao đại bảo tiêu xem xét liền là kẻ có tiền nghe tiểu liên khóc lóc kể lệ khách nhân biểu môi nói ta thanh toán tiền đặc cọc kết quả lúc đầu hùng mánh một chỉ xa trùng hiện tại tựa như một con chết trùng chẳng lẽ coi ta là đồ đần hôm nay nếu như không nói cho ta rõ nhất định phải bồi thường ta nếu như các ngươi muốn cửa hàng lớn l ớ n khách ta cũng không phải dễ chê ợ n g h e lời này trương thanh dương lại ngẩng đầu đem đối phương nhìn một lần tuổi không lớn lắm dâu rĩa tu trình tề quần áo trình tề d i à y da s á n g loáng xem ra là rất xem trọn g mặt m ũ i người trương thanh dương gật đầu nói vị khách nhân này xin yên tâm chúng ta kim hâm xa trùng cửa hàng từ trước đến nay là tiếng lành đồn xa không làm được cửa hàng lớn l ớ n khách sự tỉnh nếu như là chúng ta cửa hàng vấn đề chẳng những sẽ lui tiền đặt cọc sẽ còn cho ngươi bồi thường trương thanh d ư ơ n một phen nói h ữ lễ có tiết không kiêu ngạo không tự ti đối phương nhãn t ỉ n h sáng lên nghiêm túc khuôn mặt lập tức buông lỏng nói đến là cái người biết chuyện ta cũng không làm khó ngươi ta muốn cái này t h a n h đầu nhọn là bởi vì lần trước đến các ngươi đ ể cử cho ta thời điểm mười phần h u n g mãnh lần này tới nhìn là hiệu x s u nằm sấp nằm sấp tựa như một đầu chết trùng tiền là chuyện nhỏ nhưng là ta mua về tại trước mặt bằng hữu ném đi mặt mũi lại là đại sự tiểu liên cô nương này nghe song trương thanh dương nói phải bồi thường lập tức gấp bởi vì trong tiệm có q u ý củ người bán đi xa trùng ngươi có thể trích phần trăm nhưng nếu như xa trùng trong tay ngươi xảy ra vấn đề ngươi cũng muốn gánh trách nhẹ thì bồi thường trong tiệm t ổ n thất nạm thì sát hại trương thanh dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu liên mu bàn tay để nàng tạm thời nhịn quyết tâm đến không cần nói tiểu liên một mặt hoảng loạn nhưng là bị trương thanh dương vỗ nhẹ nhẹ hai lần không hiểu liền có chút chấn định lại trương thanh dương tiến đến pha lê h ộ p trước con kia gọi là thanh đầu nhọn sa trùng chính mềm mặt đất nằm sấp ở khô hanh hạt cắt bên trên không núp đ í c h nếu như không phải kia hai viên tiểu hắt đậu giống như con mắt thỉnh thoảng lại đi một vòng ngươi sẽ cảm thấy nó có phải hay không đã treo thanh đầu nhọn ra trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt bóng đoáng, nhìn liền cực kỳ khỏe mạnh không giống như là sinh bệnh giá vẽ làn da cùng dưới làn da cơ bắp kết nối căng đầy cũng không giống là muốn lột sắc dáng vẻ lại nhìn ánh mắt của nó ưng ồ cục loại chuyển h i ệ n nhiên trên tinh thần cũng không vấn đề gì h ạ t cắt khô giáo độ nhiệt độ nói không phải đặc biệt tốt nhưng là khẳng định không vấn đề gì trẻ tuổi khách nhân cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước mặc cho trương thanh dương tại kia quan sát không có nói nhiều một câu nhìn đến hắn là thật muốn mua một con hung mánh s a trùng trở về mà không phải mượn cơ hội x i n h sự không nhìn ra vấn đề gì trương thanh dương trong lòng thở dài nếu như triệu thúc tại cái này hẳn là quét hai mắt liền nhìn ra cái này chỉ xa trùng mấu chốt ở nơi nào mình mặc dù nhìn sách không ít nhưng vẫn là thiếu luyện lý luận cùng thực tiễn không có thể kết hợp lại bất quá trương thanh dương cũng không trở thành thúc thủ vô sách một hồi này trẻ tuổi khách nhân đến cùng là có chút không chịu nổi tính tình đến cùng nhìn không thấy xảy ra vấn đề gì uy các ngươi trong tiệm liền không có đại sư phó sao trương thanh dương nhìn chằm chằm xa trùng t i ể u hắc đậu giống như con mắt thanh đầu nhọn ngạc nhiên đối đầu trương thanh dương ánh mắt lập tức ánh mắt lộ ra đần đ ộ t biểu lộ tới tại tâm linh tri cầu cảm ứng xuống cái vật nhỏ này cảm xúc cực kỳ nôn nóng thâm nhập hơn nữa một bức cảm giắt giới trương thanh dương phát hiện chỗ mấu chốt tuất ta biết đ trương thanh dương thu về ánh mắt đình chỉ dùng tâm linh chi cầu cảm giác tiểu liên ngươi nói gần nhất đồ ăn là gấp đội cho ăn tiểu liên sợ hãi nhẹ gật đầu nói là khách nhân yêu cầu ta cũng hỏi qua cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng nói không có vấn đề khách nhân đại đại liệt liền nói thanh đầu nhọn muốn mang đi ra ngoài gặp người tự nhiên là muốn cường tráng một điểm mới b i vũ trương thanh dương trong lòng đã mười phần chắc chắn nói tiểu liên đi đem trong giương số ba rượu thủy lấy ra còn có kia con hồ ly lông mềm chế thành bút một khối mang tới tiểu liên nhanh đi rất nhanh liền ôm một cái khay đi lên bên trong là trương thanh dương muốn đồ vật trương thanh dương đem rượu thủy bình mở ra một cỗ mùi gây mùi bay ra cái này cái gì mùi l ạ khách nhân tranh thủ thời gian che cái mũi hắn hai cái bảo tiêu mặc dù vô dụng tay che lấy nhưng là biểu lộ cũng khó coi trương thanh dương tựa như không có nghe được lại đem lông hồ cáo mềm bút bỏ vào rượu thủy trong bình chấm chấm mở ra hồng thủy tinh mùi gây mũi liền thuận nhẹ nhàng đi vào lúc đầu mềm là không nhúc ních thanh đầu nhọn đột nhiên bắt đầu chuyển động muốn rời xa mùi vị này k p lấy nó trương thanh dương nói tiểu liên đem khay để ở một bên mang tới kẹp hướng thanh đầu nhọn với tới cái vật nhỏ này bỗng nhiên đem thân thể một b ngang đầu hướng về phía tiểu liên chi chi phát ra đe dọa âm thanh mặc dù lại nhỏ lại manh nhưng là trong chớp nhoáng này hung thái lộ ra nhìn như là manh thú h u n g mãnh trương thanh dương âm thầm g ậ t đầu khó trách đối phương coi trọng cái này thanh đầu nhọn quả thật không tệ không sai chính là như vậy nhìn vật nhỏ này cái này hung k ư hình bên cạnh khách nhân lập tức lai kình tiểu liên tại trong tiệm chờ đợi nửa năm đối xa trùng hung ác đã thành thói quen kẹp thuần thục kẹp ở nó trên đầu lại dùng một cái khắc kẹp kẹp lấy nó nửa đoạn sau thân thể dùng sức đem nó kéo thẳng để nó không thể động đậy trương thanh dương dùng lông hồ cáo mềm bút tại nó hậu môn chỗ lập đi lập lại bôi lên một phen. đem nó b ô n g ra thanh đầu nhọn l i ề u mạng ô n néo phát ra tiếng rít chói thai ai ai đây là có chuyện gì khách nhân lại là n g h i hoặc lại là bất mãn chờ một lát một lát lập tức l i ề n tốt trương thanh dương vẫn như c ũ bình tĩnh tiểu liên muốn hỏi lại không dám hỏi ánh mắt tại thanh đầu nhọn cùng trương thanh dương ở giữa vừa đi vừa về di động phải biết cái này thanh đầu nhọn giá cả cũng không tha ấ p hơn một trăm khối đâu chương bốn mươi ba truyền kỳ chuyện cũ thanh đầu nhọn đột nhiên thẳng băng thân thể ngâm khô giáo trùng phân đột nhiên bị nó cho kéo ra ngoài kéo thật lớn ngâm trùng phân thanh đầu nhọn động tác mạnh lập tức hòa hoãn lại kéo hai cua tiểu một ít ở m ớ t chút trùng phân rốt cuộc khôi phục bình thường tại hòm thủy tinh bên trong vui sướng nhấn động thỉnh thoảng lại chít chít gọi hai tiếng một bên tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt khách nhân lúc này cũng minh bạch l ầ m b ầ m nói sa trùng cũng sẽ táo bón a trương thanh dương này lại đem đồ vật thả lại tiểu liên trong tay khay bên trong phủi phủi tay nói ăn cho ăn nhiều nước cho ăn ít tiểu liên một hồi lại cho nó cho ăn một ít nước mà lại đột nhiên cho ăn có chút nhiều có chút tiêu hóa không tốt đây là thường có tình huống quay đầu trương thanh dương lại hỏi khách có người nói xin hỏi thanh đầu nhọn ngài còn cần không、Muốn nhất định phải mớn khách nhân không nói hai lời trực tiếp đánh nhịp trương thanh dương gật gật đầu cái này khách nhân đến cũng là thờ khoái tiểu liên trên mặt cũng phủ lên tiểu dung cho đối phương giới thiệu một số việc h à n g đến nhất là xa trùng một khi ra cửa hàng lại có cái gì sự t ì n h liền không về trong tiệm phụ trách đối phương cũng không kiên nhẫn n g h e nhiều phất phất tay nói ta cũng không phải lần đầu tiên mua những quy củ này ta đều hiểu đem thanh đầu nhọn cho ta bọc lại đem tiểu liên vẻ mặt tươi cười đem thanh đầu nhọn bỏ vào một cái tiểu hào hòm thủy tinh bên trong cho khách nhân mang đi khách nhân sau khi đi trương thanh dương lại đem lầu b a sa trùng đều quan sát một lần phát hiện không có vấn đề gì mới xuống lầu đi vào hậu viện đến tới ăn chút lao triệu chào hỏi hắn nói trên mặt bàn bày ba cái đồ ăn hai cái thịt một cái rau quả trương thanh dương cùng hắn hiện tại nghiễm nhiên quan hệ thầy trò cho nên cũng không cùng hắn nhiều k h á c h khí đáp ứng về sau trước đi lấy hai bộ bát búa ngay tại b à n đối diện ngồi xuống lao triệu lấy ra một ly rượu tự rót tự uống phía trước xảy ra c h u y ệ n rồi trương thanh dương vừa ăn vừa đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần lao triệu ha ha cười nói hoàng đại thiều à cũng là thích chơi sa trùng bất quá là ngoài nghề thích ra vẻ hiểu biết cũng chính là lấy ra trang trí hạ bề ngoài bất quá người vẫn được không phải ý thế hiếp người người phê bình mua s a trùng tuổi trẻ khác h nhân lại nói tiểu tử ngươi hiện tại trình độ đột nhiên tăng mạnh có thể nhìn ra s a trùng tà bón cái này cũng không dễ dàng tiểu tử ngươi đi ra trong thư phòng sách không có phí công nhìn hai người vừa ăn vừa nói chuyện đại đa số thời điểm là trương thanh dương ăn nghe lão triệu trò chuyện không lâu sau hai người cơm nước xong xuôi trương thanh dương đem đồ vật thu thập xong lao triệu nói thanh dương buổi chiều giúp ta nhìn cửa hàng ta phải đi ra ngoài một bợn lao triệu sau khi đi trương thanh dương lại đem hậu viện bao quát tầm hầm m ấy chỉ s a trùng đều nhìn một lần xác định không có vấn đề gì về sau liền đến đến g i ả triệu thư phòng tiếp lấy đọc sách lao triệu tàng thư không ít nhưng bên trong chân chính giảng như thế nào bồi dưỡng s a trùng chuyên nghiệp thư tịch cũng không nhiều đại khái chỉ chiếm khoảng một phần năm h á n sách của hắn phần lớn là cùng s a trùng dính điểm một bên có giảng thực vật có giảng động vật có giảng gia sử có bộ đ ầ n giáp lao triệu cũng không có phân loại đều là một mạch nhét vào trên giá sách trương thanh dương trước tiên đem những cái kia chuyên môn giảng xa trùng đều chọn lấy ra đang nhìn nhiều ngày như vậy những sách này cũng kém không nhiều n h ì n bảy tám chính hắn cảm thấy được í t lợi không nhỏ bất quá những sách này chi thức hàm lượng cực kỳ cao không phải nhìn một lần liền có thể nắm giữ trương thanh dương đem những này sách dựa theo tầm quan trọng phân biệt làm ký hiệu xem hết tất cả lời bạn hắn sẽ đem những này làm ký hiệu sách lấy thêm ra đến nhìn nhiều mấy lần lao triệu làm xong việc trở về thời điểm trương thanh dương chính một bên xoa đọc sách nhìn vượng vượng hồ hồ đầu một bên đem sách hướng trên giá sách thả lao triệu âm thầm gật đầu đ ố i cái này chịu khó đồ đệ phi thường vui mừng lao sư nào đều thích thông minh lại cố gắng học sinh triệu thúc trương thanh dương lên tiếng trào trong tay không ngừng tu triệu thúc ngươi thu thập nhiều như vậy anh hùng c h u y ệ n ký có làm được cái gì à lao triệu cười tủm tìm nói cái này ngươi liền không hiểu được nói câu và vịt đã ở núi khác có thể công ngọc ai người khác nhìn cảm thấy không có tác dụng gì nhưng là ta nhìn liền có thể từ đó tìm tới xa trùng bồi dưỡng kỹ xảo có muốn biết hay không không đợi trương thanh dương trả lời lao triệu hướng k i a ngồi xuống một vừa nhìn chỉnh lý giá sách một bên liền giải thích ngươi nhìn những cái k i a anh hùng chuyện ký bên trong bất luận là s ủ n g thú thời đại văn minh vẫn là thời đại cơ giác bên trong đều có thật nhiều những anh hùng cùng xa trùng tộc chiến đấu sự tích trong đó liền đã bao hàm rất nhiều liên quan tới xa trùng c h i thức chỉ bất quá những kiến thức này là ẩn hàm tại văn tự ở trong không chú ý là rất dễ dàng bỏ sót trương thanh dương kinh ngạc nhìn về phía hắn lao triệu tính cách c ộ n trọng tuyệt sẽ không ra vẻ kinh người ngữ liệu cho nên hắn nói nhất định là xác thực lao triệu đối với chuyện này cũng là có chút tự đắc nói tiếp đây cũng là ta nghiên cứu thật lâu mới chú ý tới sa trùng mặc dù là một chủng tộc nhưng là chủng tộc nội bộ kỳ thật còn có thật nhiều chia nhỏ tộc đàn những n à y khác biệt tộc đàn thói quen sinh hoạt không hề giống nhau tại có chút anh hùng chuyện ký bên trong ngươi sẽ phát hiện có lúc anh hùng chiến thắng sa trùng là c ố có nhất định tính ngẫu nhiên ngươi lại căn cứ tiền căn hậu quả hoàn cảnh địa lý sa trùng đặc tính chờ tiến hành phân tích ngươi liền sẽ phát hiện sa trùng đặc điểm lao triệu coi trương thanh dương là làm đồ đệ đến xem bởi vậy cũng là không giữ lại chút nào cho trương thanh dương phân tích một lần đời thứ n h ấ t h ỏ a liên thần cơ giáp người điều khiển đã từng tao nộ một cái vương cấp s a trùng lúc đầu h ỏ a liên thần cơ giáp chiến lược so sánh vương cấp s a trùng kém một bậc nhưng là trận kia tao nộ chiến không h i ể u thấu thắng vẫn là tại đối phương có lợi hoàn cảnh bên trong cái kia vương cấp s a trùng mới lộ xác thăng lên một cấp ấn nói chiến lược tăng lên không ít nhưng là cứ như vậy lại còn bại bởi h ỏ a liên thần cơ giáp về sau ta lặp đi lặp lại t r a tìm tư liệu so sánh nghiệm chứng phát hiện có chút s a trùng lộ xác về sau đối nhiệt độ yêu cầu so lộ xác trước đó thấp hơn nhiều nói một cách khác nhiệt độ cao hạn chế con kia vương cấp xa trùng thực lực phát huy cho nên mới thua lại là dạng này trương thanh dương thể hồ quán đỉnh bình thường đối xa trùng lại có nhận thức mới đại chúng đối xa trùng phổ biến nhận biết xa trùng sinh hoạt trong sa mạc tất cả xa trùng đều thích nhiệt độ cao bọn chúng tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong sức chiến đấu càng mạnh không nghĩ tới có chủng loại xa trùng đang lột ra sau trong một khoảng thời gian xa trùng là ưa thích nhiệt độ thấp biết đi đây chính là ta độc nhất vô nhị bí quyết lao triệu nhìn trương thanh dương thần thái kinh ngạc đặc biệt ý được rồi n g ư ơ i tan việc đem tuần này tiền cầm trương thanh dương hưng phấn đất tiếp nhận tiền nhét vào túi sách cách mục tiêu lại gần thêm một chút trương thanh dương bọc sách trên lưng cầm lên giữa chưa mọi người ăn thừa một chút canh thừa cơm ngội cùng một chút xương gà cái gì liền tan tầm trở về đi hai mươi phút trương thanh dương liền đến đến kêu phiến bị mèo hoang chiếm cứ vứt bỏ công viên trương thanh dương hoán hai tiếng rất nhanh bốn phía từng mảnh nhỏ l ù n g cây đống rác tường đổ bên trong liền vang lên tất tiếng sổ soạt tốt thanh âm tiếp lấy từng đôi u lục con mắt cùng ngọn đèn nhỏ lồng tại mông lung trong bóng tối sáng lên t r ư ơ n g bốn mươi bốn miệng đ ầ u to cho dù là người quen cũ những n à y mèo hoang vẫn là cực kỳ cẩn thận không có lập tức chạy đến mèo hoang bởi vì nhỏ yếu thường xuyên trở thành đói g ã thu con, mồi, thậm chí là người con mồi. bởi vậy p h à m là đánh mất lòng cảnh giác mèo đều sống không lâu trương thanh dương đối bọn chúng bản tính hiểu rất rõ gọi hai tiếng là chào hỏi nói cho bọn chúng biết mình mang thức ăn tới sau đó ngay tại thường xuyên cho mèo ăn địa phương quét dọn ra một mảnh sạch sẽ khu vực đem mang tới đồ ăn ra bên ngoài ngược lại chia mấy đống thuận tiện mèo hoang nằm ăn không bao lâu một đầu béo ở bị quýt mèo liền từ hai đoá trong đùi cỏ gặt ra trương thanh dương nhiệt tình chào hỏi đầu to một đoạn thời gian không gặp ngươi tại sao lại mập bị trương thanh dương gọi là đầu to quýt mèo mập mạc bụng đều nhanh sát mặt đất vẻ vải nện bước hổ bộ hướng trương thanh dương đi tới. đầu to là mảnh này m è o hoang vương tuyệt đối bạo quân đừng nhìn nó một bộ béo ẩu thịt rắn vẻ nhưng là khí lực rất lớn trương thanh dương từng tận mắt thấy nó một bàn tay đem một đầu có nó gấp mấy lần lớn chó hoang cho phiến nằm trên mặt đất đầu to vừa xuất hiện bốn phía tiếng m è o kêu liền im mặt mà dừng bốn phía có mấy cái thân hình thon thả tiểu m è o cái từ chỗ tiềm ẩn nhảy ra đi theo tại nó bên người đây đều là đầu to phi tử chỉ có bọn chúng mới bị đầu to cho phép cùng nó cùng một chỗ ăn trước kia trương thanh dương vẫn cảm thấy đầu to là cái đặc biệt thông minh có một thân k h á i lử mẹo nhưng là hiện tại lấy hắn đ ố i sùng thú c h i thức năm giữ hắn có bảy tám phần mười năm chắc xác định đầu to là một con sùng thú hoặc là ngay tại hướng sùng thú phương hướng tiến hóa mèo hoang tại sùng thú tiến hóa x ử trên lớp lao sư nói qua sùng thú nơi phát ra trong đó có một hạng là phổ thông giã thú tiến hóa tỷ như một cái đàn sói bình thường tới nói cho dù là một cái sói con bảy cũng sẽ tại trong một khoảng thời gian tiến hóa ra một con sùng thú bình thường con kia sùng thú liền là lang vương tiến hóa thành sùng thú lang vương sẽ cường đại hơn càng thông minh vứt bỏ công viên mèo hoang bảy khoảng chừng hai mươi ba mươi con nếu như mèo bảy bên trong tiến hóa ra một con sùng thú trương thanh dương không có chút nào sẽ kinh ngạc tự chủ tiến hoa sùng thú có mạnh có yếu bất quá giống mèo hoang bên trong đàn sinh sùng thú hiển nhiên không có mạnh cỡ nào hình thể quá nhỏ tiềm lực cũng thấp chọn chọn lựa lựa ăn vài miếng đầu to liền không hứng thú lắm đầu to m è o ôm ộ t tiếng mèo hoang nhóm thu được tín hiệu p h â n phật vểnh lên thẳng tắp cái đuôi liền bật lên vây quanh mấy đống mị thực liền ăn như gió q u ố n phí miêu nhìn sang mèo bầy liền không lại quản trần bung dung đi đến trương thanh dương chân một bên cọ sát một chút hướng về phía trương thanh dương đem đầu ngóc lên lộ ra lông sủ cổ trương thanh dương dây hiểu đưa t đừng nhìn nó là chỉ mèo hoang nhưng là bởi vì bình thường bị nó cắt phi tử chiếu có cực kỳ tốt mỗi một cái đều cực kỳ dụng tâm cho nó liếm lông cho nên trên thân rất sạch sẽ lớn trên đầu người mỡ nhiều lông lại dày vừa mềm xúc cảm cực kỳ tốt lột một hồi mèo trương thanh dương đưa mắt nhìn đầu to đung đưa biến mất tại sau lùng tây cũng vô vô tay trên lông mèo rời đi cái vật nhỏ này cũng không biết có hay không thấy qua l a o hổ đi trên đường luôn có chủng tại h ổ bộ cảm giác trương thanh dương mặt cười cũng có thể là bởi vì đầu to hoành hành bá đạo đã quen cho nên nhìn có loại lá hổ bà khí trong nhà bởi vì khai phát ra bánh bao nhân thịt nhà hàng nhỏ nên đón sự nghiệp thứ hai xuân cho dù là mỗi ngày sụ mặt trương phụ trương thanh dương ngẫu nhiên cũng có thể được hắn một cái khuôn mặt tươi cười ban đêm trương thanh dương vẫn là làm từng bước huấn luyện mặc dù buồn k ẻ vừa thống khổ nhưng là nhân sinh vĩ đại liền là dựa vào dạng n à y dấu chân từng bước một tích lũy tâm linh c h i cầu không có bao nhiêu biến hóa tinh thần lực tích lũy cũng là cần làm từng bước bất quá gần nhất trương thanh dương có một cái to gan ý nghĩ tâm linh c h i cầu muốn mở rộng không phải một ngày tri công nhưng là lại chế tạo một đầu cầu độc mục đồng dạng tâm linh tri cầu trong ngắn hạn liền có thể góp nhặt ra đầy đủ tinh thần lực ai cũng không quy định mỗi người chỉ có thể có một đầu tâm linh chi cầu đi cố vọng bắc không phải nói muốn p h o n g thích trí tưởng tượng của mình sao muốn dám nghĩ dám làm không thể tự kiểm chế đem trí tưởng tượng của mình cho câu t h ú c ở trương thanh dương cực kỳ h ứ n g phấn rốt cuộc hắn có thể sẽ là lịch sử thượng đệ nhất cái có được hai đầu tâm linh chi cầu người loại này cảm giác thành tựu không gì s á n y kịp trương thanh dương rời khỏi bên trong vũ trụ mở đèn lên lại đem tổ tiên trương thiết trụ nhật ký xuất ra lật lên hắn nghĩ xác nhận hạ trong nhật ký có hay không nói cố vọng bắc có hai đầu thậm chí mấy đầu tâm linh chi cầu hưng phấn lật qua lật lại nhật ký đột nhiên trương thanh dương ánh mắt nhìn chằm chằm trong nhật ký ở giữa nào đó một đoạn động tác trên tay trong nháy mắt ngưng trệ một đoạn này là trương thiết chủ ghi chép cố vọng bắt chém giết địch nhân sự tích cố vọng bắt thiên hạ thập đại chi danh mỗi một bước đều là máu và lửa ngưng tụ m à thành trong này có xa trùng tộc vương giả chi huyết cũng có nhân loại ở trong địch nhân chi huyết trương thiết chủ ghi chép rất nhiều cố vọng bắt chém giết địch nhân sự tích cho nên trước đó trương thanh dương nhìn thời điểm cũng không có quá để ý nhưng là hôm nay lại nhìn nhưng nhìn ra cất giấu trong đó một đoạn tin tức cố vọng bắt lúc còn trẻ h ắ n chưa thành vì thiên hạ thập đại hắn một cái hảo bằng hữu bị người thiết kế chẳng những bị đánh thành trọng thương còn thiếu một số tiền lớn hắn hảo bằng hữu đập nồi bán sát đem trong nhà làm nhà chỉ có bốn bức tường cũng không thể đem nợ tiền trả hết thế là t h ê nữ đều bị chủ nợ bắt đi chủ nợ quẳng xuống lời nói đến nếu như còn chưa lên tiền liền lấy hắn t h ê nữ gắn nợ chủ nợ có một nhà s o n g bạc trong đó có một bộ phận chuyên môn dùng để kinh doanh xa trùng đánh cực đối phương ủy thế hết người nhưng là chủ nợ là giang hồ đại lão hung minh hiền hách không người g á n quản cố vọng bắt hảo bằng hữu liền cầu đến trên đầu của hắn cố vọng bắc chính là trẻ tuổi nóng tính tuổi tác không nói hai lời mang theo bạn hắn tiến sạch nợ chủ sòng bạc tại sao trùng đánh cược trên quét sạch tứ phương hung hăng thắng một số tiền lớn cố vọng bắc dùng số tiền kia đám bằng hữu trả nợ nhưng là chủ nợ không nhận chẳng những không nhận còn đem sòng bạc cao thủ gọi ra muốn đem cố vọng bắc cùng bằng hữu của hắn bắt giữ cố vọng bắc một mình nên chiến sòng bạc c h ú n g hơn cao thủ máu tươi tứ phương nhất chiến thành danh một đời tân tinh dẫm lên giang hồ đại lao từ từ bay lên chủ nợ giang hồ địa vị cùng hắn cường hành hung tàn đều thành thành tựu cố vọng bắc u y danh đạo cụ Đây chỉ là cố vọng Bắc là vọng tâm h h thiên hạ thập giành không nghĩa nhỏ, nhưng thiết hời hợt thuật thể đánh sạch phương h à n con đường bên trong trương đơn giản tự thuật cố vọng trùng trên nguyên n tiểu trụ tự tại quét đại việc giữa vì có cố Bắc có thể tại xa đánh cực ý sa là ở tứ n t â linh chi cầu phối hợp đơn giản một chút thủ đoạn có thể kích thích xa trùng khiến cho trong lúc đó trở nên cực kỳ táo bạo hung hãn dù cho đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ cũng có thể chiến thắng thậm chí có thể lợi dụng tâm linh chi cầu kích phát xa trùng tiềm lực khiến cho trong thời gian ngắn vượt qua mấy cái giai tầng đánh bại không thể chiến thắng đối thủ nhưng là loại này trong thời gian ngắn kích phát s a trùng tiềm lực thủ đoạn đối s a trùng sinh trưởng rất bất lợi khi s a trùng cái kia hưng phấn sức mạnh đi qua sau sinh mệnh lực liền lại không ngừng suy yếu nhẹ thì hệ hoại nặng thì tăng thân chương bốn mươi lăm đáng sợ cô n trùng nhưng là kia là s a trùng a nhân loại sinh tử đại địch ai quản ngươi có chết hay không a ước gì ngươi chết càng sớm càng tốt trương thanh dương lặp đi lặp lại nhìn xem kia vài đoạn văn tự liền suy nghĩ trương thiết trụ không có gì tâm nhãn là người thô hảo có sao nói vậy trương thanh dương nhìn mấy lần liền đại khái cân nhắc ra cái này cái gọi là kích thích pháp là cái gì liên l ạ lợi dụng tâm linh chi cầu tiện lợi thông qua tâm lý ám chỉ phương pháp để s a trùng trong nháy mắt nổi giận cường hóa hắn ý chí chiến đấu không chết không thôi bình thường tới nói ngang tảng sợ l ô mãng l ô mãng sợ liều mạng câu nói này dùng trên s a trùng cũng giống vậy đáng tin cậy dưới tình huống bình thường chỉ cần tranh đấu tranh l ệ n h của song phương không phải quá lớn không muốn mạng kia chỉ s a trùng mặt thắng khẳng định lớn hơn đây chính là trương thiết trụ nói kích thích s a trùng thủ đoạn về phần trong thời gian ngắn kích phát xa trùng tiềm lực trương thanh dương còn không suy nghĩ minh bạch nhưng là khẳng định cùng tâm linh chi cầu có quan hệ chỉ cần tìm được như thế nào lợi dụng tâm linh chi cầu phát môn như vậy kích phát s a trùng tiềm lực chỗ khó cũng liền giải quyết dễ dàng sau đó mấy ngày ngoại trừ bình thường lên lớp huấn luyện bên ngoài trương thanh dương liền lấy s a trùng luyện tập trương thanh dương tâm linh chi cầu vừa mới xây thành còn rất yếu dùng trên người s a trùng vừa vặn cũng không cần lo lắng hiệu quả quá mạnh tạo thành s a trùng trong tiệm s a trùng không bình thường tử vong t i ê n viện s a trùng đều cực kỳ c h ấ m đ ị c h trương thanh dương lặp đi lặp lại thí nghiệm dần dần thăm dò rõ ràng một chút xáo lộ từ ban sơm lớp lo sợ đến phía sau tiện tay điều khiển xa trùng cảm xúc trương thanh dương chỉ tốn thời gian một tuần. s a trùng tộc mặc dù là nhân loại sinh tử đại địch nhưng là ấu niên kỳ s a trùng cũng không có quá cao trí tuệ chỉ cần dùng tâm linh chi cầu cùng s a trùng kết nối đ e m phẫn nộ sắc ý truyền đạt quá khứ s a trùng bình thường đều sẽ tiến vào phát c u ồ n g trạng thái khát máu hiếu chiến không để cao b ả n t h â n kích động s a trùng cảm xúc cũng không cần quá nhẵn n h ủ i thủ pháp cùng tình cảm càng là đơn giản thô bạo càng là hữu hiệu g e n luyện tay trương thanh dương nghĩ muốn khiêu chiến độ khó cao hơn liền đưa ánh mắt đặt ở hậu viện tầng hầm ba con côn trùng trên thân đây là chân quán tri bảo lại là lao triệu tâm đội n h ụ trương thanh dương đưa tay phát luyện thu lúc này mới muốn cầm tầng hầm ba con côn trùng thử một chút lão triệu thường xuyên đi ra ngoài làm việc liền đem kim hâm xa trùng quán giao phó cho trương thanh dương hôm nay lão triệu lại ra cửa trương thanh dương kiểm tra một lần xa trùng quán lại đem xa trùng cho đ ú t đồ ăn nước uống lúc này mới một người tiến tầng hầm trương thanh dương đi trước trúc diệp thanh gian phòng trúc diệp thanh ghé vào mấy cái lá cây bên trên không nhìn kỹ thậm chí đều sẽ đưa nó cho xem nhẹ quá khứ trương thanh dương bỏ ra mười mấy giây đem tâm thần yên tĩnh tâm linh chi cầu hướng trúc diệp thanh diên đưa tới đây là tâm linh phương diện tiếp xúc nếu như từ bên trong trong vũ trụ đến xem trương thanh dương cùng trúc diệp thanh là tâm linh trong vũ trụ hai cái liên tiếp bong bóng trương thanh dương bong bóng muốn lớn rất nhiều sắc thái cũng là rực rỡ mà trúc diệp thanh bong bóng muốn nhỏ nhiều màu xàm trắng tâm linh c h i cầu vừa tiếp xúc với trúc diệp thanh bong bóng trúc diệp thanh lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên bốn phía nhìn từ một điểm này đi lên nói trúc diệp thanh trí tuệ muốn so tiền viện côn trùng cao hơn nhiều trúc diệp thanh ánh mắt từ trương thanh dương trên mặt lướt qua nó đại khái cũng không nghĩ đến cái này ngoại hình khác lạ ra hỏa sẽ là xâm lấn nó tâm linh thế giới phía sau màn hấp thủ trương thanh dương thuần thục thông qua tâm linh chi cầu hướng trúc diệp thanh trong tâm linh quán tâu h nộ khí cái gọi là quán tâu h nộ khí liền là hồi ức một chút có thể làm cho mình phẫn nộ sự t ì n h thông qua c ộ n minh đem cảm xúc truyền đạt cho đối phương trúc diệp thanh đột nhiên bắn ra đi núp ở thủy tinh dương xó xỉnh bên trong toàn thân b à n thành một đ o ạ n hai con đậu đen giống như mắt nhỏ kinh sợ đất tại thủy tinh trong dương vừa đi vừa về quét mắt trương thanh dương trong lòng lộp b ộ p lập tức tâm linh chi cầu bị đối phương cưỡng ép từ tâm linh bong bóng bên trong ép ra ngoài liên thông lại bị cắt đứt trương thanh dương thử lại dùng tâm linh chi cầu đi tiếp xúc đối phương tâm linh bong bóng, lại phát hiện nguyên bản mềm mại bong bóng. đột nhiên giống như biến thành một tầng cứng gián s á c tâm linh chi cầu không đột phá vào được trương thanh dương đứng tại kia suy tư một hồi đóng cửa lại rời đi trúc diệp thanh gian phòng quay đầu tiến vào thiết đầu đại tướng quân gian phòng lần này thí nghiệm cho ra kết quả cùng trúc diệp thanh cùng loại ý vị này cao dai cô n trùng bởi vì càng có trí tuệ muốn thông qua tâm linh chi cầu ảnh hưởng đối phương độ khó lớn hơn trương thanh dương đạt được hai cái biện pháp một cái biện pháp thông qua tâm linh chi cầu ảnh hưởng đối phương muốn làm đến càng lạng yên không một tiếng động theo gió chui vào đêm đồng dạng trong lúc vô tình làm cho đối phương chịu ảnh hưởng một cái khác liền là lớn mạnh tâm linh chi cầu cưỡng ép đột phá đối phương tâm linh bích chướng ảnh hưởng đối phương nhưng là loại này sẽ đại khái xuất tạo thành đối phương tâm linh tổn thương cuối cùng trương thanh dương lại đi hắc long gian phòng cái này con côn trùng hình thể không có biến hóa lớn vẫn như cũ cùng một cây diêm đồng không sai bị lắm nửa người trôn ở h ạ t cắt bên trong chỉ lộ ra nửa người trên tựa hồ đang ngủ nhưng là trương thanh dương cảm giác được mình vừa mới tiến đến hắc long liền lập tức đã nhận ra chính mình đứng tại thủy tinh dương một bên trương thanh dương hít sâu một hơi chậm rãi đem tâm linh chi cầu hướng hắc long diên đưa tới có chúc diệp thanh cùng thiết đầu đại tướng quân kinh nghiệm trương thanh dương trở nên càng có kiên nhẫn. tâm linh chi cầu rất nhanh liền tiếp xúc đến hắc long tâm linh bong bóng nhưng là trương thanh dương không có lập tức thôi động tâm linh chi cầu đột nhập đi vào tâm linh chi cầu ghé vào hắc long tâm linh bong bóng bên trên thẳng đến trương thanh dương cảm giác đối phương khả năng đã quen thuộc tâm linh chi cầu tồn tại mới thôi động tâm linh chi cầu c h ậ m chậm đột phá tâm linh bong bóng hắc long không nhúc ních cũng không có phản ứng gì trương thanh dương cảm thấy mình phán đoán đúng liền muốn làm cho đối phương c h ư ớ c quen thuộc tâm linh chi cầu tồn tại sau đó lại chậm dãi đột phá đột nhiên một cỗ bạo ngược đáng sợ cảm xúc như là thủy triều lao đến trương thanh dương trong nháy mắt tựa như đặt mình vào một loại nào đó đáng sợ một lát sau rốt cục tỉnh táo lại trương thanh dương tâm thần chìm vào bên trong vũ trụ kiểm tra tâm linh chi cầu tâm linh chi cầu hoàn hảo không chút tổn hại nhưng là nguyên bản từ đầu đến cuối lóe ra tâm linh chi quang đã ảm đạm đến gần như không có cậu thân thụ đến h ấ c long tâm tình tiêu cực ảnh hưởng bị nhuộm thành màu xám đen trương thanh dương ở đầu bên trong vũ trụ bầu trời vậy mà cũng nhận ảnh hưởng Hơn chương bốn i mươi sáu nguy cơ thời gian lại qua nửa tháng trong lúc đó hoàng đại thiếu lại tới kim hâm sa trùng quán mấy lần bởi vì cùng trương thanh dương nghiên cứu thảo luận sa trùng cho ăn nuôi phương pháp mà dần dần quen thuộc trương thanh dương cũng không có của mình mình quý nhằm vào hắn bán kia chỉ sa trùng nói cho hắn biết một chút sa trùng tập tính cùng như thế nào trong lúc chiến đấu bảo trì tràn đầy chiến đấu dục vọng như thế nào tại lâm chiến t r ư ớ c gia tăng hắn n ộ khí đối một ít người tới nói đây đều là bí mật bất truyền nhưng là đối với trương thanh dương tới nói đây bất quá là hắn học tập đến trong tri thức c h í n châu mất sợi l ô n g hoàng đại thiếu đ ố i trương thanh dương hảo cảm tăng nhiều còn đề cử bằng hữu của hắn đến mua sa trùng đến để trương thanh dương tiểu kiếm l ờ i điểm bên ngoài khối trương thanh dương chiếu cố việc học cùng làm công tại bận rộn bên trong hát hùng rèn thể thuật cũng luyện tới cái thứa ba bởi vì rèn luyện đều là cơ thể bên trong một chút không thường dùng đến tiểu cơ bắp t h như cước bộ một chút cơ bắp càng là xâm nhập luyện tập hát hùng rèn thể thuật càng là có thể thể nghiệm đến bộ này rèn thể thuật bất phàm nó chẳng những gia tăng bắp thị sức bền cùng lực b ố phát càng có thể đem rất nhiều bình thường luyện tập không đến tiểu cơ bắp bày luyện tập tùy tâm sử dụng ngươi có thể tưởng tượng chân sẽ cùng tay đồng dạng linh hoạt sao lý tỏng quân đối trương thanh dương yêu thích cũng là càng ngày càng tăng bởi vì hắn cho rằng trương thanh dương tại thể thuật phương diện đặc biệt có ngộ tính lại cố gắng h ắ n dạy cho trương thanh dương trong quân chiến kỹ trương trên thực tế trương thanh dương biết cái này mặc dù mình cố gắng nguyên nhân càng nhiều là bởi vì hắc hùng rèn thể thuật mang tới hiệu quả chỉ là một cái hắc hùng rèn thể thuật liền có hiệu quả thần kỳ như vậy điều này cũng làm cho hắn đối ngũ cầm rèn thể thuật cái khác bốn loại càng thêm chờ đợi thanh dương có thể đi về lao t r i ệ u hài lòng nhìn xem học sinh của mình ngồi tại trước bàn đọc sách của mình tâm vô tạp niệm đọc sách đối với trương thanh dương hắn là hết sức hài lòng có đôi khi hắn nghĩ chút nghiêm túc cho mình hài lòng nhất học sinh một điểm áp lực tốt làm cho đối phương có thể đã tốt muốn tốt hơn nhưng là trương thanh dương đọc sách sức mạnh đối học tập chấp nhất để h hắn thu thập cả phóng sách chính hắn đều không thấy vượt qua một nửa nhưng là từ trương thanh dương đọc trong sổ hiển nhiên tiến độ đã vượt qua hắn mà lại nhất làm cho hắn bội phục là rất nhiều sách đều là chiều sâu loại tình huống này hắn ngoại trừ thỉnh thoảng lại lộ ra vui mừng ánh mắt khuyên đối phương quả thực quá vất vả hắn thực sự không có cách nào trang nghiêm túc trương thanh dương xoa xoa chua s ó t con mắt quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bất chi bất giác trời vừa chậm tối được rồi triệu thúc ta chỉnh đốn xuống liền đi trương thanh d ư n g đem chưa xem xong sách làm ký hiệu lại đem trên mặt bán sách toàn bộ nhét về trên giá sách chỉnh lý trình t tiểu dương ca tiểu dương ca tiểu dương ca tan về ca tiểu dương ca đây làm è o ăn tiểu liên một bên lộ ra nụ cười ngọc ngào một bên đem đóng gói tốt mèo ăn đưa cho trương thanh dương trương thanh dương mỉm cười cùng đám người gật đầu cảm ơn tiểu liên nhận lấy mèo ăn rời đi xa trùng cửa hàng đem mèo ăn nhét vào trong bọc trương thanh dương bước nhỏ chạy trương thanh dương đang chạy trốn luyện tập hát hùng rèn thể thuật rất nhanh liền đi tới vứt bỏ công viên kêu gọi một tiếng về sau trương thanh dương liền phối hợp một bên quét sạch sẽ mặt đất bày ra mèo ăn một bên trở lấy đầu to cùng nó các phi từ tới mèo、ô. mấy cái m è o trên người trương thanh dương cọ sát l i ề n đến, đến đồ ế n đ ăn đống một bên y ê u nhã miệng nhỏ bắt đầu ăn trương thanh dương cũng thuận tay lột mấy cái m è o bất quá hắn nhìn kỹ thời điểm lại không phát hiện đầu to hắn ngẳng đầu nhìn bốn phía dưới cũng không thấy được đầu to đầu kia béo ở ít quýt m è o thân ảnh chẳng lẽ ra hỏa này miêu vương địa vị bị lệnh nã không giống bởi vì không thấy được nó thay thế người mà lại tên kiên một thân quái lực phổ thông m è o nhưng không phải là đối thủ của nó ân xem ra là ra ngoài sống đi trương thanh dương không có không có tiếp tục suy nghĩ đợi một hồi không thấy được đầu to xuất hiện cũng liền xoay người đi trên bầu trời ánh sáng càng thêm ảm đạm xuống hàn phong đánh lấy quyển mà trên không trung gào thét mà qua trương thanh dương từ vứt bỏ công viên rời đi đi không bao xa đột nhiên một trận di động cao tốc tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến tiếng bước chân không nặng hôn tại tiếng gió gào thét người bình thường chỉ sợ đều nghe không được nhưng là trương thanh dương trong khoảng thời gian này tu luyện hát hùng rèn thể thuật có thành c ự u hai mắt đều bén nhảy rất nhiều trương thanh dương ngưng thần nhìn lại chỉ gặp một người tại trên nóc nhà ghé qua chạy tốc độ rất nhanh chiều cao so le nóc nhà tại dưới chân hắn tựa như đất bằng hắn nhảy lên liền có xa bảy tám mét tựa như một con tròng bóng đêm xuyên qua lớn hầu tử trương thanh dương tại võ quán trông được qua mấy lần võ sư tại cao hai m trên mặt cọc gỗ nhảy vào hành tẩu lệ công nhưng đều không có trước mắt một màn này rung động trương thanh dương ngây người công phu tại nóc nhà chạy vội người kia đột nhiên chuyển biến phương hướng hướng phía trương thanh dương tới gần mấy hơi thở công phu người tới đột nhiên từ nóc nhà đ o à n thân vọt lên từ không trung lật ra tầm vài vòng trùng điệp rơi vào trương thanh dương trước mặt ẩm một tiếng tựa như vật nặng rơi xuống đất trương thanh dương trái tim cũng đi theo mánh nhảy một cái một loại nguy hiểm dự cảm thông qua tâm linh chi cầu truyền lại đến đại não người tới mặc một thân màu đen dày đâu áo k h o á t rất khó tưởng tượng mặc như thế một bộ quần áo làm sao có thể linh hoạt như vậy hắn miết miệng cười dưới lộ r a trắng h i ế u răng một luồng khí tức nguy hiểm theo hắn t u é t ra khỏe miệng chậm rãi lan tràn ra hai ngày này có thấy hay không phụ cận có cái gì dị thường sự tình đối phương có tương đối nồng đậm cầu âm rõ ràng không phải nam là người trương thanh dương nói không có không thấy được có cái gì dị thường sự tình phát sinh có thấy hay không có cái gì kỳ quái giác thú trước kia chưa từng thấy lại đột nhiên xuất hiện ở phụ cận đây trương thanh dương trầm lâm xuống nói chưa từng nhìn thấy người t ớ i m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm trương thanh dương tốt mấy giây sau mới trong bóng đêm lộ ra trắng liều răng lạnh l ù n g nói người tối tốt tốt rất muốn nghĩ đối phương đột nhiên lộ ra áp ý không che giấu chút nào trương thanh dương trong nháy mắt trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra đối phương rõ ràng không phải người tốt lành gì hơn nữa thoạt nhìn có chút không kiêng nghệ gì cả trương thanh dương rất khẩn trương đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không dụng tâm linh bản gạch cho hắn một g i a hỏa sau đó t h ừ cơ đi ra giá hỏa này rất mạnh mình luyện mấy ngày hắc hùng rèn thể thuật chưa chắc là đối thủ tâm linh bản gạch đại khái là duy nhất nương uy ngươi không không sợ già tấm b i ế t không cao hơn sao chẳng biết lúc nào lại có một người lạng yên không tiếng động xuất hiện tại đầu này vắng vẻ không người trên đường phố trước hết nhất người kia niết miệng hắc hắc cười nhẹ nói ta chính là đang làm việc à đứa trẻ này là gan rất lớn nhìn thấy ta vậy mà không chạy ta cảm thấy hắn hẳn phải biết chút gì người đến sau từ trương thanh dương sau lưng đi ra đồng dạn g một thân màu đen dày đâu áo khoác chỉ là hơi gầy m ộ t ít, sắc mặt tái nhợ t hung ác nham hiểm 47, Vương Cầu Viện nói ngươi biết chút gì phu cận có thấy hay không cái gì quái thú hoặc là lớn dấu chân người đến sau thần sắc không nhịn được hỏi đồng thời đưa tay hướng trương thanh dương cổ trộm tới trương thanh dương không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ vội vàng lui về phía sau h ừ đối phương gặp trương thanh dương muốn né tránh khi n h miệt hừ một tiếng trương thanh dương vội vàng lui lại một bước mắt thấy tránh liền muốn né tránh đối phương dối tới tay đột nhiên giống như kéo dài trong nháy mắt liền xuất hiện đến trương thanh dương cổ trước mặt trương thanh dương trên cổ làn da đã cảm giác được đối phương trên ngón tay lanh ý trong lòng căng thẳng bước chân chật vật dịch ra quay đầu tránh đi tay của đối phương liên tục bị trương thanh dương né tránh hai lần đối phương có chút không cao hứng sắc mặt âm trầm xuống bước chân k h ẽ động liền phút chốc một chút gần sát trương thanh dương vẫn đưa tay hướng cổ của hắn trộm tới trương thanh dương vô ý thức liền sử dụng tại lý t ổ n g quân nơi đó học được bộ pháp mặc dù trước đó cũng cùng lý t ổ n g quân đối lệ u y n qua nhưng là tại chính thức thực chiến cái này còn là lần đầu tiên lý t ổ n g quân bộ pháp không có võ quán bên trong phức tạp như vậy nhưng là đơn giản bộ pháp lại càng dễ vào tay có thể phát huy ra tác dụng trương thanh dương tại đối phương tiến công dưới cố gắng trái g i a o phải tránh lẫn mất m ư ơ i phần chật vật nhưng là một mực không làm cho đối phương đắc thủ cái này khiến trương thanh dương dần dần thành lập được lòng tin bất quá đối phương tựa như một mảnh theo gió mà động lá khô mặc cho trương thanh dương như thế nào t r á n h né làm sao cũng không thoát khỏi được khi đối phương bắt đầu nghiêm túc trương thanh dương không dàn t r á n h né đột nhiên thu nhỏ có mấy lần tay của đối phương đã kèm c h ú t áp vào trên cổ của hắn trương thanh dương ý thức được tình huống thật không tốt một khi mình bị đối phương bắt lấy cổ sẽ xảy ra chuyện gì thật không tốt nói đối phương vừa lên đến liền độc thủ cũng không giống như là tuân thủ luật pháp dáng vẻ trương thanh dương thanh âm khàn khàn h ô ta là nam l a n g thư viện học sinh ta mỗi ngày đều đi qua từ nơi này chưa hề nhìn thấy chuyện kỳ quái gì cũng chưa từng thấy cái gì quái thú loại hình đối phương đột nhiên dừng lại như là cái đinh đóng ở trên mặt đất ngươi không có nói lá t h ạ không trương thanh dương thở hồng hộc nên tiếp ánh mắt của đối phương một đôi hổ phách giống như con mắt đang theo dõi hắn kia đôi hổ phách giống như con mắt tại trương thanh dương trong tầm mắt dần dần biến thành một vầng trăng trương thanh dương mỹ mắt thẳng rơi bối rối dâng lên người tên gì trương thanh dương n g ư ơ i là nam l a n g thư viện học sinh đúng thế mẹ nó thật sự là nam l a n g thư viện học sinh tới trước người kia mắng một câu cha hỏi trên mặt người kia cũng có chút không dễ nhìn nhưng vẫn tiếp tục hỏi mấy ngày gần đây nhất ngươi chú ý tới cái này bốn phía có cái gì không tầm thường sự tính phát sinh hoặc là nhìn thấy giống như lão hổ đồng dạng manh thú không có sự tình gì đều không phát sinh trương thanh dương nhắm mắt lại đứng tại kia tựa như nói chuyện hoang đường đáp trả vấn đề của đối phương người xác định sao người hỏi thanh âm đột nhiên nghiêm nghị lại uy người kiềm chế một chút thôi miên liền thôi miên đừng đem hắn làm thành ngu ngốc rồi hắn là nam lăng thư viện học sinh sẽ rất phiền phức tới trước người kia nhịn không được nhắc nhở quản tốt chuyện của mình n g ư ờ i ta tâm lý nắm chắc người hỏi cứng nhắc đất thọt một câu trương thanh dương trên mặt lộ ra dãy rùa thần sắc cha hỏi người kia trong ánh mắt hoàng quang đột nhiên m ộ thịnh trương thanh dương trên mặt lại dần dần khôi phục bình tĩnh ta xác định chưa từng thấy cái gì manh thú ngươi sẽ đem đây hết thẻ đều quên thật giống như trước kia làm quang hậu người hỏi đến cùng không dám quá phận do dự một chút kết thúc t r a hỏi đi thôi hôm nay tới đây thôi ngày mai trở ra tìm tên x u ấ t sinh kia bị đội trưởng đạt thương lại bị chúng ta truy đến nơi này thương thế không kịp khép lại tám chín phần mười dấu ở nam l a n g một nơi nào đó cha hỏi nhân đạo tiểu g i a hỏa này đâu tới trước người kếp hỏi cha hỏi nhân đạo hai phút hắn sẽ tỉnh lại có thể sẽ cảm thấy đau đầu bất quá hắn cũng chỉ sẽ tưởng rằng bị đồng cứng hai người kết thúc đối thoại n h ả lên trên đỉnh trong nháy mắt liền đã đi xa qua một hồi lâu trương thanh dương mới chậm rãi mở mắt ra con mắt lõe sáng sáng không có một k i a bị thôi miên sau tỉnh lại mê mang tâm linh chi cầu quả nhiên bất phẩm vậy mà có thể đối kháng thôi miên trương thanh dương quay đầu nhìn một cái hai người đi xa phương hướng liền lập tức rời đi nơi này mặc dù cũng không nhận được trên thân thể thực chất tổn thương nhưng là đến từ nội tâm sợ hãi mai cho đến hắn về đến trong nhà cảm thụ được tiếng người huyên náo sinh hoạt khí tức mới dần dần biến mất trương thanh dương lại nhớ lại cùng hai người trò chuyện động thủ tràn cảnh hai người này đều là nhân vật hung ác là loại kia xem nhân mạng tại không có gì hung ác cái này cùng võ q u á n bên trong những cái kia chiến kỹ bất p h ạ m võ sư kiên quyết khác biệt không biết hai người này là từ lâu tới đột nhiên muốn đi qua tìm cái gì quái thú thật sự là kỳ quái bất quá về sau đi ra ngoài phải cẩn thận mình trong khoảng thời gian này thể thuật luyện tập vẫn là rất có hiệu quả cùng dạng này nhân vật hung á c vậy mà cũng có thể quần nhau mấy chiêu nếu như xuất kỳ bất ý lại ném mấy khối tâm linh bàn gạch hẳn là ân còn có thể lại chống đỡ mấy chiêu muốn chiến thắng độ khó có chút lớn có hai người này xuất hiện tại trương thanh dương ban đêm luyện tập hắc hùng rèn thể thuật thời điểm trở nên càng thêm chăm chỉ đêm khuya trăng sáng sao thưa trương thanh dương cảm giác mình đã hát hùng rèn thể thuật thức thứ ba luyện không sai biệt lắm thế là bắt đầu tự thể nghiệm nghiên cứu thức thứ tư ngay tại lom tạo hình thời điểm tâm linh chi cầu sẽ có cảm giác trương thanh dương quay đầu nhìn lại một đầu béo ít quít mèo chính ngồi sồn ở ngoài cửa sổ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy mình đầu to trương thanh dương ngạc nhiên nói ngươi tại sao biết nhà ta bất quá lập tức nghĩ đến mèo khíu rác muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều nó nhất định là dựa vào lấy khíu rác đi tìm tới trương thanh dương mở cửa sổ ra muốn để nó, đến, nó lại đợi tại cửa sổ không muốn tìm đến mèo ô, mèo ô. Phí ta lại nghe không hiểu ngươi nói trương thanh dương nói phân nửa đột nhiên nghĩ đến có thể dùng tâm linh chi cầu thử một chút cảm giác n ó ý tứ a ngươi là để cho ta từ nơi này nhảy xuống thật sao trương thanh dương dựa vào tâm linh chi cầu mơ mơ hồ hồ có một chút hiểu rõ m g h e ô m g h e ô p h i miêu gật đầu trương thanh dương thăm dò nhìn một chút độ cao trong lòng đánh giá một chút mình mặc dù luyện đoạn thời gian thể thuật nhưng là từ độ cao này nhảy đi xuống q u ả là con không chết nhưng là còn què trên cơ bản không hề nghi ngờ ta cũng không phải mèo nhảy không được trương thanh dương nói n e ô phí miêu một mặt xem thường người kia biểu tình gì trương thanh dương mất hứng nói hơn nửa đêm tìm ta nhà để cho ta nhảy lầu mèo ô, mèo ô, mèo m phí miêu tiếng k ê u cao vút vừa vội gấp rút đi được đừng k ê u lại đem cha mẹ ta đánh t h ư c không phải liền là đi cứu người cứu mẹo sao ta đi theo ngươi không được sao trương thanh dương tranh thủ thời gian ngăn lại phí miêu tiếng k ê u phí miêu quay người siêu một chút quay người nhảy xuống chương bốn mươi tám nguy hiểm về sau là kỳ ngộ đầu to trương thanh dương giật nảy mình tranh thủ thời gian tiến lên vừa hay nhìn thấy nó to mọng thân thể trên không t r u n g s ẹ t qua một đường vòng cung nhẹ nhõm rơi trên mặt đất lại còn rất có vài phần uy vũ cảm giác trương thanh dương vội vàng mặc quần áo tử tế n g ắ m lại lại mang lên hai bình từ lý t o n g quân nơi đó lấy ra bị thương thuốc lặng lẽ đi xuống lầu đến dưới lầu cùng đầu to tụ hợp đầu to nhìn thấy trương thanh dương lập tức mở rộng bước chân bắt đầu chạy rất là mạnh mẽ vậy mà nhìn không ra một tia vụt về trương thanh dương lập tức cũng cùng sau lưng nó chạy đầu to quay đầu mắt nhìn phát hiện trương thanh dương cùng lên đến lập tức tăng tốc bước chân chạy gọi là một cái nhanh trương thanh dương vừa mới bắt đầu còn có thể theo kịp đằng sau đầu to tốc độ càng lúc càng nhanh xuyên đường phố qua ngõ hẻm trôi chạy vô cùng trương thanh dương không thể không đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới mới miễn cưỡng xa xa sâu sau lưng nó nhưng là đầu to tựa hồ còn có thừa lực thỉnh thoảng lại sẽ còn quay đầu m è o ô một tiếng thúc giục trương thanh dương tăng thêm tốc độ tên tiểu x u ấ t sinh này cuối tuần không mang cho ngươi ăn không đ ó i chết ngươi nhìn ngươi còn có thể chạy nhanh như vậy trương thanh dương lần thứ nhất biết mẹo có thể chạy nhanh như vậy vừa mắng một bên liệu mặc truy h ắ n cũng không muốn bị một cái lông dài xúc sinh cho coi thường đợi đến trương thanh dương cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bởi vì một hơi thở không được mà bất ngờ thời điểm chết trước mặt đầu to bỗng nhiên hãm lại tốc độ trương thanh dương lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm vừa để xuống chậm bước chân trương thanh dương cảm thấy hai con chân giống như không phải mình như là hai cây chỉ mặt dây chuyền bước đều bước bất động đầu. đầu to tới rồi sao một người một mẹo một đường chạy cái này không lâu sau đại khái chạy ra có bảy tám cây số đường mẹo ô đầu to đung đưa cái mâm mập nhìn núi lặn lội đường xa không có cảm giác chút nào trương thanh dương cắn răng nhắm mắt theo đôi đất theo ở phía sau chỉ hy vọng đầu này phì miêu đ ư n g lại chạy đầu to đ ô n g nhiên nhảy vào một đầu khô cạn trong khe nước trương thanh dương cũng đi theo nhảy đi xuống đầu này khe nước ước chừng có cao hai mét tựa hồ là dùng để bãi ô dùng câu ngọn nguồn mọc ra một chút thưa thất cỏ dại trong không khí còn di lưu lấy nước kỹ nghệ phế thải mùi thối một cái lớn như vậy hình tròn thoát nước miệng liền khảm nạm tại khe nước trong đó một mặt trương thanh dương xuống tới lúc vừa hay nhìn thấy đầu to đi vào trương thanh dương không do dự tò mò cùng sau lưng nó cũng đi vào thoát nước miệng cực kỳ cao đầy đủ một người đứng thẳng h à n h tàu đi hai phút lớn đầu đeo trương thanh dương tiến vào thành thị phía dưới trong đường cống ngầm uy còn muốn đi nhiều. ba đây là cái gì một đầu cự thú thình lình xuất hiện tại trương thanh dương trong tầm mắt giống n ằ m dưới đất đầu kia cự thú đột nhiên bay đầu gào thét thanh â m niết hai n h ứ c góc trong nháy mắt lấp đầy cả tiết cống thoát nước sắc bén như thủy thủ giang nanh n h ắ m người muốn nuốt khát máu ánh mắt một cỗ hung lệ khí tức nương theo lấy nước miếng của nó đập vào mặt nao trương thanh dương một thân tỉnh táo tỉnh táo trương thanh dương như bị xét đánh trong nháy mắt dừng lại bất động đứng tại khoảng cách an toàn bên ngoài ra hiệu mình không có được uy hiếp đầu to lập tức trở về lấy cự thú meo ô dăn dạy âm thanh thanh em vô cùng nghiêm tú n e o cự thú hướng về phía đầu to nói, m è o ô n h o ô đầu to thần sắc vẫn như cũng h i ê m túc cự thú nhìn một chút trương thanh dương lại nhìn một chút đầu to kia trương nghiêm túc mặt mèo miễn cưỡng lại nằm xuống đầu to quay đầu nhìn về phía trương thanh dương m è o ô n h o ô phi phi cái kia ta nói cái này liền là người m u ố n cứu mèo trương thanh dương nói liền trước mắt cái này cự thú hình thể cái này người tướng mạo thấy thế nào cũng không giống làm mèo a bất quá tiếng kêu đến là đồng dạng trương thanh dương vừa vừa cất bước cự thú lại muốn đem đầu ngóc lên đến đầu to nhảy qua đi ôm đầu của nó túi cự thú lập tức gan tính lại trương thanh dương rõ ràng chính mình vì cái gì trong lòng không có quá nhiều e sợ kia là từ đối với cái này béo ở thịt quýt mèo tín nhiệm đầu to ngươi xác định nó là một con mèo sao vì cái gì nó có thể lớn như vậy ba o lớn ngươi lại như vậy mập trương thanh dương vừa đi quá khứ một bên cười nạo ra hỏa này hai câu đầu to không con mắt nhìn hắn trương thanh dương đi tới đi tới đ ỗ n g nhiên giống như bị xét đánh trúng chạm vạn tối thời điểm kia hai cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa không phải nói muốn tìm một cái cái gì quái thu sao đầu này toàn thân tản ra sắc khí hình thể to lớn răng nanh so bàn tay của mình còn rất dài ra hỏa hẳn là quái thu đi trương thanh dương không tiếp tục suy nghĩ nhiều đầu này không biết đầu to từ chỗ nào nhặt được xé mèo kêu q u á i thú khẳng định là hai người kia muốn tìm đối tượng hắn đến gần đầu kia cự thú trước người trên thân xác thực có rất nhiều tổn thương nhất là đầu kia cái đ u ô i to tựa hồ bị người dùng cái gì lợi khí chặt đứt chỉ còn lại một nửa lông còn t r ù i l ủ i có đầu to nhấn cái này cái đại gia hỏa cũng không dám động trương thanh dương liền động thủ trên người cự thú t r a nhìn trên thân to to nhỏ nhỏ tổng cộng có mấy chục chỗ vết thương có đó có thể thấy được là mới tổn thương đ i ệ ra vết thương cũ có là duệ khí cắt có tựa như là nanh vớt cắn xé lưu lại bất quy tắc vết thương có một ít tựa như là bị hỏa tiêu đầu này đại gia hỏa trên người lông lại dài lại d à i phía ngoài lông có chút cứng rắn khó giải quyết bên trong lông tơ thì cực kỳ mềm mại đẩy ra phía ngoài lông dài trương thanh dương nhìn thấy tại trên da rẻ của nó có chấm khe hở vết tích tựa như là bị người chăn nuôi qua sau đó trốn thoát trương thanh dương lấy da rực cao liền cho nó bôi thuốc nặng nhất một chỗ tổn thương là tại trên lưng thoạt nhìn là đao kiếm tổn thương vào thịt rất sâu trương thanh dương cảm thấy nếu không phải nó đầy đủ may mắn một đao kia khả năng liền sẽ đem nó chém thành hai nửa Vết thương có chút hư thối, Trương Thanh trùy thủ, cố nén cảm giác khó chịu, cho nó đem thịt thối cắt hư khó chịu, cho Dương nén nó xuống giác có cố cảm ra lấy đem bỏ tới. ô ô cự thú phát ra đau đớn tiếng nghẹn n à o ngay tại trương thanh dương bên người một cái móng vớt đột nhiên bắn ra mấy cây kim loại cảm nhận sắc bén móng tay có trương thanh dương cánh tay dài như thế nhẹ nhõm bắt bỏ vào mặt đất xi măng kim cương n h o sao trương thanh dương giật nảy mình cũng may nó không có động tác khác trương thanh dương mới yên lòng tiếp tục cắt thịt thối trương thanh dương bận bịu đầu đầy mồ hôi mới miễn cưỡng đem cự thú vết thương trên người xử lý một lần thoa lên giật cao vừa mới bắt đầu đầu này cự thú còn có chút ý thức phản kháng bất quá chờ nó cảm nhận được dược cao mang tới ý lạnh liền thoải mái hừ hừ lên cứ như vậy đi ta tận lực trương thanh dương đối đầu to nói đầu to từ cự thú trên đầu nhảy xuống tới cự thú ngẩng đầu nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt h ò a h o a n rất nhiều nhưng là trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu phát giác được đầu này đáng sợ cự thú đối với hắn tràn đầy kiên kỵ cùng hoài nghi không nên nói là đối i hắn mà phải nói là đối với nhân loại nó tràn đầy lòng nghi ngờ trương thanh dương ngồi ở một bên nghỉ ngơi ánh mắt trên người cự thú vừa đi vừa về nhìn xem đầu góc thì thật nhanh tại mình nhìn qua sùng thú trong tư liệu tìm kiếm cùng trước mắt cự thú tin tức tương quan đầu này cự thú sẽ mèo đ ê ờ hình thể tựa như là phóng đại mấy c h ủ hơn trăm lần mèo to hẳn là họ mèo động vật cái này cái đại gia hỏa trên thân che kín màu trắng đen đường vân cái đuôi hẳn là rất dài có phải hay không là trong truyền thuyết dữ đâu đầu kia thân thể so m a n h hổ còn muốn lớn hơn một vòng gia hỏa mặc dù vết thương t r o n g chất mười phần hình dáng thê thảm nhưng là không chút nào có thể che giấu sự cường đại của nó cùng hưng hãn Thân thể khổng lồ, đây á n g sợ t h n t h là trương thanh dương suy đoán cái suy đoán này tính chính xác hẳn là tám mươi chín phần một mươi con kia sùng thú hẳn là một con hoang dại sùng thú chính đang chạy trốn sùng thú thợ săn đuổi bắt ngày đó trên đường gặp phải hai cái lén lén lút lút ra hỏa nói không chừng liền là đang đuổi bắt nó sùng thú thợ săn trương thanh dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi chân chính sùng thú mang đến cho hắn rung động khó mà ngôn ngữ một con hoang dại s ủ n g thú một con hoang dại đồng thời còn chưa nhận chủ s ủ n g thú trương thanh dương hô hấp đột nhiên dồn dập lên cái này s ủ n g thú nhìn rất lợi hại nếu như có thể thu phục cái này tựa hồ là cái rất không tệ quyết định trương thanh dương trong lòng một mảnh lửa nóng nhịn không được ảo tưởng lên đầu kia s ủ n g thú nhận mình làm chủ tràng cảnh trên đường đi thẳng đến đi vào trường học trương thanh dương còn thỉnh thoảng phát ra hắc hắc cười ngây nô g âm thanh chờ buổi sáng chương trình học kết thúc trương thanh dương đoạt tại lao sư trước khi rời đi đưa ra chính mình vấn đề như thế nào thu phục một con hoang d ạ sùng thú lao sư liếc mắt nhìn hắn là m người trọng yếu nhất chính là cước đạp thực địa hoang dại sùng thú bây giờ nghĩ tìm tới một con đều cực kỳ khó khăn liền là những cái kia sùng thú thợ săn hiện tại cũng lấy nuôi dưỡng làm chủ ngươi một cái học sinh liền đừng vọng tưởng cái gì hoang dại sùng thú lão sư thái độ cũng không tốt nhưng là trương thanh dương không thèm để ý kiên trì hỏi nếu tại giã ngoại gặp một con hoang dại sùng thú như thế nào mới có thể đem nó thu phục ha ha rất đơn giản đánh tới nó nguyện ý nhận chủ mới thôi sợ trương thanh dương ngăn đón hắn tiếp tục hỏi lão sư câu nói vừa rất vội vàng rời đi trương thanh dương đem lão sư nhai, nhai nhai nhấm nuốt hai lần sắc mặt hơi khói đánh tới đối phương nguyện ý nhận chủ nói đến đơn giản nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút đầu kia s ủ n g thú liêm đ a o đồng dạng móng ướt bắt lấy trên thân thể mình tình hình trương thanh dương dùng mình một cái căn bản không cần đi thử cũng biết cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng là trương thanh dương cũng không từ bỏ hắn không tin chỉ có bạo lực một đầu đường có thể đi đại não l i ề u mạng mở động l i ề u mạng nhớ lại lúc trước nhìn qua trong sách có không có liên quan tới như thế nào thu phục s ủ n g thú ví dụ nghĩ đầu cũng bắt đầu đau thời điểm trương thanh dương rốt cục nghĩ đến một bộ anh hùng chuyện ký bên trong có một cái anh hùng tại dã ngoại phát hiện một đầu cường hã nguyệt nhà gấu loại này sùng thú ngoại trừ thích ăn mật ong bên ngoài thích ăn nhất một loại chất thịt đầy đặc cá thế là cái này anh hùng s i ê u tập đại lượng mật ong cùng thịt cá mỗi ngày đi ném uy liền l à dựa vào loại nước này mãi công phu ngạnh xinh xinh để con kia cường đại hoang dại sùng thú đối với hắn sinh ra hào cảm cuối cùng đem nó thu phục nguyệt nha gấu cũng vì về sau kia anh hùng có k h ở i lập xuống công lao h ắ n mã cái này đến là cái không sai con đường có thể tham khảo trương thanh dương cảm thấy lấy mỹ thực d ụ hoặc là cái phương pháp thật tốt sau khi tan học trương thanh dương đi trước các sông cửa hàng dạo qua một vòng cùng lao triệu xin nghỉ liền không kịp chờ đợi tìm một nhà đồ hộp cửa hàng. mua một bao lớn các loại khẩu vị cá hộp lúc đầu muốn tích lũy tiền mua sùng thú trứng nếu như có thể thu phục đầu kia sùng thú cũng liền không cần mua cho nên trương thanh dương cắn răng một cái mua bảy mươi đồng tiền đồ hộp kích động mang theo đồ hộp đi tối hôm qua đi qua cống thoát nước trương thanh dương liếc mắt liền thấy được tối hôm qua tên đại gia hỏa kia còn nằm tại kia nằm đâu trong lòng thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ đầu này đại gia hỏa đã đi trương thanh dương vừa muốn đi qua đầu kia cự thú trợt ngẩm đầu lên hướng hắn nhìn lại ánh mắt hung t ợ không chút nào coi trương thanh dương là làm ân nhân cứu mạng đối lãi cổ học nhấp nhô trương thanh dương kinh ngạc một chút hắn không nghĩ tới đãi nộ của mình tại người ta vậy sẽ kém như vậy tốt xấu coi như không đem mình làm làm ân nhân cứu mạng đối đãi song phương trí ít cũng quen biết không phải là địch nhân a nhưng là giờ phút này cự thú trong mắt là trần trụi đất để ý tỉnh táo tỉnh táo a trương thanh dương đệ nén thẳng thắn nhịp tim gạt ra khuôn mặt tươi cười nói là ta à, hai ta nhận biết ta tối hôm qua còn trị liệu cho ngươi vết thương quên rồi sao giống cự thú gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng không biểu lộ ra mảy may thiện ý ách ngươi nhìn ta mang cho ngươi ăn ngon tới trương thanh dương phát hiện lôi kéo làm quen vô dụng tranh thủ thời gian cầm trong tay cá hộp lấy ra các loại khẩu vị cá hộp khẳng định có người thích ăn thủ thương muốn bổ sung dinh dưỡng mới có thể càng nhanh khôi phục nhưng là cự thú bất vi sở động thậm chí tại rằng có quá trình bên trong nó dần dần đem răng thử ra lớn nhỏ tựa như trùy thủ đồng rằng răng lộ ra ý lạnh âm u trương thanh dương nuốt ngủ nước miếng đã đang suy nghĩ trước lui ra ngoài lại nói tự thú ánh mắt đột nhiên n u h ò a thậm chí lộ ra thân thiết chi ý trương thanh dương vừa muốn đại hỉ kết quả một con mèo từ hắn chân bên cạnh sượt con người đầu to trương thanh dương ngạc nhiên nhìn xem béo ự k t quýt mèo từ bên cạnh hắn đi qua đầu to quay đầu nhìn hắn một cái mắt lộ ra vẻ nghi hoặc gặp trương thanh dương không có gì biểu thị liền chuẩn bị quay đầu đột nhiên ánh mắt của nó rơi vào trương thanh dương cái túi trong tay bên trên trương thanh dương nhìn thấy ra hỏa này trong lúc đó nhãn tỉnh sáng lên không có trần trờ chút nào cùng do dự meo meo kêu tiểu chạy tới cái túi bị nó ôm đ ồ n phá từng cái đồ hộp lăn xuống tới đây là cho nó không phải cho ngươi ăn trương thanh dương vội nói nhưng là đầu to đã ôm một hộp cá hộp trực tiếp ngồi dưới đất cắn xé trương thanh dương ba chân bốn cẳng đem v đầu to đã đem trong ngực kia hộp đồ hộp cho cắn ra mấy cái lỗ mùi thơm mê người không ngừng toát ra nhưng là xét thấy đầu to răng nanh quá nhỏ không đủ để đem đồ hộp cho xé mở nó chỉ có thể lo lắng xuống không có cách nào đầu kia cự thú nhìn xem đầu to động tác đột nhiên cái đuôi quét qua một hộp còn chưa kịp bị trương thanh dương cho nhặt lên cá hộp liền bị quét đến cự thú trước mặt cự thú bắn ra một cái móng ư ớ c tùy tiện đem đồ hộp hộp đem cắt ra lộ ra bên trong thơm nào g ngạt t h ì cá đầu to đem trong ngực từ đầu đến cuối không có mở ra đồ hộp ném qua một bên hưng phấn đất vọt tới cự thú trước mặt ăn như hổ đói bắt cự thú ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trương thanh dương trương thanh dương cực kỳ thức thời đem còn lại cá hộp đều đưa sang mỗi khi đầu to sắp ăn xong lúc cự thú liền cho nó lại mở một bình một bộ hai anh em tốt dáng vẻ thằng đến đầu to chống ăn không trôi mới thôi t r ư ơ n g năm mươi đầu to chống nghệ trương thanh dương nhìn xem giống tuyết đồ h ộ hộp dở khóc dở cười lúc đầu muốn lấy cự thú vui vẻ kết quả đều bị đầu to ăn cự thú một ngụm không ăn nhìn t ộ i hồ tia không có hứng thú chút nào dáng vẻ gặp được loại tình huống này trương thanh dương cũng chỉ có thể tự nhận không may bất quá hắn cũng không có quá mức bệ hoài thu phục sùng thú loại sự tình、này. tuyệt đối không phải một lần là xong liền lấy thu phục con kia nguyệt nha gấu anh hùng tới nói hắn vì thu phục con kia nguyệt nha gấu c h ọ n vẹn bỏ ra thời gian nửa năm nhìn xem bé o ưu k t quýt mèo rửa lưng vào cự thú một bộ c h ố n g đến cũng không muốn n ú c ních một chút d á n g vẻ trương thanh dương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng đem ném khắp nơi đều là đồ hộp hộp thu thập một chút trương thanh dương quay người rời đi chuẩn bị ngày mai lại đến ban đêm trương thanh dương quay người rời đi chuẩn bị ngày mai lại đến quay đầu nhìn lại một đầu bé ưu ký quýt mèo chính hướng trong phòng nhìn quanh mặt mũi tràn đầy lén lén lút lút lút chi、sát. trương thanh dương vọng quá khứ một n g á y mắt đầu to trong n g á y mắt nằm xuống như là một đoàn tiểu núi thịt chuyển đầu nhìn lên bầu trời mặt trăng một bộ ta cái gì đều không thấy ta chính là tại ngắm trăng dáng vẻ trương thanh dương ngạc nhiên không biết cái này béo ẩu thịt da hỏa đột nhiên chạy đến nơi này muốn làm cái gì qua vài giây đồng hồ hắn gặp đầu to y nguyên không đi l é n lén lút lút một vừa nhìn mặt trăng một bên ngẫu nhiên nghiêng đầu vụng trộm nghiêng mắt nhìn qua hai mắt liền không lại đi qua n ó hắn cùng đầu to là người quen cũ cũng tùy ý đối phương ghé vào cửa sổ mình tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào hát hùng rèn thể thuật bên trong nử vừa vừa quay đầu liền thấy đầu to đứng thẳng nửa người trên chính đang bắt t r ư ớ c động tác của hắn đừng nói thật đúng là giống như lúc giống như là một con hơi co lại bản gấu đen quýt gấu hai cái tiểu thịt móng n u ố t vươn giữa không trung đầu to tựa hồ không ý thức được trương thanh dương lại đột nhiên kết thúc luyện tập vừa lúc bị trương thanh dương nhìn vừa vặn trương thanh dương cùng nâng cao bụng lớn phì miêu mắt lớn chừng mắt nhỏ có vài giây đồng hồ đầu to chậm rãi buông xuống chi trên giả bộ như làm bộ dạng như không có gì tứ chi rơi xuống đất vừa e o thân từ cửa sổ nhảy xuống chẳng lẽ là đang len lén học tập hát hùng rèn thể thuật súng t h trí thông minh vốn là cực kỳ cao. h i là, là ể ngày thứ hai trương thanh dương đi lý tòng quân trong nhà cựu thú vết thương trên người rất nặng không phải bôi một lần dược cao liền có thể tốt cho nên trương thanh dương cảm thấy còn cần lại chuẩn bị thêm một chút dược cao có thể trợ giúp c ự thú càng nhanh khôi phục bất quá lý tòng quân trong nhà cũng không dư giả trương thanh dương chuẩn bị lấy đám bằng hữu mua sắm danh nghĩa cho lý toàn quân một chút để ngủ lý thúc t a một người bạn gần nhất thụ điểm ngoại thương ngươi cái này còn có dựa cao sao hàng tôn không nhiều lắm liền thừa cái này ba bình ngươi cũng cầm đi đi lý toàn quân rất hào phóng trực tiếp đem còn lại đưa hết cho trương thanh dương thanh dương mau tới trong phòng ngồi đừng trong sân đợi lý ngọc phương n h i ệ tình t kêu gọi hắn không muốn mỗi lần tới đều cho bọn hắn mua đồ ăn vặt những vật nhỏ này miệng đều nuôi điêu từ khi tại kim hâm xa trùng cửa hàng làm công trương thanh dương trong tay dư dả mỗi lần tới đều sẽ cho lý toàn quân hai đứa bé mang một ít tiểu đồ ăn vặt. Tiểu dương ca. không được ta cùng thúc nói mấy câu liền đi trương thanh dương một bên lần lượt sờ sờ hai cái tiểu g i a h ỏ a đầu đem đồ ăn vặt phân phát cái hai cái trông mong tiểu g i a h ỏ a một bên cùng lý tòng quân nói lý thúc ta bằng hữu tia tổn thương khả năng có chút nặng điểm ấy dược cao không đủ ngươi được nhiều chuẩn bị cho ta một ít đây là ta bằng hữu tia móc tiền đặt cọc trước định vị mười bình bởi vì nhu cầu số lượng nhiều lý tòng quân cũng không giảm m ộ m đem tiền đặt cọc thu yên tâm hôm nay liền để ngươi thím ra ngoài muộm đem tiền đặt cọc thu yên tâm hôm nay liền để ngươi thím ra ngoài muộm đem tiền đặt cọc thu c h ạ n g vặt tối trương thanh dương lại đi cống thoát nước mang theo r ư ợ a cao cự thú ghé vào kia không nút đ í c h nếu như không phải nhìn xem nó lồng ngực đang phập phồng còn tưởng rằng nó chết rồi đâu đầu to đứng thẳng hai con mập móng nuốt trên không trung vung đ ẩ y nhìn thấy trương thanh dương xuất hiện liền lập tức bung ra như không có việc gì ghé vào cự thú bên người nằm xuống cái vật nhỏ này giống như thật đang luyện tập hát hùng rèn thể thuật liền là sai lầm hơi nhiều cự thú nghe được trương thanh dương tiếng bước chân đang nhắm mắt mở ra một đường nhỏ hàn quang bắn ra bồi phía trương thanh, dương thanh xuống c ú họng lung lay trong tay giựa cao nói ta mang theo giựa cao tới nói chuyện đồng thời trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu hướng cự thú phóng thích ra thiện ý hán trên người xa trùng lặp đi lặp lại luyện tập tâm linh chi cầu cũng biết tâm linh chi cầu không phải v ậ n năng lúc này vì có thể sớm ngày tiêu trừ cự thú cảnh giác hàng phục đó cũng là đánh bạo sử dụng tâm linh chi cầu hướng đối phương truyền lại thiện ý cự thú ánh mắt lạnh như băng đ ố n g nhiên hòa hoan mấy phần nhưng lại y nguyên tràn ngập cảnh giác trương thanh dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra tâm linh chi cầu quả nhiên là hữu dụng chính là mình tâm linh chi cầu có yếu còn không có cách nào thông qua tâm linh lực lượng đến tin phục đối phương trương thanh dương chỉ là phóng thích thiện ý cái khác bất kỳ tâm tình gì cùng suy nghĩ đều không có biểu đạn tỉnh gây nên đối phương lịch phản tâm lý cự thú tâm linh không biết so còn nhỏ sa trùng mạnh mẽ bao nhiêu lần trương thanh dương hiện tại ngay cả chỉ thượng đ ẳ n g sa trùng đều không cách nào tùy tiện hạng phục thống chi là trước mắt cự thú đầu to nện bước hổ bộ lại gần tại dược cao trên hít hà quay thân trở về meo một tiếng cự thú lại c h t r ầ m rãi nhắm mắt lại trương thanh dương tráng lên lá gan đi qua rón rén kiểm tra cự thú vết thương trên người cự thú cung xương rất lớn nhưng là gầy trơ cả xương trên người có rất nhiều điệp ra vết thương cũ tựa như là nhận qua trương thanh dương một bên kiểm tra vết thương một bên thả suy nghĩ vết thương khôi phục không tệ rất nhiều nơi đều dài da đỏ tươi thịt mới ra có vết thương cạn đồng hồ cũng sinh ra một tầng thật mà vậy có thể thấy được đầu này cự thú sinh mệnh lực cực mạnh duy chỉ xương sườn phụ cận có một vết thương hôm qua đã cắt bỏ vết thương mặt ngoài thịt tối hôm nay vết thương phụ cận thịt ngon tựa hồ lại hủ hóa màu đen có chút chảy mủ trương thanh dương xích lại gần h í t h à bốc mùi cảm giác là có chút dấu hiệu chúng độc trương thanh dương trong lòng nắm chắc liền hướng cự thú to to nhỏ nhỏ trên vết thương xóa thuốc cao từ vết thương khôi phục đến xem cái này dược cao không những đối với người hữu hiệu. đ ố i s ủ n g thú cũng đồng dạng có không tệ hiệu quả trương thanh dương một bên xoa thuốc cao một bên thông qua tâm linh chi cầu phóng thích thiện ý tranh thủ tại cự thú trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt giữa cao ý lạnh thẩm thấu thân thể cự thú cũng t h o ả i mái thẳng hừ hừ chờ đem ba bình dược cao toàn bộ thoát xong trương thanh dương đã mệt mỏi một đầu mồ hôi rốt cuộc từ đầu tới cuối duy trì tâm linh chi cầu phóng thích thiện ý cái này độ khó tương đương không nhỏ t r ư ơ n g năm mươi mốt ai không yêu là lông sau đó rất nhiều ngày trương thanh dương kiên trì ban ngày lên lớp chạm vạn tối tới cho cự thú bôi thuốc đồng thời còn kiên trì không ngừng đất đổi lấy pháp đất mua các loại đồ ăn đến đòi cự thú niềm vui thẳng đến móc sạch trong ví tiền cuối cùng một mao tiền đương nhiên hiệu quả cũng là rõ rệt cự thú tại cái này mười ngày qua bên trong thái độ đối với trương thanh dương tốt hơn nhiều không còn vừa thấy mặt liền ư têu đánh têu g i ế t có đôi khi trương thanh dương xuất hiện thời điểm cự thú thậm chí sẽ giao một chút cái đuôi xem như chào hỏi trương thanh dương đánh tốt làm đánh lâu dài chủ ý nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết để hắn có chút lực bất tòng tâm ban đêm trương thanh dương lúc tu luyện đầu to đã trắng trận nhảy tiến gian phòng bên trong học tập hát hùng c ũ tâm linh tri cầu tại trương thanh dương dạy học thời điểm cử đi tác dụng lớn thông qua tâm linh c r i cầu truyền đạt ý đồ của mình đừng nói còn thật sự hữu hiệu quả chí ít đầu to đã học xong hát hùng rèn thể thuật thức thứ nhất tiến bộ có thể xương phi tốt lý tỏm quân đến bây giờ cũng mới từ trương thanh dương cái này chân chính học hội hát hùng rèn thể thuật thức thứ nhất thật sự là người không bằng mẹo hiện thực bản a trương thanh dương trong khoảng thời gian này tấp nập sử dụng tâm linh chi cầu t ự a hồ khai phát ra tâm linh chi cầu h ậ n tàng thuộc tính tại đầu to tiếp nhận tâm linh chi cầu đến mức cầu thân có thể tiến vào đầu to tâm linh trong vũ trụ về sau đầu to tâm linh trong vũ trụ dư thừa tinh thần lực sẽ bị tâm linh chi cầu thu nạp đến trương thanh dương bên này tới sau đó sẽ bị chế tạo tâm linh bản g ạ c h máy móc tự động hấp thu chuyển hóa làm tâm linh bản l ạ c h coi như nộp học phí là tâm linh chi cầu xây dựng thêm ra một phần lực trương thanh dương cười ha hả một bên l ộ c mèo vừa nói làm vì một con mèo hoang hơn nữa còn là một đám mèo hoang bên trong vương đầu to lúc đầu cũng không thích có người sờ vớt lông của nó nhưng là nó gần nhất lại cực kỳ thích trương thanh dương cho nó l ộ t l ô n g mà lại hiện ra càng ngày càng thích xu thế trước kia đầu to vẫn là một con mèo nhỏ thời điểm lại manh lại đáng yêu rất nhiều người nhìn thấy đều sẽ chủ động cho ăn mượn cơ hội sờ hai thanh nhưng là bị sờ nhiều hơn tổng sẽ gặp phải ra tay không có nặng nhẹ hùng hai tử c ũ n g không có hảo ý người trưởng thành sợi dâu bị trừ trên thân bị hỏa tiêu cái đuôi trên hệ pháo còn có người muốn lấy nó nhắm rượu dù sao liền là một bộ huyết lệ mèo sử đầu to dần dần học hội dùng nanh vớt đến bảo vệ mình đồng thời dần dần hung hãn hùng hai tử sẽ bị nó đuổi theo ra mấy cái quảng trường cái mông trên lưu lại dướng máu vết c h ả o không có hảo ý trưởng thành càng là sẽ đạt được thảm liệt trả thù nhớ kỹ có một cái cầm đao ra hỏa lỗ thai đều bị cắn rơi một nửa từ đây đầu to liền trở thành phụ cận một phương bà chủ tuyệt sẽ không để người đụng nó lại càng không có người dám đụng nó nhưng là lột lông thật thật thoải mái a đầu to hít mắt ngáy khò khò trong lòng chập trùng ngàn vạn đầu to ngươi nói con kia cự thú đến cùng là lai、like、lịch gì vì cái gì sùng thú đổ bên trong cha không được đâu trương thanh dương một bên lột lông vừa nói đầu này đột nhiên xuất hiện cự thú khẳng định là s ủ n g thú không thể nghi ngờ lực lượng c ứ n g hãn sức khôi phục kinh người vượt xa khỏi phổ thông manh thú phạm chủ chỉ là hắn tại thư viện tra xét rất nhiều s ủ n g thú đồ phổ cũng không có một cái đáp án chuẩn xác cái này cái đại gia hỏa thuật nhìn như là trong truyền thuyết dữ h i ệ u nhưng là nếu là dữ h i ệ u lực lượng không khớp trong truyền thuyết dữ h i ệ u lực lượng k i ế p nhưng là cường hãn vô cùng ít nhất là trời nhạc cấp bậc từ một chút anh hùng chuyện ký bên trong đến xem có được loại này cấp bậc sùng thú tại quân đội nhân loại bên trong chí ít cũng có thể hỗn cái tướng quân tương đương cái gì vết đao yếm thương cái gì đối trời nhạc ấ p bậc sùng thú hoàn toàn không có gì tổn thương. được rồi trương thanh dương sờ sờ đầu to trên đầu l ô n g không xoắn suýt nó ít nhất là họ mèo sùng thú hình thể như t h ế lớn về sau liền quản nó gọi ti tan mèo ti tan mèo vết thương từng ngày tốt đã không muốn thành thành thật thật tại hạ thủy nói lợi thường xuyên tại trong đường cống ngầm lắc lư bốn phía trên mặt tường che kín nhìn thấy mà giật mình vết chảo mặc dù trương thanh dương cùng quan hệ của nó càng ngày càng thân mật ngẫu nhiên sẽ còn nằm trên mặt đất lộ ra mọc đầy bạch n u n g n u n g lông mềm bụng nhỏ để trương thanh dương cho nó gãi n g ứ nhưng là trương thanh dương nhung trong lòng bắt đầu sầu lo chỉ là mặt ngoài cũng không lộ ra ngoài đầu này đại ra hỏi đ i rốt cuộc nó không có khả năng vĩnh viễn tại hạ thủy nói đợi mà lại căn cứ ra hỏa này hình thể nó sức ăn hẳn là rất lớn thành thị bên trong nuôi không sống nó nó cần muốn đi vào rừng sâu núi thẳm đi săn nuôi sống chính mình nếu như không thể tại nó thương thế tốt lên trước đó triệt để thu phục nó kia trên cơ bản liền không đùa trương thanh dương y nguyên quy luật tiến về cống thoát nước nhưng là mỗi ngày sử dụng tâm linh chi cầu cho ti tan mèo trên tinh thần x o i bóp đều m a n đủ khí lực thêm công suất lớn chuyển đâu cực kỳ hiển nhiên từ lớn trên đầu người có thể phát hiện trường kỳ dùng tâm linh chi cầu câu thông đối phương sẽ làm cho đối phương sinh ra ỉ lại cảm giác lý toàn quân nhà thanh dương, đây là ngươi bằng hữu kia muốn cuối cùng hai bình dự cao lý tòng quân nói ngươi bằng hữu kia khỏi bệnh rồi à. không sai biệt l ắ m tốt cái kia thanh dương gấu đen tức thứ hai ta lúc luyện luôn cảm giác có chút không thông suốt lý tòng quân đen xì mặt to p h í m h ồ n g chủ động hướng một thiếu niên thỉnh giáo nhà mình tổ truyền đoạn thể thuật lý tòng quân thật là có điểm xấu hổ tại xuất khẩu trương thanh dương biết lý tòng quân loại tình huống này liền là thói quen khó sửa liền là trước kia luyện sai tại sai lầm trên đường đi xa muốn lại trở lại chính xác con đường bên trên so tân thủ càng khó trương thanh dương không có từ chối đầu tiên là cho lý tòng quân biểu diễn một lần lại tay nắm tay đem lý t o n g quân luyện sai địa phương từng cái h ô n năm tới đang hô hấp thiết tấu phương diện lại chỉ điểm một lần thằng đến lý t o n g quân đầu đầy mồ hôi mới kết thúc dạy học lý thúc ta đi a trương thanh dương đi đến cửa sân thời điểm lý t o n g quân chợt nhớ tới cái gì nói chờ một chút ngươi gần nhất hơi chú ý dưới ta nghe được một chút phong thanh nói liêu hổ hai huynh đệ gần nhất có chút tiểu động tác tự a hồ tại người liên lạc tay cái gì bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng ngươi bây giờ mặt đối mặt chí ít có thể đánh hai cái liêu hổ được rồi ta sẽ chú ý trương thanh dương nhún bay cũng không phải là quá để ý liêu hổ tiểu động tác dù cho hiện tại không dụng tâm linh bản gạch chỉ riêng là đơn thuần kỹ xảo chiến đấu hắn liền có thể nhẹ nhõm toàn thắng đối phương lý t o n g quân kỳ thật đối liêu hổ cũng không phải quá để ý loại này sen lẫn trong tầng dưới chót t á c ôn nhìn như h u n g á c trên thực tế đều là ngoài mạnh trong yếu sẽ chỉ cũng chỉ có thể bắt nạt một chút mềm yếu người bình thường nếu như chỉ là phổ thông đọ sức lý t o n g quân đều không dám xác định mình có thể đánh được trương thanh dương đương nhiên nếu như là l i ề u mạng tranh đấu lại là một chuyện khác chương năm mươi hai sóng gió nổi lên sóng ngầm tuôn ra k chúng ta muốn chằm chằm tới khi nào à l i u bà hướng miệm trong đút lấy bánh bao nhân thịt một bên nói m u ố người ta ta a nói, n m lên n mấy g tại trên hắn đừng ư trước Trương Ngươi ờ n nhà, dùng hắn hung hăng đánh một trận, sau đó để lao trương bỏ tiền. Không bỏ tiền liền dết con tin. g về trực tiếp túi một một dết cái đem đầu đó để đ sau bộ, bỏ bỏ Lao nói lao trương làm cái này bánh bao nhân thị t cũng thực không tồi ngu xuẩn liền mẹ hắn b i ế t ă n liêu hổ khó chịu mắng một câu ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi đánh thắng được hắn sao mặt thẻo tên hốn đản g kia cũng không dám cùng trương thanh dương tiểu tử kia đậu thủ ngươi liền dám đậu thủ ngươi động đậu, đậu ngươi hóc heo ngẫm lại trương thanh dương tốt như vậy thu thập mặt thẻo tên kia vì cái gì vẫn luôn không xuất thủ liệu báo đánh ở một cái đứng lên thân thể tựa như to như cột điện đối liêu h ổ mắng chửi không để ý chút nào mặt mũi tràn đầy dữ tợn lộ ra cái nụ cười dữ tợn nói ca ngươi chính là quá cẩn thận rồi cái kia mặt thẹo liền là kẻ h nhát n hắn ngay cả lao tử đều đánh không lại nếu không phải ngươi không cho ta đậu thủ ta đã sớm đem hắn chơi chết đoạt địa bàn của hắn hai anh em ta đã sớm ăn ngon uống say còn cần mỗi ngày làm làm thịt dê loại này bận t i ể u sống ca ngươi yên tâm hắn làm không được ta đến làm can đoan đem trương thanh dương tiểu tử kia cho làm tới l i u hồ xem xét hắn đệ một chút hắn cái này đệ vũ lực giá trị tương đối cao trời sinh khí lực l i ề lớn nhưng là đầu vóc nói dễ nghe một chú khó mà nói nghe liền là xuẩn nhưng cũng may nghe lời làm là nhất định phải làm lao tử tại cái kia mất mặt nhất định phải tại cái kia tìm trở về bất quá kế hoạch còn muốn h ả o h ả o định ra một chút chẳng những muốn đem mặt mũi tìm trở về còn muốn đem lão trương ra cái kia bữa sáng q u á n cho đem tới tay ngươi cho ta thành thật một chút hết thể ngay ta mặt theo tên hôn đ ằ n g kia ngươi không nên đ n g hắn hắn là chuột đại nhân thủ hạ ngươi làm hắn hai anh em ta cũng sống không lâu liêu báo nghe được chuột đại nhân ba chữ lập tức liền sợ đặt mông ngồi xuống không còn dám lắm miệng liêu hồ nói lao trương ra bữa sáng cửa hàng sinh ý hiện tại náo nhiệt vô cùng chúng ta lấy đến trong tay cũng coi là cái không sai tiền thu còn lao trương toàn ra nếu như đủ nghe lời cũng không cần chơi chết chơi chết quá phiền phức rốt cuộc trương thanh dương vẫn là nam l a n g thư viện học sinh nhưng bọn hắn nếu là không phải muốn tìm chết ha ha liêu báo cùng liêu hổ cùng nhau cười tàn nhẫn giết người loại sự tình này cũng không phải chưa làm qua cùng làm thịt dê cũng không khác nhau nhiều lắm liêu hổ hai huynh đệ bình thường lấy làm thịt dê mà sống khi hành phép thị một cái lực lớn tàn nhẫn một cái hung áp g ả o hoạt kỳ thật thời gian qua có thể chỉ là lần trước tại trương thanh dương cửa nhà gây mặt mũi bị kích thích lại thêm làm thịt dê thời gian quang án liền muốn đ ổ i nghề không cam tâm chỉ là làm ác ôn chuột đại nhân tại nam lăng thành mặt tối cũng là một hào nhân vật gần nhất tại khuyết trường chiêu đội ngũ của mình liêu hổ hai huynh đệ liền suy nghĩ làm í tiền t chiêu binh mãi m ã làm làm điểm thủ hạ đi tìm nơi nương tựa chuột đại nhân làm cái tiểu đầu mục đương đương lương tựa đại thụ đ á c ý nghĩ tới nghĩ lui liêu hổ liền đem chủ ý đánh tới trương thanh dương một nhà trên thân đã báo thủ lại đạt thành mục tiêu k ngươi lại không cho ta đậu thủ chúng ta cái này chỉ riêng theo dõi có làm được cái gì a một lát sau liêu báo lại nhịn không được hỏi ngươi biết cái gì theo dõi chính là vì tìm đối phương tay cầm liêu hổ trầm mặt nói liêu báo nói ca kia ta tìm tới tay cầm sao liêu hổ trầm mặt một hồi nói ngươi vậy tiểu đệ không phải nói mấy ngày nay tiểu tử kia lao hướng một cái trong đường cống ngầm chui sao ngươi nói hắn một cái học sinh không có việc gì hướng trong đường cống ngầm chui là vì cái gì đây nhất định có vấn đề liêu báo nói ta hiện tại liền đem theo dõi tiểu tử kia gọi tới hỏi một chút rất nhanh một cái lấm la lấm lét trong mắt chuyện không ngừng ra hỏa liền bị gọi đi qua liêu hổ hai anh em liền hỏi hắn có hay không tại trong đường cống ngầm thấy cái gì nếu như không thấy được liền lập tức đi tới tìm hiểu một chút hồ ca báo ca tiểu tử kia tại trong đường cống ngầm cất giấu một đầu q u á i thú cái đầu lao đ ạ i rồi cặp chân kia nắm giữ mặt của ta lớn như vậy kia móng luốt vươn ra cùng một cây đào tựa như ta tận mắt thấy nó tại hạ thủy nói trên tường mái móng luốt thanh âm mười phần khíp người ngày đó ta nhìn nó một chút liền dọa đến nghi kẻ ra quần tại trong đường cống ngầm nuôi q u á i thú liêu hổ cao mày trầm ngâm q u á i thú một đầu rất lớn quay thú qua tiểu đường này liêu hổ đột nhiên vui mừng mà nói cơ hội của chúng ta đến rồi liêu báo một mặt ngộng mà nhìn xem hắn liêu hổ nói đây không phải là quái thú hẳn là một con sùng thú chứng thanh dương tiểu tử này thế nhưng là từ máy móc phân v i ệ n chuyển đến sùng thú phân v i ệ n sùng thú phân v i ệ n nuôi cái gì quái thú khẳng định là nuôi sùng thú chột đại nhân thế nhưng là xuống mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người chú ý một khi tại trên địa bàn của hắn phát hiện sùng thú liền muốn lập tức báo cáo hắn nhất định sẽ đối tin tức này cảm thấy rất hứng thú liêu hổ lại đối nhìn thấy sùng thú người kia nói người đem nhìn thấy sùng thú dáng vẻ cho ta vẽ xuống tới hai huynh đệ người đầy tâm vui vẻ mang theo thủ hạ vẽ vẽ tay h ọ đi gặp chột đại nhân trong mắt bọn hắn một đầu kìm quang đại đạo ng trương thanh dương làm từng bước đi trường học lên lớp đi xa trùng cửa hàng làm công ở giữa hoàng đại thiếu mang theo bằng hữu đến mua xa trùng trương thanh dương cho bọn hắn để cử một phen cuối cùng hoàng đại thiếu bằng hữu rất cao hứng mua hai chỉ xa trùng trương thanh dương lấy xem ở hoàng đại thiếu trên mặt mũi cho bọn hắn đánh cái tám mươi tám tiện nghi chút tiền ấy đối hoàng đại thiếu bọn hắn tới nói không tính là gì nhưng là cái này khiến hoàng đại thiếu mười phần có mặt mũi hoàng đại thiếu rất vui vẻ mang theo bằng hữu rời đi xa trùng cửa hàng tan tẩm trương thanh dương mang theo cuối cùng mấy bình dược cao đi cống thoát nước cho ty tan mẹo trớ thương trương than trương i dài t thân thể, t a n chính mèo kéo ở ê n vách t mái móng đ thanh dương hiện từng bắt cũng h t ư là không tiếc vốn gốc bắt lấy cuối cùng thời cơ tại ti tan mèo cái này cả một đợt độ thiệt cảm ba bình dựa cao toàn bộ thoát xong trương i ngoại t t a n mèo ừ thoải giật bất thị. đánh mình, không mái cái cái mấy cũng có gì kỳ biểu r thanh dương lềm lề mệ m ộ trong hồi, một bên dùng tâm linh chi một tâm bên dùng nó đến cầu cho cái ê n tinh thần xoa bóp, một ê cho nó n lột l ô Trương Thanh dương trong Dương lòng quyết tâm hôm nay không được ngày mai còn tới hắn có cái dự cảm khi titan mèo hoàn toàn bung ra phòng ngự để hắn tâm linh chi cầu tiến vào nó bên trong vũ trụ thời điểm liền là nó nhận chủ thời điểm đơn giản là mài nước công phu không thấy titan mèo vừa tới thời điểm nhiều hung hiện tại trương thanh dương khẽ vươn tay nó liền không kịp chờ đợi nằm xuống để trương thanh dương lộ lông có thể thấy được tâm linh chi cầu xoa bóp là có thành tựu nghệ tính t r ư ơ n g năm mươi ba sóng gió nổi lên sóng ngầm tuôn ra về đến trong nhà làm ăn khá khẩm một mực không ngừng có người tới cửa mua bánh bao nhiêu thịt bất quá trương thanh dương phát hiện trong nhà liền trương mẫu một người nguyên bản một mực đợi tại phòng bếp trương phụ lại không thấy được mẹ cha ta đâu cha ngươi buổi chiều đi ra cửa vùng ngoại thành cầm thịt còn chưa có trở lại ngươi đừng quản chuyện người lớn một mực lên lầu xem ngươi sách nói là nói như vậy trương thanh dương vẫn là phát hiện trương mẫu trong mắt lo lắng sắc trời bên ngoài đã gần đen ờ nói trương phụ làm sao đều hẳn là trở về trương thanh dương lúc này trong đầu nhớ tới hôm nay lý t o n g quân nói với hắn lời nói liêu hổ huynh đệ có tiểu động tác mẹ ta đi bên ngoài tiếp một chút cha ta đoán chừng hắn thịt mua nhiều đi c h ậ m t ố t vậy ngươi chú ý một chút trương thanh dương đi ra ngoài suy nghĩ một chút liền hướng lý t o n g quân trong nhà đi đến lý t o n g quân tin tức so với hắn linh thông nếu như trương phụ thật bị liêu hổ huynh đệ cho bắt đi có lý t o n g quân hỗ trợ lại càng dễ thăm dò được tin tức mới vừa đi một nửa lộ trình trương thanh dương đột nhiên dừng bước có mấy người cản ở trước mặt của hắn đều không cần tâm linh chi cầu đi cảm ứng mấy người này trên mặt liền biết không có hảo y bốn chữ dừng lại mấy người quát trương thanh dương chịu được n ộ khí nhàn nhạt, nhạt hỏi mấy người chuyện gì l ã o đại của chúng ta liêu hổ để ngươi theo chúng ta đi một chuyến cha ngươi tại trong tay chúng ta ngươi nếu là không nghĩ hắn ra cái gì ngoài ý mớn ngươi tốt nhất thành thành thật thật theo chúng ta đi có người bổ sung một câu trương thanh dương nỗi lòng lo lắng rơi xuống một đoàn lửa giận đằng một chút vọt lên liêu hổ ở đâu trương thanh dương trầm mặt hỏi tiểu tử đối lao đại của chúng ta khách khí một chút không phải cha ngươi ra cái gì ngoài ý mớn ngươi hối hận cũng không kịp trương thanh dương trầm mặt đi qua ngươi muốn làm gì thao tên mắt con này còn rất p h í c lối làm hắn ba người đối một cái mấy người trong lòng cũng không giả đem liêu hộ không cho phép đánh nhau phân phó không hề để tâm trực tiếp liền đem trương thanh dương cho vây quanh ba người bắt nạt trương thanh dương tuổi con nhỏ cười hắc hắc quyền c ư ớ c liền hướng trương thanh dương trên thân rơi xuống trương thanh dương đột nhiên dừng lại tay liền dựng ở chính diện huy quyền người kia trên cổ tay hướng trong ngực kéo một phát lực lượng rất lớn người đối diện căn bản đứng không vững liền hướng trương thanh dương trong ngực đánh tới giúp hắn chặn bên phải người kia nằm đấm trương thanh dương đồng thời lên chân toàn bộ chân cùng áp xúc đến cực hạn lại đột nhiên bùng ra bắn lên lò sò kình lực xuyên qua n g i chân hướng về bên trái người kia đá vào. đây là theo bản năng bản năng hành vi đã phải một nửa trương thanh dương lại đem kình lực cho thu hồi đại bộ phận rốt cuộc đối diện chỉ là người bình thường thật muốn một cước đá lên đi đối phương khả năng liền tàn phế phanh bên trái người kia quyền còn chưa tới phần b ụ n g liền chúng phải m ộ t cước con mắt cơ hồ muốn lồi ra đến bị đá bay ra ngoài trương thanh dương chân phải vung lên một cái hoành đá như cùng một cái roi hung hăng đem người bên phải cho tắt bay chính diện địch nhân còn dốc hết toàn lực muốn đem tay rút ra trương thanh dương nắm đấm đã trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn trương thanh dương bông ra tay da h ỏ này phù phù một tiếng liền quỳ xuống hé miệ hoa một tiếng l i ê n e m trước đó ăn đồ vật đều cho p h ư ơ n g ra nếu là lý t ổ n g quân tại cái này nhất định sẽ cho trương thanh dương vỗ tay cái này một l o ạ t động t á c gọn gàng mà linh hoạt hoàn mỹ diễn dịch trong quân chiến kỹ đơn giản trực tiếp lực sát thương lớn đặc điểm l i ê n là chính lý t ổ n g quân cũng chưa chắc có thể so sánh trương thanh dương làm tốt hơn rồi trương thanh dương hướng lui về phía sau hai bước cam kết tránh đi nôn mửa người kia tại ba người e ngại trong ánh mắt nói hiện tại nói cho ta liêu hổ ở đâu trương thanh dương tỉnh táo cùng nghiền ép thức cường đại trong nháy mắt liền áp đảo ba người ba nhân khí diễm hoàn toàn không có đủ rũ cúi đầu mang theo trương thanh dương đi gặp liêu hổ đi hơn một giờ rốt cục đến chỗ rồi liêu hổ hai anh em làm thịt dê làm ăn địa phương một cái khắp nơi dơ giấy bẩn thịu kém lò sát sinh khắp nơi trên đất nước bẩn cùng d ê phân mũi mười phần khó ngửi liêu hổ âm mặt mắng ba thủ hạ một câu sau đó mặt mũi tràn đầy chất lên hư giả t i ế u dung nhìn xem trương thanh dương nói tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt l i ê u tiên sinh xin hỏi ngươi muốn điều kiện gì mới nguyện ý thả phụ thân ta ha ha đến cùng là nam lăng thư viện học sinh khiêm tốn hiệu lễ không so với chúng ta những n à y người thô kệ liêu hổ hai hức cười nói thả hay là không thả ngươi hai cha con trở về phải xem thành ý của các ngươi liêu h ổ tại trái phải tiểu đệ chen trúc giới rất là phách lối tự đắc trương thanh dương gật gật đầu mặt không chút thay đổi nói chỉ cần chúng ta có thể làm được chúng ta tận l ự c làm các ngươi đương nhiên có thể làm được liêu h ổ lệ quát một tiếng ngày đó ta tại ngươi trước cửa nhà thế nhưng là ném đi rất lớn mặt mũi hôm nay ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu ta tha ngươi trương thanh dương ra mặt kéo ra cứng nhắc mà hỏi thăm ta dập đầu cầu xin tha thứ là được rồi làm gì có chuyện ngon ăn như thế liêu hồ cơi h ắ hắc âm thanh đem các ngươi nhà cửa hàng thường cho ta chúng ta coi như hòa nhau đó là chúng ta một nhà ăn cơm sinh ý không có cửa hàng chúng ta làm sao sinh hoạt trương thanh dương mặt lạnh lùng nói liêu tiên sinh cái này liền có chút qua liêu hổ đem trứng mắt các ngươi mẹ hắn làm sao sinh hoạt có quan hệ gì với ta một câu có thể làm được hay không thiếu niên nhiệt huyết không thể nhất chịu đủ trương thanh dương có thể cố nén đến bây giờ cũng đến cực hạn đó chính là không g i ả n g đạo lý trong cái xã hội này đạo lý liền là xem a i quyền đầu cứng trước đó ngươi quyền đầu cứng ta nhận sợ hiện tại ta quyền đầu cứng ngươi liền nên thành thành thật, thật nhận sợ n g ư ơ i khả năng lầm một sự kiện quả đấm của ngươi cho tới bây giờ không cứng rắn qua ngươi chính là cái lẫn yếu sợ mạnh thằng hề trương thanh dương trực tiếp hướng hắn đi tới ngươi muốn làm gì mẹ nó vậy mà muốn động thủ đều lên cho ta cho ta làm hắn liêu hổ ngạc nhiên về sau liền là phẫn nộ đối phương tại mình địa bàn trên cũng dám chủ động động thủ nho nhỏ lò sát sinh bên trong đứng đấy liêu hổ hai huynh đệ tân thu bảy tám cái tiểu đệ không có một người tốt nghe được liêu hổ phân phó đều cười gần hướng trương thanh dương vây quá khứ chỉ có vừa mới bị trương thanh dương dạy dỗ ba người kia không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một chút thừa dịp hỗn loạn không ai chú ý lặng lẽ lui về phía sau một trận hôn chiến bắt đầu liêu hổ mình chân ra trận mang theo bảy tám cái tiểu đ ệ nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện một hiện thực tàn khốc đối phương quá cường hãn căn bản không giống như là cái mới ra đời học sinh ra tay so với bọn hắn những tên q u â n đồ này còn muốn hung á c vừa đối mặt liền có hai cái thằng xui xẹo bị trương thanh dương cho đánh bại trương thanh dương đem một người trong đó hướng đám người ném đi qua làm rối loạn đám người vây công trương thanh dương đ u ổ i theo quyền c ư ớ c thay nhau ra trận vài tiếng thanh thuy đập n h ệ âm thanh về sau lại có hai người ngã xuống đất trương thanh dương quay người cùng tới gần mình sau lưng một người đội một quyền đối phương bay ra ngoài b ư ớ c c h â n hắn không ngừng, đi nhanh hai đi b ư ớ c x ô n g vào hai n g trong, quyển, ngay ngược ư ờ i hai khác bên ba ba quyển, đ e m hai n g ư ờ i cho đánh té x u ố n g đ ấ tài Nhất chân đem vừa ngã xuống đất một người trong n đất một đem đó đá vừa ra g o vọt tới, chính tật tới một người. 54, tài chiến í n xông h tật t ớ một Trương Tài người. i c h người tới bị trùng điệp đụng ngã xuống đất hai người ngã xuống đất hồ lô trên mặt đất lật lăn lông lốc lăn t vòng, đụng ngã vài rất ê n mặt đ rất nhiều tạ vật nằm trên mặt đất hô h o á lên trương thanh dương xoay người lại liêu hổ phát hiện vậy mà chỉ có mình một người còn đứng đối mặt trương thanh dương kia trương lê n g sạch sẽ, sẽ gương mặt liêu hổ vô ý thức n u ố t ngụm nước miếng hắn rốt c ụ c đối trương thanh dương thực lực có một cái trực tiếp rõ ràng hiểu rõ người mẹ nó quả thực quá phép lối liêu hổ run dậy nói trương thanh dương cũng không nói nhảm trực tiếp hướng hắn đi đến bởi vì lý t o n g quân cùng hắn nhiều lần cường điệu qua tại nguy cơ giải trừ trước đó có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau liêu hổ ngoài mạnh trong yếu một quyền hướng trương thanh dương mặt b ằ n h đến quyền rất nặng trương thanh dương nhìn h ắ n q u y ề n vậy mà mở lên tiểu xoa tại không đến bao lâu trước đó hắn vẫn là cái văn ngược học sinh hiện tại chỉ là trải qua lý toàn quân huấn luyện hắn đã nhẹ nhõm đánh bại trước mắt cái này việc xấu loang lộ không người dám trêu ác ôn trương thanh dương hời hợt đẩy ra năm đấm của hắn sau đó một q u y ề n đánh vào cái cằm của hắn bên trên、Phốc. máu tơi ư hòa với đoạn mất răng bị phun ra liêu hổ hoảng sợ lui lại trước mắt cái này từ đầu đến cuối nho nhã lễ độ thiếu niên lang rốt cục để hắn cảm nhận được kinh khủng n h u n g bộ chỉ là bởi vì thủ lễ tuyệt không phải là bởi vì nhu nhược trương thanh dương nói dựa theo ngươi thuyết pháp hiện tại quả đấm của ta tương đối cứng rắn ngươi có phải hay không hẳn là nhận sợ mẹ nhà hắn liêu hổ một mực lui về sau sáu bảy bước mới dừng bước chân miệm để lọt lấy gió đất nói đợi chút nữa coi như ngươi quỷ gối lao tử trước mặt lao tử cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi lão nhị mau ra đây kỳ thật không cần hắn hô liêu báo đã nghe đến động tĩnh bên ngoài một tay kéo l ấ y trương phụ liền từ sát vách một cái nghỉ ngơi gian phòng chạy đến đáng tiếc trương thanh dương động tác quá nhanh chờ hắn ra thời điểm hết thể đều hết thể đều kết thúc liêu báo kinh ngạc nhìn xem nằm một chỗ người lại nhìn thấy hắn ca miệng đầy làm á u há mồm mắng một tiếng liền muốn hướng trương thanh dương đi qua liêu hồ tranh thủ thời gian ngăn cả nói xem trọng cha hắn tiểu tử này biết tả thuật sẽ để cho ngươi đau đầu hắn vừa nói xong liêu báo đống nhiên thống khổ kêu to. hai đạo máu m ú i liền chảy ra trương thanh dương xem xét cái này lớn cái đầu liêu báo vậy mà chịu một khối tâm linh bản gạch còn có thể đứng được vững vững vàng vàng liền muốn lại ném một khối quá khứ kết quả liêu báo phản ứng cũng nhanh đã rút ra một thanh bình thường làm thịt dê đao nhọn đặt tại trương phụ trên cổ lưới đao sắc bén kề sát tại trương phụ trên da trương thanh dương lập tức trở nên bó tay bó chân liêu báo tay run một cái cái k i a thanh đao sắc bén liền có thể sẽ mở ra trương phụ cổ trương thanh dương không dám mạo hiểm như vậy không cần quá ta ngươi đi nhanh lên trương phụ hô ngay tại trương thanh dương cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm tâm linh chi cầu trên đột nhiên tản mát ra nhu hòa b ạ c h sắc q u a n mang trương thanh dương còn như núi lửa b ộ c phát nộ khí đột nhiên bị cắt giảm một nửa lúc này trương thanh dương mới có tâm nghiêm túc quan sát trương phụ trên thân cùng trên mặt cũng không có rõ ràng vết thương nhìn đến tại mình trước khi đến hắn cũng không nhận được ngược đãi đây cũng là xấu dưới cục diện một tin tức tốt người đi nhanh lên đi báo quan trương phụ kêu lớn thành thật một chút liêu báo trở tay một đao trôi liền hung hăng đập vào trương phụ trên đầu chính đang dãy rủa trương phụ đột nhiên nghiêng đầu một cái rủ xuống ở nơi đó thân thể không n ú c n í c ngọn lửa tức giận đằng hạ liền từ đáy lòng sông vào trương thanh dương lồng ngực trương thanh dương đỏ h ồ n g mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương phụ liêu hổ liêu báo huynh đệ cũng giật nảy mình liêu hổ mau chóng tới kiểm tra bàn tay tại trương phụ dưới mũi mặt cảm thấy trương phụ hư nhược hô hấp mới thở phào nhẹ nhõm quay đầu đối trương thanh dương hô ngươi đừng xúc động hắn chỉ là ngất đi không chết ngất đi yên tâm hắn sống thật tốt liền là ngất đi liêu hồ cam đoan nhấc tay bảo đảm nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương thanh dương gật gật đầu nhẹ nhàng thở ra ca ngươi dạng này cũng quá sợ đi liêu báo tránh sau l ư n g trương ph rất là xem thường hắn ca d á n g vẻ liêu hổ liếc hắn một cái nói ngươi biết cái gì nếu là hắn khởi s ư ớ n g điên ê n rồi ngươi có thể chịu nổi sao liêu báo thân thể run một cái tranh thủ thời gian mình máu mũi lại muốn chảy ra hắn phải không dùng cái kia tà thuật nhìn ta không ngay ngắn chết hắn ta có thể để cho hắn một cái tay được rồi đừng thổi ngưỡng bức liêu hổ tức giận nói liêu báo không phục lắm hoa con ngươi có dám hay không không cần tà thuật hai ta đánh một trận đừng mẹ nói nhiều chuyện liêu hổ trứng mắt tà thuật trương thanh dương gừ một tiếng ta không cần tà thuật l i ê u báo đem trương phụ cùng đao hướng liêu hổ trong ngực bịt lại cười gằn hướng trương thanh dương đi qua l i ê u báo đứng thẳng người tựa như t h u cạnh màu đen thiết tháp cực kỳ có khí thế đi qua b ó p đầu ngón tay ba ba rung động mắt con nhìn xem báo ra dạy ngươi là m người trương thanh dương nhìn xem hắn con mắt híp híp đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên l i ê u báo gấp đi mấy bước đột nhiên trâu rừng bạo khởi quả đấm to lớn hung hăng hướng trương thanh dương trên mặt đập tới trương thanh dương lui lại một bước chân trước chống đỡ chân sau đạc khẽ vươn tay tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong tiếp nhận liều báo năm đấm liệu báo ngạc nhiên đống nhiên phát lực mặt đều đỏ lên trương thanh dương vẫn là một bước đã lui vẫn còn dư lực bộ dáng nhìn chẳng có gì ghê gớm trương thanh dương nhìn xem ánh mắt của đối phương nói mà nó đi chết đi liêu báo đống nhiên vung lên k h á c một cái cánh tay ở trên cao nhìn xuống hướng phía trương thanh dương h u y ệ t thái dương đập tới ba hùng mạnh nắm đấm lần nữa bị trương thanh dương một cái tay khác cho tết i được hùng mạnh như vậy một quyền trương thanh dương chỉ là nửa người trên lung lay liêu hổ mở to hai mắt nhìn hắn thậm chí so liêu báo còn không thể tin được liêu báo tại võ quán bên trong cũng học qua một chút thô thiện cách đấu mấu chốt là trời sinh thần l ư ca trong nhà trên trăm cân một cái tạ đá chơi quả thực quá nhẹ nhõm mà trương thanh dương đứng tại liêu báo trước người giống như là cái tiểu hài từ đồng dạng g ầ y yếu lại có thể không tốn sức chút nào tiếp được liêu báo nằm đ ấ m nếu như không phải liêu h ổ hiểu rõ đệ đệ của hắn nóng này tính cách hắn cơ hồ đang hoài nghi hai người có phải hay không đang diễn trò a liêu báo cảm thấy khuất đ ủ hai mắt trận tròn không ngừng mà phát lực hai cánh tay mạch máu như là con run bạo khởi trương thanh dương trên thực tế cũng có chút phí sức đối phương lực lượng cũng không so với hắn tiểu mà lại thân đại lực không thua thiệt lực lượng liên tục không ngừng tuân đi qua giống như dùng không hết t ự như một lúc sau trương thanh dương cái này đơn bạc tiểu thân bản có chút không đáng kể cũng may liêu báo không sẽ sử dụng lực lượng nếu như hắn học hội kim tôn vận lực hiếu môn có thể đem lực lượng toàn thân trộn lẫn thành một trương thanh dương thật đúng là chưa hẳn t i ế p ở đến ta trương thanh dương nhìn xem liêu báo kia trương phẫn nộ vặn b è o gương m ặ t nói liêu báo đột nhiên cảm thấy nắm đuốt mình s o n g quyền tay đột nhiên x i ế t chặt giống như, như sắt thép một mực đem mình khóa lại ôi trương thanh dương k h á c quát một tiếng nắm lấy đối phương hai nắm đấm bông nhiên lần nữa phát lực liêu báo cường tráng như gấu đen thân thể đột nhiên bị trương thanh dương vung lên đập ầm ầm tại mặt đất ẩm. Cả t r ư ơ n g năm mươi lăm hoàn mỹ tái hiện lò sát sinh bên trong giống như chết tiến tĩnh trương thanh dương nghe được mấy âm thanh cổ họng nhấp lô nuốt nước miếng thanh âm liêu báo như c h ó chết nằm d ạ p trên mặt đất không n ú c đ í c h trương thanh dương chậm rãi xoay người nhìn về phía một mặt đờ đ ẫ n liêu h ổ người không được qua đây a liêu h ổ đột nhiên gắt gao nắm lấy n g ấ t đi c h g phụ thét to trương thanh dương rõ ràng cảm giác được toàn thân hắn đều tràn ngập tâm tình sợ hãi a nằm rạp trên mặt đất liêu báo đột nhiên vọt lên máu me đầy mặt sông lên c h ẳ n ngang ôm chặt lấy trương thanh dương trương thanh dương ứng biến không kịp không nghĩ tới đối phương nằm dạp trên mặt đất giả chết lập tức bị đối phương ôm vừa vặn l i ê u b à o giống như là một đầu nổi cơn điên châu rừng xoay người túi đầu ô m trương thanh dương một đường vật mạnh hung hăng đụng sau lưng trương thanh dương trên vách tường trương thanh dương bị đụng thất điên bắt đảo toàn thân xương cốt đều giống như muốn bị đâm đến tan ra thành từng mảnh hắn miễn cưỡng tập trung tinh thần hai tay nắm lấy đối phương siết chặt lấy giữ lấy bộ ngực mình cánh tay liệu báo khí lực rất lớn trương thanh dương tránh thoát mấy lần đều không thể tránh thoát hai cánh tay của hắn hắn hít một hơi một đầu chỉ lên trời hai tay cơ bắp đột nhiên như núi lửa tựa như bốc phát lực lượng cường hát nhẹ nhõm đem một mực s i ế t chặt lấy giữ lấy mình liêu báo hai tay kéo ra liêu báo ngẩng đầu lên lộ ra một t r ư ơ n g mặt mũi tràn đ ầ y m á u tơi mặt đều là trước kia bị trương thanh dương vung mạnh trên mặt đất thời điểm đâm đến liêu báo đem ngửa đầu lên đụng đầu vào trương thanh dương trên mặt loại này tiểu lưu manh đánh nhau cách làm trương thanh dương hoàn toàn không nghĩ tới trong chốc lát giống như có người dùng tiết chú ý tại trên đầu mình hung hăng tới một chút hoa mắt nắm lấy liêu báo tay cũng vùng lòng ra ha ha trương thanh t a i vang lên liêu báo cùng tiếu lập tức liêu báo nắm đấm tựa như mưa to gió lớn đầu váng mắt hoa trương thanh dương chỉ có thể hai tay bảo hộ ở trước mặt chật vật trốn tránh liêu báo lâu dài trên đường phố đánh nhau kinh nghiệm vô cùng phong phú quyền c ư ớ c móng tay răng cùng lên t r ợ t sờ soạn lần mò một thân vết máu căn bản không quan tâm chỉ cần có thể đánh thang đối phương làm sao đều được đối mặt loại này đầu đường lưu manh thức đấu pháp trương thanh dương mệt mỏi chống đỡ trong chốc lát cũng không biết bị đánh trúng nhiều ít quyền nhìn thấy liêu báo chiếm thượng phong liêu hổ đại đại nhẹ nhàng thở ra cao giọng uy hiếp trương thanh dương nói tiểu tử cha ngươi trong tay ta ngươi tốt nhất đừng có dùng tạ thuật không phải ta liền để cha ngươi đẹ mắt thiếp ta cuối cùng một quyền liêu báo đánh đỏ lên một chút lui lại hai bước tăng tốc độ thân thể vọt lên mang theo một cơn gió lớn cánh tay tráng kiện nặng nề mà hướng trương thanh dương đánh tới liêu báo không nên đánh chết hắn liêu hổ xem xét hắn cái này tư thế nói thầm một tiếng hỏng bét tranh thủ thời gian la lớn trương thanh dương một con mắt bị đánh sưng k h í một cái khắc mắt nhìn lên trước mặt cực kỳ hung hãn một q u y ề n khỏe miệng n ở nụ cười gằn liêu báo mặc dù sẽ không đem lực lượng toàn thân ngưng tụ là một nhưng là chính hắn cũng lục lọi ra một loại phương pháp dựa vào loại này ra tốc và lên đem toàn thân trọng lượng đ i p ra tại một quyền này bên trên hắn đánh bại qua không ít võ quán võ、sư. rốt cuộc hắn cái này một thân hơn hai trăm cân nặng đo một cái tử đục vào lực phá hoại cũng là tương đương do a người n liêu báo lui lại hai bước lại cho trương thanh dương cực kỳ chân quý cơ hội thở dốc ngay tại liêu báo đằng không mà lên lúc trương thanh dương hướng phía trước đạp thật mạnh một bước hai c ố lực lượng từ lòng bàn chân thăng lên đến tại phần eo hợp hai là một tiếp lấy c h ỉ n h tự hướng lên hội tụ tại huy quyền trên cánh tay kim tôn ban đầu ở võ quán bên trong biểu thị một quyền kia đến nay còn một mực khắc ở trương thanh dương trong đầu ba theo một tiếng không khí tiếng phá hủy trương thanh dương nắm đấm liền cùng liêu báo nắm đấm đục vào nhau trương thanh dương trên cánh tay tay h á o đã hoàn toàn nổ bay bại lộ trong không khí cánh tay hiện ra xanh s á m sắc cánh tay thô to một q u y ề n vạm vỡ dọn người từng đầu mạch máu bạo khởi như là cốt thép liêu báo kêu thẳng một tiếng bộ mặt đau đều b n g méo tựa như đối diện bị một cỗ xe tải đụng bên trên lúc này liền từ giữa không trung bay rớt ra ngoài có hai cái đến gần thủ hạ muốn từ phía sau tiếp được liêu báo kết quả trực tiếp bị liêu báo đụng bay ra ngoài ba người lăn lông lốc bay ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại trương thanh dương thu cánh tay về lắc lắc c ò tốt đối lực lượng vận dụng đã so với lúc trước tại kim tôn trước mặt không biết tốt nhiều ít ra quyền thời điểm hắn khống chế một chút cũng không có làm đem hết toàn lực cho nên xương cốt có chút t ẩn ẩn làm đau nhưng còn không đến mức nước xương tay của ta tay của ta l i ê u báo quỷ khóc s ó i gào ra quyền cái tay kia mất tự nhiên vặn mẹo lên nhìn tựa như là giày vỏ trương thanh dương nhìn về phía liêu hổ liêu hổ sắc mặt đằng một chút liền trở nên tái nhợt trương thanh dương đột nhiên trở nên lợi hại như vậy có chút nằm ngoài dự đoán của hắn liêu hổ một bên đem thân thể hướng trương phụ sau lưng xê dịch đồng thời trong tay cầm đao cũng nắm thật chặt giọng khan khan nói cái kia thanh dương minh đệ cái này chúng ta khả năng có chút hiểu lầm không sao người nói một chút. trương thanh dương chậm rãi từng bước một hướng về liêu h ổ đi qua liêu h ổ nuốt n g ụ m nước miếng ông trương phụ chậm rãi lui lại bắt phụ thân ngươi không phải chủ ý của ta ta cũng là bị ép buộc vậy ngươi đến nói một chút là ai bảo ngươi bắt trà ta đây này ta một thanh em đột ngột văng lên nhìn ngươi tới liêu h ổ một mặt cùng hỉ đao ca đao ca ngươi đã đến tiểu tử này quá lợi hại trương thanh dương xoay người nhìn thấy mặt thẹo mang theo mấy tên thủ hạ chính đi tới mặt thẹo một mặt khinh miệt nhìn lướt qua kêu t ê n liêu báo lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy lịnh mọt liêu hồ liền các ngươi cái này hai khối phế liệu không hào hảo làm thịt dê cũng nghĩ làm nhìn xem các ngươi cái dạng kia liêu hổ vội và nói đao ca không thể nói như thế a là tiểu tử này quá lợi hại bất quá người ta vẫn là bắt được nhiệm vụ ta hoàn thành c h t đại nhân kia ngươi cũng không thể đem công lao đều nước ta hừ mặt theo suy cười một tiếng ta chỉ thấy người còn ở lại chỗ này nhảy nhót tương bừng đâu không thấy được ngươi đem hắn trói lại a liêu hổ cười đ ị n h nói đao ca phiền p h ư c ngài xuất thủ đem tiểu tử kia bắt lại công lao này chúng ta chia năm năm mặt theo nói giống ngươi vô xỉ như vậy cũng là một loại năng lực đi ta đến cân nhắc một chút tiểu tử này đến cùng lợi hại chỗ nào n g ư ơ i nhắm ngay tiểu tử này nếu như hắn dám sử dụng tinh thần dị thuật n g ư ơ i ngay tại cha hắn trên thân c ắ t cái linh kiện xuống tới liêu hổ vô vũ bộ ngực một bộ trung khuyển bộ dáng đao ca n g ư ơ i yên tâm hắn nếu dám dùng t à thuật ta trước cắt hắn lỗ thai của lão tử trương thanh dương kinh ngạc nói n g ư ơ i biết ta dùng chính là tinh thần dị thuật trước đó mấy người một mực đều đem hắn tâm linh b ả n gạch coi là t à thuật mặt thẹo có thể một ngụm kêu lên hắn đây là tinh thần dị thuật mặc dù còn không phải hết sức chính xác nhưng đã cực kỳ đáng tin cậy cho nên trương thanh dương cảm thấy cực kỳ kinh ngạc mặt thẹo nết miệm nói tinh thần dị thuật cũng không phải chỉ có một mình để ta xem một chút ngoại trừ tinh thần dị thuật ngươi có thủ là gì